k i ế n muốn bao lâu trừ trác duyên hỏi không biết đỗ kiến khang cười khổ lắc đầu dĩ nhiên đi ra phân cục ký túc xá trừ trác duyên cau mày đang muốn hỏi lại chút ít cái gì n h a chợt nghe lấy ký túc xá ngoài cửa lớn hơi nghiêng có vài tên thần sắc lo nghĩ nam nữ chính đang nói chút ít cái gì n h a hơn nữa trừ trác duyên đã nghe được bọn hắn nói chuyện lúc nâng lên rồi tô thuần phong cái tên này thế là trừ trác duyên tiến lên hỏi xin hỏi các ngươi là tô thuần phong gia thuộc người nhà sao h đúng vậy đúng vậy trần tú lan trước hết nhất kèm nén không được hỏi ta là thuần phong, mẹ hắn. Đây là thuần phong cha hắn đây là hắn đường gì? xin hỏi ngài là chửi trắc duyên lập tức nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ chủ động thò tay cùng trần tú lan tô thành trần vũ phương nắm tay một bên làm tự giới thiệu kẻ hèn này chửi trắc duyên là kinh thành á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cố vấn cũng là thuần phong bằng hữu vị này chính là công ty của chúng ta luật sư đỗ kiến khang tiên sinh vừa mới chúng ta hôm nay cũng là vi thuần phong sự tình đến đấy kính xin tô tiên sinh cùng tô phu nhân yên tâm thuần phong là người vô tội đấy kẻ hèn này nhất định sẽ hết mọi cố gắng cứu hắn đi ra cảm ơn cảm ơn ngài trần tú lan cảm động đến không được mắt nước mắt l ư n g trỏng với tư cách một gã bình thường ở nông thôn nông thôn xuất thân phụ nữ nghe nói hải tử thành sát nhân người bị tình nghi nàng sớm đã sợ đến lục thần vô chủ hiện tại đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây trong kinh thành lại gặp có người muốn chủ động cứu con của mình trần tú lan đương nhiên lòng tràn đầy kích động chỗ nào hội sẽ lo lắng suy nghĩ cái khác tô thành tuy nhiên lòng tràn đầy n g h i hoặc con của mình sao vậy hội sẽ đưa trước như vậy một mặt miệng đầy cảng khang nho nhã lễ độ trung niên nam tử làm bằng hữu nhưng là bất tiện lúc này thời điểm thì đi tìm hiểu chút ít cái gì nha chỉ phải xuất phát từ lễ phép địa hướng chửi trắc duyên nói lời cảm t ạ trần vũ phương cũng lòng đầy nghi hoặc nhưng hiểu rõ hiện tại quan trọng nhất là đem tô thuần phong mau chóng giải cứu ra cho nên rất lễ phép địa giới thiệu nói c h ử tiên sinh đố luật sư các ngươi tốt vị này chính là bạn học của ta đồng văn chính trị và pháp luật đại học pháp luật hệ tiến sĩ sinh cũng là một vị luật sư tên là đồng văn nữ tử mày dẫm mắt to lưu tóc ngắn dáng người hơi bản a n mặc có phần lộ ra nghiêm cẩn sâu sắc nữ thức cấu phục màu đen nửa cao gót dày da cả người thoạt nhìn đặc biệt được giỏi giang lưu loát nàng rất khách khí trên mặt đất trước cùng chửi Đỗ Kiến chính thiên nói, minh cái n trở lại văn phòng sau khi thì lập tức phân phó cấp dưới đem đã sớm điều tra rõ ràng vương ra doanh tử tự hình án trong ba gã người chết tư liệu điều đến trong đó có ba người kỹ càng gia đình tình huống xã hội giao tế trờ trờ xem lấy những tài liệu này t r ị n h thiên minh trong đầu bắt đầu từ đầu trải v ố t cái này khởi vụ án các mặt bởi vì đã có tô thuần phong kêu phiên nửa uy hiếp nửa khuyên bảo đích thoại ngữ cho nên trịnh thiên minh ở phản bác kiến nghị kiện một lần nữa suy luận trong quá trình đã có mới mạch suy nghĩ là bất đồng với d i vãng phi thường quy mạch suy nghĩ không có gì ngoài ba gã người chết dị thường tử hình trạng thái nhất là vạn liên thắng thê thảm khủng bố tử trạng t r ị n h thiên minh lại nghĩ tới một cái lại để cho nội tâm của hắn lo sợ bất an tình huống vạn liên thắng lâm tri vĩ n h i ế tiểu ba ba người thân phận đạt được xác nhận cảnh sát cùng bọ ở các nơi ra thuộc người nhà liên hệ sau khi tự nhiên có ra thuộc người nhà đi kinh thành nhưng ngoại trừ nhất tiểu ba người nhà ở truy cứu hung thủ một chuyện bên trên thái độ kiên quyết bên ngoài vạn liên thắng cùng lâm trí vĩ ra thuộc người nhà chỉ là toát ra xứng đáng cực kỳ bi ai không bỏ chờ vân vân tự cũng không có ở truy cứu hung thủ một chuyện bên trên biểu hiện ra cái gì thái độ thật giống như bọn hắn biết rõ vạn liên thắng cùng lâm trí vĩ nguyên nhân cái chết biết rõ bọn hắn đang chết hơn nữa lại sợ hãi lọt vào trả thù cái này quá không phù hợp lẽ thường rồi mà ở đối đãi người chết ra thuộc người nhà thái độ bên trên Cảnh suy á t tổ c h ê nghĩ án đến tận đây chính thiên minh không khỏi âm thầm may mắn chính mình cẩn thận cùng tiểu dực ít nhất ở đối với người chết ra thuộc người nhà phương diện đáp lại an bài bên trên là chính xác đấy nếu không hiện tại chính mình thật không có đường rút lui rồi cái này bản án không thể lại cha được rồi ai mẹ nó yêu cha ai cha đi dù sao ta là không tra xét t r í n h thiên minh thở dài mệt m ỏ i địa tựa lưng vào ghế ngồi ngựa đầu hơi hạp hai mắt đưa tay nắm bắt cái chán vạn liên thắng thê thảm khủng bố quái dị tự trạng xuất hiện lần nữa tại trong óc của hắn lại để cho hắn không khỏi đánh nữa cái giật mình ngồi thẳng thân hình sau lưng mồ hôi lạnh ớ a ra hắn nhất định tô thuần phong là hung thủ hơn nữa tô thuần phong trên cơ bản bằng minh xác địa một mình đối với hắn biểu thị r a thừa nhận nhưng không có chứng cứ rõ ràng tô thuần phong có nắm chắc có thể cuối cùng nhất vô tội phong thích có thể tô t h u n phong tự do sau khi đâu này hắn nhất định sẽ trả thù dù sao mình là công chính địa cũng có chút tư tâm địa nghĩ đến muốn đẩy đưa tô thuần phong cùng tử địa mà bị tô thuần phong như vậy một cái thần bí người kỳ quái theo dõi t r ì n h thiên minh là thực sợ hai tương lai một ngày nào đó chính mình hoặc là người nhà bên trong ai đột nhiên thì như vạn liên thắng cùng nhau như vậy thê thảm vô cùng khủng bố quái dị địa chết đi còn mẹ nó rơi xuống cái nguyên nhân cái chết không rõ liên bị hắn giết đều không thể xác nhận chương bốn trăm bốn mươi mốt vũ qua thiên không tinh xế chiều hôm đó tô thành trần tú lan hai vợ chồng cùng trần vũ phương ở hai gã luật sư đỗ kiến h a n g đồng văn cùng với á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cố vấn trừ trắc duyên cùng đi xuống lần nữa đi tới phụ trách vương gia doanh tử ba người t ử hình án công an phân cục hướng cảnh sát thương lượng cũng đưa ra nghiêm chỉnh kháng nghị yêu cầu cảnh sát hướng tô thuần phong ra thuộc người nhà và luật sư đưa ra bộ phận vụ án tương quan chứng cứ ít nhất được đưa ra có thể chứng minh tô thuần phong đáng nghi này án bộ phận chứng c ứ hoặc là manh mối tổ chuyên án tổ trưởng trịnh thiên minh tự mình tiếp đ ạ i lần này hắn đưa ra bộ phận cảnh sát điều tra đến manh mối cùng chứng cớ kỳ thật mấu chốt nhất chứng cứ chỉ có kê hai cái dây đỏ và chứng nhân bảng tường trình đương nhiên chứng nhân thân phận giữ bí mật đỗ kiến khang cùng đồng văn xem qua tình tiết vụ án tư liệu cùng ghi chép về sau tại chỗ đưa ra nghi vấn cùng phản bác những cái gọi là này manh mối cùng chứng cứ không đủ để chứng minh tô thuần phong là vương g i a doanh tử ba người t ử hình án hung thủ nhiều nhất bất quá là đáng nghi mà thôi mấu chốt nhất điều kiện tiên quyết là cảnh sát muốn xác nhận vương g i a doanh tử ba gã người chết là đã chết tại bị hắn giết mà không phải chỉ dựa vào pháp y kiểm tra thi thể sau nguyên nhân cái chết không rõ cùng manh mối chỉ hướng tô thuần phong đáng nghi liền đem tô thuần phong câu lưu lâu như vậy như đỗ kiến khang loại kinh nghiệm này phong phú lao luật sư đồng văn loại này pháp luật hệ tiến sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua đ i ề u này trịnh thiên minh trong nội tâm tuy nhiên đã có quyết định có thể cuối cùng tình tưởng cái này bản án không thể nói chấm dứt thì qua loa chấm dứt đem tô thuần phong vô tội phong thích mất nói như vậy cảnh sát tuy nhiên không quan tâm khác như là phản tố bồi thường yêu cầu xin lỗi các loại sự tình có thể thể diện hướng chỗ nào phóng hắn trịnh thiên minh thì như thế nào hướng tổ chuyên án thành viên khác cùng với thượng cấp làm ra giao đại hòa giải thích cho nên hắn hiện tại chỉ có thoáng đem thái độ hòa hoãn chấn an tô thuần phong ra thuộc người nhà sau đó lại đi cân đối hạ trong cảnh sát bộ vấn đề tìm thỏa đáng thời điểm đem tô thuần phong vô tội phong、thích. Tóm lại, p hơn ả i có một nữa ở đối với hắn phê bắt trước khi chúng ta đã nắm giữ rất nhiều manh mối cùng trọng yếu chứng cứ đương nhiên những tịnh không đủ để này nhận định tô thuần phong tự là hung thủ giết người mời các ngươi tin tưởng c h ú n đỗ kiến khang nghiêm mà nói chính cục trường ta cần gặp một lần của ta người trong cuộc con của ta sẽ không giết người trần tú lan gấp khó dằn nổi nói tô thành tranh thủ thời gian lôi kéo thê từ ống tay áo ý bảo nàng không nên vọng động cũng chớ nói lung tung lời nói hết thể có luật sư ở nơi này chính là kinh thành không phải bình dương thành phố t r ị n h tiên h minh lắc đầu nói vụ án đang tại trong điều tra ta yêu cầu cho ta người trong cuộc nộp tiền bảo lãnh đỗ kiến khang đã cắt đứt trịnh thiên minh mà nói t r ị n h tiên h minh hơi làm do dự trong nội tâm âm thầm khâm phục đỗ kiến khang vị này luật sư quả nhiên c a y độc có thể theo hắn vị này tổ chuyên án người phụ trách giọng điệu chuyển biến bên trên nhìn ra mấy thứ gì đó cùng tồn tại k h ắ c đưa ra tốt nhất biện pháp giải quyết tất cả mọi người sĩ diện nhất là cảnh sát canh sĩ diện thông minh như vậy người nên cho cảnh sát một cái xuống đài dài không phải cánh tay b ố néo hơn hết đùi nha điểm này có thể cân nhắc chúng ta biết lái hội sẽ thảo luận xuống t r ị n h thiên minh nói như vậy mấy vị mời về đi kiên nhận chờ đ ợ i trong vòng hai ngày chúng ta sẽ cho tại minh xác trả lời thuyết phục đồng văn sao mà thông minh lập tức nghe ra trịnh thiên minh trong lời nói huyền cơ cùng đỗ kiến khang lướt nhau nhẹ gật đầu kế tiếp lại đơn giản địa nói chuyện đàm tô thuần phong tình tiết vụ án về sau đồng văn cùng đỗ kiến khang thì ý bảo tô thành đôi cùng trần vũ phương đứng dậy hướng trịnh thiên minh táo tử trần tú lan vẫn là lo lắng không thôi không chịu rời khỏi ở nàng xem ra chuyện này đều còn chưa nói tinh t ư ở n g đâu rồi con của ta không có khả năng sát nhân hiện tại cảnh sát nhất định phải đem con của ta cho phóng xuất mới được nàng hận không thể lập tức thì chứng kiến nhi tử trại tạm giam kia loại địa phương nghe nói so ngục giam điều kiện đều tranh l ệ n h người bị nhốt tại trong phòng nhỏ xuất liên tục đi gặp ánh mặt trời thông khí cơ hội đều không có tô thành nhưng lại theo đỗ kiến khang cùng đồng văn trong thần s ắ c nhìn ra một chút tin tức tốt liền thắp giọng quát lớn lấy trong nội tâm hoảng loạn thế tử lại an ủi lấy đã đi ra công an phân cục trở lại nhà khách trong phòng đồng văn khâm phục nói đỗ kiến khang cười k h o á t khoác tay nói cũng không dám ở tiến sĩ sinh trước mặt cậy g i á lên mặt chỉ có điều tiếp xúc công kiểm pháp nhiều người xem bọn hắn b à y kiểu cách nhà quan nghe bọn hắn tiếng phổ thông cũng nhiều tự nhiên có thể hiểu rõ lời của bọn hắn là hướng chỗ nào chỉ nói đến đây hắn quay đầu mỉm cười đối với tô thành cùng trần tú lan nói ra hiện tại các ngươi có thể yên tâm không có gì ngoài ý m u ố n trong vòng ba ngày thuần phong có thể xử lý nộp tiền bảo lãnh vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi a tô thành thỏa mãn gật gật đầu tiếp theo t đồng văn giải thích nói dù sao có liên quan vụ án trọng đại cảnh sát đem thuần phong bắt mớ cũng hình sự câu lưu mấy ngày hiện tại lại tìm không thấy thêm nữa chừng cơ xác thực để chứng minh thuần phong có tội như vậy cảnh sát cũng chỉ có thể đưa hắn phóng thích nhưng phóng thích mà nói lời nói tục khí chút ít cảnh sát cũng là sĩ diện đấy dù sao cũng phải có một cái xuống bài giai t ô thành hiệu giống như gật gật đầu treo lấy tâm rốt cục hoàn toàn bông trần tú lan nói nhưng này cũng khổ thuần phong bị cảnh sát bắt lại nhiều ngày như vậy được thụ bao nhiêu tội thuần phong đánh tiểu đều không có thụ qua loại này tội à, ai truyền trở về người này âm thanh cũng không nên từ trước đến nay bản tính cường ngạnh trần vũ phương càng là cao mày nói sớm biết như thế làm gì lúc trước bắt sai rồi không người nào tội thích thả chúng ta còn không vui lâu rồi thì không công đem người bắt đi vào vài ngày thì tính toán hết à. c ò n t ì m xuống đ à i g a i để cho chúng ta xử lý nộp tiền bảo lãnh tiểu văn chờ thuần phong sau khi đi ra chúng ta còn phải khởi tố cảnh sát phải chính thức hướng thuần phong xin lỗi công khai vi thuần phong chính danh kinh tế bồi thường chúng ta không có thèm trên tinh thần bồi thường phải có cảnh sát sĩ diện chẳng lẽ chúng ta cũng đừng có mặt m ũ i đồng văn mặt lộ vẻ vẻ làm khó đ ỗ kiến khang mỉm cười thay đồng văn giải thích nói cái này chỉ sợ có chút khó quả thật chúng ta nếu như kiên trì có lẽ trận này quan tòa có thể có cơ hội đánh thắng nhưng thắng kiện tỷ lệ hầu như là không hơn nữa hội sẽ hao phí chúng ta tài lực vật lực nhân lực cùng thời gian không đáng Bởi bản loại kiểm vì này loại bản án công p hơn á quá tháng p phạm phóng ngành có rất nhiều thời gian mang xuống. Thẳng thắn nói, nhiều hình nghi ngợi, cùng nhất vô tội thích thời điểm, bọn hắn đang năm gian. gia giam giữ thời hiểm thích thời chỗ mấy tháng, thậm chí một, hai năm thời h có quốc của có câu cuối rất mấy ta tội tội tại một điểm, lưu ở bị bị bảo sự vô vệ đã nữa kia hay vẫn là ở tòa án bên trên cùng kiểm phương tiến đi một vòng lại một vòng đánh cờ về sau mới miễn cưỡng lấy được kết quả ai cuối cùng thắng kiện e r còn có thể lại đi phản báo động phương cùng kiểm phương đánh một hồi tốn thời gian quá lâu thắng kiện khả năng lại hầu như là không có tòa cho nên ta mớn chỉ cần thuần phong vô sự là tốt rồi kỳ thật đỗ kiến khang cùng đồng văn trong nội tâm có mấy lời hay vẫn là bất tiện nói rõ theo cảnh sát cung cấp manh mối cùng chứng cớ nhìn lại mà ngay cả bọn hắn đều cảm thấy tô thuần phong dễ người về phần chứng cớ chưa đủ cái gì đấy kia bất quá là bày ra trên mặt b à n mà nói mà thôi trong hiện thực rất nhiều đại án muôn án chớ nói trong nước t ự l à ở nước ngoài cảnh sát phá án trước khi chỉ cần nắm giữ trọng yếu manh mối đã tập trung vào chủ yếu hiểm nghi người phần lớn đều là lời đầu tiên tùy tâm chứng được ra kết luận sau đó đem hiểm nghi người bắt lại lại từng bước điều tra ra canh súng túc chứng cứ k không không nếu, nếu cảnh g ngừng sát triển khai điều tra đồng thời đem hết toàn lực địa đi hủy diệt đi đối với chính mình bất lợi chứng cứ cảnh sát có thể cho trọng đại vụ án phạm tội h i ể m nghi người đầy đủ thời gian đi bỏ trốn hoặc là hủy diệt chứng cớ hay nói dỡn mà loại tình huống này công kiểm pháp tất cả ngành cũng đều rất rõ ràng cho nên những trên thực tế k ê u người vô tội bị câu lưu hiểm nghi người muốn ở vô tội phong thích về sau lại lên tòa án muốn đền bù tổn thất như đ ỗ kiến k h a n g nói thắng kiện xuất quá thấp tâm tính ổn trọng tô thành đương nhiên sẽ không như vậy ngây thơ hắn gật đầu nói h ừ chỉ cần có thể vội vàng đem thuần phong phóng xuất cuối cùng cảnh sát tán thành hắn vô tội là tốt rồi khác chúng ta không truy cứu rồi dạ dạ vội vàng đem thuần phong thả ra đi chúng ta không truy cứu trần tú lan tranh thủ thời gian phụ họa lấy trượng phu mà nói trần vũ phương dù sao cũng là ở ngành chính phủ công tác qua vài năm người đương nhiên hiểu rõ trong lúc này hắc cám cùng phức tạp vừa rồi cũng chỉ là trong nội tâm khí hơn hết mới có thể nói ra kia lời nói ngữ lúc này nghe xong đ ố kiến khang một phen tự nhiên cũng thì không nói cái gì nữa ngược lại hướng chính mình bạn học cũ đồng văn thoáng biểu thị ra một chút t h y náy cái này ở hương cảng chửi trác duyên ngăn lại mình muốn thốt ra xúc động ngược lại nói bình an mọi chuyện đều tốt thuần phong người hiền đều có trời giúp n h à mấy người thì đều mặt lộ vẻ dáng tươi cười trần vũ phương bỗng nhiên kinh ngạt nói chử tiên sinh ngài là tại sao cùng thuần phong nhìn thấy hay sao a nói đến ta còn có chút không có ý tứ á Chữ c h ắ c duyên mặt lộ vẻ áy n ấ y chi sắc nói ta kia liệt đ ộ i nhi vài ngày trước cùng thuần phong tầm đó đã xảy ra một chút chuyện không vui tình chúng ta xem như không đánh nhau thì không quen biết lần thứ nhất nhìn thấy thuần phong bất kể là khí chất của hắn lời nói và việc làm hay vẫn là sự thông tuệ của hắn tài trí đều bị ta thuyết phục khâm phục không thôi cho nên không tiếp kéo xuống chính mình tấm mặt mo này cũng muốn kết giao thuần phong như vậy thanh niên tuấn kiệt vi bằng hưu lời nói này trần vũ phương tuy nhiên hơi có hoài nghi nhưng ngẫm lại chó ngoại của mình xác thực bất phàm thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiêu chấn lúc đó chẳng phải đối với thuần phong tán dương không thôi cũng chủ động kết giao sao tô thành cùng trần tú lan thì càng không cần phải nói lòng hư vinh đạt được thật lớn thỏa mãn còn phải liên tục nói chút ít tiểu nhi bất hảo trừ tiên sinh cất nhắc rồi thuần phong tuổi trẻ có nào địa phương làm đến quá phận rồi k í n h xin trừ tiên sinh nhiều hơn thông cảm các loại khiêm tốn lời nói bọn hắn ngược lại là không có gì hoài nghi đấy một cái gì điện ảnh và truyền hình công ty cố vấn tận lực kết giao thuần phong tính toán cái gì tô h Phong hắn u ầ n ba n ngoại đang bình dương g thuần à n h phố thị、ủy、phó thư ký thời h t ủy ký điểm,、thuần、phong mật ớ i án tổ u chuyên án bên này vừa mới bởi vì tổ trưởng trịnh thiên minh thái độ có chút chuyển hướng phân cục cao tầm như vậy họp thảo luận kết quả đều không có lộ ra đâu rồi đã nhưng có người ngoài đã nhận được tin tức sau đó t r í n h tiên minh phải biết thượng diện có người chào hỏi hỏi đến tô thuần phong bản án ý tứ không nói cũng hiểu ngay sau đó kinh đại tá phương pháp vụ ngành cũng có người phụ trách đến đây hỏi đến tô thuần phong một án cũng đưa ra nghiêm chỉnh thương lượng yêu cầu cảnh sát ở phá án trong quá trình phải công bình công chính bảo đảm kinh sinh viên thân nhân quyền lợi và danh dự mau chóng phá án hoàn lại trong sạch trở trở các loại nói nhảm đương nhiên không cần nói nhảm trọng yếu thái độ trọng yếu nhất đêm đó hơn bảy điểm buổi chiều ba điểm cũng đã giải trừ cầm đoán trở lại giam trong phòng bảo trì lạnh lùng không người dám gây vô địch phong phạm mới mấy giờ tô thuần phong lần nữa bị thẩm vấn vừa tiến vào thẩm vấn thất chứng kiến bên trong người ồ i n g tô thuần phong thì tận lực địa toát ra một vòng ý vị thâm trường cười lạnh cầu vé tháng cho ta cố gắng lên túi đầu cảm tạ mọi người chương 442, v à chạm theo phòng tạm giam phong suất về sau trại tạm giam cảnh sát không có một lần nữa cho tô thuần phong đeo lên trầm trọng dụng cụ tra tấn bất quá bọn hắn hay vẫn là cảnh cáo tô thuần phong nếu như phát hiện nữa hắn ở giam trong phòng có bạo lực đả thương người hành vi như vậy phiên trực cảnh sát nhất định sẽ áp dụng tương đối kịch liệt thủ đoạn đi ngăn lại hắn loại này uy hiếp mà nói nhưng thật ra là dư thừa đấy bởi vì uy danh hiển hách dương thụ bân chưa có trở về giam thất tô thuần phong căn bản chẳng muốn đi dọn dẹp còn lại những cặn bạ kia phạm tội hiềm nghi người bị thẩm vấn thời điểm c o n tay là muốn đeo lên tô thuần phong đi vào thẩm vấn thất thì hơi khiêu khích thị uy giống như địa hướng phía ngồi ở thẩm vấn trong phòng chờ hắn hai vị nhân sĩ nhất là ngồi ở phía bên phải cái vị kia đầu đầy tơ bạc năm đã sáu mươi l ã o nhân d ơ cử bị còn lấy hai tay tiếp theo thần sắc tùy ý địa đi đến kia trường cố định trên mặt đất trước ghế ngồi hai tay phóng tới có cố định còn tay bàn nhỏ bên trên nhẹ giọng đối với áp hắn đối với hắn sau khi ngồi xuống liền xoay người phải đi cảnh sát nói ra không có lẽ bắt tay còng tay ở trên mặt bàn sao hai gã cảnh sát giật mình không có để ý đến hắn đi nhanh đi ra ngoài trại tạm giam bọn cảnh sát trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc là một chuyến này đã bao nhiêu năm còn cho tới bây giờ chưa thấy qua không mặc đồng phục người đến đây thẩm vấn phạm tội hiểm nghi người đương nhiên loại này nghi hỏi bọn hắn sẽ không đi đưa ra cái gì nghi vấn lãnh đạo chỉ thị cho dù là phạm tội hiểm nghi người ta thuộc không tuân theo quy định tiến tới thăm cùng bọn họ cũng không có sao tóc bạc trắng lao nhân tự nhiên là la đồng hoa một gã khác tướng mạo bình thường nhưng biểu lộ nghiêm túc toàn thân đều lộ ra lăng người khí thế trung niên nam tử bốn mươi tuổi tả hữu ăn mặc màu đen đâu phục màu trắng áo sơ mi còn đập vào cà vạt hẳn là một vị tác phong làm việc phi thường nghiêm cận người tô thuần phong liếc thấy đi ra đối phương không phải thuật sĩ như vậy có thể cùng la đồng hoa cùng một chỗ đến đây lại không có mặc đồng phục cảnh sát chắc hẳn hẳn là cái nào đó thần bí đặc thù trong bộ môn phụ trách giám thị kỳ môn giang h ồ động thái quan viên rồi tô thuần phong hai mắt hơi hạp làm nhắm mắt dưỡng tân trạng la đồng hoa phủi mất tô thuần phong cau mày mở miệm nói tô thuần phong nhiều ngày như vậy đi qua nhận thức đến chính mình phạm phải sai lầm sao tô thuần phong không rảnh mà để ý hội sẽ như là đã ngủ rồi không có nghe thấy la đồng hoa đang nói cái gì ta tín nhiệm ngươi coi trọng ngươi cho ngươi làm kinh sinh viên t h u ậ t sĩ hiệp hội hội trưởng la đồng hoa tự hồ đối với tô thuần phong biểu hiện ra ngoài loại thái độ này cực kỳ căm t ứ c hoặc là nói đối với tô thuần phong ở kinh thành làm ra lớn như vậy động tác hành vi sớm đã nhẫn nhịn một bụng tức giận hắn tức giận địa cót lớn có thể ngươi ta đã làm gì ta không biết cũng mặc kệ ngươi cùng vạn liên thắng tầm đó đến cùng có cái gì thâm cự lại hận nhưng nơi này là kinh thành bất luận cái gì kỳ môn trên giang hồ lùng có những thuật sĩ làm việc quái đản ư ơ ngạnh đều sẽ phải chịu nghiêm khắc cảnh cáo thậm chí chế tài mà ngươi thân là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trường canh có lẽ làm gương tốt ít nhất ở làm những sự tình này chư c khi phải hướng ta báo cáo bất luận chuyện gì xảy ra ta cũng có thể trung tâm điều giải cho dù là các ngươi cần phải sinh tử đấu pháp ta cũng sẽ không cưỡng ép hiếp n ú n g tay ngăn lại nhưng các ngươi không thể ở kinh thành sinh loạn thẩm vấn trong phòng yến tính trở lại bởi vì la đồng hoa một phen c ử trách về sau tô thuần phong không để ý đến hắn vẫn là bảo trì nhắm mắt dưỡng thần tư thái giống như ngủ rồi không nghe thấy càng giống không phục quản giáo vương n g n h không bó chi nhân tô thuần phong la đồng hoa nhữ mạch đ ề ờ tô thuần phong t r ừ n g lên mí mắt thử ngươi có hay không hãy nghe ta nói lời nói ngài nói đúng không la đồng hoa chán nản ngồi ở la đồng hoa bên cạnh cái vị tia trung niên nam tử cũng khắt chế không được phanh địa vô xuống cái bản trách mắng tô thuần phong chú ý thái độ của ngươi tô thuần phong đóng lại mắt một bộ bỏ mặc bộ dáng trung niên nam tử cùng la đồng hoa lướp nhau nhị nhân trong mắt đều tràn ngập phẫn nộ chỉ là la đồng hoa trong mắt nhiều hơn một tiêu bất đắc dĩ cùng nói không rõ đạo không rõ xấu hổ hắn phất tay ngăn lại trung niên nam tử chuẩn bị lần nữa quát lớn tô thuần phong mục đích nhàn nhạt nói tiểu ngô ngươi về trước tránh một chút ta cùng tô thuần phong một mình nói chuyện la lão cái này không hợp thích làm a bị đổi lại tiểu ngô trung niên nam tử sắc mặt toát ra bất mãn la đồng hoa chân thật đáng tin nói không có gì không thích hợp đấy sau đó ta sẽ cùng với các ngươi chủ nhiệm liên hệ cũng báo cáo trung niên nam tử có phần lộ ra tức giận địa hư một tiếng lại hung hăng địa tràn ngập cảnh cáo h uy hiếp ý tứ hàm xúc chừng mắt nhìn tô thuần phong liếc sau đó bất đắc dĩ địa đứng dậy đi đến thẩm vấn thất cửa kim loại trước mở cửa đi ra ngoài ẩm t r â m trọng cửa kim loại đóng lại tô thuần phong mở mắt ra ngầm đầu nhìn trần nhà g ó c tường hẳn là gần đây lắp đặt cả mạ giặt giám sát rốt cuộc là kinh thành a đầu năm nay trại tạm giam ở bên trong đã nhưng sớm đuổi kịp khoa học kỹ thuật thời đại bộ pháp đã đóng cửa la đồng hoa nhàn nhạt nói tô thuần phong thì cười cười nói ta còn thật lo lắng ngài sẽ đem loại này nho nhỏ chi tiết cho thói quen địa sơ xảy mất hiện tại xem ra ngài vẫn tương đối cẩn thận đấy hoặc là là tương quan ngành tương đối cẩn thận la đồng hoa hít mắt nói xem ra trong lòng ngươi hoán khí bất tiểu không đến mức tô thuần phong thần sắc tùy ý nói có lẽ đổi lại cái khác thuật sĩ hiện tại trong lòng đã vô cùng ghi hận hoặc là hoán thầm thậm chí là chửi ầm lên nhưng ta sẽ không cũng không có cái kia tất yếu đã tất cả mọi người là ở làm chuyện của mình đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình cần gì phải đem ý nghĩ của mình áp đặt tại người đây không phải đem nghĩ cách áp đặt tại người không có quy củ sao thành được v ư n g trọn la đồng hoa nghiêm túc địa mang theo q u á t lớn ngữ khí nhắc nhở tô thuần phong tô thuần phong không sao cả địa cười hỏi phương diện nào q u ý củ giang hồ thuật s、si、ĩ không được làm loạn kinh thành chỉ là kinh thành sao ít nhất ở kinh thành muốn xen vào không được nghiêm khắc một ít bởi vì nơi này là thủ đô la đồng hoa ngữ khí h ỏ a hoãn một ít nhưng thần thái như trước nghiêm túc tô thuần phong c ú i đầu hoạt động lấy bị còng tay còng tay được có chút m ỏ i như c â y mũi đích cổ tay nói làm loạn kinh thành loại này tội danh ta cũng đảm đường không nổi chỉ là giang hồ ân đoán cá nhân một lần xung đột đấu pháp mà thôi cũng không có suy giảm tới người vô tội ảnh hưởng xã hội huống chi ngàn năm dùng hàng kỳ môn giang hồ quy củ cũng không phải là quy tắc lớn nhỏ cùng tính chất bất đồng đây gọi là trên giang hồ những bất thành văn kia quy củ phải ở chính phủ nghiêm khắc quản khống cùng pháp chế ước thúc phía dưới coi như hết đây bất quá là đặt ở trên mặt bàn một ít lời nói xung ô m à t h ô i ta và ngươi đều lòng dạ biết rõ tô thuần phong khoát tay háo nói chuyện giang hồ giang hồ rồi từ xưa đến nay như thế nếu như ngươi thật sự muốn đem kỳ môn chuyện trên giang hồ đều đặt ở quản khống phía dưới lời nói không lớn xuôi thai quả thực là s、si、u tâm vọng tưởng cũng không phù hợp quy củ có thể đừng nói cho ta ngài còn muốn mượn triều đình to lớn thế trở thành trong tiểu thuyết mới có đây gọi là giang hồ minh chủ này loại nhân vật la đồng hoa tựa hồ không thèm để ý tô thuần phong n i ệ m ai trầm giọng nói thời đại bất đồng được rồi quan niệm cùng lý niệm có xung đột cho nên chúng ta không có gì hay đ à m được rồi tô thuần phong lắc đầu đúng là đã có một chút rất vô lễ địa tiên khách di tứ tô thuần phong la đồng hoa phẫn nộ địa trách mắng bất luận cái gì quần thể tổ chức hình thức bất luận kẻ nào cũng không thể áp đảo chính sách cùng pháp luật phía trên tô thuần phong nói vậy hết thể giải quyết việc chung n g ư ơ i la đồng hoa không nghĩ tới tô thuần phong vậy mà hội sẽ ở nghiêm túc như vậy nói chuyện ở bên trong dùng gần như tại vô lại giống như thái độ cùng hắn chơi chút ít lợi dụng sơ hở tiểu hoa chiêu giải quyết việc chung hết thể cách đi luật chương trình kia còn đi cái giam a cảnh sát làm sao có thể ở đấu pháp làm cho tử hình á n trong tìm được c h ứ n g cơ xác thực vội tới tô thuần phong định tội coi như là minh xác nói cho cảnh sát là thuật sĩ đấu pháp tô thuần phong dùng thuật pháp giết chết vạn liên thắng cùng lâm c h i v ĩ nhiếp tiểu ba chống trầm n g à mặc một, một hồi nhi la đồng hoa nói chính thiên minh tại đây khởi vụ án bên trong thái độ đột nhiên phát sinh chuyển biến nguyên nhân hẳn là ngươi tin tưởng hoặc là mịt mờ địa ám chỉ uy hiếp ăn à. đúng vậy quả thực là hồ đồ vậy ngài cảm thấy ta phải làm gì tô thuần phong cười lạnh nói trường học phóng nghỉ đông đi à nha cái này đều muốn bước sang năm mới rồi nhưng cha mẹ của ta thân lại bởi vì một món đồ như vậy bản không có lẽ phát sinh chuyện hư hỏng bị dọa đến hiện tại có lẽ đã đến kinh thành chính ở bên ngoài thấp phỏm lo âu địa khắp nơi thấp k é m cầu người làm việc la đồng hoa nhẹ chào nói ta còn tưởng rằng ngươi thực sẽ không để ý thân nhân lo lắng cũng sẽ không phẫn nộ nói được ta giống như động vật máu lạnh tựa như, t ô thuần phong bị còn lấy hai tay xếp đặt bày nói trong sinh hoạt liên quan đến đến cá nhân ta rất nhiều vấn đề ta đều có thể làm được đi nhanh nhường nhịn nhưng điều kiện tiên quyết là đừng liên lụy tới thân nhân của ta bằng h ư u đây là một đầu điểm mấu chốt bằng không mà nói ta nhất định sẽ vừa báo còn vừa báo hơn nữa người khác lấn ta một thước ta tất dùng gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn lại Là là là ngài hành thành giáo không Thẳng hiện tại không phải là bởi vì hành vi của ta, thái nói, hiếp tiên minh, đoán cho sao. sư, nên hận phẫn nộ thắn khẩn trịnh huy ta, mịt vì của địa độ, mờ phản kích ta đúng cũng không được đầy đủ đúng có lẽ phải nói vẫn còn phản kích ngài chỗ đại biểu cái kia cùng tô thuần phong không sao cả cười cười nói kỳ thật ta thực không muốn cũng có một ít không dám trêu chọc kia cùng có thể ngươi làm thò gan lớn mà ta có chút bất đắc dĩ tô thuần phong ta vẫn cảm thấy ngươi là một cái tâm tính ổn trọng thành thục người trẻ tuổi cho nên đối với ngươi ôm lấy rất cao kỳ vọng nhưng biểu hiện của ngươi quá để cho ta thất vọng rồi hơn nữa cực kỳ tuổi trẻ khí thịnh đã đến ngu xuẩn tình trạng la đồng hoa lạnh giọng nói ngươi nhận thức vi mình làm như vậy có thể tự cứu ta hiện tại có thể minh xác địa nói cho ngươi biết mặc dù không có vô cùng xác thực sự thật chứng cớ có thể cho ngươi định tội cha mẹ của ngươi thân ngươi đừng gì, còn có cái k i a cùng ngươi không đánh nhau thì không quen biết thuật sĩ trừ chắc duyên đều mời luật sư đến đây vì ngươi tiến hành nộp tiền bảo lãnh còn đã làm xong đánh trận này quan tòa chuẩn bị thân là tổ chuyên án tổ trưởng trịnh thiên minh ở uy hiếp của nz ngươi phía dưới thái độ cũng có một trăm tám mươi độ đại chuyển biến tiếu thiến lao sư đường bá tiếu toàn cảnh cũng ủy thác người dùng quyền thế hướng cảnh sát gây áp lực kinh đại tá phương pháp vụ ngành cũng ra mặt như vậy hai trong vòng ba ngày ngươi thì có thể bị nộp tiền bảo lánh đi ra ngoài nhưng nếu như ta còn có như như lời ngươi nói cái kia cùng không đồng ý làm theo đơn giản có thể đem ngươi vây ở cái này trại tạm giam ở bên trong cũng có thể tùy thời đem ngươi ném vào nhà tù ở bên trong còn có thể phán xử ngươi chết hình ngươi tin hay không tô thuần phong bật c ư ờ i lớn nói tín đương nhiên tin có thể các ngươi có thể làm được cũng không có nghĩa là dám làm như thế mà ta hết lần này tới lần khác cũng không tin các ngươi dám ai khích tướng bất quá là ở trình bày sự thật mà thôi tô thuần phong hơi có chút cuồng vọng không bị trói buộc tư thái t h ầ n s ắ c tùy ý nói nếu như l à giáo sư ngài muốn tiếp tục cưỡng từ đoạn lý áp đặt cho ta đỉnh đầu tận lực khích tướng ngươi cùng kia cùng m ũ là ta ở khiến cho các ngươi đi làm cái gì cho nên các ngươi có thể không hề chịu tội cùng ấ y n ấ y cảm giác địa đi đối với ta làm ra chút ít nghiêm khắc khiển trách ta đây chỉ có thể không thể làm gì nói ta chính là ở kích đem bọn ngươi rồi có thể làm khó dễ được ta la đồng hoa t h o n g cái giật mình tại tại chỗ hắn có loại lập tức thi thuật đem tô thuần phong đánh gục xúc động hắn chưa từng có nhìn thấy qua cũng chưa từng có nghĩ đến qua trên cái thế giới này cái này kỳ môn trên giang hồ còn sẽ có như thế quần vọng không bị trói buộc thuật sĩ canh sẽ không nghĩ tới như vậy một cái thuật sĩ trẻ tuổi như vậy lại hết lần này tới lần khác xuất hiện ở kinh thành kinh đại học phủ bên trong là một gã kinh đại học sinh thuật sĩ còn đứng ở hắn mặt đối lập hắn tư duy tâm tính hạn gì g quần vọng đến ngu xuẩn a chờ chờ la đồng hoa trong đôi mắt khiếp sợ cùng mạnh mẽ ác liệt sát ý nhanh chóng v ụ n t ắ t hắn rất nhanh ý thức được cái gì tô thuần phong ở trong ấn tượng của hắn vẫn luôn là thất điều khiêm tốn lại có hàm dưỡng tính cách hơn nữa trời sinh thông minh hơn người lòng dạ sâu đậm có thể tô thuần phong hôm nay sở dĩ có mạnh như thế ngạnh đến cuồng vọng gần như ngu xuẩn biểu hiện không phải hắn bị phẫn nộ sông váng đầu não mà là thằng này quả thật có tương đương vốn liếng đến cường ngạnh chống lại bởi vì này khởi vụ án ở la đồng hoa bọn hắn tận lực thôi động xuống đã không chỉ là tô thuần phong chuyện riêng tình rồi có lợi tắc thì có tệ bọn hắn muốn thôi động lần này vừa mới xảy ra sự kiện dùng dĩ nhiên danh chấn giang hồ tô thuần phong để đạt tới rết gà dọa khỉ cảnh cáo uy hiếp hiệu quả lại làm cho tô thuần phong tứ lạng bà tiên cân địa dựa thế dùng thế kéo lên toàn bộ kỳ môn giang hồ bị động địa ở không hề điểm báo trước thậm chí còn tuyệt đại đa số kỳ môn giang hồ môn u phái những thuật sĩ căn bản không có ý thức được dưới tình huống đứng ở sau lưng của hắn vì hắn khởi động một thanh bảo hộ cái r ù mở ra một số có thể xua tán mây đen mưa gió ban ngày ban mặt cho nên khó được tức giận tô thuần phong lại cứ muốn dắt vì kỳ môn giang hồ mà đấu tranh đại kỳ cồn vọng bên trên một thanh đối chọi gây gắt địa trở tay cho la đồng hoa bọn hắn một bài học một cái khó chịu nổi thì sao ai dám trở nên gây gắt loại này đã tồn tại mấy ngàn năm mâu thuẫn xung đột ai dám tại nơi này kỳ môn giang hồ phục hưng về sau liền nhanh chóng bắt đầu phồn bình đại thời đại ở bên trong đi dẫn đầu không tuân thủ trò chơi quy tắc địa đánh vỡ cái này vi d i ệ u điểm thăng bằng một khi xung đột buộc phát s ố c cái b ả n không cách nào thu thập phải biết rằng triều đình tương quan thần bí cơ cấu ngành cùng kể cả như la đồng hoa cái này thuật sĩ hôm nay cũng không quá đáng là ở vớt thạch đầu qua sông dùng s ự làm gương mà nghĩ muốn tại nơi này đại thời đại trong thăm dò lấy tìm được cũng thành lập một bộ có thể hợp lý cân đối an toàn địa quản không kỳ môn giang hồ phương thức mà không phải cuối cùng nhất không thể không bất đắc dĩ địa thiết huyết quách ngang dốc hết sức hàng mười hội sẽ địa c ư ờ n g ép hiếp h á p chế thu t h ậ t c ụ d i ệ n dối rắm trong lịch sử nhất điển hình đấy như tần hoàng hán võ minh thái tổ cái loại nầy hùng tài vĩ lược uy c h ấ n thiên của một đời đế vương nhóm không khỏi là hùng vũ cái thế có chia rẽ bệ nghệ thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai khí nuốt vạn g i ố n như hổ hại khí giống như người bọn hắn vẫn thật là thô bạo dã man địa đã làm loại này lật b à n công việc kết quả như thế nào c ư ờ n g đại như tần đế quốc b à thế liền giết minh thái tổ băng hà sau hiến vương chu lệ lập tức khởi bình và vị cận đại triều đại ta đừng nói rồi mà ngay cả gần đây chính thống cường đại nho thích đạo trong lịch sử cũng không từng nhiều lần đã làm lật bản sự tình về sau đã bị kỳ môn giang hồ những thuật sĩ gián tiếp địa t hai họa được thừa nhận qua hầu như muốn tiêu diệt đỉnh chèn ép phong hiệp sao chương bốn trăm bốn mươi ba có căn đảm phá cửa thủ ra gai nhím la đồng hoa híp mắt lấy hai mắt lạnh lùng nói tô thuần phong ngươi ở uy hiếp ta ngài lại đang áp đặt tại người địa c h ủ p mũ rồi ta cũng không to gan như vậy lượng tô thuần phong lúc trước một mực nhẹ nhàng thoải mái thần sắc rốt cục nghiêm túc lên nói ta chưa bao giờ hội sẽ cùng vọng địa mưu xuẩn địa đi đại biểu hay lần này vốn chỉ là cá nhân ta v i ệ c tư lại bị các ngươi cưỡng ép hiếp địa đổ lên một cái mặt muốn bắt quay g i à y cuộc sống của ta làm đại giá đi r ế t gà dọa khỉ buộc ta đứng ở một cái đáng thương đại biểu nhân vật trên vị trí như vậy thân là kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng ta đây miễn cưỡng còn là có tư cách đại biểu kinh đại học sinh những thuật sĩ đối với cái này sự t ì n h biểu đạt một cái bất mãn thái độ ngươi biết lớn lên chức vụ thân phận là ta cho đấy ta tùy thời có thể thu hồi la đồng hoa cười lạnh nói la giáo sư tô thuần phong dừng một chút nói học sinh thuật sĩ hiệp hội là ngại khởi xướng tổ chức thành lập đấy cũng là ngài ở quản lý đấy nhưng không phải là cái này hiệp hội thì thuộc về ngài hoặc là ngài chỗ đại biểu cái kia cùng đây không phải ngài tư nhân tổ chức cũng không phải chính thức cơ cấu nói cho cùng đây là kỳ môn giang hồ các đại môn phái thế ra cùng một ít tán rơi đích thuật pháp người thừa kế nhóm thuận theo thời đại làm ra một cái bất đắc dị phía dưới sáng suốt đấy hợp lý n h ư ợ n bộ cho nên ngài vừa rồi thái độ cùng với nói với ta những lời này tốt nhất hay vẫn là đừng c h u y ề n đi bằng không thì hậu quả ngài mới có thể tưởng tượng được đến la đồng hoa t r ầ mặc hắn không thể không trầm mặc địa suy nghĩ tô thuần phong mà nói ký môn giang hồ dù sao cũng là một cái đặc biệt đấy siêu hiện thực rời rạc chân thật tồn tại nghĩ một lát nhi về sau la đồng hoa rốt cục nhịn không được thở dài sắc mặt coi như trong một trong thời gian ngắn ngủi thì thương già đi rất nhiều mệt mỏi rất nhiều đang cùng tô thuần phong như thế kịch liệt đến t â y kim so với cọng râu lý niệm đụng nhau ở bên trong hắn bỗng nhiên ý thức được suy nghĩ của mình quan niệm cùng mục tiêu ở nhiều năm qua miễn cưỡng có thể nói xuôi gió xuôi nước dưới tình huống dần dần chui vào một cái sừng trâu tiêm ở bên trong thay đổi một cách vô chi vô giáp đ i ệ thoát ly lý tưởng của mình ước nguyện ban đầu cái này rất nguy hiểm cũng có được cực sai lầm lớn tô thuần phong la đồng hoa ánh mắt có chút thương cảm địa nhìn xem tô thuần phong nói ta thừa nhận ở ở phương diện khác ta cùng với chỗ đại biểu cái kia cùng tồn tại một chút ngộ phán cùng quan niệm sai lầm và phương thức xử lý nhưng ngươi lần này biểu hiện cùng thái độ quá mức kịch liệt từ xưa đến nay giống như ngươi vậy hoặc chủ động hoặc bị động địa đi trở thành cải biến thành lập hoàn thiện quy củ tiên phong người bất luận đến cỡ nào, thông minh, cỡ nào được cẩn thận từng ly từng tí phòng ngừa chú đáo cuối cùng nhất cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt chỉ biết sớm nhất trở thành một khối không có tiếng tăm dị bĩa ngài đừng làm ta sợ ta thực không muốn làm loại người này cũng chưa từng có ôm qua cải biến thành lập hoàn thiện cái gì quy củ vĩ đại lý tưởng tô thuần phong cười khổ nói ta nhưng thật ra là một cái ở phương diện nào đó rất nhát gan cũng rất dễ dàng đạt được thỏa mãn người ta chỉ m u ố n tốt sống la đồng hoa như là tự dễ ước hoặc như là đang dễ cận tô thuần phong lần này bề ngoài giống như thiên thật tốt đẹp b ộ n g tưởng nói lần này ngươi có thể trong cơn tức giận thông minh tuyệt đỉnh địa kéo lấy toàn bộ kỳ môn giang hồ làm cho ngươi chỗ dựa khiến cho ta cùng kia cùng làm ra n h ư n bộ nhưng cuộc sống sau này còn rất dài mặc dù ngươi là chính xác đấy có thể vô cùng chọc giận ta cùng tiêu cùng ngươi về sau lại làm sao có thể tốt sống hoặc là tương lai một ngày nào đó hội sẽ không hiểu thấu địa chết đi tô thuần phong cười đến rất n h ạ t nhưng ngươi rất thông minh cho nên hiện tại có lẽ vì chính mình trước khi tuổi trẻ khí thịnh sai lầm lời nói và việc làm mà biểu hiện ra hối hận thái độ la đồng hoa ngữ khí trở nên ôn hòa rất nhiều nói đứng ở bên cạnh ta cùng ta cùng một chỗ tô thuần phong cười nói nhớ rõ mới vừa quen ngại thời điểm ta thì đã từng nói qua ta cũng không phải là một cái dễ dàng bị khống chế người n g tôi thuần phong khe khẽ thở dài hình như có chút ít bất đắc gì giống như nói ra vì cái gì các ngươi luôn thói quen dùng một loại cao cao tại thượng đã tính trước nạo mạn thái độ đi bao quát cùng cân nhắc người khác chờ mâu thuẫn một khi xung đột tới cực điểm không khống chế được bạo phát rõ ràng là sai lầm của các ngươi tạo thành cục diện còn hết lần này tới lần khác lại lẽ thẳng khí hùng vừa ăn cướp vừa la làng nói thành là người khác buộc các ngươi không thể không gây lôi đình thủ đoạn giúp cho k h i ế n trách quả thực là khi dễ người a la đồng hoa trong nội tâm đống nhiên x ế t chặt hắn lần này nghĩ tới tô thuần phong vừa mới lặp lại qua câu nói kia người lấn ta một thước ta tất gấp mười gấp trăm lần hoàn lại quả nhiên tô thuần phong cười nói la giáo sư tựa hồ sơ s ó t một điểm cái gì ta còn giống như có một vị không biết chết người nào vậy cũng thật sự là chưa nói tới xứng chức sứ phụ tô thuần phong phản phất đáp phi sở vấn địa lẩm bẩm nói chuyện giang hồ giang hồ rồi đạo kia từ xưa đến nay đều một mực tồn tại không thể vượt qua chỉ đỏ kỳ thật không phải do đơn phương kéo lê lại càng không là cùng cưỡng chế tính yêu cầu một phương khác phải cẩn thận từng ly từng tí đừng bước qua lôi chỉ nửa bước mà là hai bên ăn ý đặt thành đấy nếu không có như thế còn nói gì giang hồ quy củ cái kia chỉ đỏ lại có cái gì tồn tại ý nghĩa ngài hiện tại vị trí vị trí lại có làm được cái gì tô thuần phong nói hắn còn có vị sư phụ đây là một cái rất rõ ràng n g uy hiếp là toàn thân trói đầy thuốc nổ bao vây tay lựu đạn khắc hô hảo muốn ngọc thạch câu phần vương bắt đản vô lại chiêu thức là dơ vũ khí hạt nhân kêu gào vô địch thiên hạ thủ đoạn lưu manh vị kia thần bí đến làm cho cả kỳ môn giang hồ lại để cho la đồng hoa cũng làm cho đặc thù cơ cấu ngành người ngoài sáng ngầm đã điều tra hồi lâu lại như cũ không có chút nào manh mối liền q u ạ n g lông dấu vết đều bị người tìm không thấy tô thuần phong sư phụ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu mới có thể hoàn toàn không phù hợp lẽ thường địa hạ bút thành văn sau đó không quan tâm nhẹ nhõm tự tại coi như vô tâm trồng liễu thì chọc vào ra tô thuần phong như vậy một cái thuật pháp tu luyện bất khả h ạ lượng đô đệ la đồng hoa không cảm tưởng giống như nếu như tô thuần phong thật sự xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cái tiêu vị không xứng chức bản tính lại của quái thần long thấy đầu không thấy đuôi thần bí sư phụ biết làm xảy ra chuyện gì la đồng hoa phải coi trọng điểm này bởi vì bất kể là tô thuần phong cùng trí nhất chính sinh tử đấu pháp hay là hắn đánh chết vạn liên thắng kết cục đều không hề lo lắng địa đã chứng minh hắn sở tu làm được trong thiên bí thuật s á c thực rất cường đại thậm chí không lần tại trong truyền thuyết quỷ thuật như vậy rất hiển nhiên sư phụ của hắn một đầu tiềm ẩn giang hà hồ biển nước sâu trong tung tích không muốn người biết lại tùy thời có khả năng lập tức rời sông lấp biển q u ấ y lên sóng to gió lớn giao l o n g mới được là nguy hiểm nhất kinh khủng nhất tồn tại có như vậy một cái thần bí cường đại sư phụ lén lút địa nút ở phía sau mặt đang chỗ dựa tô thuần phong còn vững vàng đương đương địa chiếm cứ đạo đức cùng đạo lý điểm cao thằng này quả thực tựa như cái nhát gan địa quận mình lấy thân thể lan qua lăn lại bị thương người thì tranh thủ thời gian trăng người vô tội địa dựng thẳng lên toàn thân duệ đâm gai nhím làm cho không người nào từ dưới miệng không chê vào đâu được trừ phi ngươi dám hôn c h ư n g địa ôm tất cả mọi người mẹ nó đi tông tâm tính đi một ngụm tắm chết hắn la đồng hoa không dám hắn có chút đau đầu cùng hối hận địa lắc đầu nói tô thuần phong ngươi rõ ràng rất rõ ràng chỉ cần nhường nhịp chuyện này đến cuối cùng ngươi tất nhiên sẽ bị vô tội phong thích vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dùng mạnh như thế n g ạ n h thái độ phản k í c h cho mình gây thù hằn ta ở ngoài cửa gõ cửa nghĩ thầm lấy tối đa gõ mười lần các ngươi nên mở cho ta cửa tô thuần phong thần sắc bình tĩnh nói mà các ngươi yên tâm thoải mái địa dừng lại ở nhà của ta lúc ban đầu nghĩ đến để cho ta gõ cửa mười lần sau thì mở cho ta môn nhưng ở ta gõ đến lần thứ chín thời điểm các ngươi đã cảm thấy có lẽ cho nhiều ta một ít giao hấn để cho h ta dài ơ nói một mại muốn chút quyết ta Ta tính tình gõ đến thứ ta chi cho cho cửa các cho nhớ, định nhẫn người lại nên lần. đến lần, lần, n để để gõ gõ gõ như người men lần. Nói như vậy về người khác phải men theo vậy về quy sau cửa gõ cụ đến đây tô thuần phong dừng một chút nói thế nhưng mà cha ta mẹ ta rất thương tâm địa đến, đến rồi bọn hắn không rõ vì cái gì cái này đều một bước sang năm mới rồi ngoại nhân chui vào trong nhà của chúng ta không để cho mở cửa đến cuối cùng mở cửa chúng ta còn phải mạc hơn đây là cường đạo ăn khớp la đồng hoa b u ồ n c ư ờ i lại có chút áy náy tự trách cười khổ nói sau đó ngươi thì vung lên đại truy trực tiếp giữ cửa đ i n thai như thế có thể lý giải có thể ăn thiếu hay vẫn là ta tô thuần phong nói được tu môn muốn hay không b ồ i ngươi một chút tu môn tiền coi như hết tô thuần phong bày làm ra một bộ không sao cả rộng lượng nói nhà của chúng ta có rất nhiều tiền an điểm ấy thiếu không sao cả ít nhất về sau không có người còn dám tùy tùy tiện tiện sông nhà của ta la đồng hoa sắc mặt âm trầm xuống nói không phải nhớ hận t r ị n h thiên minh ta không có nhỏ mọn như vậy tô thuần phong lạnh nhạt nói hắn chỉ là một cái bị các ngươi lợi dụng hắn bản tính người đáng thương tuy nhiên ta không nhận có thể hắn xử lý án phong cách cùng tàn nhẫn thủ đoạn nhưng không có gì ngoài kỳ môn giang hồ cái này đặc biệt siêu nhiên tồn tại sự thật trong sinh hoạt xác thực có rất nhiều thông minh lại vô liêm s ỉ phạm tội p h ậ n tử cần hắn như vậy cảnh sát vì dân trừ hại đây là một cái vĩnh viễn không cách nào đạt tới hoàn mỹ vòng tròn hơn nữa bằng lương tâm giảng chính tiên h minh lần này thật đúng là đúng vậy sát nhân hung thủ xác thực là ta sai ở các ngươi nếu như ở ta gõ lần thứ năm môn thời điểm các ngươi thì đem cửa mở ra như vậy nhận được các ngươi báo cảnh đến đây hắn cũng sẽ không nghĩ lầm ta l a một cái y đổ nhập thất cướp bóc tội phạm rồi chúng ta đây chẳng phải là nói xạo cảnh sát la đồng hoa nghiền ngẫm đạo đáng tiếc không có người có thể trừng trị các ngươi tô thuần phong thở dài nói với tư cách tầng dưới chót kẻ yếu cùng ta chỉ có thể hy vọng xa vời lấy các ngươi có thể lương tâm phát hiện mình tỉnh lại một chút la đồng hoa tức giận địa đứng dậy đi ra ngoài nói vậy nhẫn mại tính tình lại gõ hai ngày môn mới có thể trở về ra lễ mừng năm mới ẩm trầm trọng cửa kim loại đóng lại tô thuần phong n h ữ n môi khoe môi nhấc lên một vòng tự rêu giống như cười lạnh giang sơn dễ đổi bản tính khó rời à. t r u n g sinh đã tới kiếp này chính mình tuy nhiên cải biến rất nhiều nhưng gặp được có can đảm đụng vào hắn nghịch lân sự tình vẫn đang phải là không hề n h ư ợ n g bộ chút nào hơn nữa đúng l ý thì không bông thang người bất đồng phải kiếp trước chính mình bất luận tại cái gì dưới tình huống mặt đối với bất kỳ người nào đều rất trực tiếp địa dùng nắm đấm đi nện mà kiếp này chính mình học xong dùng trí tuệ đem cường đại nắm đấm trở nên càng mạnh hơn nữa càng lớn g i lên uy hiếp nhưng không dễ dàng nện xuống đi sau đó miệng lưỡi bén nhọn địa phát tiết đừng nói còn rất sảng khoái hơn nữa đã đ ã đ ạ t thành mục đích lại không đến mức sốc cái b ả n không cách nào thu thập chương bốn trăm bốn mươi bốn không đánh sao quen biết ba giờ sáng nhiều chung lờ mờ giam trong phòng liên tiếp lấy đều đều tiếng hít thở lại càng lộ ra an bình đèn trong tản mát ra yếu ớt vô lực ánh sáng sâu kín địa rơi ở nguyên một đám đang đắp đệm chăn ngủ say phạm tội hiểm nghi trên thân người một người lặng yên đứng dậy không phát ra chút nào tiếng vang địa tới gần tô thuần phong coi như đang tại ngủ yên tô thuần phong hai mắt đóng lại mở miệng nói khẽ dương thụ bân ở chỗ này ta không muốn giết người nhưng cũng không ngại tươi sống cha tấn người nói thì nói như thế nhưng tô thuần phong không có động nếu như là gặp gỡ cái loại này chính thức chiến đấu vật lộn cao thủ tô thuần phong không dám nói có thể ổn thắng tự nhiên cũng sẽ không chủ quan nhưng đối phó với dương thụ bân cái này số tuy nhiên tâm tính kiên nghị cường hãn thà chết chứ không chịu khuất phục cũng đã bị đánh cho không có tin tưởng người tô thuần phong vẫn có lấy cực độ tự tin dương thụ bân kỳ thật không có ý định đánh lén tô thuần phong hắn ngồi ở tô thuần phong đối diện giường chung bên cạnh nói ngươi như vậy chờ đợi lo lắng thời khắc phòng bị lấy không mệt mọi sao tô thuần phong không để ý đến hắn ngươi căn bản không muốn qua muốn giết ta Chỉ là ở lợi ở d ừ tô thuần a phong đưa cho nhất định đáp lại dương thụ bân có chút tự rêu giống như cười cười nói nghe con mới để không sợ có a ta. ta vẫn thật không nghĩ tới qua sẽ có người dám tùy tùy tiện tiện sẽ đem ta sách đi ra lợi dụng một thanh sau đó lại tiện tay ném đi tô thuần phong đứng dậy quay tới co lại chân quay mắt về phía dương thụ bân nói bởi vì ngươi một mực đều quá đem mình coi là gì rồi ta có tư cách này hừ đúng lúc ta cũng có tư cách không đem ngươi coi là gì huynh đệ đã ngươi đã lợi dụng hết ta chắc hẳn rất nhanh có thể đi ra ngoài rồi dương thụ bân c ư ờ i theo trong túi quần lấy ra yên đến đưa cho tô thuần phong một viên mình cũng điểm bên trên một viên thần xác tự nhiên mà hỏi thăm năm trước ta có lẽ cũng có thể đi ra ngoài ngươi sẽ không ở bên ngoài chứng kiến ta về sau thật sự lời hứa đáng giá nghìn vàng địa cần phải đem ta giết chết ta tô thuần phong hít thật sâu một hơi yên chậm rãi phụt lên lấy sương ngủ, nói à ngươi nếu không đề cập tới tình ta thật đúng là đã quên tự ngươi nói qua câu nói kia đ â y này như vậy loại người như ngươi người cũng sẽ không sợ hãi càng sẽ không hướng ta túi đầu cầu xin tha thứ cái này thật đúng là lại để cho ta có chút nhi do dự rồi ta sẽ không trả thù ngươi ta đây có thể không giết ngươi như vậy tin ta tô thuần phong cười xếp đặt bảy cầm điếu thuốc tay phải nói ta là tin tưởng chính mình cùng năng lực của ngươi thế lực cùng với miệng hứa hẹn sẽ hay không thủ tín ngược lại là không có gì quá lớn quan hệ đã thành chúng ta hay vẫn là ít nhất những nói nhảm k i a cùng con con q u ẩ n ấn rồi ngươi nếu là muốn giao ta cái này người bằng hữu thành ta cũng đem ngươi trở thành bằng hữu chuyện cũ sẽ bỏ qua nhưng ta được sớm nói cho ngươi biết hai ta không có khả năng đi một đầu đạo nói được ta hình như là cái người xấu tựa như vốn nha có thể ta là người tốt ta thao ngày hai mươi lăm tháng mười hai buổi sáng tô thuần phong đi ra trại tạm giam không phải nộp tiền bảo lãnh mà là vô tội phong thích cái này được nhờ sự giúp đỡ phá án phong cách dã man cường ngạnh tự ý đi cực đầu lộ tuyến phân cục phó cục trưởng trịnh tiên minh đối mặt như thế quái dị vụ án rốt cục ở tô thuần phong cường đại uy hiếp hạ bỏ gian tả theo chính nghĩa chẳng những lâm trận đào ngũ hơn nữa ở biết được có thượng cấp đặc thù ngành trực tiếp vượt cấp thẩm vấn qua tô thuần phong về sau lập tức hiểu rõ lúc trước tô thuần phong lặng lẽ cáo chi những lời nói kia của hán vì vậy dứt khoát liên tiếp hướng thượng cấp đánh báo cáo sau đó ở trong cuộc họp thảo luận thông qua được đem tô thuần phong vô tội phong thích quyết nghị thuần phong, thuần phong. Thuần phong. sớm đã ở bên ngoài chờ một đám người tất cả đều đùng đi lên tô thuần phong mẫu thân trần tú lan đường di trần vũ phương á tinh điện ảnh và truyền hình công ty cố vấn c h ừ chắc duyên nghỉ sau chậm chạp không chịu trở về quê quán cần phải chờ tô thuần phong đi ra bạn gái vương hải phỉ trương lệ phi tiếu tiến lao sư còn có kinh đại pháp vụ ngành một vị luật sư cùng với kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội phó hội trưởng đại lý hội trưởng đ a n chăn chăn cùng cả đám hàn huyên về sau tô thuần phong một bên thò tay đem mẫu thân áo lông bên trên khóa kéo kéo nhanh sửa sang lấy khăn quàng cổ một bên nhỏ giọng mà hỏi thăm mẹ cha ta lâu này ngày hôm qua thì về nhà trong công ty nhiều chuyện trần tu lan ôn hòa nói tô thuần phong trong nội tâm cũng hiểu được phụ thân lần này tám chín phần mười là tức giận hắn ở kinh thành không hào hào đến trường dẫn xuất phiền thoái nghĩ vậy một điểm hắn có chút thấy náy địa gãi đầu nói ra mẹ đều là ta không tốt lại để cho ngài cùng ta cha lo lắng trong nhà nhiều chuyện như vậy còn phải phiền tay các ngươi xa như vậy chạy đến trong kinh thành đến vừa nói hắn một bên nhìn về phía trần vũ phương đường di cho ngươi cũng thêm phiền t h o i trần vũ phương mắt trắng không còn chút máu nói ta được cảm ơn ngươi vừa vặn có cơ hội cùng các bạn học của ta h ọ gặp về sau à ngươi nhớ rõ luôn luôn thì gây chuyện bị cảnh sát bắt đến lúc đó ta cũng có lấy cớ để kinh thành cùng đồng môn tụ hội không được không được cũng không dám nữa tô thuần phong đỏ mặt nói ra trừ trác duyên dĩ nhiên tự chủ trương địa ở trong chu hải ngân thôn một nhà khách điếm đặt trước rồi hai bản đợi tô thuần phong cùng người nhà rảnh rỗi tự về sau liền tiến lên nhiệt tình địa thu xếp lấy mọi người đi khách điếm vì tô thuần phong trừ bỏ hối thuần phong vị này trừ tiên sinh đối với ngươi rất tốt ta trần tu lan nhỏ giọng nói ừ tô thuần phong nói nhỏ bọn hắn công ty nhưng thật ra là muốn sớm ký hạ lệ phi thành v ị bọn họ công ty nghệ nhân chế tạo thành minh tinh hơn hết lệ phi tựa hồ không lớn nguyện ý cho nên bọn hắn áp dụng quăng co vòng vèo chiến thuật muốn trước định n ọ t lệ phi bằng hữu thì ra là ta cùng hải phỉ sau đó quan hệ quen thuộc rồi dĩ nhiên là xử lý sự t ì n h hóa ra là như vậy a trần t u lan bán tín bán nghi lúc này thời điểm vương hải phỉ trương lệ phi tiếu thiến nhị nhân đã ở trương lệ phi chủ động xuống cùng đang chăn chăn rất có chút từ trước đến nay thuộc địa tạo thành một cái cái vòng nhỏ hẹp nguyên nhân tự nhiên là trương lệ phi cùng vương hải phỉ tiêu tiến đều rất kỳ quái kinh đại hội có như vậy một vị so tô thuần phong còn cao một lần tướng mạo thanh tú h u y ể n chuyển hàm xúc học tỷ căn nguyện phóng nghỉ đông về sau、so、đều không trở về nhà một mực chờ cho tới hôm nay tô thuần phong theo trại tạm giam vô tội phong thích nói chuyện phiếm trong mới biết được thì gia đan chăn chăn là kinh đại cầu tác dễ dàng học xã hội trưởng mà tô thuần phong là xã đoàn một thành viên cho nên nàng với tư cách hội trưởng cũng đại biểu cho kinh sinh viên hội sẽ phụ trách tiếp tô thuần phong ra tù mặc dù những lý do này có chút miễn cưỡng nhưng là có thể nói qua được đi ở chửi trác duyên nhiệt tình thu xếp xuống một đám người đi về hướng ba chiếc do chửi trác duyên sớm đã an bài tốt xe con tô thuần phong cùng mẫu thân vừa đem mẫu thân đưa vào trong xe đang muốn đóng cửa xe theo bên kia lên xe thời điểm chỉ thấy từ một chiếc màu đen phẹn tổng dẫn đầu đằng sau thuần một s ắ c bảy tám chiếc màu đen đại chạy chỉ đoàn xe lái tới theo sát phía sau mấy chiếc bá khí mười phần xe việt d ã đoàn xe đang tại bảo vệ chỗ bên ngoài con đường bên cạnh dừng lại t h n g chiếc xe sang trọng cửa xe mở ra đi xuống nguyên một đám áo mũ chỉnh tề dày tây các hã tử hoặc hào hoa phong nhã có phần lộ ra nhã nhã hoặc dáng người to lớn khôi ngô đ e o kính râm rũng manh mười phần theo những người này hình tượng bên trên xem bọn hắn có rất nhiều đại l ã o bản có thì còn lại là tùy tùng bảo phiêu các loại nhân vật còn có như là làm văn bí hoặc là luật sư công tác người thật lớn trận chiến đã ngồi vào trong xe tô thuần phong thân bằng nhóm cũng không khỏi âm thầm tắt lúc ấy tô thuần phong cũng có chút kinh ngạc hòa hảo cười ai như vậy rất giỏi hả khiến cho cùng mẹ nó c ả n g đài những hắc kêu bang điện ảnh tựa như dám trong kinh thành làm ra cái này đại trận trận chiến đến trông g ữ châu bên ngoài tết người không hiểu được cái gì gọi là cây to đón gió sao giống như sợ mình bị chết chậm tựa như liền thấp điệu một chút cũng sẽ không a sau đó h ắ n thì chứng kiến dĩ nhiên đổi lại một thân gọn gàng màu nâu tơ lụa đường trang đích dương thụ b ân theo trại tạm giam trong cửa lớn đi ra lập tức liền có mấy người nên đón tiếp lấy tư thái tất cung tất kính canh có mấy danh khí tức dũng manh đeo kính dâm thanh niên ở ngoại vi bày ra vòng tròn p h ả n phất bảo hộ lấy trong hội người không bị thương tổn tựa như tốt nha cùng quốc gia người lãnh đạo xuất hành đãi nộ không sai biệt lắm một gã vóc dáng không cao leo mắt kiếm chải lấy dầu quan tỏa sáng tiểu trên nhau hơn ba mươi tuổi bộ dáng thanh niên trong tay mang theo màu đen cặp công văn theo bọn bảo tiêu làm thành bảo hộ trong vòng dẫn đầu đi tới t a o mày chỉ cao khí ngang địa đi đến tô thuần phong chô đứng lập bên cạnh xe quát lớn ai cái này xe của ai à như thế nào ngừng ở chỗ này đi nhanh lên đi còn có đằng sau kia hai chiếc tiểu chia nhau thanh niên chỉ là khinh miệt nhìn mắt tô thuần phong sau đó thì kẹp lấy cặp công văn chỉ vào đằng sau hai chiếc xe quát lớn tiếc k h í thế bộ dáng kia phóng phật so cảnh sát giao thông làm chuyện loại này nhi cũng phải có phái đoàn vừa muốn đi vào trong xe trần vũ phương nghe vậy đôi mi thanh tú vi tần nàng kia tính tình vô cùng nhất gặp không quen loại người này đang định muốn nói cái gì đó lúc chỉ thấy tô thuần phong cười cho nàng khoát tay á o ý bảo nàng không cần phải cùng người bực bội vì vậy trần vũ phương h ừ một tiếng quay người ngồi vào trong xe bịch một tiếng đem cửa xe cho đóng lại dùng tô thuần phong tính tình tự nhiên sẽ không bởi vì này điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thì cần phải cùng người bực bội hắn quay người đang muốn lên xe chợt nghe lấy tiểu chia nhau nam tử ngự khí ngã lớn địa đối với bên cạnh hai gã cao lớn vạm vỡ mặc kính nam nói ra kia c một tiếng giòn vang tiểu chia nhau nam tử chỉ cảm thấy trước mắt một khắc trên mặt đau nhức kịch liệt rõ ràng địa cảm giác được lúc dĩ nhiên thân bất do kỷ địa bị đột nhiên xuất hiện tắt thai cho chị ủ ngã xuống đất hai gã mặc kính nam kịp phản ứng hoành thân ngăn tại tiểu chia nhau trước người quắc mắt nhìn c h ừ n g trừng địa nhìn về phía tô thuần phong tựa h ồ tùy thời đều muốn đánh đập tàn nhẫn nhưng lại vô cùng có khắc chế lực địa không có động thủ trong đó vóc người cao nhất mặc kính nam giơ lên tay để chặt tô thuần phong b ả vai lạnh lùng nói huynh đệ tại sao phải động thủ đánh người tiểu chia nhau có chút khó có thể tin địa bụng lấy sưng lên đôi má ngồi dưới đất trừng mắt nhìn tô thuần phong ngươi hắn mẹ dám đánh ta biết ta là ai không tô thuần phong b ả vai r u lên giơ lên cánh tay hoa trọn á n lấy b ả vai hắn mặc kính nam chỉ cảm thấy tay vừa trận thân thể như là bị đại lực thôi động giống như không tự chủ được địa lào đảo bên cạnh chạy đi ba bốn bước xong tay vịn chặt tô thuần phong phải ngồi ngồi vương miệng xe con đôi xe mới miễn c ứ n g ổn định không có phốc ngã xuống đất mà một danh khác mặc kính nam cũng là bị tô thuần phong một cánh tay hoa t r ọ n vừa để xuống vừa thu lại cánh tay ra bên ngoài đầy thì cho đẩy được đạp đạp đạp lui về phía sau ra vài bước xa phù phù một tiếng ngồi ngay đó tô thuần phong bước nhanh đến phía trước nhấc chân một c ư ớ c quất vào tiểu chia nhau nam trên gương mặt đem vừa mới ngồi xuống hắn bị đá nghiêng đầu mới ngã xuống đất liền kính mắt đều rơi vỡ rồi phần phật á mấy tên hí mặc kính nam lập tức xúm lại đi lên cũng không có độc thủ nhưng khí thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi dương cung bạc kiếm tô thuần phong bên này thân bằng thấy thế đều tranh thủ thời gian từ trên xe bước xuống đứng ở tô thuần phong bên cạnh tốt n h a ngoại trừ trừ chắc duyên vị này hào hoa phong nhã trung niên nam nhân bên ngoài tất cả đều là nữ tính thuần phong đây là thế nào trần tú lan gấp đến độ hơi kém rơi lệ tự ra này nhi t ử ở kinh thành lên một năm d ư ớ i đại học thế nào tính tình như là thay đổi người ca tựa như e m đẹp địa nói động thủ sẽ đem người trò đánh nữa hơn nữa hơn nữa đám người này nhìn xem cũng không phải là cái gì người lương thiện lại có tiền có thế đấy sao có thể t r e o c h ọ c được rất t ố t à? hơn nữa nơi này chính là kinh thành cũng không phải ở bình dương thành phố xảy ra chuyện gì còn dễ giải quyết mẹ đừng lo lắng không có việc gì tô thuần phong mỉm cười vô vô ngẫu thân nắm lấy hắn cánh tay tay, tay nhẹ nhàng trừ khai nói cái này tôn tử lâu không bị ăn đòn vừa rồi hắn mắng ta đừng gì nói chuyện tô thuần phong trong nội tâm nhưng lại rất khâm phục dương thụ bần vẹn vẹn là từ hắn đám này khí thế dũng mánh bọn thuộc hạ chỗ biểu hiện ra ngoài khắc chế lực bên trên có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt không phải là bình thường những du côn kia bọn côn đồ mà là ở dương thụ bân dưới sự dẫn dắt có cực cao rèn luyện hàng ngày cùng phục tùng lực một chi đoàn đội bình t ĩ n h mà xem xét ở điểm này bên trên càng thêm c â y độc thành thục ổn trọng dương thụ bân năm gần đây nhẹ nhàng triệu sơn cương còn mạnh hơn một ít dương thụ bân nhìn đến đây tình huống trên mặt không khỏi toát ra một vòng vui vẻ đi tới nói ra thuần phong đây là vừa đi ra muốn cho lão ca một hạ mã uy tô thuần phong phủi mắt theo trên mặt đất dây rủi lấy đứng lên tiểu chia nhau cười nói dương lão bản người bên cạnh ngươi nếu như cũng giống như hắn như vậy vậy ta còn thật muốn xem nhẹ ngươi rồi a muốn hay không sau đó giáo hấn một chút dương thụ bân hỏi coi như hết tô thuần phong k h o á t khoác tay quay người mời đến chính mình thân bằng nhóm lên xe không có việc gì không có việc gì chúng ta đi thôi trần tú lan bọn người đều mặt lộ vẻ n g h i hoặc thực sự nhìn ra được tô thuần phong cùng những thoạt nhìn này đặc biệt hung hãn các hán tử đại lao bản có lẽ nhìn thấy hơn nữa hiện tại tình huống này ai cũng không muốn ở lâu thì đều nhao n h a u lên xe trần tú lan càng là lôi kéo tay của con trai sợ một tên cũng không để lại thần nhi tử vừa muốn lấy người đánh nhau tia quá dọa người rồi tô thuần phong cùng mẫu thân ngồi vào xếp sau quay kiếng xe xuống đối với dương thụ bân v ầ y vây tay nói dương l ã o bản hẹn gặp lại dương thụ bân cười phất tay xếp đặt bày ba chiếc xe con chậm rãi chạy nhân cách bị thủi hạ cùng thần tín các bằng hưu xuống lại lấy dương thụ bân tay phải cầm một cái màu nâu tím một chế cái tẩu hít thật sâu một hơi yên sau đó mắt nhìn khỏe miệng đổ máu tiểu chia nhau nam nhà n n h ạ t nói kỳ văn nếu không phải xem ở ca của ngươi trên mặt mũi ta đã sớm đem chân của ngươi giảm giá rồi mấy năm qua này ngươi như thế nào một chút tiến bộ đều không có dương tổng ta ta dương thụ bân không hề xem hắn cười đối với thân tín của mình nhóm nói ra các ngươi không phải mới vừa hỏi ta cái này trên mặt thương thế làm sao tới đ â y sao vài tên thân tín kể cả x u ố n g lại lấy m ặ t kính nam nhóm đều dựng lên lỗ thai thậm chí sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng r ắ n kéo căng thần kinh nắm chặt n ắ m đấm trong nội tâm sinh ra sắc cơ coi như là đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong ai dám đem bân ca cho đả thương vậy tuyệt đối không thể b u ô n g tha hắn đả thương bân ca người trốn đến chân trời góc biển cũng phải đem hắn đào đi ra tiêu diệt t i ể u la bị vừa rồi tiểu tử kia đánh chính là dương thụ bân không thể không biết bị người đánh thành dáng vẻ ấy rất mất mặt hắn ngậm lấy điếu thuốc đấu quay người hướng kia lượng lao tư lai tư xe đi về trước đi một bên nhàn n h ạ t nói đều đừng nghĩ đến trả thù không đánh nhau thì không quen biết ta cùng tiểu tử kia tính toán là bằng hữu rồi mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc thực sự không có người lại đi hỏi thăm cái gì bân ca không thích ngu xuẩn cho nên không thích người khác hỏi nhiều chương bốn trăm bốn mươi lăm sinh hoạt cùng giang hồ có đôi khi rất xa cái kia giữ lại dâu cá chê ăn mặc đường trang dạng chó hình người mặt mũi tràn đầy máu ứ động xương giống như cái đầu heo tựa như trung niên nam tử rất hiển nhiên thân phận không tầm tưởng theo trại tạm giam lúc đi ra thậm chí có mười mấy chiếc xe mấy chục người đến đây nên đón một đám thủ hạ từng cái như lang như hổ hắn rốt cuộc là cái gì nhang ư ờ i sao vậy cùng thuần phong rất thuộc bộ dạng hơn nữa thuần phong đánh nữa thủ hạ của hắn hắn một điểm cũng không tức giận thậm chí chút nào toán trách trách cứ bộ dạng đều không có ngược lại cùng thuần phong mở câu lập l ờ nước đôi vui đùa vừa đi ra muốn cho lão ca một hạ mạ huy còn nói muốn hay không sau đó giáo hấn một chút tựa hồ tô thuần phong nếu như không có đem p ẫ n nộ phát tiết xong Tuy t gọi, gọi gọi, gọi hai bàn g lớn bên trên người thì đều lộ ra buồn cười dáng tươi cười đường đường kinh đại học tử có một vị rất hiển nhiên không phải cái gì nha người lương thiện bạn trong ngục nhưng lại so tuổi của hắn lớn hơn gấp đôi cái này nếu truyền đi thì thực có chút châm trọc hí kịch tính hiệu quả trần tú lan lời nói thấm thiền nói sau này cùng loại người này a thiếu tiếp xúc hừ sau này ở bên ngoài a cũng không thể ỉ vào chính mình tuổi trẻ đàm lượng đại thì chạy loạn tìm lung tung người cũng tỉ như lần này lệ phi cùng hải p h i bị người đoạn cũng đã báo cảnh rồi thì giao cho cảnh sát đi thăm dò á n a ngươi làm cái gì xem ai có hiểm nghi bỏ chạy đuổi theo kết quả đâu rồi người ta chết rồi còn tưởng rằng là là ngươi giết đi đâu rồi ai nghiệp t r ư ở n g a mẹ ta lần này thật dài tâm rồi chuyện này cũng là đủ thốn đấy thế nào thì như vậy xảo đâu này trần tú lan khoát tay háo không muốn nhắc lại dù sao hải tử đã đi ra so cái gì nha đều tốt ngồi ở tô thuần phong bên tay trái trần vũ phương nhẹ giọng nhắc nhở thuần phong đi chỗ đó bàn lớn bên trên nhiều nổi g một lát h ừ người diễm phúc sâu nha trần vũ phương t r e o g ẹ o nói khục khục tô thuần phong xấu hổ không thôi chính mình cái đường di ở loại chuyện này đi đâu n h ì có nửa điểm t r ư ở n g bối bộ dạng mười phần một cái bát quái nữ nha n g ắ m lại cũng thế dù sao trần vũ phương hơn hết mới ba mươi tuổi ở loại chuyện này bên trên bát quái một ít mê cười một ít có thể lý giải cho nên tô thuần phong nhỏ giọng phản kích nói đường gì, lễ quốc khánh ta lúc trở về ba ông ngoại cùng ta nói chuyện phim lúc còn nói ra của ngài sự tình ngài có phải hay không trần vũ phương nghiêm s á t mặt không tới phiên ngươi nói dạ dạ là tô thuần phong cười hắc hắc đứng dậy hướng kia bản lớn bên trên đi đến tô thuần phong là văn bối có mấy lời không tới phiên hắn mà nói nhưng ngồi ở bên cạnh nghe được hai người những lời kia trần tú lan cũng là bị khơi gợi lên tâm tư ô n nhu nói vũ phương à tuy nhiên những lời kia không nên tiểu phong nói có thể ngươi qua hết năm đều ba mươi suất đầu rồi là nên cân nhắc hạ thành ra công việc rồi không thể mỗi ngày thì nhớ thương lấy công ty những sự t ì n h kia vài ngày trước ta gặp được lần trước đinh phó thị trưởng cùng ta đề cập qua chính là cái kia tiểu cao người không tệ tỷ tỷ dừng lại a trần vũ phương tranh thủ thời gian đánh g ã y đường tỷ ngược lại cùng ngồi ở đối diện chử trắc duyên nói chuyện t h i ế m chử tiên sinh công ty của các ngươi chủ điện ảnh kịch truyền hình giống chúng ta nhỏ như vậy công ty có thể hay không tham dự đến phương diện này đầu tư chính giữa trần tổng có hướng điện ảnh và truyền hình ngành sản xuất phát triển mục đích đúng vậy a chỉ là không quá quen thuộc kính xin trừ tiên sinh nhiều hơn chỉ giáo không dám nhận công ty của chúng ta vừa đến đại lục phát triển chỗ với cất bước giai đoạn đúng là các phương diện cần hợp tác hỏa bạn thời điểm nếu như trần tổng có phương diện này nghĩ cách chúng ta đây kỳ thật hôm nay vi tô thuần phong tẩy trần trừ bỏ hối chỉ cần b à y một bàn là đủ rồi chỉ là đối với trước mắt đại lục kỳ môn giang hồ không hiểu rõ lắm đối với tô thuần phong canh chưa nói tới nhiều sao hiểu rõ trừ chắc duyên rất đương nhiên địa cho rằng tô thuần phong theo trại tạm g i a n kia loại địa phương đi ra như vậy hôm nay nên đón người của hắn có lẽ không ít không có gì ngoài hắn người nhà bạn gái bên ngoài còn phải có mấy vị học sinh thuật sĩ ví dụ như cùng hắn quan hệ không tệ túng tiên ca bạch hành dòng điện ảnh học viện vị kia gọi là bùi giai học sinh nữ thuật sĩ chờ chờ. cho nên c h ữ i trắc duyên thì tự chủ trương địa đặt trước rồi hai bàn tiệt diệu chưa từng nghĩ những người này đều không có tới học sinh thuật sĩ ở bên trong đã tới rồi một cái tên là đan chăn chăn nữ sinh dùng c h ữ i trắc duyên thuật pháp tu luyện tự nhiên có thể nhìn ra được đan chăn chăn là thuật sĩ tu luyện không tính rất cao cố khí sơ kỳ vương hải phỉ trương lệ phi tiếu thiến lao sư đan chăn chăn ngồi chung một bàn tất cả đều là đại mỹ nữ a ở không biết nội tình người bên ngoài xem ra tô thuần phong thật là diễm phúc sâu vương hải phỉ trương lệ phi tiếu thiến kia đều là thiên sinh lệ chất mà đan chăn chăn tướng mạo bình tĩnh mà xem xét thật là không coi là cái gì nhà đại mỹ nữ nhưng bởi vì tu hành thuật pháp nguyên nhân nàng tức giận chất không linh xuất chân thoát tục người bình thường lần đầu tiên chứng kiến sẽ đối với hắn lưu lại ấn tượng thật tốt thêm chi hơi ngại ngùng ôn nu chi xác chẳng nhiều sao yêu ngôn n ữ tự nhiên mà vậy cũng thì khó tránh khỏi lại để cho vương hải phỉ trương lệ phi ở đối với hắn không sinh ra ác cảm đồng thời lại hội sẽ sinh ra một chút lòng đề phòng tô thuần phong bưng chén rượu lên nói học tỷ cảm tạ ngươi có thể đến đây nghỉ đều như thế nhiều ngày rồi trả lại cho ngươi thêm phiền thoái nên phải đấy đang chăn chăn r ư ợ u dàng cười nói kỳ thật đây là la giáo sư ý tứ hắn vốn định tự mình đến đây đấy hơn hết bởi vì còn có sự vụ khác cho nên thì ủy thác ta đại biểu hắn cũng đại biểu chúng ta xã đoàn và kinh đại hội học sinh đến đây đối với ngươi biểu đạt hạ an ủi chuyện này ngươi chịu ủy khuất chưa nói tới ủy khuất là lỗi lầm của mình t ô thuần phong cười cười tự rêu nói coi như là nhiều hơn chút ít sinh hoạt kinh nghiệm thể nghiệm một thanh trại tạm giam sinh hoạt đan chăn chăn hé miệng cười khẽ thân là kinh đại lưu trường học đại lý giáo sư tiêu tiến h tuy nhiên không biết đan chăn chăn nâng lên l à giáo sư là ai nhưng nàng cũng không vấn đề cười sen vào nói ta đường bá cùng đường ca cũng chuyên môn cứ gọi điện thoại tới để cho ta thay hẳn nhóm hướng ngươi biểu đạt hạ an ủi ngươi lần này thật đúng là ra đại danh ta đều tao được không mặt mũi thấy người t ô thuần phong lung tùng nói buổi tối bảy giờ nữa t ô thuần phong một đoàn người cưới tốc hành đoàn tàu đến bình dương thành phố đi ra nhà ga trần vũ phương liền trực tiếp đánh nữa xe taxi về nhà mà tô thuần phong cùng mẫu thân trương lệ phi vương hải phỉ bốn người thì là ngồi trên đến đây tiếp bọn hắn tô thành xe vốn là tô thành còn nội dung chính lấy phụ thân cái giá đỡ tức giận nhi tử ở bên ngoài gặp rắc rối gây chuyện cho nên không chịu tự mình đến nhà ga tiếp người đấy nhưng trần tú lan ở trong điện thoại đối với tô thành nói hải phỉ lệ phi hai nữ hải tử nghỉ sau không trở về nhà sẽ ngủ ở kinh thành chờ thuần phong theo trại tạm giam đi ra nhà chúng ta dù sao cũng phải làm ra một chút bộ dáng đến chớ tổn thương hai nữ hải tử tâm a như thế vừa nói vạn thông hậu cần chủ tịch tô thành có thể nào không tự mình lái xe đi đón hơn nữa vương hải phỉ tương lai tám chín phần mười sẽ trở thành vi lão tô g i a con dâu tô thành thân là chuẩn công công cũng không thể ở loại chuyện này bên trên cùng hải tử hờn dội a vốn tô thành còn kế hoạch lấy thỉnh hai gái nữ hải tử đi tiệm cơm ăn cơm chiều hơn hết ở trên xe lửa thời điểm mấy người cũng đã ăn cơm xong rồi cho nên một đoàn người trở lại hậu cần viên sau khi cũng chưa đi đến phòng ngồi một lát liền do tô thuần phong lái xe tiện đưa trở về nhà sốt ruột trương lệ phi vương hải phỉ về nhà lại nói tiếp cũng có một ít ý tứ tính tình ngay thẳng trương lệ phi nghỉ sau không có sớm về nhà rất thẳng thắn địa cáo chi cha mẹ nguyên do mà vương hải phỉ thì là đối với cha mẹ nói hoang vài ngày trước nàng cho ca ca gọi điện thoại lại để cho hắn chuyển cáo cha mẹ chính mình thả nghỉ đông còn muốn cho học sinh bổ vài ngày khóa cho nên chậm chút về nhà không có gì ngoài ra mặt mỏng không có ý tứ lại để cho cha mẹ biết do chính mình là lo lắng tô thuần phong phải đợi tô thuần phong ra tù nguyên nhân bên ngoài nàng cũng không muốn lại để cho cha mẹ biết rõ tô thuần phong phạm vào như thế một xuân chuyện hư hỏng cho dù là bị o a n hồng đấy có thể bị cảnh sát bắt lại câu lưu như thế nhiều ngày thanh danh cũng không lớn e m h a i ở nông thôn những trung thực kia người nhát gan nông dân thực tế đối với loại sự tình này cực kỳ mất cảm những tình huống này tô thuần phong ở trên xe lửa cũng đã theo trương lệ phi cùng vương hải phỉ trong miệng biết được rồi cho nên hắn kế hoạch lấy cùng trương lệ phi cùng một chỗ trước tiến đưa vương hải phỉ về đến nhà vậy sao rồi mới ngồi tạm nói chuyện phía một lát sẽ đưa trương lệ phi về nhà mà tới được trương lệ phi trong nhà khó tránh khỏi được lễ phép địa nhiều ngồi một lát tâm sự lần này chính mình t ă n nộ còn phải giải thích một phen không nói tô thuần phong cùng trương lệ phi là đồng học hảo hữu quan hệ trương lệ phi lại ở kinh thành đợi hắn như thế nhiều ngày đơn nói trương lệ phi phụ thân mở ra đ ạ t hôm nay cùng tô thành tầm đó cũng là quan hệ coi như không tệ bằng hữu tô thuần phong cái này văn bối dù sao cũng phải xuất phát từ l tiết điệu biểu đạt hạ ấ y n ấ y lại để cho các trưởng bối lo lắng chờ chờ như tô thuần phong suy nghĩ coi như là thuận lợi tiến đưa vương hải phỉ về đến nhà vào nhà ngồi tạm rảnh rỗi phiếm vài câu sau khi hắn tựu lấy sắc trời đã tối tiến đưa trương lệ phi trở về sau chính mình còn phải chạy về bình dương thành phố viso cùng trương lệ phi cùng một chỗ cáo từ rời khỏi nhưng lại không biết hắn chân trước vừa đi vương hải phỉ mà bắt đầu tiếp nhận cha mẹ hỏi thăm mẫu thân nhận thức chăm chú quả thực nói hải phỉ à nghe nói tô thuần phong lần này ở kinh thành phạm vào sự t ì n h lại để cho cảnh sát b ắ t hắn đây là vừa từ bên trong đi ra không mẹ n g à i sao vậy biết đến vương hải phỉ thoáng cái đỏ mặt hôm trước ở ta thôn trên đường lớn gặp được lệ phi mẹ nàng nàng nói với ta ngươi lần này phóng nghỉ đông một mực không trở lại cũng là tại đâu đó chờ tô thuần phong từ bên trong xuất hiện đi vương hải phỉ chỉ phải thành thành thật thật gật đầu hừ thuần phong hắn là bị oan uổng ai vương trụ thở dài nói tục ngữ nói con rồi không đinh không có khe hở chứng thì tính toán tô thuần phong thật sự là bị oan uổng đấy có thể nếu là hắn thành thành thật thật ở trường học đợi cảnh sát sao vậy hội sẽ oan uổng đến trên đầu của hắn chớ đừng nói chi là là sát nhân loại đại án này tử rồi n g h e một chút đều bị người được sợ h ả i phì à cha mẹ cũng không phản đối ngươi cùng chỗ hắn đối tượng có thể ngươi tính tình này qua trung thực thì lo lắng ngươi quản bất chủ hắn tương lai nếu là hắn tái phạm cái gì nha sự tình ngươi đợi này đã có thể làm hỏng thuần phong hắn không phải loại người như vậy vương hải phỉ túi đầu có chút t r ộ t dạ nói vâng bọn ta cũng biết thuần phong đứa nhỏ này rất tốt khả nhân là hội sẽ trở nên thực tế là người nhà có tiền ở bên trong hải tử ỉ vào trong nhà có tiền có thế thì không biết trời cao đất rộng lại càng dễ xông hạ đại họa thì nói lần này à may mắn hắn là bị oan ổn đấy bằng không thì tám chín phần mười được bị xử bán đây chính là ba cái nhân mạng à. cha mẹ ta ta mệt mỏi đi trước ngủ à. vương hải phỉ đỏ mặt đứng dậy hướng phòng ngủ đi đến vương trụ đôi đang định muốn nói cái gì nha chặn nghe lấy bên ngoài truyền đến khí tiếng còi xe vậy sao rồi mới là viện cửa bị đẩy ra tiếng vang đón lấy truyền đến đại nữ nhi vương hải yến thanh âm cha mẹ hải phỉ trở về chưa lao hai phần liền không nhịn được thở dài hai khuê nữ thế nào cũng không thể lại để cho người bỏ bất tâm à trước kia à cảm thấy hải phỉ còn nhỏ nói yêu thương không tốt có thể tóm lại chỗ đối tượng tô thuần phong là cái rất không tệ hải tử trong nhà điều kiện lại tốt thân là cha mẹ cũng đã biết đủ không muốn hỏi nhiều ai từng muốn tô thuần phong đứa nhỏ này trong kinh thành phạm vào như vậy đại sự khuê nữ hải yến a lớn lên cũng tốt xem nội tâm linh hoạt lại thịt i lương tốt nghiệp trung học sau đi làm làm công kiếm tiền còn rất hiểu chuyện địa thời khắc nhớ thương lấy trong nhà cho nên thân là cha mẹ suy nghĩ lấy nàng tổng có thể tìm tốt nhà chồng hai năm qua cũng sẽ không phát sầu qua hải yến tìm không thấy nhà chồng ai từng muốn gần đây hai tháng nàng hòa cùng cái tiêu triệu triệu sơn cương trộn lẫn đến cùng một chỗ rồi lao thiên giá a cái này còn để cho hay không người đã qua chương bốn trăm bốn mươi sáu ca để cho ta như ngươi cùng nhau cố chấp bức không so sánh với vương hải phỉ cha mẹ thân trương lệ phi cha mẹ mở ra đặt cùng từ hương đôi ngược lại là khai sáng nhiều lắm cũng gắn lớn bọn hắn chút nào cũng bất giác được tô thuần phong bởi vì đáng nghi sát nhân bị kinh thành cảnh sát câu lưu như thế nhiều ngày có nhiều sao đến làm cho người hoài nghi cùng không thể lý giải làm cho không người nào có thể tiêu tan cùng sợ hãi đây không phải người đều p h ó n g xuất nha nói rõ tô thuần phong đứa nhỏ này không có sát nhân chỉ là không may địa bị cảnh sát oan u ổn g rồi hơn nữa không may nguyên nhân hay vẫn là tuổi trẻ khí thịnh đảm lượng mười phần dũng cảm địa vi hai cái nữ hai từ xuất đầu đáng ra tán thưởng lại để cho mở ra đặt cùng từ hương duy cảm thấy có chút cho phép tiếp phải tô thuần phong cùng vương hải phỉ ở chỗ đối tượng mà không phải cùng nữ nhi của bọn hắn trương lệ phi chỗ đối tượng ai bọn hắn đánh nội tâm ở bên trong ưa thích tô thuần phong đứa nhỏ này tô thuần phong ở trương lệ phi trong nhà cùng hắn cha mẹ hàn huyên một ít ngày lại lái xe phản hồi vạn thông hậu cần v i ế t lúc đã là hơn mười một giờ khuya phụ thân trong văn phòng vẫn sáng đèn tô thuần phong đã biết rõ phụ thân là ở chờ hắn trở về hắn tiến lên g ó môn cha ta đã trở về vào đi tô thuần phong lẫn nghiêm mặt đẩy cửa ra, cười hhh đi vào tôi h u thành không dám, không dám. a t hít thật sâu một hơi yên chậm rãi phun ra nuốt vào lấy sương mù nhìn xem con của mình ở niệu niệu sương mù che lấp dưới có chút ít mông lung thanh tú đôi má ngựa khí nghiêm túc mà hỏi thăm ngươi ở kinh thành phạm phải cái này vụ giết người đến cùng sao vậy chuyện quan trọng không may thúc tô thuần phong vẻ mặt khổ hề hề biểu lộ nói thật vốn chính là như vậy a tô thuần phong bất đắc dĩ nói ta nhìn thấy kia hai người lén lén lút lút có hiểm nghi thì tranh thủ thời gian đánh nữa xe taxi đuổi theo mau chờ đến cái kia phá thôn sau khi ta mới sợ lên cảnh tối lửa tắt đèn trời đông giá rét cái kia phá thôn liền cái nhân ảnh đều không có ta không dám đi vào thì tranh thủ thời gian đã đi ra nhưng mà ai biết khi hai đ ổ vô liêm sĩ vào lúc ban đêm không h i ể u thấu địa đã bị chết ở tại trong thôn tô thành híp mắt liếc trong mắt chăm chú chằm chằm vào nhi tử trong hai mắt lộ ra người vô tội cùng bất đắc dĩ cuối cùng xác nhận tiểu tử này tựa hồ không có nói láo lời nói tô thành mới hít thật sâu một hơi yên nói qua hết năm n g ư ơ i thì hai mươi rồi không phải tiểu hài tử rồi sau này ở bên ngoài gặp được cái gì nha sự tình muốn bình tĩnh tỉnh táo đ ừ n g l ô mãng xúc động cái này vụ giết người tuy nói là ngươi không may sự t ì n h lại có quá nhiều trường hợp nhưng nếu như ngươi đêm hôm đó không có xúc động địa đuổi theo l ạ i sao vậy sẽ trở thành vi phạm tội hiểm nghi người hơn nữa ngươi có nghĩ tới không có vạn nhất ngươi truy vào trong thôn gặp kia hai cái cướp bóc phạm nên sao vậy xử lý ngươi thì như vậy tự tin bằng chính mình là có thể đem hai gã cướp bóc phạm cho bắt được ta cảm giác mình rất có thể đánh đúng không cha ta biết rõ sai rồi tô thành khí đạo song quyền nan địch tứ thủ hơn nữa kia hai cướp bóc phạm trong tay nếu là có đào tử sao vậy xử lý tốt coi như là ngươi có thể đánh thắng được kia hai người có thể đánh thắng được cùng bắt sống là hai chuyện khác nhau thực đánh nhau hai bên ra tay cũng khó khăn miễn hội sẽ không có nặng nhẹ chi phút muốn sao ngươi trọng thương người khác thậm chí giết người muốn sao chính là ngươi bị giết bị thương bất luận loại nào kết quả đối với ngươi đều không có nửa điểm chỗ tốt có biết hay không hừ ta sau này không dám tô thuần phong g i ú cụp lấy đầu một bộ thụ giáo biết sai trung thực bộ dáng lang thần bốn giờ hơ n trung mùa đông khắc n h i ệ t nhiệt độ hạ xuống dưới âm một mươi bốn m ư ơ i năm độ tô thuần phong rời giường theo hậu cần viên bắc môn đi ra ngoài dọc theo nam đường vòng bao quanh vòng thành phố hướng đông chạy chậm qua cất vào kho khu đến giao lộ chỗ q ẹ o vào hướng nam Nam thành công nghiệp viên khu con kiến g gọn g thiết thân thể to lớn đã cơ bản hoàn thành chỉ còn lại có sau tiếp một ít trụ cột phương tiện còn chưa đủ hoàn thiện ví dụ như cái này bốn phương thông suốt bên đường dựng thẳng lên đèn cán ra đi đèn còn không có sáng lên nguyên một đám ngã tư đường chỗ đèn xanh đèn đỏ xe cũng không có sáng còn có bên đường dựng thẳng lên nguyên một đám cao lớn trên biển quảng cáo cũng đều không không đáng đáng ở to như vậy công nghiệp viên khu chạy một vòng sau khi tô thuần phong đi vào hậu cần viên nam ngoài tường bên đường bên trên bắt đầu đánh quyền tu hành chỉ là trong thiên bí thuật cái kêu bộ quyền pháp vừa mới đánh xong rồi rào bản nguyên trong người đại tiểu chu thiên khoan thai đi đến năm cái tuần hoàn chợt nghe lấy cách đó không xa nồng đậm trong màn đêm truyền đến nhỏ vụn nhẹ nhàng chạy bộ âm thanh tu luyện đã nhập luyện khí cảnh giác quan thứ sáu cực kỳ nhạy cảm tô thuần phong không khỏi mỉm cười bật cười đứng vững thu công nói hiếm có a ngươi vậy mà như thế sớm đi ra chạy bộ ô i của ta anh ruột làm ta sợ muốn chết tô thuần vũ tiểu đã chạy tới c k n g ư ơ i ở chỗ này làm gì vừa chạy xong một vòng dừng lại thư chỉ hoan thư chỉ hoan gân cốt c k n g ư ơ i lần này ở kinh thành có thể đem chúng ta đều cho hụ chết sao vậy thì hêm đẹp thành sát nhân người bị tình nghi đ â u này tô thuần vũ cười hắc hắc nói ra khá tốt không có việc gì buổi tối hôm qua vốn định lấy tốt cùng ngươi tâm sự lâu rồi ai biết ngươi hơn mười một giờ mới vừa về cái này không ta nghe được ngươi rời giường động tĩnh thì tranh thủ thời gian mặc quần áo khởi tới tìm ngươi tô thuần phong cười nói tìm như thế lâu cảnh tối lựa tắt đèn khó tìm nha tô thuần vũ hh c ư ờ i m bịa lập tức đã nói lời nói thật ở trong c h ă n tranh ôm một hồi lâu mới cuối cùng chiến thắng sợ hàn nằm y nhu nhược điểm này đủ để có thể đầy đủ địa chứng minh ta đã không phải là trước kia ta đây hơn nữa ở ca ca h â n giáo cùng tiêm nhiễm xuống hội sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh tiểu t ử tối cuối kỳ thành tích cuộc thi sao vậy dạng coi như cũng được miễn cưỡng chen vào cả năm cấp trước hai mươi tô thuần vũ đắc ý cười nói a vậy là tốt rồi tô thuần phong trong nội tâm không khỏi vi đệ, đệ cảm thấy cao hứng đệ đệ bên trên cấp hai phân khoa lúc lựa chọn khoa học tự nhiên hỏi hắn tại sao chọn khoa học tự nhiên tiểu tử này vậy mà nói ca ca là văn khoa hắn đã nghĩ ngợi lấy được lựa chọn khoa học tự nhiên hai huynh đệ người phải đem văn lý khoa nhận thầu mới được không thể để cho trong nhà thiên khoa tô thuần phong biết rõ tuổi không lớn chính ở vào phản l ị c h kỳ đệ đệ nhưng thật ra là trong nội tâm cũng muốn tranh khẩu khí ít nhất không thể so với hắn cái này ca ca trên lệnh quá nhiều tô thuần vũ đ ỗ n g nhiên nói ca ngươi dạy ta luyện võ a luyện võ tô thuần phong kinh ngạc nói ngươi sao vậy chợt nhớ tới cái này luyện võ nhiều cố chấp b ứ ca tô thuần vũ có chút hướng về nói lần trước mở ra đ ạ t cùng cha ta nói chuyện phiếm thời điểm nhưng làm ngươi tốt một c h ấ u khoa trường hắn nói là nghe lệ phi tỷ gọi điện thoại cáo c h í đấy quốc khánh ngày nghỉ lúc ngươi cùng lệ phi tỷ hải phi tỷ ở kinh thành hương sơn du n g ạ c nhi cùng địa phương người bán hàng rong đã xảy ra xung đột kết quả một mình ngươi một mình đấu bốn người cao ngựa lớn các ông sửng sốt u đem bọn họ cho toàn bộ làm ngục xuống lúc ấy ta cũng nhớ tới lúc trước ngươi cùng chí siêu ca ở đông vương trang hương trung học lần kia giúp ta đánh nhau lúc thật đúng là đủ m á n h l ệ t sau đến ta lại nghe chí siêu ca nói ngươi năm đó ở h u ệ n nhất trung thời điểm đó mới gọi mãnh l ệ t đâu rồi toàn bộ trường học ca hông người không biết đại danh của ngươi một người có thể đánh nhau trở mình nhiều cái đây này tô thuần phong d ở khóc d ở cười nói thì vì cái này muốn luyện võ tô thuần vũ lúc này nghiêm thân s ắ c nghiêm túc ngự khí nghiêm túc nói ra tập võ hàng đầu mục đích là cường thân k i ệ n thể tiếp theo là phòng thân cảnh giới cao nhất là bảo vệ quốc gia đương nhiên tập võ m u ô n trước tập đức ca ta phẩm đức cũng không tệ lắm hừ luyện võ còn có thể đánh nhau một cái một mình đấu thiệt nhiều cái ở nữ sinh trước mặt vô cùng có mặt mũi tô thuần phong cười nói còn không phải sao tôi được được. Tô thuần, tô thuần phong sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn cút ca ca ta sai rồi ta sai rồi tô thuần vũ tranh thủ thời gian linh là mọn những thứ không nói khác ngươi cũng không hy vọng tương lai ta ở bên ngoài bị người bắt nạt ta coi như là ta không gây chuyện có thể khó bảo toàn không gặp được cái gì ngoài ý mớn ví dụ như ăn cướp à, ví dụ như trong trường học ở trong xã hội cùng người có chút tranh chấp xung đột cái gì n h a đấy đúng không thấy việc nghĩa hăng hái làm sự tình ta không dám nói chính mình có đảm lượng đi làm nhưng cũng không thể liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có ngươi nói đúng không ca tô thuần phong buồn cười làm sơ suy nghĩ sau gật đầu nói đã thành đi theo ta luyện à, nhưng ngươi được sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt ba ngày đánh cá hai ngày nằm l ý trên internet tuyệt đối không được tập võ muốn kiên trì bền bỉ mới có thể phải kia bắt đầu đi được rồi k hừ quyền pháp này thế nào thì cùng đánh thái cực tự như mềm lúc đấy không có một chút độ mạnh yếu không đủ dương cương bình tâm tinh khí a thế nhưng mà ca, cái đồ vật này có thể c â m miệng nha sắc trời tảng sáng dĩ nhiên so ca, ca cao hơn nửa cái đầu tô thuần vũ sớm đã không có trước khi ba phần t r u n g nhiệt độ hưng phấn nhiệt tình kéo lấy mệt m ỏ i bộ pháp vừa đi vừa hỏi ca, ngươi lúc nào bắt đầu luyện võ hay sao trường cấp hai cùng ai học hay sao tự học ca ngươi là thiên tài ạ thấy người khắc luyện chính mình đi học l ấ y luyện tập võ tập thể hình không tại chiêu thức hàng đầu phải kiên trì bền bị tinh thần đồ vật trong này kỳ thật không nhất định phải sư phụ giáo nhìn nhiều sách đa tưởng sẽ biết tô thuần phong chút nào phiền c h á n ý tứ đều không có n g ự a khí lạnh nhạt nói thái cực quyền nhìn như nhu nhược chậm chạp vô lực kỳ thực ngoài mềm trong cứng tập thể hình dưỡng thần rèn luyện nội tâm loại trừ nóng n ả y ý có thể làm cho một người tâm tính trở nên càng ngày càng trầm ổn tô thuần vũ có chút không yên lòng rồi tô thuần phong cười cười nói đừng cảm thấy vô dụng theo thực chiến đi lên giảng sao vậy tô thuần vũ lập tức đã ra động tác tinh thần ngươi cùng người đánh qua một trận sao đánh qua động thủ trước cùng động thủ trong quá trình là cái gì nha tâm tính tô thuần vũ gãi gãi đầu trong lúc nhất thời không biết nên sao vậy nói tô thuần phong mỉm cười nói hội sẽ khẩn trương động thủ thời điểm muốn sao chỉ lo gắt gao nắm chặt đối phương muốn sao tựu là loạn nệ loạn đá thậm chí dùng tới răng cắn kéo tóc cầm gậy gộc cục gạch mời đến chờ chờ nhưng tuyệt sẽ không cân nhắc như thế nào tránh né công kích của đối phương nói một cách khác cũng không kịp đi muốn những thứ này cái này là ở trong thực chiến tĩnh không nội tâm đến nguyên nhân trên thực tế chỉ cần có thể t ĩ n h hạ tâm có thể làm cho mình chẳng nhiều sao khẩn trương ý nghĩ tư duy tốc độ dưới bình thường tình huống đều đầy đủ cho ngươi đi nhẹ nhõm ứng phó công kích của đối thủ hơn nữa đối phó người bình thường rất nhẹ nhàng thật sự trước kia không muốn qua dạy ngươi tự là không muốn làm cho ngươi chịu khổ cũng biết ngươi kiên trì không xuống tô thuần phong đáp phi sở vẫn nói nhưng hôm nay đã ngươi chủ động đưa ra muốn cùng ta tập võ mà ta cũng đáp ứng ngươi rồi như vậy sau này không thể lại ngừng muốn kiên trì bền bỉ phải đó a ta không có với ngươi hay nói dỡn mỗi ngày phải sáng sớm chạy bộ vậy sao rồi mới t i n h tâm đánh quyền dưỡng tính thuật khí nếu như ngươi rèn luyện thư g i a n g hắn rồi ta sẽ giao hướng ngươi k ngươi không phải đâu nghiêm sư ra cao đồ ngươi không làm muốn làm võ lâm cao thủ sao k nghỉ trong nhà ta mang ngươi sau này nghỉ trở về ta sẽ khảo hạch ngươi loại này khảo hạch là chân chính chiến đấu nếu như ngươi không muốn bị đánh nằm cạnh quá ác thì kiên trì chăm chỉ luyện tập anh rồi ta ta không luyện biết không không được k chương bốn trăm bốn mươi bảy lại bài mưu tô thuần phong trong thôn phát tiểu đám bọn chúng n h i ệ tình xuống chỉ phải cùng bọn họ cùng một chỗ đến lý trí siêu trong nhà uống rượu đến mười giờ rưỡi đám người này cảm giác say nồng đậm bắt đầu đánh bài thời điểm hắn mới chắp tay liên tục thật có lôi địa cáo tử nên rời đi trước trong nhà cha mẹ đang ngồi trong phòng khách một bên xem tv một bên làm vằn thắn nói chuyện tiếm đệ đệ tô thuần vũ đi ra ngoài chơi còn chưa có trở lại chúng sinh chi sau trong vài năm tô thuần phong một mực đều kiên trì đem chủ tịch trong nhà làm bạn cha mẹ mà từ trước đến nay đối với hắn cực kỳ kính sợ đệ đệ tự nhiên mà vậy cũng sẽ thành, thành thật, thật đợi trong nhà hôm nay giao thừa sau bữa cơm chiều mắt nhìn thấy ca ca bị lý trí siêu một chiếc điện thoại hô đi rồi tô thuần vũ hầu như trước sau góp chân lấy liền chạy ra khỏi đi vung hoan rồi người trẻ tuổi nha mê nhi thích náo nhiệt là thiên tính chưa nói tới hiểu chuyện không hiểu chuyện hơn nữa ở nông thôn nông thôn cứ như vậy dù sao dù thế nào điên ba mươi tết buổi tối bọn hắn cũng chạy không đến thôn bên ngoài chơi đi đơn giản là ở mộ mộ mộ trong nhà uống rượu đánh bài như tô thuần phong như vậy bé ngoan trong thôn bạn cùng lứa tuổi ở bên trong thì có chút như là dị loại rồi cũng may là hắn không chỉ là học giỏi lại không thế nào ham chơi nhi bé ngoan Ở p h ư ơ nói g đồng cũng diện bạn n khác không hắn nên lời chuyện á i gì k ô không phải đến, không n đến, đến thành sống g phải thích h cái mức làm một c n người. Luận học tập, hắn đánh tiểu đỉnh cao càng là khảo thi lên kinh thành đại tài tử. Luận nghe lời, hắn là toàn bộ thôn đã có tên hảo hải tử. Luận đại phương, hắn g lời, tiểu thi đại tài hải đại là là tập, học khảo hảo cao có tử. tử. t đã ra a bộ xa xỉ ra cảnh hài lòng. Luận giao thế, hắn khiêm tốn có ra cảnh có cùng các bằng hưu cùng một chỗ. c lòng. Luận hắn tốn nhiên phương, bằng Nói hài thế, khiêm hưu đại u tự một y lúc cũng sẽ không lộ ra thật thà chất phác đến lại để cho người không chú ý luận khác như là người trẻ tuổi vô cùng n h ấ t nhu cầu danh lợi thân thủ và gắn dê à, sáng suốt, càng không cần phải nói. Có lý tôi r í siêu cái loại có thể nói điển mỗi có tán nấy hình nhân vật mỗi ngày tán dương thể vật t đem tô thuần t phong ổ chúng thần r trời ê n đất tìm dưới k ô không Tô n đánh nội bên trong g thấy thứ tâm t hai, khâm phủ. ai ở u phong rửa sạch xe tay ngồi vào bàn trà bên cạnh một bên làm văn thán vừa cười nói chuyện phiếm cha mẹ năm nay liên hoan tiệc tối thế nào dạng vừa rồi ở trí siêu vậy cũng không có cố bên trên xem hừ cũng không tệ lắm rất cho cười trần t u lan cười t ủ n g tìm nói tô thành vỗ vỗ tay bên trên dính m ặ t trắng hướng bên cạnh đã ngồi ngồi điểm bên trên điếu thuốc nói ở trí siêu trong nhà uống rượu một đám người vui cười a lê này tôi thuần phong cười đáp khó được lễ mừng năm mới trở về một chuyến cùng các bằng hưu ở một khối uống chút rượu đánh đánh bài gần sang năm mới nha đừng đem quan hệ phai nhạt cái này s ô n g đường thôn mới được là chúng ta cội nguồn tôi thành nết lên chân bắt chéo bưng v h ụ thân cái giá đỡ có phần có chút lời nói thấm thiế thái độ nói lúc ra cửa nhớ rõ trên người tùy thời suy đoàn n h i ê n gặp người thì khách khí chút ít đừng quay đầu lại để cho láng giềng láng giềng bí mật nói chút ít cái gì người t càng là có chút đã có tiền đồ lại càng phải chú ý tôi thuần phong gật đầu nói cha ta đã biết biết do còn sớm như vậy sẽ trở lại tô thành cười ha h à nói trần tú lan bất mãn nói cha hắn thì điểm ấy sự tình ngươi cũng oán trách hải tử vừa rồi cũng không biết là ai ở lẩm bẩm gần sang năm mới hai hải tử tất cả đều chạy ra ngoài liền gái ảnh đều sờ không được ngươi nói phi đôi tất cả đều vui vẻ trên thực tế tuy nhiên bọn hắn còn chưa nói tới tuổi già có thể rốt cuộc là làm người cha mẹ người hôm nay con lớn nhất tô thuần phong ở kinh thành học đại học mấy tháng đều không trở về nhà Con đọc, cũng là hai tuần lễ mới trở về hậu cần trong nhà ở hai ngày. Ở đêm tịch cái này vô cùng có cuộc trong trong trong Thuần thành tuần viên nhà ngày, này truyền thống ý nghĩa thứ Tô một thị trở trừ hai phố hai hậu hai mới vô Vũ về ở ở ở là đêm đó lễ ý sau ố n Thành cùng Trần g Tô Tú l n nào có thể không nghĩ đến người một nhà đoàn tụ đón đôi giao chỗ có thể thừa. một tụ a s bữa cơm c h i ề u lý thắng gọi điện thoại tới lại để cho tô thành đi qua chơi mặt trượt hắn đều cho lời nói dịu d à n g chối từ rồi không phải là nghĩ đến trong nhà cùng vợ con đón giao thừa nha Lúc này, thời điểm hội liên trú chính chuyên này hoan bên trên diễn nhà người nhìn thời tiểu một thì hội phẩm, điểm điệu đều ba tiểu phong năm trước mấy ngày này công ty hậu cần tin tức lưới mấy có lẽ đã bao trùm chúng ta toàn bộ tỉnh hiện tại hậu cần tin tức lưới tổng công ty đã rời đến trung châu thành phố ngươi gặp chuyện không may trước ngươi đường di cùng ta thương lượng muốn nhờ hậu cần lưới ở toàn bộ tỉnh thuận lợi trải rộng ra s u thế cùng danh tiếng lại mở rộng chúng ta công ty nghiệp vụ phạm vi nàng nói muốn chế tạo một cái toàn bộ tỉnh hậu cần b i ể u kiện công ty ngươi xem có thể thực hiện sao tô thuần phong một bên bao lấy s ố i c ả o một bên trong lòng rất nhanh địa suy nghĩ một phen nói nghĩ cách không tệ ta xem có thể thực hiện kia qua hết năm mà bắt đầu bắt tay vào làm a cha tô thuần phong bung vừa mới gói ký một cái sủi c ả o thần s ắ c nghiêm túc nói ra theo ta thấy đã muốn thành lập hậu cần b i ể u kiện liền trực tiếp làm lớn hơn một chút cho vay đầu nhập món tiền khổng lồ làm cả nước tính b i ể u kiện bởi vì b i ể u kiện hậu cần là một cái xu thế nếu như chúng ta chỉ là đơn thuần ở tỉnh nội làm b i ể u kiện quy mô lớn nhỏ lợi nhuận bao nhiêu không nói tiên thiên thì đã mất đi cùng cỡ lớn b i ể u kiện công ty cạnh tranh ưu thế chúng ta ánh mắt muốn thả được xa hơn một ít tô thành sừng xuất xuống nói thuần phong theo như ngươi đường di ý tứ toàn bộ tỉnh biêu kiện không chỉ có riêng là tốc hành từng thành phố còn kể cả phía dưới khu huyện ta hiểu rõ sơ bộ dự toán toàn bộ tỉnh biêu kiện thành lập cũng đưa vào hoạt động lên đầu nhập và vốn lưu động ít nhất phải hơn một nghìn ba trăm vạn hơn nữa còn là ở lúc ban đầu mà bắt đầu có lợi nhuận điều kiện tiên quyết nói cách khác tài chính cần đầu nhập hội sẽ thêm nữa tô thành biểu lộ dĩ nhiên trở nên nghiêm túc lên nếu chiếu n g ư ỡ n như vậy kế hoạch nghiệp vụ phạm vi mở rộng đến cả nước cần đầu nhập tài chính chẳng phải là muốn qua trăm triệu thậm chí hai trăm triệu cũng không đủ a tô thuần phong gật gật đầu nói xác thực như thế Biêu kiện tiểu truyền hậu kỳ thống cần công ty thăng cấp, thậm chí tương lai muốn ở rất lớn trình thật ty thậm rất chí là lai cấp, ở đương ộ bên trên nghiệp nhà n thay thế sĩ ớ nước c chính nghiệp vụ, cho nên công cả các biêu nghiệp lưỡi phố nên mạng đến n vụ, vừa ty đem i khu h u y ệ là một loại một tất nhiên. n đ ư ơ nhiên tình huống trước mắt hạ nếu như chúng ta lập tức bên trên hạng làm như vậy rất có thể hội sẽ không có tiền lời thậm chí l ô vốn cho nên ý kiến của ta là dùng chúng ta vạn thông vận chuyển hàng hóa tin tức lưới ở toàn bộ tỉnh mạng quan hệ làm căn cơ đem biêu kiện danh khi đánh đi ra ngoài đồng thời ở cả nước trong phạm vi tạm thời trước tiên đem mạng quan hệ phố vừa đến các nơi cấp thành phố hoặc là lại có rút lại hạ quy mô chỉ hạ t ê nhờ lỵ và trọng điểm thành phố lớn sau đó theo xã hội kinh tế hậu cần biêu kiện phát triển đem hiểu rõ đến khu huyện mạng quan hệ ở ba đến năm năm thời gian ở bên trong cơ cấu hoàn thành đầu tư quả lớn phong hiểm tính cao tô thành lắc đầu không giam tùy tiện hạ quyết đoán cũng có trách tô thành hôm nay tuy nhiên ở bình dương thành phố cũng coi như có chút danh tiếng cùng địa vị nhân vật có thể trên thực tế còn chỉ là một cái theo bình thường nông dân nhanh chóng quật khởi trở thành địa phương nổi danh giới kinh doanh nhân sĩ nhà giàu mới nổi bất kể là hắn tài phú kinh nghiệm hay vẫn là ánh mắt đều còn xa xa không đạt được rất cao tình trạng mà ngay cả trần vũ phương loại này tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng ở ngành chính phủ từng có công tác kinh nghiệm được chứng kiến cũng kết giao quá nhiều thành công nhân sĩ n h â n tài cũng chỉ là đưa ra ở toàn bộ tỉnh khai triển mở rộng hậu cần b i ể u kiện tư tưởng canh không nói đến lại để cho tô thành đi cao phòng kiến âu địa nhìn về đem sinh ý làm được cả nước phạm vi rồi cái đó và đầu nhập tài chính bao nhiêu không quan hệ dùng tô thành hiện tại giá trị con người ngươi cho hắn cơ hội lại để cho hắn đầu tư năm trăm triệu đi tây sơn huyện làm mỏ than chỉ cần có thể theo ngân hàng vay ra còn đến hắn tuyệt đối g á m có thể ở cả nước trong phạm vi làm hậu cần biểu kiện trong lòng của hắn sẽ không quá mức những thứ không nói khác riêng là ở các nơi trải mạng quan hệ từng điểm đều cần mướn người phụ trách cả nước hạ tới công ty được cần bao nhiêu công nhân ngẫm lại đều có thể lại để cho tô thành đau đầu chớ đừng nói chi là đi quản lý mà trùng sinh đã tới tô thuần phong lại vô cùng tin tưởng theo mạng lưới phi tốc phổ cập phát triển tiếp qua vài năm mới phát mua qua internet nhanh c h ó n g trở thành đại chúng hóa thủy chiều s u thế thời điểm một nhà nghiệp vụ phạm vi có thể khai triển mở rộng đến cả nước các nơi biểu kiện công ty hắn nghiệp vụ lượng cùng lợi nhuận sẽ có bao nhiêu mà sớm bước vào cái nghề này khai hỏa nhãn hiệu tương lai ở cái nghề này trong tự nhiên mà vậy thì có tiên thiên cạnh tranh ưu thế hơn hết kiếp trước tô thuần phong dù sao không có kinh thương đối với những ngành sản xuất này nhiều nhất cũng chỉ là có chút nhìn xa trông rộng đại cục tư tưởng cụ thể như thế nào thao tác đưa vào hoạt động hắn cũng không hiểu cho nên cũng không dám đơn giản hạ quyết đoán nghĩ một lát nhi về sau tô thuần phong nói cha cá nhân ta cảm giác có thể thực hiện ngài như vậy qua hết năm cùng ta đường di chăm chú thương lượng xuống sau đó tổ chức ban giám đốc cùng cổ đông nhóm thương nghị làm tiếp quyết định ừ, tôi thành nhữ mày suy nghĩ gặp hai cha con nói chuyện tạm thời đã có cái không tính kết quả kết quả trần tú lan mới chen miệng nói tốt rồi tốt rồi gần sang năm mới các ngươi hai người thì yên t ĩ n h yên t ĩ n h à à đừng cả ngày nghị đến đem công ty làm được bao nhiêu đại lớn cỡ nào lợi nhuận bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền muốn ta nói à hiện tại nhà chúng ta như vậy thì rất tốt thời gian trôi qua vui vẻ chút ít nhẹ nhõm chút ít không thể so với cái gì cường à công ty làm được càng lớn người sống được càng mệt mỏi tranh nhiều tiền như vậy còn có cái gì dùng t ô thuần phong giơ ngón tay cái lên nói hay vẫn là mẹ ta kể được có lý nhi tô thành ha ha cười cười k h o á t tay nói t ố t vậy chúng ta cả nhà phục tùng lãnh đạo nghe chỉ huy lễ mừng năm mới mấy ngày nay công chuyện của công ty không đ ể cập tới không đ ể cập nữa vừa nói xong c h ậ n nghe lấy cửa sân v a n g lên tô thuần vũ thanh â m chuyển đến cha mẹ ta ca trở về chưa nếu là hắn trở lại rồi ta thì chen vào cửa nhỏ nữa à ai chen vào a trần tu lan ứng âm thanh đã qua một lát tô thuần vũ hai mắt mê ly mặt mũi tràn đầy cảm giác say địa đi đến cười tủm nói ca người n g ư ơ i hôm nay thế nào trở về như vậy sớm như vậy lúc trước đi ngang qua trí siêu ca cửa nhà lúc còn nghe nghe các ngươi h o n tủ tỳ thanh âm ta suy nghĩ ta lúc này tới đủ sớm chưa từng nghĩ ngươi ngược lại là trước trước trở lại rồi t ô thành sắc mặt chấm xuống trách mắng l ờ i nói đều nói bất lợi tắt rồi chạy trở về phòng ngủ đi ai ai t ô thuần vũ n ế t miệng cờ m g h ĩ a trần tú lan đứng dậy cho con thứ hai rót nước một bên đau lòng nói uống chút hơi nóng nước tỉnh rượu ngủ t i ế p à, ngươi mới bao nhiêu cũng học hội sẽ uống rượu rồi ai ta lên một lượn cấp hai rồi ta ca ta ca khi đó đều đều h ừ tô thành vừa trừng mắt tuy nhiên tô thuần vũ uống đến có chút cao có thể đến cùng không dám ở phụ thân o a i vũ trước mượn rượu khóc lóc c o n sòm cũng không dám đùa nghịch hắn này ít điểm cái gọi là phản nghịch kỳ tác phong d ũ cục lấy đầu hắc hắc cười ngây ngô lấy cầm đem ghế đầu ngồi vào ca ca bên người nói ca đến mai lần đầu tiên khởi canh năm đâu rồi ta chúng ta tập võ rèn luyện có thể phóng nghị không vốn là ta nghĩ đến đến mai không cần luyện có thể nhìn ngươi đêm nay uống rượu có chút nhiều cho nên sáng mai được đánh quyền tình rượu tô thuần phong cười nói anh r u ộ t hay tô thuần vũ ra vẻ khóc thiên đập đất trạng tô thành chính muốn phát tác đã thấy thê t ử chừng mắt liếc hắn một cái nghĩ thầm con thứ hai bình thường biểu hiện cũng không tệ gần sang năm mới vung vung hoan không coi là cái gì cũng thì thôi trần tú lan cho bọn hắn ra ba cái rót nước một bên thu thập lấy trên b à n gói kỹ sủi cảo n h à o bột mì bồn tất chờ dụng cụ vừa nói thuần phong A, ngươi cái này làm ca ca giáo cái gì không tốt lại cứ giáo đệ đệ của ngươi học võ hắn không muốn học cũng đừng học được học cái kia có làm được cái gì thì tiểu vũ kia tính tình không học võ ở bên ngoài còn có thể thành thật một chút nhi không gây chuyện nếu thật là học được võ cùng ngươi cái này làm ca ca tựa như có thể đánh như vậy hắn không chừng ở bên ngoài gây bao nhiêu sự tình đây này còn không phải sao tô thuần vũ cố ý vẻ mặt cầu xin nói ra ca ngươi nhìn ngươi ở kinh thành phạm vào sự tình cha ta ta mẹ còn có ta lo lắng nhiều à, cho nên vì không cho người trong nhà lo lắng ta hay vẫn là không học được tô thuần phong hiếp mắt cười nói không được mẹ cha tô thuần vũ như đứa bé giống như địa cầu cứu khổ hề hề nói các ngươi ngược lại là quản quản ta ca à hắn cái này đây không phải đem ta hướng phạm tội trên đường bước sao t ô thành cùng trần tú lan thì đều buồn cười địa vui v ẻ lên t ô thuần phong cân nhắc đến cha mẹ thân lo lắng liền cười giải thích nói ta dạy cho ngươi tập võ đánh chính là là thái cực quyền hơn nữa chú trọng cho ngươi kiên trì bền bỉ là vì thường tập thái cực quyền có thể nung đúc người tâm tính loại trừ táo bạo chi khí thay đổi một cách vô c h i vô giác trong sẽ để cho tâm tính của ngươi càng ngày càng ổ n trọng gặp chuyện có thể nhịn nhịn không dễ xúc động mà không phải dạy ngươi đi cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu nói đến đây hắn nhìn về phía cha mẹ nghiêm túc nói ra tập võ trước tập đức ở truyền thống trong là như vậy giảng nhưng dân gian phần lớn võ thuật chiến đấu thuật truy cầu hay vẫn là một loại cấp tiến hóa chiến đấu vật lộn thực chiến hiệu quả chẳng những không thể tu thân dương tính ngược lại sẽ kích phát một người lệ khí làm cho lòng người tính càng thêm vội vàng sao động lại rất thích tàn nhẫn tranh đấu cho nên truyền thống võ thuật lưu phái ở bên trong võ thuật mọi người ở thu đồ đệ lúc đều t r ư ớ c xem xét một thân phẩm hạnh đạo đức như là từ nhỏ thu đồ đệ hơn phân nửa hội sẽ lời nói và việc làm đều mẫu mực chú trọng võ đức bồi dưỡng chỉ tiếc đã đến hiện nay như vậy đạo đức truyển thụ mấy có lẽ đã rất ít mọi người hơn nữa là chú trọng tiền tài lợi、ích. thật sự là đáng tiếc đáng tiếc nếu là đổi lại thường nhân hơn phân nửa không muốn nghe tô thuần phong như vậy lại nhải hơn hết tô thành cùng trần tú lan nhưng lại nghe được mùi ngon liên tiếp gật đầu vẻ mặt tươi cười rốt cuộc là ở kinh đại đào tạo sâu n h i tử nói chuyện đơn giản chỉ cần có văn hóa trình độ đạo lý rõ ràng a chương bốn trăm bốn mươi tám ngươi không dám ta dám trong tiếng pháo từ cũ tuổi các tường niên ở bên trong hạ tân xuân ngay tại tô thuần phong cùng người nhà đoàn viên cùng một chỗ vui vẻ nói trên trời dưới đất nhìn xem tết âm lịch liên hoan tiệc tối đón giao thừa đồng thời hơn mười dặm bên ngoài đồng vương trang thôn vương khải dân ra thiêu đốt than tổ hong đông trong phòng một già một trẻ đã ở bao lấy sủi c ả o nhìn xem bộ kia cũ kỹ t v trắng đen hữu cơ trên màn hình đang tại phát ra tết âm lịch liên hoan t i ệ t tối nhất giả một ít ăn mặc một mạc được có chút ít đất ngồi ở thấp bé bàn nhỏ bên cạnh trên bàn nhỏ để đó ngắn chải cán bột bảng tô mì bên cạnh mở khẩu kia dụng cụ hốt rác ở bên trong chỉnh tê địa bày đặt gói kỹ sủi c ả o còn đang thong thả lại không ngừng địa gia tăng lấy đầu dương đặt gần lò sưởi rán tường tủ dương bên trên để đó hai bộ lễ mừng năm mới, mới mua đích quần áo dựa vào cạnh ngoài một bộ là loại kia toàn thân từ trên xuống dưới kể cả g i à y một trăm khối tiền đầy đủ mua đến tay quần áo liền này sao tiện nghi bộ đồ mới hay vẫn là nay đông điêu bình mỗi cuối tuần cùng thả n g h ị đông sau đi theo đông vương trang thôn người trưởng thành xuống đất đào ngó sen kiếm hơn bảy trăm khối tiền vậy sao rồi mới chính mình chạy đến trên thị trấn mua được hắn y phục của mình liền dày tổng cộng bỏ ra chín mươi tám cho sư phụ mua một kiện áo khác o ngoài một cái quần cùng một đôi bông vải dày r a bỏ ra ba trăm sáu bao hết sủi cạo vương khải dân ngồi vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên chọn viên yên một bên thần sắc hòa ái mà nhìn điêu bình bận việc tiểu bình lại bước sang năm mới rồi ừ qua hết năm ta liền mười lăm tuổi rồi điêu bình đem cái bàn cùng sủi cảo những vật này sự tình thu thập xong lại đã bếp l ò bên cạnh đem ấm nước sách xuống đến cầm cặp gắp than đổi than tổ hóng vừa nói sư phụ ta suy nghĩ qua hết năm dứt khoát nghỉ học được rồi dù sao thành tích học tập của ta không sao vậy được cũng thật sự là theo không kịp chẳng đi theo trong thôn những đại nhân hướng kia ra đi làm việc kiếm tiền đã có thể nuôi sống chúng ta lại không chậm trễ của ta tu hành khí xác không tệ vương khải dân cười cười ôn hòa nói ăn mặc tiết kiệm ta chút tiền lương tia tiền đủ chúng ta hoa ngươi con đường thực tế tu hành học hay là muốn bên trên đấy lại kém cũng muốn hôn cái tốt nghiệp trung học điêu bình từ nhỏ đã không lên qua mấy ngày học tại tây sơn huyện cung hổ ra ở những ngày kia do cung hổ sai người an bài miễn cưỡng tiến nhập tiểu học lớp năm t ù y tùng mặc dù có vương khải dân giúp đỡ học bổ túc bài học có thể đã coi như là lớn tuổi điêu bình tại trong lớp đám con nít kia nhóm chính giữa mình cũng cảm thấy e lệ sau đó cùng vương khải dân trở lại đông vương trang thôn sau vương khải dân mượn tới tiểu học s á c vở trong nhà phụ đạo hắn bù lại nửa năm văn hóa chương trình học năm trước vương khải dân dựa vào mình ở đông vương trang hương trung học ở bên trong còn có lưu này ít điểm tình cảm sau khi đi môn lại để cho điêu bình thăng nhập trường cấp hai chi tiết điêu bình học tập bất luận như thế nào đều theo không kịp thành tích rất kém cỏi kỳ thật vương khải dân trong nội tâm tin tưởng điêu bình đứa nhỏ này cực kỳ thông minh nếu quả thật dụng tâm học tập lời nói tại không chậm trễ tu hành điều kiện tiên quyết hắn mặc dù là lấy không được nhiều lần ưu tú thành tích cũng không đến nỗi mỗi lần cuộc thi đều rơi vào cả niên cấp s、so、a hơn mười người mà điêu bình không học tập cho giỏi nguyên nhân chứ hắn ra vô tâm học tập văn hóa tri thức tập trung tinh thần muốn tu hành thuật pháp nguyên nhân bên ngoài chủ yếu chính là cái này hải tử cố ý muốn dùng thành tích học tập t r i n h l ệ n h mà nói phục vương khải dân khiến hắn nghỉ học do đó thoát khỏi tại điêu bình xem ra hoàn toàn lãng phí thời gian việc học một năm phá ba cửa hải nhập cảnh giới thứ tư điêu bình tại thuật pháp tu hành phương diện thiên phú tuyệt đối có thể nói trăm năm khó gặp nhưng mà từ cuối mùa xuân nhập sạch thể sơ sau khi cái này đều phải bước sang năm mới rồi mấy ngày hôm trước điêu bình mới miễn cưỡng tại sư phụ phụ trợ hạ bước vào sạch trong cơ thể kỳ này làm cho điêu bình trong nội tâm càng biến lo lắng sư phụ nói bất nhập luyện khí cảnh không được vào giang hồ mà thuật pháp tu hành càng là từ nay về sau cảnh giới tăng lên càng gian nan như vượt qua cái hào rộng danh trời nếu như trước mắt tu vị tiến triển liền này sao chậm cái kia thời điểm nào mới có thể vào luyện khí cảnh thời điểm nào mới có thể vào giang hồ báo thủ cho cha mẹ tuyết hận cho nên hắn càng biến không muốn thượng học được sư phụ điêu bình do dự một chút hơi có vẻ bất đắc gì nói ra ta nghe n g ạ i biết rõ trong lòng người sốt ruột vương khải dân hòa ái địa ngoắc ý bảo điêu bình đi đến trước mặt vậy sao rồi mới vớt ve trên đầu hắn ngắn ngủi phát mạch vụn nói người thuật pháp tu vi cảnh giới tăng lên cực nhanh Tại lịch đương ạ mạnh lại i giang nói nhiên hiếm vi kỳ kỳ môn ngẫm trong tăng thể đột thấy, hồ, đã có thể nói là đột nhiên tăng mạnh cực là s hôm khí mới nay lớn, luyện trung tuổi bất quá bào là luyện khí kỳ. đ ư nhiên ngươi không cần lo lắng sư phụ không bằng thiên phú của ngươi được ngươi trước hai mươi tuổi nhất định có thể nhập luyện khí cảnh đ i ê u bình túi đầu nói lần trước nghe cung bá bà nói tô thuần phong ở kinh thành giết chết một cái danh xứng với thực luyện khí cảnh cao thủ nói do hắn đã nhập luyện khí cảnh đúng vậy a hắn qua hết năm mới hai mươi tuổi vương khải dân mỉm cười nói nhưng ngươi mạnh hơn hắn thật sự、ừm. vương khải dân k h o á t k h o a tay tựa hồ không lớn m u ố n đ ể tô thuần phong nói tránh đi sư phụ cho ngươi đến trường nhưng thật ra là hy vọng ngươi có thể trong trường học an an ổn ổn địa vượt qua sạch thể kỳ bởi vì ngươi hiện tại mặc dù nghỉ học có thể tu vị tại sạch trong cơ thể kỳ vững chắc xuống cùng với kế tiếp lại tiến vào sạch thể hậu k ỳ lúc thân thể không thể tránh né đ ị a hội sẽ cực kỳ suy yếu cho dù muốn đi ra ngoài khuôn vác làm việc nhi kiếm tiền ngươi cũng không làm được điêu bình nói ta đây liền trong nhà bế quan tu hành thẳng đến đột phá sạch thể bước vào vững chắc khí không tốt sao tiếng người đáng sợ a vương khải dân ôn hòa nói ra ta về hưu ở nhà ngươi lui n ữ a học lại không đi ra ngoài làm việc nhi kiếm tiền chúng ta một già một trẻ ngay tại gia ngồi ăn rồi chờ chết ngươi nói người trong thôn hội sẽ sao vậy xem chúng ta điêu bình lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi còn nhỏ nhà vương khải dân trợn cười nói không nói những thứ này tiểu bình nhớ nhạc k h ông l i ê n trong nhà không cần nghĩ điêu bình gái gái đầu lộ ra một vòng thiếu niên lang thuần phát đáng yêu biểu lộ lập tức thần sắc buồn bã nói trong trí nhớ khi còn bé chính là cái kia ra cũng chỉ có cha mẹ cùng một muội nhưng bọn họ đều mất ta đối cái nhà kia cũng là không có cái gì nha niệm từng rồi đến nỗi chuyện báo thù gần sang năm mới ta không muốn đi cân nhắc hào hai tử vương khải dân d í t một hơi thật sâu hơi có vẻ v ẫ n đục hai mắt g i ò xét cổ xưa trong phòng ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào trên cửa sổ tựa hồ có thể xem đi ra bên ngoài đ ê m đen như mực có thể chứng kiến vài năm sau kỳ môn giang hồ từ nơi này bình thường đến keo kiệt nhà nông trong tiểu viện đi ra điêu bình chắc chắn tại phạm vi bao trùm cả nước kỳ môn trên giang hồ nhấc lên sóng to gió lớn gió tanh m ư ơ máu trong truyền thuyết quỷ thuật, quỷ thuật người thừa kế c ũ ẩn ẩn vẻ vẻ năm g chắc c nay đầu năm mười một tô thuần phong cùng lý trí siêu hai người ở bên ngoài chúc tết đi nhà hộ mấy so với những năm qua thiếu rất nhiều không sai biệt lòng có bảy mươi tám mươi chứ cũng khó trách tốt nghiệp trung học đều đã nhiều năm rồi rất nhiều năm đó cũng không tính kiên cố tình bạn sẽ dần dần làm nhạc hơn nữa là đến từ với song phương quyên lãng cho nên mười giờ sáng hơn thời điểm tô thuần phong cùng lý trí siêu t i ể u dĩ nhiên lái xe đi vào đ ồ n g v ư ờ n trang thôn hai người đi trước triệu sơn vừa trong nhà cho hắn mẫu thân chúc tết vậy sau rồi mới lý trí siêu lưu ở nơi đó cùng triệu sơn vừa tán g â u tô thuần phong một mình đi bộ đi vương khải dân ra chỗ hẻm nhỏ cửa sân cũ nát không đổi chỉ có r á n hổ câu đối xuân tràn đầy một chút ý mới nhỏ hẹp trong sân dọn dẹp rất sạch sẽ liền một tia tuyết động đều không có tô thuần phong đi vào sân nhỏ vương lão sư có ở đây không tại trong phòng chuyên gia vương khải dân tiếng trả lời tô thuần phong đi đến đường trước cửa phòng xốc lên giày đặc đông vải mảnh vải đi vào đối diện cửa đường trước bàn cục gạch lắt thành trên mặt đất để đó một khối bao tải tấm vải thuận tiện đến chúc tết người quỳ xuống lúc không đến nỗi làm ô h ế quẩn vương khải dân từ giữa phòng đi ra mặt mũi tràn đầy hiền lành nụ cười hòa ái không khí thân mật t đến thế là được không cần quỳ một năm một lần nên phải đấy tô thuần phong cung cung kính kính hai đầu gối quỳ xuống túi người dập đầu một cái cùng năm trước đồng dạng thật dập đầu chúc tết mau đứng lên mau đứng lên vương khải dân tranh thủ thời gian thò tay nâng dậy tô thuần phong dẫn hắn đi đến bên trong phòng đi đến buồng trong ấm và ấm áp đi trong nhà cũng chỉ có gian phòng này buồng trong sinh ra bếp lò đã sửa ấm lại dùng để nấu cơm tô thuần phong đi tới thời điểm ăn mặc lễ mừng năm mới lúc mới mua đích màu xanh đậm áo giả kịt cùng con đen hát tuyết điệu đ ô n g vải dày đeo bình đang đứng tại dưới b ệ cửa sổ bàn nhỏ bên cạnh vội vàng thái thịt cắt thịt trên lò bát tô nắp nổi khe hở ở giữa không ngừng mà bốc hơi da liệu niệu thơm nước nhiệt khí c h ắ vương khải dân giống như là đại đa số người già bình thường ưa thích ở trước mặt người ngoài khoe khoang nhà mình vãn bối nhiều lần nhiều lần hiếu thuận vừa nói còn một bên lòng già an ủi giống như giơ lên tay sờ soạ mình một chút mặc màu tối áo khoác ngoài tô thuần phong gật, gật đầu ánh mắt ôn hòa đánh giá một cái dĩ nhiên xoay người nhìn hướng hắn yêu bình một bên móc g i a ngọc n g khê yên đưa cho vương khải dân một viên hai người riêng phần mình đốt tô thuần phong đem cả bao thuốc lá đặt ở giường bên cạnh điêu bình ánh mắt lăng lệ không có chút nào khiếp ý địa nhìn chăm chú tô thuần phong đ ỗ n g nhiên mở miệng nói tương lai ta nhất định so với ngươi còn mạnh hơn tô thuần phong hơi kém n h ị n không được bật cười những lời này nghe sao vậy cùng với trên tv một câu quảng cáo lời kịch như vậy như lâu này hắn thần sắc bình t ĩ n h gật gật đầu hòa thanh nói cố gắng lên tiểu bình không có lễ phép vương khải dân trách mắng điêu bình túi lầu xuống tô thuần phong lơ đến khoát khoát tay cười nói tiểu bình thiên phú tư chất tuyệt hảo bất quá tu vị tiến triển quá nhanh là thời điểm nên đ ẻ nén xuống giục tốc bất đ ạ ờ ta ừ m vương khải dân gật đầu nói ngươi tiến triển cũng rất nhanh ít nhất tâm tình theo kịp ta nghe nói ngươi ở kinh thành một sự t ì n h có chút khó có thể tin vương khải dân sắc mặt toát ra vẻ n g h i hoặc nói ngươi chẳng lẽ không lo lắng bị ngươi phát giác được cái gì nha tô thuần phong làm sơ suy nghĩ mắt liếc i ê u bình nói ngài đều nói cho hắn biết vương khải dân chân thành nói đúng thế tiểu bình tô thuần phong ánh mắt nhìn thẳng vào hướng yêu bình nói ta không đem ngươi trở thành tiểu hài t ử đối đãi cho nên hiện tại muốn hỏi ngươi một chút ngươi như thế nào xem đối chính mình tu hành thuật pháp cùng sư môn tựa hồ tô thuần phong một câu không coi hắn là tiểu hài t ử đối đãi lại để cho điêu bình trong nội tâm cảm thấy thư thích duyên cớ hắn mầm đầu thần sắc ở giữa đã không có quá lớn đ ị n h ý nhưng như trước bảo trì lăng lệ c h i s ắ c nói quỷ thuật trí cường ta tu hành thuật pháp mục tiêu đệ nhất là muốn báo thủ thứ hai chính là muốn tôn sư mệnh tận đạo nghĩa của chính mình trách nhiệm vì quỷ thuật tại kỳ môn trên giang hồ chính danh muốn cho sở hữu đối với quỷ thuật có thành kiến có áp n i ệ m người trong lòng có quỷ biết rõ quỷ thuật lợi hại biết rõ quỷ thuật người thừa kế không phải như vậy dễ khi dễ ta muốn đem quỷ thuật phát dương quang đại tô thuần phong mặt không thay đổi nhẹ gật đầu nói tương lai vô luận ngươi trên giang hồ làm chút ít cái gì nha tại không ảnh hưởng đến ích lợi của ta hoặc là nói không có uy hiếp được của ta tình bạn thân tình các tình huống xuống ta sẽ không đi ngăn lại ngươi. ngươi tốt nhất đừng ngăn cản ta làm việc điêu bình cười lạnh tô thuần phong vốn định lại cảnh cáo điêu bình tương lai vô luận phát sinh chuyện gì tại dưới bất kỳ tình huống gì đều phải vô điều kiện địa tôn sư nhưng nghĩ tới lần trước vương khải dân đối với hắn nói kia phen lời nói đông nhiên đã cảm thấy như vậy tựa hồ đối với điêu bình không công bình thí dụ như nếu như tương lai vương khải dân vì để cho quỷ thuật trên giang hồ chính danh muốn thân thủ g i ế t điêu bình mà nói bị lợi dụng đâu điêu bình chẳng lẽ vì tôn sư không thể phản kích tự bảo vệ mình sao nhớ đến nơi này t ô t h u ầ n p h o n g lựa chọn trầm mặc điêu bình lại dọn mang trào phúng cùng khinh bỉ mà nói ra tô thuần phong nghiêm đầu không tức giận lại hơi kinh ngạc mà nhìn điêu bình người đã tu hành quỷ thuật lại không chịu làm quỷ thuật người thừa kế đây là v ò n g ân phụ nghĩa đại nghịch bất đạo làm trái sư môn nếu như sư phụ của ngươi còn tại thế ta đây hội sẽ liền hắn cùng nhau xem thường nếu như hắn đã qua đời ta đây thực thay hắn thật đáng buồn thu n g ư ơ i như thế cái đồ đệ điêu bình tựa hồ đã bị vương khải dân tư tưởng giáo dục h ô n n ú c sau đối với loại chuyện này có cực đoan lý niệm tín ngưỡng hắn cười l ạ n h cực kỳ tự ngạo lại có chút đại nghĩa lăng như nói đem quỷ thuật chuyển thừa tiếp cũng phát dương quan đại vốn là thân là người thừa kế ứng tận nghĩa vụ cùng trách nhiệm cũng là đạo nghĩa chỗ tô thuật phong ngươi sợ hai thân là quỷ thuật người thừa kế sẽ bị toàn bộ kỳ môn giang hồ bại xích t h ậ m xê khí đổi giết cho nên ngươi không dám gánh chịu đạo nghĩa trách nhiệm vì thế không t i ế c v o n g ân phụ nghĩa vi phạm sư môn mà ta có một chút hiện tại liền so với ngươi còn mạnh hơn đó chính là ngươi không dám làm quỷ thuật người thừa kế ta dám ngươi yên tâm ta sẽ nghe theo sư phụ phân phó vì ngươi bảo thủ bí mật này nhưng ta sẽ cho ngươi tận mắt thấy ta lại như thế nào đem quỷ thuật dương danh cùng giang hồ như thế nào lại để cho quỷ thuật người thừa kế đường đường chính chính địa đứng ở kỳ môn trên giang hồ tô thuần phong vẫn không có sinh khí cũng không đánh gãy đ i ê u bình lần này rong rạc lạng lạng yên nghe hắn nói xong sau khi mới mỉm cười nhìn về phía vương khải dân nói ngài lựa chọn đồ nhi quả thật không tệ vương khải dân gật đầu vẻ mặt và ái hắn cũng không có bởi vì đồ nhi đối với tô thuần phong chỉ trích phê bình mà tiến hành ngăn lại càng không có quát tháo cũng không có trả lời tô thuần phong đối với đ i ê u bình tán thưởng bởi vì hắn biết rõ tô thuần phong trong miệng cái gọi là không tệ không chỉ là chỉ điệu bình thiên phú và quyết tâm mà là hắn cá nhân lý niệm quyết tuyệt thái độ tương lai một khi đi tới cái tia cuối con đường lúc điệu bình rất có thể thật sự hội sẽ không oán không hối địa đi làm một khớp địa tiểu bình nghe ngơi ư lời của sư phụ nhớ k ỹ tu hành một đường r ụ c tốc bất đạt tô thuần phong ôn hòa nói đã muốn để cho mình gánh vác sứ mạng thì càng phải hiểu được cẩn nhẫn điêu bình hư lạnh một tiếng tô thuần phong đứng dậy cáo tử theo trong túi q u ầ n lại móc ra một bao không mở ra ngọc khê thuốc lá tính cả trước khi túi kia cùng nhau đặt ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên ta không sao vậy hút thuốc cho ngài lao giữ lại chịu lưu lại ăn cơm đi mắt nhìn thấy giữa trưa vương khải dân khách khi nói tô thuần phong từ chối nhã nhặn đi ra ngoài điêu bình không có động tác vương khải dân cũng không trách cứ cũng phân p h ó h ắ n t i ễ n khách mà làm một mình tiễn đưa tô thuần phong đi ra ngoài đến ngoài cửa viện sau nói ra thời gian nửa năm hai lần sinh tử đấu pháp đều vượt cấp đánh chết đối thủ sau này chuyện như vậy hơn nhiều ngươi rất khó đem mình tu hành quỷ thuật bí mật tận giấu đi sau này đang ở bên ngoài phải nhiều nhường nhịn cẩn thận nhiều ta minh bạch không khí thân mật vô luận ngươi nguyện ý hay không hôm nay đã là kỷ môn người giang hồ vương khải dân nghiêm túc cẩn thận nói ta không cầu ngươi tự mình làm q u thuật dương danh chính danh ít nhất tại tương lai kỷ môn trên giang hồ ngươi có thể đứng ở một cái công chính góc độ tỏ thái độ vì quỷ thuật vì quỷ thuật người thừa kế nói lên câu nói tô thuần phong c a o mày nói ngài liền này sao tín nhiệm cùng để mắt ta vương khải dân đứng ở cửa ra vào trên bậc thang quay đầu mắt nhìn từ trong nhà đi ra đứng ở trong sân điêu bình lúc này mới xoay đầu lại hướng tô thuần phong nói ra chỉ cần ngươi quỷ thuật người thừa kế thân phận không muốn người biết tương lai nhất định là kỳ môn trên giang hồ hiếm có cao thủ một trong hơn nữa giao thiệp của ngươi tài nguyên so với chúng ta muốn quẳng nhiều lắm tô thuần phong thở g i i nói khẽ cảm tạ tín nhiệm của ngài đối với ta tương lai nhất định sẽ làm hết sức chi nhưng điều kiện tiên quyết là tiểu bình không muốn trên giang hồ làm được quá mức phân nếu không không ai có thể giữ được hắn sứ mạng của hắn là vì quỷ thuật dương danh không cần đi bảo vệ ngài không quan tâm hắn sẽ lạm xác giang hồ há có thể vô sinh chết bước vào giang hồ người sinh tử liền chưa nói tới người vô tội hay không nếu nói là người vô tội t r ă m ngàn năm qua quỷ thuật người thừa kế lại biết bao người vô tội tô thuần phong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu vương khải dân nói không khí thân mật ngươi không có lựa chọn khác ta nói rồi Ta tu h à nói, nói những, những có có vì quỷ thuật truyền thừa và phát dương quang đại làm chút ít cái gì nha nay vốn chính là ngươi nên gánh vác trách nhiệm cùng nghĩa vụ Mà ta c h ẳ ngươi những không n g bắt buộc ngươi vì quỷ thuật đi làm cái làm gì người h a n u y và một n g an thừa o à n n sự t ì ngược lại kế thân phận tô thuần phong cười khổ nói gặp lại đi thôi vương khải dân quanh người cũng không quay đầu lại tiến viện hướng nhà chính đi đến điêu bình đứng ở trong sân ở bên trong cách rộng mở cửa sân cùng đứng ở trong hẻm nhỏ tô thuần phong bốn mắt đối mặt tiếp theo n g u ộ cổ nói đợi lấy ta sẽ hướng ngươi khởi xướng k i ê u chiến tô thuần phong không để ý tới hắn quay người rời đi nhưng vẫn là muốn rất vô s ỉ địa cầu v à tháng ai t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín hai cái nói một gánh trọn trở lại trong phòng vương khải dân ngồi vào đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cầm lấy tô thuần phong lưu lại ngọc khê yên rút ra một khỏa điểm bên trên mỹ địa hít thật sâu một hơi thần s ắ c khoan thai địa chầm dai phụt lên lấy sương mù hắn cũng không biết là vừa rồi cùng tô thuần phong tầm đó này ít điểm trong lời nói xung đột nhỏ được coi là cái gì nha đồng thời hắn lại tin tưởng tô thuần phong không sẽ được mang thù hoặc là tại tương lai trong cuộc sống đối với hắn nhiều hơn đề phòng cái này cùng dám cùng không dám không quan hệ bởi vì vương khải dân tin tưởng dùng tô thuần phong tính tình thực đã bị áp chế nhất định là thà rằng ngọc nát không làm nói lành hơn nữa tám chín phần mười hội sẽ quyết đoán ra tay chặt đứt sau hoạn nhưng vương khải dân không lo lắng ngược lại yên tâm bởi vì hắn quá biết tô thuần phong nhìn như không chịu thừa nhận chính mình là quỷ thuật người thừa kế lại cực kỳ bài xích chán ghét kỳ môn giang hồ có thể trên thực tế đối với quỷ thuật đối với sư môn đều cực kỳ tôn kính vâng không mà nói tô thuần phong cũng sẽ không như thế tôn trọng hắn vương khải dân hàng năm chúc tết dập đầu lúc đều chính nhi bắt kinh địa dập đầu trên mặt đất ngày bình thường nhìn thấy hắn lời nói cử chỉ gian cũng biểu hiện được cực kỳ tôn kính cũng không hội sẽ hơn lễ nửa phần hiện tại vương khải dân đối với chính mình nhiều năm qua chủ tính cùng suốt đời tâm nguyện bởi vì tô thuần phong tồn tại nhất là tô thuần phong hôm nay sinh hoạt trạng thái mà càng thêm có nắm chắc rồi thượng tiên chiếu cố q u thuật một môn a tại nơi này kỳ môn giang hồ phục hưng phồn đình đại thời đại ở bên trong vương khải dân rất sớm t u kiên định tín n i ệ m cũng lập được to lớn cải biến lịch sử trí hướng nguyện cảnh hắn muốn cho quỷ thuật tại trong tay của mình phát dương quan đại lại để cho quỷ thuật người thừa kế có thể đường đường chính chính địa đứng tại kỳ môn trên giang hồ dùng điêu bình giết chóc trên giang hồ vi quỷ thuật dương danh là thứ nhất tô thuần phong không muốn tại tương lai một ngày nào đó ra tay chu sát hung ma đ i ê u bình vi quỷ thuật chính danh không sao vương khải dân còn có rất sớm liền chuẩn bị cũng che giấu một con cờ cho rằng bất cứ tình huống nào mà càng lại để cho vương khải dân vui sướng chính là thiên thi học học p hội hội mặt khác ấ t tuyệt h ả n tô h n minh g thuần t phong tại ngắn ngủn nửa năm thời gian ở bên trong hai lần đấu pháp vượt cấp đánh chết địch thủ do đó tuổi còn trẻ cũng tại kỳ môn trên giang hồ đã có hiện hách thanh danh tạm thời bất luận ở trong đó có bao nhiêu trường hợp cùng vì sao hoặc thiện ý hoặc gác ý tận lực mà làm chi chỉ bằng vào hắn có thể nói tuyệt hảo thiên phú tư chất tương lai tất nhiên sẽ trở thành kỳ môn trên giang hồ thanh niên một đời thuật sĩ bên trong người nổi bật có uy danh có nhân m ạ n h tài nguyên có rất mạnh cá nhân thực lực như vậy tương lai quỷ thuật người thừa kế trên giang hồ dưng danh khi đó tô thuần phong h ắ n cá nhân thái độ có lẽ có thể tả hữu ít nhất ảnh hưởng đến rất nhiều trên giang hồ thực lực tông môn lưu phái cùng thế gia các nhân vật thái độ như thế quỷ thuật người thừa kế liền không cô độc không còn là đơn thương độc mã ngay tại vương khải dân phòng ngựa chu đáo suy nghĩ tương lai hùng vĩ bản kế hoạch nguyện cảnh lúc điêu bình vén rèm lên đi đến sư phụ muốn cái gì đâu này a tiểu bình a cho ta bị phỏng một bầu rượu vương khải dân cười nói ai điêu bình đáp ứng một tiếng ra ngoài phòng trong tủ chén cầm bình năm khối tiền một lọ bình dư ơ n g men chập c h ọ n g trượt địa đ ả o mãn màu trắng s ứ chất bầu rượu lại cầm một cái chung rượu mang theo bầu rượu trở lại vùng trong xốc lên nắp nồi đem bên trong đang còn nóng đồ ăn thực bưng ra đem bầu rượu phóng tới bên trong bị phỏng bên trên đắp kín nắp nồi tiếp theo quay đầu hiển nhiên có chút không tin tưởng nói, nói. sư phụ tô thuần phong thật sự đã bước vào luyện khí cảnh sao vương khải dân gật đầu nói đúng vậy luyện khí sơ kỳ rất vững chắc tại sao đ i ê u bình kinh ngạc nói hắn không là vừa vặn bước vào luyện khí sơ kỳ còn không bao lâu sao đúng vậy a có thể tâm cảnh tu vi của hắn cực cao vương khải dân nghiêm túc nói ra nhưng trong con ngươi hay vẫn là không che giấu được địa đã hiện lên một vòng kinh ngạc hắn đối với cái này cũng rất kỳ quái đ i ê u bình tao mày nói lần này cùng lần trước bất đồng ta ở trước mặt hắn không có cảm nhận được chút nào khí thế bên trên áp chế hơn nữa hắn cũng không có thu l i ê m muốn c h ấ n nhiếp của ta khí cơ a vương khải dân sợ run lên mặt lộ vẻ thoải mái dáng tươi cười nói ngươi sợ hắn sao không sợ điêu bình không chút do dự nói ra tiếp theo lệch ra cái đầu suy nghĩ một hồi lâu tựa hồ mình nghĩ tới đáp án cũng đã minh bạch sư phụ tại sao lại mặt lộ vẻ thoải mái dáng tươi cười chậm trong nội tâm hơi có chút hứa đ ắ c ý ngẩng đầu tự tin nói ta nhất định sẽ so với hắn càng mạnh hơn nữa vương khải dân mỉm cười gật đầu thoải mái thỏa thoả mãn nỗi lòng đông nhiên có chút mâu thuẫn hắn vui vẻ cùng điêu bình cường đại tự tin cùng kiên định đích lý trí lực dùng cái này tâm tính tăng thêm h ắ n cá nhân chắc việt thiên phú tư c h ế t tương lai nhất định có thể tại thuật pháp tu vị phương diện siêu việt so thiên tài còn muốn hào quang bắn ra bốn phía tô thuần phong nhưng nếu như điêu bình thật sự tại thuật pháp tu vị cảnh giới bên trên tiến triển cực nhanh đã vượt qua tô thuần phong mà nói tương lai một khi thành ma không khống chế được lại không cam l ò n g làm quỷ thuật chính danh cùng giang h ồ địa như vậy vùi đang âm thầm quân cờ thậm chí cùng h ắ n vương khải dân liên khởi tay đến đều làm không được đánh chết điêu bình lại nên sao vậy xử lý lúc này n h a n tản cất bước tại đông vương trang thôn trên đường cái tô thuần phong tư và điêu bình trước khi liên tục hai lần cường điệu nói hội sẽ siêu việt hắn hắn tâm trí kiên nghị lòng tự tin cường đại h i ể n lộ không bỏ sót liền nhịn không được lắc đầu mặt lộ vẻ lạnh nhạt mỉm cười vương khải dân cảm thấy tiểu bình thiên phú tuyệt hảo mà lại tâm thù lệ khí rất nặng đúng hợp quỷ thuật chi bá đạo cho nên tương lai tu vị bất khả h ạ lượng như không có ý ngoại nhân chịu thế ngăn cản hoặc là nói dứt khoát tại hắn tu vị không đến đại thành thời điểm đưa hắn đánh chết phế bỏ như vậy hắn tu vị thế tất hội sẽ siêu việt tô thuần phong nhưng tô thuần phong đối với cái này nhưng có chút đạm mạc khinh thị tự tin chỉ cần mình tu hành không c h ỉ t dù phi điêu bình có thể cưỡng ép hiếp thay đổi bản thân ít có thể sửa đổi tâm tính vâng không mà nói cuối cùng cả đời đều đừng muốn tại đấu pháp t r o n g còn hơn tô thuần phong mặc dù là tương lai tu vi của hắn khả năng siêu việt tô thuần phong một mạng lớn cũng không được vương khải dân dù sao không có bước vào tình thần cảnh mà tô thuần phong là người của hai thế giới mấy năm trước trùng sinh chi lúc liền dĩ nhiên p h ạ m tâm xuất trần thần thức thất t ỉ n h có một số việc ngay cả là thuật pháp tu vị lại như thế nào cao thâm hùng hồn đối với kỳ môn giang hồ cùng với rất nhiều thuật pháp tu vị cảnh giới nhiều sao nhiều sao hiểu rõ lao thuật sĩ có thể bất nhập tinh thần cuối cùng khó có thể hiểu ra hôm nay tại đông vương trang thôn triệu sơn vừa ra diện tích không tính lớn nhất nhưng nhà lầu kiến trúc kiểu dáng chất lượng lắp đặt thiết bị chi hào hoa xa xỉ tuyệt đối được sưng ơ tụng số một chỉ có điều năm trước xuân triệu sơn mới vừa ở bình dương thành phố mua biệt thự sau khi sẽ đem mẫu thân nhận được thành phố ở bên trong cho nên trong thôn cái này chàng che lại bất quá hai năm hào hoa xa xỉ không thu kém nổi thành cái kia tràng biệt thự tòa nhà bình thường có rất ít người ở lại lễ mừng năm mới trở về những ngày này triệu sơn vừa chẳng muốn mua than đá đốt trong nhà đã sớm lắp đặt tốt cái nổi l u cung cấp ấm cũng không cho mẫu thân đi bận việc những cái kia lầu trên lầu dưới toàn bộ hai mươi bốn giờ mở điều hòa dùng điện nếu không có mẫu thân l là... ở n nữa kiên trì muốn chính mình thu xếp thu dọn nhà ở bên trong cùng giặt quần áo nấu cơm triệu sơn vừa thậm chí còn muốn tỉnh h bảo mẫu trở về tới gần giữa trưa đến đây cho triệu sơn vừa mẫu thân chúc tết người đã có tốt hơn nhiều đường cái cùng trong ngõ nhỏ đỗ các loại xe con hơn m ư ơ i chiếc tô thuần phong lúc đến điều khiển nhà mình cái kia chiếc màu đen sạn tạ nạ hai nghìn dĩ nhiên bị ngăn ở tận cùng bên trong nhất khá tốt triệu sơn vừa cho những đến đây kia chúc tết người bắt chuyện qua cho nên cũng không có đem trong ngõ nhỏ cùng cửa ngõ phá hỏng tô thuần phong nếu như muốn phải đi tùy thời cũng có thể đem xe đổ ra lầu hai đã dọn xong ba bàn tiệt r ư ợ u hoan thanh tiếu ngữ không ngừng những đến đây này khách trong đám người ngoại trừ triệu sơn vừa công ty thành viên nòng cốt bên ngoài còn có được hôm nay tại bình dương thành phố trên đường ăn sung mặc sướng người thanh niên và nhóm đương nhiên bình thường đám côn đồ mặc dù là cùng triệu sơn mới quen rất là vui vẻ địa đã chạy tới cho triệu sơn vừa mẫu thân chúc tết Cũng k ngoan ngoan hôm nay thân là dự nhìn qua thực phẩm công ty cổ phần công ty hữu hạn tổng giám đốc lý trí siêu bởi vì sinh ý cùng cá nhân tính cách yêu thích nguyên nhân cùng triệu sơn vừa trong hội kia nhiều người có tiếp xúc cho nên trên lầu cùng mọi người trò chuyện được khí thế ngất trời giữa chưa lưu lại ăn cơm uống rượu đã là tất nhiên tới trái lại tô thuần phong từ trước đến nay không thích lắm loại trường hợp này cũng không vui kết giao những cái gọi là kia trên đường nhân vật hắn và triệu sơn vừa lý trí siêu cùng với khắc nhận thức hai ba cái người rảnh rỗi tự vài câu sau liền cáo từ đi đầu rời đi mà triệu sơn vừa cùng lý trí siêu mấy người cũng biết tô thuần phong tính t ì n h cũng sẽ không làm nhiều giữ lại tại những không biết kia tô thuần phong người hơi có vẻ không vui cùng kinh ngạc nhìn soi mói triệu sơn vừa đi theo tô thuần phong phía sau ra bên ngoài đưa đi hắc tiểu huynh đệ kia nhi là ai ạ rất nhu bức bộ dạ đã nhận thức trí siêu cùng quân tử bọn hắn vậy tọa hạ uống hai chén lao tán gẫu quá tốt nha giống như không có đem chúng ta những người thả này tại trong mắt tựa như cũng không giới thiệu một chút t i ể u rời đi rồi người có thể xong rồi à tiểu huynh đệ kia xem xét vẫn là cái mặt trắng tú tài phúc hậu người thành thật ta xem cùng núi vừa trong công ty số tiền kia minh lao sư đồng dạng trong bụng có mực nước núi vừa còn cầm bọn hắn sử dụng đây ôi muốn ta nói chúng ta sau này cũng phải đa hướng núi vừa học tập học tập cái này khai công ty còn phải phải có người làm công tác văn hóa đ ế làm bất quá nha người ta người làm công tác văn hóa xem lại các ngươi cái này như gấu sợ tới mức tâm can nhi đều rung động còn dám với các ngươi ngồi một khối uống rượu hả xéo đi ngươi cũng không tốt hơn bao nhiêu nhìn ngươi nha trên mặt cái kia hai đ ạ o g xẹo h i ệ n nhiên mẹ nó một yêu quái mặt người nhát gan trông thấy đều được hụ t chết qua lục tử m a n g chửi người không nói rõ chỗ yếu con mẹ nó ngươi mấy cái ý tứ bị gọi là tên là qua lục tử thanh niên lông mi c h ớ p chớp người lạnh nói thiết đầu lao tử cái này đầu quẻ chân nâng lên đến có thể cũng đạp chết ngươi tin hay không đều là tại bình dương thành phố trên đường ăn sung mặc sướng nhân vật lại nói tiếp cái đỉnh cái cũng không phải kinh sợ bao đương nhiên cũng không phải cái gì nha người tốt mặc dù là không coi là làm nhiều việc các đại gian đại ác chi đồ đó cũng là làm nhiều hơn lấn đi lũng đoạn thị trường quát tháo đấu h u n g á c việc sợ qua ai kia mà cái này không g dám ba câu qua lục tử cùng từ thiết đầu tựu i mạnh hơn rồi vốn là vô cùng náo nhiệt hoàn thanh tiếu ngự trong phòng khách lập tức an tính lại ba chương b à n tròn lớn bên cạnh ngồi người toàn bộ đều nhìn về hai cái vị này cùng lý trí siêu ngồi ở trên một cái b à n đàm quân đứng dậy cười hòa giải nói ai ai ai ta nói lục tử thiết đầu gần sang năm mới làm gì vậy trộn lẫn hai câu miệng đến nỗi náo cương sao hơn nữa đây chính là tại núi vừa trong nhà các ngươi nếu là giám đốc thủ đại niên lần đầu tiên đem núi vừa mẹ cho kinh đã đến núi vừa tính tình các ngươi không phải không biết rõ nửa khích lệ nửa uy hiếp có thể những tại này trên đường hôn người còn t u ăn cái này một bộ từ thiết đầu cùng qua lục t ử không lên tiếng rồi hơn nữa đem ánh mắt theo đối phương trên mặt rời có đạo là mắt không thấy tâm không phiền cái này nếu giúp nhau nhìn nhiều vài lần đạm trên mũi mặt không chừng hội sẽ kèm nén không được tại chỗ xốc cái bản vấn đề là đại niên lần đầu tiên tại so với bọn hắn tuổi trẻ nhưng so với bọn hắn các phương diện đều cường đại hơn nhiều triệu sơn vừa trong nhà làm ra lật bàn công việc chọc g i ậ n triệu sơn vừa hậu quả thật sự là lại để cho người không zhé m à z u n cho nên có thể tránh miễn hay là muốn tận lực tránh cho ngồi khi bọn hắn người bên cạnh như là cái gì nha đều không có phát sinh tựa như nói cười rộ lên đang ngồi người chính giữa tính ra bên trên trẻ tuổi nhất lý chi siêu trong mắt hiện lên một vòng v ẻ thất vọng tuy nhiên hắn hôm nay đã có một chút thân phận địa vị cũng có tiền có thể rốt cuộc là qua hết năm mới hai mươi tuổi người trẻ tuổi đối với những cái gọi là này lăn lộn giang hồ nhân vật nhất là nhân vật giang hồ ở giữa xung đột đặc biệt cảm thấy hứng thú trước khi nghe từ thiết đầu cùng qua lục từ cãi nhau lý trí siêu sinh khí bọn hắn nói tô thuần phong đồng thời cũng có chút hào hứng bừng bừng địa âm thầm mong đợi hy vọng hai vị tại bình dương thành phố trên đường có thể nói nhân vật phong vân ra khỏa làm vậy sao rồi mới thân là bình dương thành phố trên đường thanh niên một đời khiêng cầm nhân vật triệu sơn vừa giận d ữ báo nổi cái kia nhiều lắm đặc sắc ai từng muốn sự tình vừa khai cái đầu tự không giải quyết được gì lý trí siêu xem náo nhiệt ngại công việc nhỏ tại trong lòng thầm mắng l ư ợ n g kinh sợ bao đ à n quân một câu triệu sơn vừa h uy danh phía dưới thì đem bọn hắn cấp c h ấ n chủ rồi thực mẹ hắn không có tí sức lực nào cực độ có đạo là tiền cường tráng anh hùng diệu tăng thêm lòng dũng cảm lý trí siêu nguyên vốn cũng không phải là cái loại nẩy nhát gan sợ phiến p h ứ c người hôm nay cá nhân giá trị con người tốt xấu đó cũng là mấy trăm vạn mắt nhìn thấy t i ể u chạy ngàn vạn rồi bất quá cùng tô thuần phong quan hệ vô cùng thiết cùng triệu sơn vừa cũng mỗi ngày xưng h ì n h gọi đ ể hợp k h ỏ việc mua bán súng bắn chim đổi pháo lý trí siêu tự nhiên không sợ những ngày bình thường này tại bình dương thành phố đi ngang người hắn cười hôi hôi địa vây tay nói ra mấy vị ca ca vừa rồi lời kia ta cũng không lớn thích n g h e rồi tô thuần phong là ta phát nhỏ cùng núi vừa ca cái kia đều là vô cùng thiết quan hệ các ngươi không biết không sao huynh đệ ta cho các ngươi giới thiệu nhưng hắn là thi vào kinh đại đại tài tử vạn thông hậu cần tô chủ tịch dưới gối đại công tử hơn nữa hắn thật đúng là không phải các ngươi theo như lời cái gì nha tay c h ó i gà không chặt bạch diện thư sinh trung thực chất phát người lời nói không lớn xuôi thai dùng không khí thân mật thân thủ cựu n à y hôm nay chúng ta tại đây tùy tiện trên một cái bản người trói cùng nơi đều không phải là đối thủ của hắn lý tổng cái này như thổi đại phát từ thiết đầu ngữ mang trào phung nói đây không phải là so trong phim ảnh võ lâm cao thủ còn lợi hại hơn à qua lục tử càng là mặt mũi tràn đầy khinh thường địa n h ế t miệng lại vô nghĩa tiểu tử ngươi tiểu thuyết võ hiệp đã thấy nhiều à những người khác muốn sao mặt lộ vẻ miệng ai muốn sao c ư ờ i hôi hôi địa lắc đầu không đem lý trí siêu mà nói coi là gì tiểu tử này biết cái gì mặc dù có tiền có năng lực cùng triệu sơn vừa quan hệ cũng tốt có thể rốt cuộc là không có trải qua trên đường đại quy mô huyết tinh giới đấu cho nên khó tránh khỏi hội sẽ tự cho là đúng có thể đem không thấy công việc thổi ra hoa đến lại nói tiếp nếu không có hắn làm người hào sảng ra tay xa xỉ lại biết ăn nói c ẳ n g sẽ đến công việc hơn nữa cùng triệu sơn vừa quan hệ không tệ đang ngồi những bình dương này thành phố trên đường thanh niên một đời có thể nói lĩnh quân nhân vật nhóm ai có thể đem hắn cái này người hai mươi tuổi tiểu năm nhẹ để vào mắt t i ể u tính toán để vào mắt đó cũng là cầm hắn đương dê kẻ mốc có chuyện gì không có chuyện t i ể u lừa bịp hai người bọn họ tiền tiêu hoa trời sinh t i ể u có thành công thương nhân giảo h o ặ c tư chất mà lại mạnh vì gạo bạo vì tiền lý chi siêu Tự nhiên biết rõ trong thế thuốc tựa chút mặt thần tựa nhiên những lòng người này như thế nào đối đai chính mình, hắn ngậm lưng ngồi, ngựa ngã mạn, tựa hồ chẳng muốn cùng ghế hơi hồ đối đai điếu rõ vào lấy có sắc có vẻ qua lục tử từ thiết đầu nhiều lời đầu cùng á i điệu ngoài gì gì gì không. nha, ném tin chậm thích hay ra Qua câu, lục c một tử cùng từ thiết đầu đối với lý trí siêu thái độ có chút không cam l ò n g lại cố kỵ đến đây là tại triệu sơn vừa trong nhà cho nên hai người chỉ là cười lạnh thật cũng không nhiều lời cái gì nha đàn g quân mỹ mười nói nói cái này thật đúng là không phải trí siêu k h ó c lác thuần phong h u n h đệ thân thủ ta có thể được chứng kiến hướng lớn hơn không dám nói à í tại nhất tay không tức dưới tình huống, ba cái ta cộng tay tấp sắt ta ba dưới cái l cùng không khí thân mật giao thủ, thì ra là phân phân trung giao khí thủ, thì mật ra là bình ị quật giật ngã phẩn. nói đang ngồi người không không Lời lộ vừa ra, ra m biểu Bình người Tại quân lộ. Đàn những nào cũng. Tại bình dương thành phố trên đường hỗn người cũng biết nhưng hắn là triệu sơn vừa thuộc hạ đệ nhất tay chân lúc trước cùng triệu sơn vừa mới khởi theo kim châu huyện đến bình dương thành phố phát triển thời điểm có một lần đ á m quân bị người ngăn ở hạnh phúc trên đường cái hắn không chạy không tránh một người mang theo đao đổi u theo bảy tám người chém lung tung một trận chiến dương danh gần thứ với lần đầu trải qua bình dương thành phố lúc triệu sơn vừa lần kia tại trong tiệm c ô n dùng chiếc búa chọc vào nhân thủ đối bộc lộ tài năng đang quân nói ba cái hắn đều làm bất quá tô thuần phong mặc kệ lời này có không có bao nhiêu hơi nước ít nhất có thể chứng minh tô thuần phong thật đúng là không phải nhìn bề ngoài như vậy là một cái tay trói gà không chặt bạch diện thư sinh từ thiết đầu cùng qua lục từ l i ế p nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bán tín bán nghi cùng cái khác một ít ý tứ hàm s ú c hôm nay tới cho triệu sơn vừa mẫu thân chúc t ế t những người này có chút là tự phát đến đây đấy cũng có là năm trước tự nhận được triệu sơn vừa mời đương i niên lần đầu tiên đến hắn trong thôn trong nhà ăn đầu Bình cơm, d t h à nhiên phố chú thể cho ố trên đường đ có chú ý, có ý, làm phương phương thỉnh nhà thành nhân thậm chí h ngươi, ngươi ngươi. Đương cơm, đến trong ăn nói tôn trọng n mắt trở một vật, về đối để đem rõ là i từ thiết đầu cùng qua lục tử tuy nhiên tại trên đường hôn được không tệ thực sự có tự mình hiểu lấy điệu tin tưởng so với bọn hắn còn muốn nhỏ hơn mấy tuổi triệu sơn vừa thỉnh bọn hắn nhưng thật ra là xem khi bọn hắn phía sau l á o đại trên mặt m ũ i nói một cách khác nếu không có triệu sơn vừa tuổi còn rất trẻ dùng hắn trước mắt dê anh vọng cùng hiện lộ không bỏ sót thực lực tuyệt đối có tư cách hòa bình dương thành phố trên đường những đã sớm kia h ô n nổi danh đường lao các nhân vật ngồi vào một khối uống rượu nói chuyện phiếm đàm luật tình hoặc là cùng những đại nhân vật kia tách ra cổ tay vố t ừ thiết đầu cùng qua lục tử trong lòng vẫn là có chút không phục đấy nhưng bây giờ ngẫm lại thật sự là người so với người đáng chết triệu sơn vừa tuổi còn trẻ tại bình dương thành phố trên đường dĩ nhiên như mặt trời ban trưa là hắn kết giao bằng hữu đều mẹ nó nguyên một đám q u o a i thai lý trí siêu năm nay gần hai mươi tuổi dĩ nhiên là mình khai công ty giá trị con người xa xỉ đồng lòng hai mươi lang đương tuổi tô thuần phong là vạn thông hậu cần tô chủ tịch con trai trưởng càng là thi vào kinh đại tài tử nhưng lại mẹ nó là một cái văn võ song toàn nhân vật từ thiết đầu cùng qua lục tử ghen ghét được gâm thầm nghiến răng nghiến lợi triệu sơn vừa bộc lộ tài năng bá khí b ố n phía ta sợ hắn cũng tự nhận biết đảng q u â n tâm ngoan thủ l ạ t có thể đánh nhau rằng giết ta cũng chịu phục có thể lý trí siêu tiểu tử này bày ra cái kia phó ngạo mạn bộ dáng cho ai xem đâu này thế là hầu ngay tiếp theo bọn hắn đem tô thuần phong cũng cho họ lên mẹ đấy thực cho rằng bụp lên triệu sơn vừa cây to này là tốt rồi hỏng mát nữa ạ bên ngoài triệu sơn vừa đem tô thuần phong đưa đến cửa sân làm sơ do dự sau nói ra đúng rồi không khí thân mật có chuyện còn nghĩ đến cho ngươi chào hỏi đ â y này ân tô thuần phong mỉm cười nhìn xem hắn ta đàng đối tượng công việc tốt ta tô thuần phong nhạt đạo bất quá loại sự tình này nhi giống như không cần phải cần phải cùng ta chào hỏi a nói đến đây tô thuần phong con mắt một nghiêng lông mi chốc chốc cười hỏi ta nói núi v ừ a bạn gái của ngươi sẽ không phải là b i ể n phỉ tỉ tỉ của nàng a triệu sơn vừa sợ run lên tiếp theo cười miệng ta là thực phục ngươi rồi cái này đều có thể đoán được tô thuần phong dợ khóc dợi chật chút cái nhữ như h muốn nói n mày, ít cái gì A lại l miệng, nhìn xuống không có mở tô đầu quay cửa người lên mở h thuần phong lên xe cách cửa sổ xe cười nói vừa rồi trong nội tâm xác thực có chút không được tự nhiên bất quá ngẫm lại ngươi cũng không phải loại người như vậy cảm tình loại chuyện này không cần phải đi cân nhắc người khác cảm thụ hai ngươi chỉ cần nguyện ý là tốt rồi a đúng rồi tục ngữ nói thọ không ăn cỏ gần hàng ngươi nếu là chỉ muốn chơi đùa sớm làm đã đoạn cái này niệm triệu sơn vừa n g h i m m nói ta là rất nghiêm túc vậy là tốt rồi ta đi trước ngươi mau trở về người tiếp khách người a hẹn gặp lại ai tô thuần phong lái xe chậm rãi ngược lại cách nó g nhỏ triệu sơn vừa đứng tại cửa sân trước đưa mắt nhìn xe con chạy nhanh cách cửa ngõ mới quay người trở về nhà trước khi hắn thực có chút bận tâm tô thuần phong hội sẽ hiểu lầm hắn và vương hải yến nói yêu thương mục đích nhưng bây giờ tinh tế nghĩ đến lúc trước thích do trung thực vương hải bình khó được không để mặt mặt cầu tình mới được a n bài đến công ty đi làm vương hải yến lúc xác thực có như vậy một tiên h i ệ m tưởng là cân nhắc đã đến cùng vương hải yến thành lám phu thê chính mình cùng tô thuần phong quan hệ trong đó tự nhiên mà vậy thì càng tăng thêm một tầng mà hoàn toàn là cái này một đám ý niệm trong đầu lại để cho vốn là không có ý định sớm kết hôn thành gia triệu sân vừa tại thích vương hải yến đồng thời liền quyết định cùng chính mình qua cả đời lao bà vẫn là vương hải yến rồi chương bốn trăm năm mươi mốt tình cảm lại để cho người mất trí đông vương trang thôn vương hải phỉ trong nhà trương lệ phi có chút tức giận điệu b i ể u môi dùng sức nắm chặt điện thoại nói người này thật đúng là đấy vốn đang nói hay l ắ m tốt vừa nói đi trong huyện thành sẽ không thời gian vương hải phỉ ôn hòa nói lần trước hắn chẳng phải đã từng nói qua â ư năm nay lễ mừng năm mới nhiều chuyện hắn b ể bộn ngươi sẽ thay hắn nói chuyện trưng ơ lệ phi bĩ môi lập tức con mắt sáng lời như là bỗng nhiên nghĩ tới cái gì nha tựa như thần thần bí bí nói hải phỉ ngươi nói có không có khả năng hắn và hoàng ý du tầm đó đã xảy ra chút ít cái gì nha hả? vừa rồi nâng lên nói là hoàng ý du hẹn nhau hắn thật giống như có chút do dự cùng không tình huệ rồi mà hoàng ý du cũng không đi tự mình gọi điện thoại cho hắn ngược lại muốn cho ta hỗ trợ ước tô thuần phong nói là có thể đi thành phố ở bên trong có thể hắn lại không muốn chính miệng đối với hoàng ý du nói cũng muốn ta hỗ trợ nói một tiếng ở trong đó khẳng định có cái gì nha chuyện ẩn ở bên trong vương hải phỉ nghĩ nghĩ xác thực l ạ như thế chuyện quan trọng nhi bất quá lập tức liền cười nói cái gì nha cùng cái gì nha à ngươi suy nghĩ nhiều đưa di động cho ta ta đối với hoàng ý du nói được rồi trương lệ phi như cũ vẻ mặt hoài nghi đưa di động đưa cho vương hải phỉ vương hải phỉ cho hoàng ý du đơn giản thông hết điện thoại sau khi sắc mặt cũng nhiều chút ít kinh ngạc đôi mi thanh tú hơi tần nói hoàng ý du nói lại để cho hai ta đi thị trấn là tốt rồi nàng cũng không có đã đến giờ thành phố ở bên trong ta cứ nói đi nàng cùng không khí thân mật nhất định là có chuyện nhi hai người bọn họ có cái gì nha công việc à quỳ biết rõ cái kia nếu không chúng ta đi quá đêm nay còn ở tại hoàng ý du trong nhà thuận tiện chúng ta tìm kiếm ý xem nàng cùng không khí thân mật tầm đó đến cùng đã xảy ra cái gì nha trương lệ phi khe cắn miệng môi d ư ớ i ra vẻ hung hăng nói ngàn vạn hay là tô thuần phong nhà này khỏa cùng hoàng ý du tầm đó bất quá cái gì nha hoa tình hình ra hoa nhi bằng không thì ta muốn hắn đẹp mắt thử vương hải phỉ dợ khóc dợ cười sao vậy hội sẽ n g ư ơ i nha đã biết rõ hướng về hắn trương lệ phi chu môi nói ra nam nhân chỗ nào không hề hòa tâm hay sao hơn nữa hoàng ý du như vậy xinh đẹp ra ra là hoa thịnh tập đoàn chủ tịch phụ thân là huyện ủy bí thư hải phỉ cũng đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi hai ta nên bắt hắn cho chằm chằm tốt rồi hử vương hải phỉ trong lúc nhất thời có chút giật mình cái gì nha gọi hai ta chằm chằm tốt hắn đến cùng không phải từng đã là còn trẻ vô chi lúc hôm nay lại đối mặt rất nhiều sự tình thời điểm khó tránh khỏi nghĩ đến sẽ thêm hội sẽ chu toàn cũng khó tránh khỏi hội sẽ lại càng dễ nhiều sinh ra chút ít hiểu lầm cùng lo lắng nhất là cảm tình loại sự tình này nhi dễ dàng nhất tăng thêm phiền não trương lệ phi nhún núi v a i đứng lên nói coi như hết xem tô thuần phong cái gì nha thời điểm có thời gian chúng ta sẽ cùng nhau đi ta được về nhà trong chốc lát ta cho hoàng ý du gọi điện thoại lại ước thực đáng ghét giữa trưa ngay tại nhà của ta ăn cơm đi không à nhà của chúng ta buổi trưa hôm nay đến thân thích đâu rồi ta chính là người chạy việc mang hộ thư từ mệnh ai tốt rồi tốt rồi t h i t là kim châu huyền thành hoa thịnh tập đoàn chủ tịch hoàng hán chính ra lầu hai trong phòng khách hoàng ý du lười biếng địa vốn tại trên ghế salon thức tha huyền chuyển thân thể cựu như vậy tùy ý địa hoặc quyền hoặc r ú i liền buộc vòng quanh từ từ đây đà mê người đứng cong nàng bưng lấy một bản luật pháp sách vở lại sao vậy đều nhìn không được tâm tư hoảng hoảng trong đôi mắt đẹp dịu dàng có hóng ánh quang lập l ò từ năm trước nghỉ hè cái kia khởi sự kiện sau khi nàng cũng rất ít cùng tô thuần phong liên hệ hứa là vì ngày đó sáng sớm mập mờ lại để cho người xấu hổ hay là là đối với tô thuần phong thần bí thuật sĩ thân phận phát ra từ nội tâm địa có chỗ kiên kỵ đối với lần kia dị thường quỷ dị sự kiện lòng còn sợ hãi chỉ là tại thông thường trong sinh hoạt hoàng ý du trong đầu luân sẽ xuất hiện tô thuần phong cái kia trương thanh tú tuấn tú gương mặt nghĩ đến hắn phong khinh vân đạm phảng phất hết thẻ khó khăn đều có thể hạ bút thành văn bưng liền xử trí tốt tự tin t h ầ n sắc còn có cái kia tuy nhiên chưa nói tới to lớn thân hình đứng tại trước người của nàng lúc lại như nguy nga núi cao làm cho người tràn đầy vô tận cảm giác an toàn hùng vị khí phách còn có t thuần phong tại đối mặt chủ động ôn nhu cùng nhiệt tình như lửa kiệu mỹ lúc mới bắt đầu r ụ c dịch lập tức lại chạy chối chết chật vật ngượng ngùng khẩn trương thú vị bộ dáng xuất thân ra cảnh ưu việt mà lại thiên tính thông minh tướng mạo xinh đẹp xuất chúng hoàng ý du tự nhiên không phải cái loại này đơn giản sẽ tâm hồn thiếu nữ đại động tiểu diễm nhộn nhạo tiểu nữ hài nhi mọi nhà có thể nàng như cũ cảm thấy thế gian này chỉ sợ không có cái đó nữ tử một khi cùng tô thuần phong trở thành bằng hữu lại có thể như thế chân thật hiểu rõ nhận thức đến tô thuần phong cực kỳ đặc thù thần bí thân t h ậ n hơn nữa đã trải qua như vậy khủng bố phi phạm sự kiện sau khi còn có thể không mê luyến địa yêu mến hắn nhưng tô thuần phong có bạn gái khi cảm thì rất tốt. tốt động động h nghĩ nữa, n v Phỉ đến không được nhịn không được hoàng ý du sẽ cầm lấy điện thoại tìm ra tô thuần phong số điện thoại di động do dự cả bổi lại theo như không giới băng khóa chỉ có thể nổi lên một chút dũng khí đỏ mà không có lời nói tìm lời nói điệu trên tóc một đầu ân cần thăm hỏi tin nhắn vậy sao rồi mới tại thu được tô thuần phong chưa nói tới qua loa cũng tuyệt đối không tính là đầy nhiệt tình hồi phục sau hoàng ý du cũng không biết lại tiếp tục nói chút ít cái gì nha rồi kỳ thật nàng tổng cảm giác mình có thiên ngôn vạn ngữ muốn đối với tô thuần phong nói có thể lại có thể nói cái gì nha đâu này không có người sẽ thích cuộc sống của mình cùng tâm tình đã bị loại này cảm xúc ảnh hưởng có thể đối mặt tình cảm thế gian có bao nhiêu người có thể làm được chủ động mà không phải bị động hoàng ý du trong trường học dùng gấp mười 10, gấp trăm lần chăm chỉ đi cố gắng học tập bao nhiêu lần thường thử đi thưởng thức từng cái truy cầu nàng nam sinh ưu tú ý đồ đem đối với tô thuần phong sinh ra nồng đậm tình cảm dần dần làm nhạt theo trong nội tâm xóa đi có thể hơn nửa năm đến nàng không có làm được ngược lại càng phát tưởng niệm nàng muốn có lẽ mỗi người đều như vậy càng là không chiếm được đấy càng là tốt nhất có thể biết rất rõ ràng đạo lý này nhưng chính là toàn không xuất ra tình cảm vũ bùn chính nguyệt sơ sau à nhiều sao tốt thời gian có nhiều sao phù hợp một cái lấy cớ cùng tô thuần phong trông thấy mặt tâm sự cùng một chỗ ăn bữa cơm giảm bất hạ tương tư c h i tình còn muốn trái lương tâm mà đem vương hải phỉ trương lệ phi cùng một chỗ mời đến dùng lộ ra đây là rất bình thường một lần mời tụ hội tránh cho chính mình cùng tô thuần phong xấu hổ có thể tô thuần phong từ chối nhã nhặn rồi đúng vậy vẫn là từ chối nhã nhặn hoàng y du có thể khẳng định nàng trong mắt ó n g á n h cuối cùng càng tụ càng nhiều c h à n g ra theo chân bóng xinh đẹp tuyệt trần đôi má chạy xuống vậy sao rồi mới y mắng đ ị a đ á n g chát địa lộ ra một vòng dáng tươi cười lén lút trong lòng bầm lầu bầu g ấ y nữ hải tử nha lòng hiếu kỳ n ặ n nhất có cơ hội học tập thật pháp ai có thể nhị được đâu này hơn nữa có thể trở thành một gã nữ thuật sĩ cùng ngươi có thể có càng nhiều tiếng nói chung có lẽ tương lai chúng ta đều là như vậy thần bí không phải sao đã qua một lát nàng lại thở dài nói khẽ có tính không là lựa mình dối người đến cùng là lòng hiếu kỳ của mình tại q u á y phá còn là vì yêu hoàng ý du đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ ôm hai tay nhìn qua bên ngoài kết băng nho nhỏ hồ nhân tạo m ặ t hồ yểu điệu thân ảnh lộ ra có chút cô đơn có chút cô độc có chút lung dung quặm cu e mỹ cảm giống như là năm đó mới vừa tiến vào cao chung lúc cái vị kia nhanh chóng trở thành hoa hậu giảng đường nữ sinh nàng thực chất bên trong có một loại gọi là cao ngạo đồ vật có lẽ là t h i ê n tính có lẽ là xuất thân hoàn cảnh n ô n g triệu lại nghiêm khắc giáo dục xuống cùng với từ nhỏ đến lớn thụ người bên ngoài ngưỡng mộ tán dương quá nhiều nguyên nhân rất nhanh nàng xoay người đi đến bàn trà bên cạnh cầm lấy điện thoại nhảy ra tô thuần phong số điện thoại di động gửi đi một đầu tin nhắn không khí thân mật cái gì nha thời điểm có thời gian năm đồ ăn một c h é n canh chưa nói tới phong phú ăn mặn tố phối hợp đều có một lọ rượu m a o đài t ô thuần phong cùng trần hiến một ra một trẻ ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống soàng châm thực c ơ như g n anh tắc thì ngồi ở bên cạnh khi thì nhắc nhở lấy hai người nhân lúc còn nóng dung nữa một bên đem cơm cuộn rong b i ể n sốt chứng cho bọn hắn thịnh tốt phóng tới trước mặt lấy điện thoại di động ra nhìn nhìn hoàng ý du phát tới tin nhắn tô thuần phong làm sơ suy nghĩ trương lệ phi tại trong điện thoại nói hoàng ý du đổi điện thoại ném đi số di động của hắn lúc là hắn biết đây là hoàng ý du v ì để tránh cho xấu hổ lấy cớ mà bây giờ hoàng ý du phát tới nội dung tin ngắn nhưng lại minh sắc không sai địa tại biểu đạt đối với hắn luyện chuyển qua loa cùng từ chối nhã nhận hành vi bất mãn. Còn có muốn gặp mặt hy vọng không tốt từ chối cho nên tô thuần phong lập lở nước đôi địa hồi phục ngày khác ta liên hệ n g ư ờ i cơm sau tô thuần phong cùng đi trần hiến đến thư phòng uống trà nói chuyện t h ế m năm trước bắt đầu mùa đông sau này sớm đã ra ngoài bình dương thành phố quan trường trần hiến tuy nhiên nhàn rỗi ở nhà hay vẫn là không thể tránh né địa chủ động hoặc bị động địa dần dần nghe nói đi một tí tốt tin tức không ngừng chuyển đến từ lúc mấy năm trước hắn nghe theo tô thuần phong quyết bảo không cam lòng rồi lại quyết đoán địa tự hành về hưu làm ra nhựa bộ do đó được đến trước sau vẹn toàn bo bo giữ mình kết cục sau khi thân là bình dương thành phố quan trường thường tây x a n h con lật đặt hắn ở lại quan trường mạng lưới quan hệ một người trong cái chủ yếu quan viên muốn sao sửa dây cung đổi màu cờ muốn sao tại quan trường kiếp sống xa suốt phách mắt nhìn thấy ngắn ngủn mấy năm thời gian ở bên trong hắn đối với bình dương thành phố cu an trường lực ảnh hưởng có thể đoán được địa sắp triệt để biến mất tại trong lịch sử rồi không ngờ hy vọng lệ thuộc với hắn cái này một hệ quan trường thất ý người kể cả con của mình đều đột nhiên đã nhận được trong tỉnh tiếu ra một hệ quan lớn hoặc sáng hoặc tối đại lực ủng hộ thế là hồ những người này liền rất có một chút nhiếch nộ phong vân liền hóa dòng ý tứ từng cái thảo trường oanh phi ngắn ngủn hai ba tháng trong thời gian liền rất có ngóc đầu trở lại xu thế rồi mà bề ngoài giống như rời xa quan chính đàn không hề hỏi đến thế sự bảo dưỡng tuổi thọ trần hiến trong nhà luôn luôn liền lại bắt đầu có trước mắt bình dương thành phố thực quyền đám quan chức trước tới b á i phòng bởi vì ai đều tin tưởng trần hiến con gái cùng chất nữ cháu rể là vạn thông hậu cần thực tế khống chế người mà vạn thông hậu cần lại có tiếu thị nhất tộc khống chế thiên mậu tập đoàn cái này khỏa che trời đại thụ cầm cổ như vậy trước mắt bình dương thành phố quan trường ngoài sáng ngầm hương đi cùng với trong tỉnh tiếu gia quan lớn vi diệu thái độ khẳng định cùng trần hiến có quan hệ rồi kể từ đó trần hiến vị này rời khỏi bình dương thị chính đàn con lật đật hay vẫn là thường cây xanh a có thể tại hắn trong mắt người thường cây xanh con lật đật đã thấy nhiều cũng đã trải qua quá nhiều quan trường chìm nổi quan trường phong vân trần hiến đối với gần đây bình dương thành phố quan trường hướng đi lại không cho rằng cùng vạn thông hậu cần có cái gì nhà quan hệ cùng chính mình ngược lại là có như vậy cực nhỏ quan hệ dù sao những từ từ kia p h o n g quang đắc ý người đã từng đều là mình cái này một hệ đ ấy nhưng muốn bảo hoàn toàn là bởi vì chính mình con gái chất nữ cháu rể nguyên do tiếu gia mới có thể bỗng nhiên phát lực giúp đỡ đó căn bản không có khả năng nói trắng ra là vạn thông hậu cần còn chưa đủ tư cách h á n trần hiến loại này tại đấu tranh xa suốt bại lui ra chính đàn cùng với những đã từng k i ê m một hệ hậu kỳ dĩ nhiên không có cái gì nha thực quyền địa vị cơ hồ muốn triệt để xuống dốc đám quan chức cũng không đủ tư cách khương hay vẫn là lao tay đã từng có nhiều lần cơ hội tiến vào trong tỉnh thậm chí rất cao mặt làm quan trần hiến lại mỗi lần dứt khoát kiên quyết địa bông tha cho phượng vi cùng với thêm nửa khả năng cơ hội lựa chọn tại bình dương thành phố nhỏ như vậy địa phương làm đầu gà hắn cá nhân đích làm quan tri đạo cùng trí tuệ lòng dạ n g tuyệt không phải bình dương thành phố khu vực bên trên bình thường quan viên có khả năng bằng được cho nên tại xuất hiện như thế phong hồi lộ chuyển giống như biến hóa sau hắn chưa từng có với kích động cũng không có nghe theo người khác khuyên bảo chủ động cùng trong tỉnh tiếu gia quan lớn liên lạc mà là giữ vững c h ầ m mặc tuy nhiên trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều cảm thấy nghi hoặc thằng đến đại niên lần đầu tiên nhận được thạch lâm hoàn đánh tới t r ú c tết điện thoại tại trong điện thoại thạch lâm hoàn t h o n g nói bóng nói gió đ i ệ nói ra đề trần hiến mừng tỉnh đại ngộ dợ khóc dợ cười gần đây bình dương thành phố quan trường phong vân biến hóa nguyễn dĩ nhiên là nhà mình vị kia nhìn như cùng quan trường không có chút nào quan hệ càng không khả năng đối với quan trường phát ra nổi chút ảnh hưởng ngoại tôn trước mắt vẫn còn kinh đại học ở trường tô thuần phong tại ở ngoài ngàn dặm trong kinh thành phiến bông nhúc nhích tiểu xí bảng hiệu ứng hồ điệp như thế ngắn gọn trần hiến cảm khái rất sâu tự nhiên cũng sẽ không đi cùng h ắ n người giải thích chương bốn trăm năm mươi hai làm như cố nhân đến thư phòng bố cục mấy năm như một ngày chất p h á t hổ trọng ngắn gọn biến hóa đấy chỉ là trong g i a sách nhiều hơn chút ít dễ dàng học phong thủy có thể ngu phương diện sách vở cùng với trên thư án bút lông nghiên mực chờ văn phòng tứ bảo đồ vật về hưu nhàn rỗi ở nhà mấy năm này trần hiến ngoại trừ yêu thích bên trên nghiên cứu học tập dễ dàng phong cách học tập nước có thể ngu bên ngoài còn thích quốc học thi họa cũng làm không b i ế t m ệ t tô thuần phong ngồi ở rộng thùng thình trên ban công đằng mấy bên cạnh chán đến chết giống như là xem lấy một bản dễ dàng học t i ề n giải một bên chậm gì gì phẩm lấy thượng đ ằ n g mao tiêm t r à mỉm cười nói ngài cuộc sống bây giờ có thể thực có chút thần tiên giống như thanh n h ã rồi học đòi văn vẽ nhưng lúc không hề cầm a trần hiến phảng phất giống như là vui đùa nói ra khó tránh khỏi tô thuần phong từ chối cho ý kiến trần hiến nghĩ nghĩ vẫn còn là không chịu nổi hỏi ta nghe nói năm trước ngươi ở kinh thành c ũ n g giống như toàn cảnh từng có tiếp xúc hơn nữa giống như toàn cảnh rơi đài vậy mà cùng thuật pháp có quan hệ thạch lâm họ nói ân tô thuần phong cười cười nói kinh thành sự tình nhất là liên quan đến đến giống như toàn cảnh loại này mặt nhân vật thuật pháp nhân tố chỗ có thể tạo được tác dụng cụ thể có bao nhiêu khó mà nói cũng không thể nói ta không có lại càng không dám tham dự trong đó chỉ là thuận tay giúp đỡ giống như toàn cảnh giải quyết thân thể hoạn ở dưới bệnh không tiện nói ra mà thôi kỳ thật loại chuyện này thạch lâm hoàn cũng có thể làm được nhưng hắn hết lần này tới lần khác không có đi làm thứ nhất là bởi vì hắn biết rõ giống như toàn cảnh không chào đón hắn đối với hắn có chỗ đề phòng thứ hai cũng không thường không phải muốn ôm lấy đem ta kéo dài tới tiếu ra cái này trên chiếc thuyền mục đích mới đem ta dắt đi vào trần hiến n h i u nhữ mày nói thạch lâm hoàn tại sao như thế làm lao tiểu tử kia nội tâm quá nhiều nhìn như hắn lên tiếu ra thuyền làm sao thường không phải đem tiếu ra cột vào hắn cho mình bệnh tốt cái kia dây thường bên trên ai thật đúng là không hiểu nổi rồi tô thuần phong nói cho nên ta sẽ nói ngài cùng thạch lâm hoàn tầm đó có lẽ bảo trì hạ khoảng cách không phải đi được thân cận quá cũng không phải nói hắn vẫn là cái người xấu nhưng hắn quá mức tự tin thú vị hỏa bị hắn buộc cùng một chỗ mạo hiểm vậy cũng không tốt theo lý thuyết ta trước kia không ít nhắc nhở qua ngài dựa vào ngài lòng dạ cùng tâm tính cũng quả quyết không đến nội nghĩ mãi mà không rõ những này sinh khí chưa chỉ là kỳ quái ai trần hiến thở dài thân sắc có chút rơi vào nhớ lại giống như tiêu điều vắng vẻ ung dung nói ra nghiên kỷ càng lớn đối với chuyện của dĩ vãng thì có càng nhiều hoài niệm nghĩ đến cũng thì càng nhiều mới có thể đối với huyền hoặc khó hiểu đồ vật càng phát ra cảm xúc rất sâu tựa như đứa bé tựa như đi hiếu kỳ đi thăm dò tô thuần phong nghiêng đầu hỏi trước kia ta không muốn hỏi đến hiện tại còn thật muốn hỏi hỏi ngài đến cùng trải qua cái gì nhà sự tình mới có thể đối với huyền học như thế si mê trần hiến cười khổ lắc đầu chậm dai từ từ mà đem năm đó chính mình kinh nghiệm sự kiện kia nói một lần đương tô thuần phong nghe xong cái kia đoạn tụng viết thơ còn ma loạn vũ không thuộc mình nói thế thái sáng quát chớ tự cao một ngày kia mây đen tán tư thế hào hùng đem thân bảo vệ ba mươi năm bao la mờ mịt dệt vang chính khí thiết giáp khu h ổ báo không ai dùng tư tâm nạp d ơ bẩn nên cả đời con đường làm con xa lại nghe trần hiến nói và cá nhân cuộc đời này kinh nghiệm đều bị bị cái này đoạn tụng viết thơ tại nhiều năm trước đã nhưng tinh chuẩn nói ra lúc trong nội tâm không khỏi bị chấn động đã đến cái kêu bị trần hiến đã cứu một lần do đó vi hắn vận mệnh định cản khôn lao nhân tuyệt đối là huyền trong môn mệnh tính toán cao nhân lối ra sấm nói định cản khôn một người tương lai hơn ba mươi năm vận mệnh xu thế đều bị hắn sấm nói định đoạn ngư ý này năm đó mệnh tính toán tu vị ít nhất đã đạt tình thần cảnh không phải nói như vậy mệnh tính toán cao nhân lối ra s ớ m nói có thể tinh chuẩn vô cùng địa an bài nhân sinh mà là chỉ cần bị mệnh tính toán người nghe theo cao nhân khích lệ giới như vậy nhân sinh tương lai thế cục căn bản là v á n đã đóng tuyển mà không nghe mà nói cựu như trần hiến nhận thấy thán cái kia giống như sớm có s ớ m nói minh bên h a y chưa từng thường làm cảnh tâm trung con đường làm quan hậu kỳ trần hiến quên mất này câu không ai dùng tư tâm nạp dỡ bẩn nên cả đời con đường làm quan xa tư tâm có nạp dỡ bẩn thế là ở trong quan trường đấu tranh bị thua hơi kém khí tiết tuổi già khó giữ được thậm chí còn suýt nữa lang ken bỏ tù v ạ như ạ n năm đó, Trần Hiến gặp năm gần h đó gặp ờ n ngoại tôn Tô Thuần Phong, cũng nghe theo Tô Thuần Phong tráng thỉnh g theo rơi Tô Tô Tây, tự khích Đức Cổ lệ sĩ vậy ề hưu. Như v mấy chục năm trước mệnh tính toán tu vị đã là ít nhất tình thần cảnh cao nhân nếu như hoàn sinh cùng thế gian có không khả năng bước vào thành t i ể u địa tiên tri thực phản phát cảnh thậm chí là nhảy lên mà vào quy chân thành t i ể u thiên nhân khí tượng khó mà nói điều kiện tiên quyết là ít nhất lão đầu nhi kia được tại thiên đạo sáng tỏ hạ ương ngạnh địa còn sống Hơn nữa, đã từng thuật khóa trường giang nửa nén hương một ngón tay rét b ạ c h t u ồ n g luồng khóa giang l o n g tung tiên ca bước vào tình thần cảnh đều hai mươi năm rồi ổn cư giang hồ đệ nhất nhân bảo tọa thể sắc và tinh thần cường tráng được sinh long hoạt hổ như mang gấu không làm theo hay vẫn là tại tình thần cảnh giới trong rèn luyện bồi hồi tu vị càng phát hùng hồn khí tượng nguy nga như núi có thể đến cùng hay vẫn là tình thần tô thuần phong khẽ thở dài nói giống như toàn cảnh cũng như ngài như vậy muốn muốn nhờ với thuật pháp vãn hồi thất bại xu thế mượn thuật sĩ dùng kỳ nhân tri đạo còn đến kia thân trả thù đối thủ nhưng không thể như nguyện cho nên hắn cũng hắn nên lui, lấy lui làm trong i lại thiếu. ế n ngược không ăn Ấn. Lúc là t ư nhưng ớ c lúc ta nay lui lại không bằng hắn, hôm h bằng p hồi lộ chuyển, mượn hắn, cũng cho lội cũng quang. mượn ngươi mượn tỉnh r o n g t tiếu ra cái kia một hệ đã minh xác tỏ thái độ ủng hộ ta năm đó ở bình dương thành phố trên quan trường những sau kia bối bằng hưu bọn hắn vốn là dĩ nhiên tinh thần xa suốt chán nản không ngờ tại gần thời gian hai ba tháng ở bên trong hy vọng có tất cả đ o ạ t được rõ ràng nhất được lợi người chính là ngươi đường cậu hắn qua hết năm điều nhiệm kim châu huyện nhậm chức phó huyền trưởng thường ủy chỉ cần tiếu ra thái độ không thay đổi năm trước về đến nhà sau khi tô thuần phong rút sạch đi qua hai lần kim trả quán trả nhưng đáng tiếc chính là được phép quán trả lão bản phùng bình liêu lớn tuổi nguyên nhân hơn nữa cũng thật là, là đem kim trả quán trả coi như hưu nhàn g rết thời gian tiểu sinh ý không có trông cậy vào rượi vào nó sống cho nên tô thuần phong đi thời điểm kim t r à quán t r à không có mở cửa buôn bán sau vội tới triệu sơn vừa gọi điện thoại mới biết được phùng bình liêu từ lúc tháng chạp hai mươi thời điểm t i ể u đóng cửa không tiếp tục kinh doanh về nhà ngậm kẹo đùa cháu hưởng thụ niềm vui gia đình đi đại niên sơ sáu đại đa số cửa hàng bán lẻ đều khai trương rồi kim t r à quán t r à cũng không có mở thằng đến chính nguyện sơ chín ngày nọ buổi chiều tô thuần phong mới nhận được triệu sơn vừa điện thoại bảo hắn biết kim t r à quán t r à b u ổ i trưa sau ba điểm c h u n g âm thầm khai trường thỉnh hắn đi qua huống t r à tô thuần phong lập tức lái xe đi kim trả quán trả sơ sáu ngày đó gặp được qua vị kia thần bí lao khất cái sau khi chúng sinh đến nay một mực đều tâm tính cẩn thận xử sự tiểu dực tô thuần phong t i ê u phong ngựa chú đáo địa cân nhắc đến có thể làm cho hắn đều cảm thấy tu vị cao thâm mặt chắc thuật sĩ thực có khả năng bước vào phán phát cảnh thành t i ể u địa tiên tri thực người bậc này vẫn xuất hiện tại bình dương thành phố lại cùng mình vô tình gặp được lại liên tưởng đến một năm đã qua chính mình bị động địa tại kỳ môn trên giang hồ thanh danh hiện ra không cẩn thận không được ca cùng t r í nghiêm là đích lúc tô thuần phong chiếm cứ thiên thời địa lợi lại chiếm đạo lý người hòa bình dương thành phố là địa bàn của hắn có tà không ngã cung hổ có thiết quẹ tiên trình mù loà còn có không lộ ra trước mắt người đợi vương khải dân ở sau lưng cho chỗ dựa cùng chửi trác kéo dài vạn thắng liên tiếp là đích lúc tô thuần phong người ở kinh thành có kinh sinh viên thuật sĩ hiệp hội hội trưởng thân phận bên người lại có thanh loan tông tông chủ c h i tử tung manh diệu hoàng tông tông chủ c h i tử bạch đi dung tỉnh thần phía dưới vô địch thủ núi biển thành phố tào tố đồ đệ bùi tốt hơn nữa bùi tốt xuất thân hảo môn ở kinh thành càng là nhân mạch cực lớn còn có ổn thỏa sau l ư n g giám sát kinh thành kỳ môn giang hồ thuật sĩ nhóm ôm lấy nửa cái chính thức thân phận la cùng hoa đứng tại tô thuần phong bên này cùng la cùng hoa đối chọi gây gắt lúc tô thuần phong thì là kéo lên toàn bộ kỳ môn giang hồ đương đại kỳ mà bây giờ bình dương thành phố xuất hiện một vị rất có thể có địa tiên tri thực thần bí lao khất cái một khi đối phương có đ ị c h ý hoặc là có cái gì nhà không thể cho ai biết chi mục đích là lời nói ai có thể trợ tô thuần phong đi chống lại cũng k h ó trách tô thuần phong cẩn thận hắn vốn là che giấu sâu nhất rồi lại là phù với mặt ngoài nhất dễ dàng bị phát hiện quỷ thuật người thừa kế lại là có thêm trùng sinh chi thiên đại che giấu thuật sĩ bậc này tuyệt mật một khi làm người biết muốn không bị người lòng dạ khó lường cũng khó khăn thử nghĩ xuống đơn là vì trên giang hồ lời đồn đãi hắn là quỷ thuật người thừa kế căn bản không có xác định đâu rồi vạn thắng liên tiếp cùng c h ử c h ắ c kéo dài t i ể u vì trên giang hồ truyền lưu mấy ngàn năm nhưng lại chưa bao giờ người được chứng kiến khả năng căn bản không tồn tại quỷ thuật truyền thừa cũng vì đạt được yêu cốt chế tác pháp khí t i ể u không sợ tại kinh đô và vùng lân cận yếu địa gây sóng gió làm ra cái kia trở việc c h á c đến nếu như bị ngư Ý biết được tô thuần phong là người trọng sinh chớ nói kỳ môn giang hồ toàn bộ thế giới đều đến nỗi manh động cho nên nếu như nói năm trước tô thuần phong muốn đi kim trà quán trà uống trà chỉ là vì theo phùng bình liêu châu đó dính một chút mạch văn nhiều nghe chút ít đạo lý lớn như vậy hiện tại tô thuần phong thì là còn ôm một chút làm quan hưởng l ộ c vua ở chùa an lộc phật giảo hoạt tâm tư lần nữa cũng ý định nhiều lần đi đón sở kim trà quán trà l ã o bản vị tiêu đọc sách đọc thành nửa cái đại nho tâm tình gần thánh sắp thành tinh lao giáo sư bất đổ trở thành vong niên hảo hữu trí giao chỉ là biểu hiện ra cùng phùng bình liêu quan hệ không phải là nông cạn cái này là đủ rồi dùng lao khất cái tu vị cảnh giới còn có phùng bình liêu tâm cảnh hai vị không phải phạm nhân khoảng cách một khi r ử a vào gần trong vòng trăm dặm khẳng định sẽ có cảm ứng cho nên lao khất cái đã đến rồi bình dương thành phố nếu như những ngày này không đi như vậy cùng phùng bình liêu mặc dù là sẽ không nhận sở nhưng ít ra muốn đi quan sát hạ phùng bình liêu loại này khó được n h ấ t nộ không phải phạm nhân phùng bình liêu sẽ không đi tận lực tìm kiếm cảm ứng được chính là cái người kia đó là bởi vì hắn tu chính là học vấn nghiên cứu ky chính là hạo n h i ê n trí lý mà lao khất cái là thuật sĩ tu chính là thiên địa n ă m đi nghiên cứu ky chính là nghịch thiên tri thuật sở dĩ phải càng để ý phương diện này như vậy đương lao khất cái biết được tô thuần phong cùng phùng bình liêu quen biết khả năng quan hệ giao hảo nếu như ông cái gì nhà không thể cho ai biết mục đích muốn đối với tô thuần phong sao vậy dạng vậy cũng phải xem tại phùng bình liêu như vậy một vị không phải phàm nhân vật trên mặt mũi tinh tế suy nghĩ một phen rồi kiếp trước tô thuần phong coi trọng nhất lực hàng tập hội đ ộ c bộ thiên hạ kiếp này tô thuần phong chú ý cẩn thận tự ý dựa thế không gặp mưa do không thay đổi long trong quan trả như trước lanh lanh thanh phùng bình liêu bạn giả vị kêu mang một bộ lão hoa kính trạ thái khi ung dung lão thái thái ngồi ở lầu một quỹ thai phía sau thần sắc nhàn nhã địa bưng lấy quyển sách xem nhìn thấy năm chức quốc khánh trong lúc t i ể u từng nhiều lần độc thân trước tới uống trà tô thuần phong tiền đến liền cười hôi hôi địa hô tiểu khoa tử chúc mừng năm mới à, uống trà lao nhân ra chúc mừng năm mới phúc thọ an khang tô thuần phong lễ phép địa có chút k h ô người n g nói bằng hữu ước hẹn tại lầu hai a biết rõ biết rõ nhanh lên đi ta mời đến lao đầu n h ì cho các ngươi pha t r à lao thái thái quay đầu hướng về phòng trong tê ờ lao p h ư n g à, trên lầu triệu tống khách nhân đ ế n rồi pha trả đi tô thuần phong không có nóng lòng lên lầu mà là thần thái bình tĩnh địa chở phùng bình liêu theo phòng trong đi ra sau cung kính địa không người hỏi tốt lúc này mới lên lầu hai lao thái thái cười tủm tìm nói tiểu k h ỏ a t ử thực lễ phép phùng bình liêu thần sắc như thường gật đầu không có làm cái gì nhà đánh giá cầm lá trà chạy lên lầu chương bốn trăm năm mươi ba muốn phát triển muốn có hợp tác lầu hai trong gian phòng trà a n n g h áp như xuân. Không có gì ngoài quán trà cái này sắp xếp cửa hàng bán lẻ phòng tập thể cung ứng hơi ấm bên ngoài vẫn còn dựa vào bản trà bên trong đốt lấy một cái tinh xảo mỹ quan tha lô để mà trong ngày mùa đông pha trà sử dụng bình thường cửa lò đóng cửa lô khẩu không khai có khách nhân đến đem cửa lò cùng lô khẩu mở ra lò lửa sẽ theo lô trong miệng vui sướng địa nhảy lên đi ra liếm láp lấy đồng đáy hũ bộ tối đa bất quá mười phút có thể đốt lên một bình nước hơn nữa than lô bản thân cùng thẳng tắp dựng thẳng lên đến trên nóc nhà quẹo và o vươn hướng ngoài cửa sổ sắp xếp t i ế n quản còn có thể phát ra nhiệt lượng sửa ấm dùng a n mặc một thân màu nâu đậm bên trên t h e o vân bên cạnh tơ lụa chất đường trang đích phùng bình liêu t h ầ n s ắ c bình tĩnh địa ngâm vào nước tốt rồi một bình đại hồng bào về sau để đặt đến trên bàn cũng không ngâm vào nước trả lạnh nhạt nói ra uống xong xả nước là tốt rồi, có thể uống dứt lời phùng bình liều quay người đi ra ngoài sớm đã đối với cái này tập mãi thành thói quen t r à khách tự nhiên không có chút nào phàn nàn t i ề n minh cầm lấy ấm trà cho tô thuần phong triệu sơn vừa hai người c h ô m t r à vừa nói từ khi cùng triệu tổng đến nơi đây uống qua mấy lần trà về sau thật đúng là phẩm ra một chút không giống với phùng lao tiên sinh hai giặt rửa sông trà trở mình ngọn nguồn t r ư n g hương có khắc một phen không nói rõ được cũng không tả rõ được hàm xúc thú vị triệu sơn vừa vui đ ù a nói lúc sau tiền lao sư cho ngâm vào nước trà cái kia hương vị thì càng không giống với l ạ tô thuần phong mỉm cười gật đầu mấy năm trước nhận thức tô thuần phong về sau thụ thứ ba hai lần chỉ điểm liền như thể hồ q u á n đính hiểu ra tiền minh thuật pháp tu vị căn cơ càng trúc càng lao từ khi đã bái tô thuần phong vi sư tu vị càng là vững bước tăng lên năm trước thụ tô thuần phong thúc giục nhắc nhở dốc lòng tu hành vượt qua ải năm trước một lần hành động nhập sạch thể hậu kỳ hôm nay tuy nhiên thân thể tình huống không chịu nổi nhưng khí chất cùng tâm tình dĩ nhiên không giống với ngày xưa thí dụ như hắn hiện tại lại cùng triệu sơn vừa như vậy tiêu hùng nhân vật ngồi cùng một chỗ làm ra châm trả rót nước sự tính lúc cũng chưa có di vãng cái loại nầy câu n ệ cùng trong nội tâm một chút không cam lòng cảm giác mà là chi giao hảo hữu ngồi chơi vô luận là ai châm trả rót nước đều chẳng qua là tùy tâm tùy ý mà thôi căn bản không có gì cái gọi là thân phận địa vị phân chia cao thấp càng chưa nói tới xấu hổ khó xử làm ra vẻ cũng đừng khinh thường bực này như thường phảng phất không đáng giá được nhắc tới việc nhỏ chính thức cùng triệu sơn vừa loại người này qua tiếp xúc nhiều về sau t u y ệ t đại đa số người gặp phải tình huống như thế này làm ra bực này châm t r à rót nước việc nhỏ lúc cũng khó khăn miễn sẽ có loại cư người phía dưới cảm giác không phải triệu sơn vừa quá tự cho mình là mà là trời sinh bá khí cho phép triệu sơn vừa nói không khí thân mật hai ngày trước nghe trần vũ phương trần tổng tại trong điện thoại đề cập nói là vạn thông hậu cần ý định muốn tổ kiến biêu kiện công ty có chuyện này như sao ân tô thuần phong gật gật đầu triệu sơn vừa châm trước nói ra nói thật năm trước ta thì có kế hoạch muốn làm vận chuyển hàng hóa công ty dùng tỉnh lỵ trung châu thành phố làm trung tâm hướng cả nước tỉnh lỵ thành phố trực thuộc trung ương phát triển hậu cần đường tàu riêng phương diện nghiệp vụ bởi vì năm trước ta đi trung châu thành phố đi công tác thời điểm So、p người đừng hiểu lầm ý của ta là ta bên này một mình tổ kiến vận chuyển hàng hóa phương diện hậu cần đường tàu riêng sau đó vạn thông biêu kiện nghiệp vụ phát triển bên trên có thể cùng ta bên này trọng điểm nói như vậy hai chúng ta ra công ty tại bố cục mạng quan hệ bên trên có thể cả hai hợp nhất phạm vi lớn nội tiết kiệm tiền thuê nhà công nhân phí tổn tô thuần phong làm sơ suy nghĩ nói biêu kiện công ty mục tiêu là toàn quốc t ỉ n h đấy hơn nữa mục tiêu không chỉ là các tỉnh hội sẽ thành phố trực thuộc trung ương mà là đem công ty mạng quan hệ trải đến cả nước tất cả thành phố huyện khu sơ kỳ nha vạn thông biêu kiện công ty không có khả năng lúc ban đầu tựu i như vậy phát triển hao tổn của cải cực lớn không nói mạng quan hệ cũng không thể sớm như vậy tựu thực hiện toàn bộ bao trùm triệu sơn vừa có rất ít địa phản bác tô thuần phong nghĩ cách nghiêm túc nói ra từng bước một đến đến lúc đó ổn định hai chúng ta ra lại xác nhập chưa nói tới ai chiếm đoạt hay dù sao ta đều là người một nhà đương nhiên nếu như hiện tại chúng ta tự liên thủ làm cái k i a không còn gì tốt hơn rồi tô thuần phong khẽ nhứ mày ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa triệu sơn vừa đề nghị quả thật làm cho hắn động tâm dùng trước mắt xã hội kinh tế phát triển đại trong hoàn cảnh biêu kiện công ty nếu như đơn thuần dùng tiểu kiện b a o khỏa biêu kiện là chủ yếu phục vụ xác thực rất khó được đến tiền lời phải cùng đại kiện vận chuyển hàng hóa hậu cần trùng hợp tiết kiệm thành phẩm phí tổn mới có thể đền bù phương diện này tiền lời chỗ thiếu hụt nhưng nếu như cùng triệu sơn vừa hợp tác lại không thể không cân nhắc đến triệu sơn vừa thân phận cùng với hắn chỗ đi cái k i a con đường tương lai một khi có việc có thể hay không đã bị dính líu tới của hắn nếu không có cố kỵ những này lúc trước tô thuần phong cũng sẽ không kiên quyết địa khuyên bảo phụ thân cùn dê triệu sơn vừa đã tiến hành hai nhà công ty công ty cổ phần hối đoái lại để cho triệu sơn mới từ vạn thông hậu cần trong thối lui ra khỏi không khí thân mật thiên minh thần sắc hơi có vẻ một tia trưng cầu bộ dạng tô thuần phong gật gật đầu ý bảo hắn có thể nói tiên minh chân thành nói ta không biết ngươi phải trang đối với trước mắt cả nước vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất từng có hiểu rõ nhưng ở ta cùng triệu tổng đối với cái nghề này rất hiểu rõ bên trên xem biêu kiện hẳn là hậu cần đường tàu riêng một loại thang cấp bản trước mắt đại bộ phận đường tàu riêng vận chuyển công ty kỳ thật chủ yếu hay vẫn là dùng tiếp nhận hàng sách tay vận chuyển hàng hóa làm chủ cái gọi là hàng sách tay vẫn là tiểu kiện b a o khỏa bởi vì gửi vận chuyển v ư ợ nhỏ vụ vặt cho nên xưng là hàng sách tay vụ vặt nhưng lợi nhuận cực cao mà trước mắt chúng ta cả nước tại cái nghề này trong có một cái rất trọng yếu đấy không thể bỏ qua một điểm là được cạnh tranh trình độ kịch liệt cao c thực tế tại thành phố lớn xê hình giữa tồn tại ác tính cạnh tranh loại này ác tính cạnh tranh không phải chỉ vận chuyển hàng hóa phương diện giá tiền mà là bạo lực thủ đoạn ân t ô thuần phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc đối với phương diện này hắn s á c thực biết rất ít tiến minh mắt nhìn triệu sân vừa sau đó nói tiếp trước mắt cả nước mấy ra lớn hơn hậu cần đường tàu riêng công ty kể cả tuyệt đại đa số trong cỡ nhỏ hậu cần đường tàu riêng ở bên trong đều có một cái không thể bỏ qua điểm giống nhau cái gì đông bắc bang tiến minh không đợi tô thuần phong tiếp tục hỏi t i ể u giải thích nói ta không dám nói cả nước các nơi ít nhất bảy mươi tám mươi lãng o à i nhất là đại trong thành thị vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất cơ hồ đều có đông bắc người thân ảnh nhất là đại đường tàu riêng vận chuyển công ty trên thực tế quốc gia của ta vận chuyển hàng hóa ngành sản xuất chính ở vào sơ kỳ rất nhanh đang phát triển không có gì ngành sản xuất quy phạm cái nghề này trong lại có thật lớn lợi nhuận dùng bạo lực là chủ yếu thủ đoạn ác tính cạnh tranh phổ biến tồn tại tô thuần phong nhữ m ạ n nhìn về phía triệu s â vừa nói xác định đúng vậy triệu sơn vừa nhấp một mụ trà nói năm trước có ý nghĩ này về sau ta cùng với tiền lão sư cùng đi qua trung châu thành phố cũng đi qua kinh thành trung hải tân cảng cùng với việt b i ể n tỉnh bên kia khảo sát đồng thời còn cùng tại chúng ta bình dương thành phố phát triển mấy gia vận chuyển hàng hóa đường tàu riêng công ty phân người của công ty tiếp xúc dài qua tô thuần phong nhẹ gật đầu trong nội tâm cảm khái vĩ nhân đã từng dạy bảo qua câu nói kia không có điều tra thì không có quyền lên tiếng loại này lén dơ bẩn ác liệt thủ đoạn nhìn như không có lẽ nhập chính nhi bắt kinh muốn làm đại sinh ý người pháp nhãn nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại vạn thông hậu cần làm biêu kiện công ty cả nước bố cục không nói cái gọi là đông bắc bang đơn nói các nơi tại cái nghề này bên trong địa đầu xa nhóm tự đầy đủ lại để cho đầu người đau đớn mỗi ngày mỗi địa đều có địa phương uy tín lâu năm vận chuyển hàng hóa công ty an bài người đến ngươi phân công ty bới móc khiêu khích nháo sự hoặc là sau lưng hạ ngang chân ngươi sinh ý còn thế nào làm cái này là một cái ở vào sơ kỳ dĩ nhiên đã bắt đầu cao tốc phát triển lại không có gì ngành sản xuất quy phạm quốc gia ở phương diện này cũng không có kiện toàn pháp quy chế độ ngành sản xuất tô thuần phong bỗng nhiên có chút muốn nửa đường bỏ cuộc rồi vạn thông hậu cần hiện tại rất tốt làm gì đi mạo hiểm thật lớn phong hiểm đầu nhập hơn trăm triệu thậm chí càng nhiều nữa tài chính làm cái gì biêu kiện công ty người nha thấy đủ thường vui cười có thể ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị tô thuần phong cho kiên quyết địa r ứ t bỏ rồi coi như mình muốn rút lui phụ thân cùng đường di cũng sẽ không đồng ý sơ kỷ kế hoạch bản dự thảo cũng đã đi ra công ty tất cả cổ đồng cũng đã nhận được thông chi tháng riêng mười hai muốn họp thảo luận thành lập biêu kiện chuyện của công ty hạng cái lúc này nửa đường bỏ cuộc nói không làm nói đùa gì vậy huống chi phát triển mới được là ngạnh đạo lý tại nơi này kinh tế bay lên đích niên đại dừng lại không tiến c h ẳ n g khác nào rút lui cũng sẽ bị đào thải xem tô thuần phong do dự trầm tư bộ dáng thiền minh ngự a khí hơi có chút thăm dò hương vị địa tiểu dực nói ra ở phương diện này triệu tổng cùng với người của công ty chúng ta thích hợp đi mở đường tô thuần phong không có trả lời chỉ là trầm tư triệu sơn vừa nói bất nhập công ty cổ phần chỉ là hai nhà công ty đặt thành hợp tác hiệp nghị một khi có chuyện gì vạn thông hậu cần biêu kiện công ty là sạch sẽ tô thuần phong h i p mắt thu hút con người bưng chén trả cái miệng nhỏ uống trả một bên bề ngoài giống như tùy ý nói cường long không áp nổi địa đầu xả húng chi còn có thể có thể muốn chạy tới chạy lui địa khắp nơi dập tắt lửa có thể làm triệu sơn vừa cười nói không phải manh liệt long bất quá giang tô thuần phong thở dài khẩu khí ngón giữa tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn nhàn nhạt nói tháng riêng mười hai buổi sáng vạn thông hậu cần tổ chức cổ đông hội nghị thương thảo tổ kiến bưu i kiện chuyện của công ty nghi ta sẽ cùng cha ta đường di lên tiếng kêu gọi ngươi cũng đi thăm gia nghĩ đến diêm tổng hứa tổng bọn hắn cũng nguyện ý ngươi tham dự vào về phần là trực tiếp nhập cổ phần hay vẫn là dùng hai nhà công ty hợp tác danh nghĩa đi đưa vào hoạt động ngươi cùng ba người p đàm là vừa r ồ i danh trò chuyện trong chốc lát ba pha trả uống xong liền đứng dậy ra ngoài tô thuần phong đi đầu sốc lên màn cửa đi ra nha gian gian ngoài trong đại sảnh như dĩ vãng như vậy yên tính được có chút còn cụ vẽ chỉ là dựa vào góc tây bắc gần cửa sổ bàn t r à bên cạnh không biết lúc nào ngồi xuống một gã cổ quái trà khách bên cạnh bàn để đó một căn dầu quan g tỏa sáng s i ê u s i ê u vẹo vẹo bộ dáng thật là không chịu nổi c u n gỗ trà khách đưa lưng về phía tô thuần phong bọn hắn trôi nhã gian mà ngồi quần áo tả tơi rối bủ đổi lại đừng là bất luận cái cái gì một nhà cùng ẩm thực tương quan trong tiệm chỉ sợ cũng sẽ không cho phép như vậy một cái lao khất cái tiến vào nhưng kim trà quán trà bất đồng bởi vì lao bản không giống với t h ư ờ n g nhân hơn nữa lao khất cái cũng không phải phạm nhân tô thuần phong đi đến đầu bậc thang hoặc như là bất luận cái gì người bình thường như vậy. tò mò quay người đi tới đứng tại lao khất cái trước mặt túi đầu xem xét mặt lộ vẻ mỉm cười nói lao ra tử ngài cái này cuộc sống gia đình tạm ổ n trôi qua không tệ lắm chương bốn trăm năm mươi b ố là người hay quỷ là yêu là tiên tiền nhanh đã xài hết rồi lao khất cái nết môi vui tươi hớn hở cười răng rất đủ một khoả không ít hơn nữa bóng loáng trắng nón ra là chỗ nào hay sao không biết hắc hắc lao khất cái vẻ mặt cười ngây ngô tô thuần phong móc ra hai chương trăm nguyên tiền giá trị lớn đặt ở trên mặt bàn quay đầu đi ra ngoài vừa hướng triệu sơn vừa cùng tiền minh nói ra đồn công an cùng cục công an bên kia các ngươi t h ủ gọi điện thoại lại để cho cảnh sát cần phải hỗ trợ đem lao gia tử đưa đến thu nhận chỗ đi thuận tiện sẽ giúp lấy liên hệ xuống xem có thể hay không liên lạc với lao gia tử người nhà cho đưa về nhà tốt nhất nghe miệng của hắn âm là người bên ngoài cái này trời đông giá rét đấy có thể đừng đã xảy ra chuyện gì sao ai triệu sơn vừa cùng tiền minh đều mặt lộ vẻ nghi hoặc tô thuần phong bên cạnh xuống lầu bên cạnh giải thích nói sơ sáu ngày đó tại hậu cần v i ê n ngoài cửa nhìn thấy đấy lúc ấy ta cho cái này x ỏ lao gia tử một chút tiền xem hắn đầu góc không được t u t sự đoán chừng những số tiền kia cũng nhanh bị người khác lừa gạt hết t ố t ta an bài triệu sơn vừa tuy có nghi hoặc nhưng vẫn là đáp ứng t i ề n minh giơ ngón tay cái lên khoa trường nói không khí thân mật hôm nay cái này thế đạo ngươi như vậy thiện tâm người khó tìm thiện tay mà thôi không cần phải nói tô thuần phong k h o á t khoác tay đối với trước mặt lên lầu phùng bình n h i ê u có chút thi lễ nói lão tiên sinh chúng ta đi n h a phùng bình n h i ê u gật đầu bước chân không ngừng ngự khí bình tĩnh nói cái kia lao khất cái không nốc ân tô thuần phong ra vẻ nghi hoặc tiếp theo thoải mái cười cười triệu sơn vừa hỏi người chầm chầm nói, nói hắn là xoa hay vẫn là không ốc lúc ấy ta tự vui vẻ dứt khoát lại móc ra bảy tám chương nhất trăm cho hắn lại để cho hắn tìm chỗ ngồi ấm áp ấm áp tốt nhà lao gia tử lúc này đem tiền ước lượng còn xông ta đến rồi câu ngồi châm t h ọ c ngươi thật khờ các ngươi nói nói cái này lao gia tử có phải hay không đủ trêu chọc hay sao ha ha triệu sơn vừa cùng tiền minh tựu i đều vui vẻ lên tô thuần phong làm việc thiện là sự thật đem loại sự tình này nhi đương việc vui cũng không có gì dù sao ngàn tám trăm khối tiền đối với tô thuần phong mà nói thật là không coi vào đâu ba người cười cười nói nói địa đi ra tiệm cơm kim trả quan trả lầu hai một thân đường trang có chút nhã khiết phùng bình liêu ngồi ngay ngắn ở lão khất cái trước mặt tay nâng nho nhỏ ấm tử xa nhấp nhẹ nước t r à nói đã cao nhân làm gì như thế làm vẻ ta đây lão khất cái ngoài tuống xong trong chén trả phối hợp rót nói tên ăn mày cũng là người làm người tổng so làm tiên h tốt đạo lý lớn lại không thông phùng bình liêu bình luận lao khất cái gãi gãi rối bởi tóc vì vậy rơi xuống đầy bàn bụi đất cùng đ ầ u mảnh là trong chén trà cũng rơi xuống một chút hắn cũng không chê tạng tiếp tục nâng c h u n g trà lên ngoài cung xong lại phối hợp rót lúc này mới không nhanh không chậm giải thích nói sống qua tốt rồi chỉ sợ lao thiên ra không chào đón nói không chính xác ngày nào đó t i ể u lại để cho lao thiên ra cho bổ chết rồi cách ngôn nói chết vinh còn hơn sống nhục lấy cho nên ta như vậy sống cũng rất tốt dùng các ngươi văn nhân mà nói nói như thế nào kia mà ân cái này gọi là thể nghiệm sinh hoạt tên ăn mày ăn xin cũng là một loại cách sống nha phùng bình liêu nhăn nhũ mày nói lịch t i ê n mà đi cuối cùng không phải đại đạo có thể tu đến ngươi như vậy trình độ người đã xem như cực cao kết quả là lại hôn được kéo dài hơi tàn toan tính vậy là cái gì như như lời ngươi nói hôm nay như vậy sinh hoạt tình huống là sợ lao thiên ra không chào đón chẳng phải là vẫn còn giống như là chó nhà có tang chật vật tội gì đến quá thay trang tử không phải cá làm sao biết cá chi nhạc được rồi phùng bình liêu không thích cùng người cãi lại cả đời đọc sách nghiên cứu kỹ truy nguyên Tự lần trước cùng tô thuần phong nói chuyện về sau càng nhiều chút ít hiểu ra đã đồng ý bảng môn tả đạo cũng nói trăm hoa đ u a n ở mới được là mỹ m hảo cho nên hắn chuyển hướng chủ đề nói người vân du tứ hải cũng thế trộm được kiếp phủ du cũng thế đi vào bình dương thành phố khu vực lại hết lần này tới lần khác tìm tới cái kia gọi là tô thuần phong chàng trai mục đích lại vì sao lão khất cái nết miệng cười nói ta tìm tới hắn cũng là hắn tìm tới ta cái này gọi là duyên phận phùng bình liêu sắc mặt trầm xuống b ỗ n nhiên mở miệng trách mắng đi ra ngoài không phải đâu lão khất cái ngạc như nói người cái này chỗ nào có nửa điểm thư sinh bộ dạng động t á c thì lối ra đuổi người khí phụ như nước chảy bất an há có thể tính hạ tâm lai nghiên cứu học vấn phùng bình niêu cười lạnh bình sinh nhất chán ghét đấy là loại người như ngươi giả thần giả quỷ nói chút ít cố lộng huyền hư ngư đ ệ u người ta loại người này dùng được lấy giả thần giả quỷ sao lao khất cái ngược lại cũng không phải cái kia không còn cách nào khác người đứng dậy từ trong lòng ngực lấy ra hai mươi nguyên tiền thần sắc keo kiệt địa ném cầm lấy cây gậy ba tong trống bước chân tập tĩnh địa hướng đầu bậc thang đi đến một bên k h a n thai như nói giống như hát đ i ệ nói mơ nói nếu nói là thế gian có quỷ thần ta là cái tia quỷ cũng có thể làm cái tia thần lại có thể huyền đến lại có thể hư vui cười chơi đùa độ u a n âm trong nháy mắt tang thương hai giáp ai thức ta c h â n dung nhan ai biết ta cười muôn dân trăm họ hư phùng bình niêu mặt mũi tràn đầy xem thường địa hư lạnh một tiếng đứng dậy cầm khăn trải bàn lao sạch lấy trên bàn cho bùi đầu mảnh xem cũng không nhìn lao khất cái liếc từ thang lầu khẩu đi xuống mấy cái bậc thang lao khất cái bỗng nhiên dừng bước lại quay người thò đầu ra nhìn ló đầu ra ngó mà họ tham ngươi cùng tô thuần phong rất thuộc ta đối vợi hắn xem hắn là chân nhân hắn nếu không có người không phải quỷ không phải yêu không phải tiên ngươi nên như thế nào ngươi lại là người hay quỷ là yêu là tiên lao khất cái q u e n người khoan thai mà đi phùng bính liêu khẽ thở dài trong nội tâm đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia hướng tới trong sách đều có hoàng kim phỏng trong sách đều có nhan như ngọc c ổ có thánh hiền dạy bảo hắn ý hữu sở chỉ nghĩa rộng bên trên bất quá là trong sách đều có càn khúc tại trong sách đều có trong thiên hạ có thể rốt cuộc là tiên hiền trong sách ngữ sao bị kịp được quần quận hồng trần vạn trượng ở bên trong rộn ràng nhân gian muôn và biến cho nên phùng bình liêu thầm nghĩ đọc cả đời sách dạy cả đời người cứu cả đời lý có phải hay không cũng nên như cái này lao khất cái giống như dạo chơi thế gian ngược lại không đến mức ăn xin lưu lạc quyền coi như du sơn n g o ặ t thủy đi xem thế gian này muôn màu cùng trong sách có gì bất đồng đi thể nghiệm hạ sách cổ ghi lại trong thần bí n h ớ ở tê chính là cái kia kỳ môn giang hồ là cái dạng gì nữa trời từ xưa lùn c ó nhiều anh hảo phùng bình liêu không phải đọc chết sách con m ộ t sách tự nhiên cũng minh bạch cái này cái gọi là lùn cỏ chi g á n g trước sưng bất quá là đại thế phía giới không hề mảnh có kiên k � cho nên ném ra ngoài làm thấp đi ngữ liệu một là vì những người này gõ vàng cảnh báo bảo hắn biết nhóm không ai tự chịu vi nghiệt thứ hai hấp thu trong đó ý đồ thoát khỏi l ù g cỏ thân phận cao nhân có chiếu an chi ý chẳng qua là khi lúc này lời thay l ù g cỏ càng khó có thể định nghĩa nếu nói là l ù g cỏ ủng hào phú chi ra lại có kinh đại tài tử thân phận thân bằng hảo hữu trong có người làm quan kinh thương người theo học giả giang hồ người tô thuần phong tính toán cái gì kim trả quan trả ngoài cửa lao khất cái hai tay khép tại rách dưới ống t háo ở bên trong ngồi s ổ m dòng xe cộ như d ẹ t con đường bên cạnh k híp i mắt liếc t r ò n g mắt vẻ mặt cười ngây ngô điệu nhìn xem người qua lại con đường cỗ xe nhịn không được lại thở dài tự đủ làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra a nhìn không thấu tính toán không xuất ra lại đoán được có thể đoán cuối cùng là đoán làm không được chuẩn cho nên lao khất cái muốn tiến thêm một bước xác nhận suy đoán của mình nhưng lại không dễ đối với tô thuần phong đánh đi cầu chứng nhận cái kia thần bị đấy truyền lưu mấy ngàn năm thiên đại che giấu hắn nghĩ đến chính mình cái kia tám chín năm m mươi suy đoán nếu là thật tô thuần phong cái này không phải phạm nhân mới có thể phát giác được chính mình cái lao cất cái cũng không phải phạm nhân như vậy nên có không giống tầm thường biểu hiện thí dụ như kinh ngạc chủ động bắt chuyện giao hảo thí dụ như tránh né không kịp thí dụ như s ử x u ấ t hoặc sáng hoặc tối thủ đoạn đến đà kích cảnh cáo trơ trờ hay hoặc là cố tình ra người bình thường như vậy thái độ làm như không thấy có thể tô thuần phong biểu hiện được tức không giống như là người bình thường như vậy đi làm như không thấy ghét bỏ chán ghét hắn lại không giống như là không phải phạm nhân như vậy nhìn thấu thân phận của hắn sau đó tận lực kết giao hoặc là tránh né không kịp mà là một cái thiện lương người trẻ tuổi trời đông giá rét tiết ở bên trong vô tình gặp được quần áo tả tơi chịu đói thụ lạnh người đáng thương tự lập tức thiện tâm đại phát không chút do dự ra tay xa xỉ địa xuất ra tiền đến bố thí còn mang theo chút ít người trẻ tuổi chẳng phải thành thục rất hiếu kỳ chơi đùa thái độ cho nên lão khất cái cảm giác mình liên tục hai lần như vậy xuất hiện tại tô thuần phong trước mặt đều thật là nhiều này một lần hành động hành vi không có một chút tác dụng nào ngược lại có tiểu nhân c h i ngại mà tô thuần phong tu vị dùng lão khất cái có địa tiên tri thực tâm cảnh và nhãn lực tự nhiên vô cùng khẳng định tô thuần phong là luyện khí sơ kỳ tri cảnh trong trường hợp đó tâm cảnh tu vi lại thần kỳ cao trời sinh tiên linh kỳ t ư ờ n g ẩn có song hồn hợp thể thái độ kỳ nhân kỳ nhân cũng không phải p h à m nhân lại không phải thiên nhân hán hữu lại không phải không có cho nên cũng không thể bởi vậy kết luận tô thuần phong vẫn là lao khất cái trong nội t â m chỗ hy vọng người như vậy chỉ là ngày đó cơ không đồng ý vô lực quẻ tính toán quẻ tượng tăng thêm tô thuần phong cùng trì nghiêm đấu pháp lúc một c h i ề u tàn sát long thủ lại làm cho lao khất cái đặc biệt chắc chắc trong đó chắc chắn che giấu ngay tại lao khất cái ngồi sổn bên đường tinh thần chu du thiên bên ngoài thời điểm một xe cảnh sát từ đằng xa lại tới đứng tại lao khất cái trước người vài tên cảnh sát xuống xe mặt mũi tràn đầy ôn hòa dáng tươi cười địa đi qua ân cần địa hỏi thăm lão khất cái họ gì tên gì là người ở nơi nào trong nhà đều có mấy ngụ người a trời đông giá rét đấy chúng ta trước tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi a vì vậy giả vờ ngây ngốc không phải phạm nhân lão khất cái chỉ phải bất đắc d ĩ địa bị nhiệt tình cảnh sát nhân dân mang lên xe đi bình dương thành phố thu nhận chỗ trong xe cảnh sát lái xe cảnh sát vẻ mặt không kiên nhận bộ dáng gần sang năm mới lại mẹ nó công việc về sau loại này xỏa lão đầu nhi dứt khoát nuốt vào thu nhận chỗ đường ra bên ngoài phóng ảnh hưởng bộ mặt thành phố không phải đó thực thối quay đầu lại còn phải đem xe hào hào rửa được rồi được rồi thiếu phát vài câu bực tức cá a lao khất cái ngồi ở ghế sau bên trên cười ngây ngô lấy vào đầu trong nội tâm nói không nên lợi là cái gì mùi vị đến chuyện này cả được như thế nào muốn cái cơm đều có thể cùng nha môn người đánh lên quan hệ tô thuần phong tiểu tử kia có phải là cố ý hay không tu vị đã đến lao khất cái loại cảnh giới này tuy nhiên cực cao đều sống một trăm hai mươi năm rồi mỗi ngày bị tối t â m bên trong tiên địa tự nhiên c h ầ m c h ầ m vào nhìn thấy làm cái gì đều được tiểu dự cẩn thận sớm bố cục làm việc thật là keo kiệt tại, tại thông ạ i t thường tiểu trong sinh hoạt đi phí sức phí công càng không muốn thi triển thuật pháp cùng tinh lực lãng phí ở loại này tiểu nhân đột phá trên t sự tình cho nên chỉ có thể phản phát làm chân nhân thể sắc và tinh thần thụ một chút thế trà đà a khá tốt đi chính là thu nhận chỗ không phải đồn công an cùng cục cảnh sát lúc này đã trở lại hậu cần viên trong nhà tô thuần phong ngồi ở bàn học bên cạnh nhữ mày trầm tư trở về trên đường hắn tựu i vẫn cảm thấy chính mình giống như có kiện bức thiết việc cần hoàn thành nhưng nhất thời lại bắt không được đến cùng nên làm cái gì ngồi ở bàn học bên cạnh nghĩ nửa ngày về sau hắn mới m á n h địa vỗ c h á n một cái cầm lấy điện thoại bấm tiền minh điện thoại này sư phụ có chuyện gì không thiên minh ngươi bây giờ có thời gian hay không có đi xem đi đông vương trang thôn tìm được vương khải dân t i u nói ta nói tháng riêng ở bên trong trong lúc rảnh rỗi mang lên điêu bình đi ra ngoài du lịch một thời gian ngăn à vì cái gì tạm thời bất tiện nói ngươi chỉ để y đem lời đưa đến là tốt rồi ai ta cái này đi cúc điện thoại tô thuần phong thần sắc hơi có vẻ lắc đầu bất đắc dĩ nghĩ n g i chính mình làm là như vậy không phải có chút vẽ vời cho thêm chuyện ra cái kia thần bí lao khất cái không nhất định sẽ đi tìm vương khải dân thậm chí hắn đều chưa nghe nói qua vương khải dân người này tồn tại mà vương khải dân lại ít ra thôn cho nên cùng lao khất cái vô tình gặp được khả năng cực thấp không giống như là tô thuần phong như vậy người ta lao khất cái rõ ràng vẫn là chạy hẳn đến nhưng tô thuần phong cũng không khỏi không phòng ngừa chu đáo địa thay vương khải dân cân nhắc đến loại này tính nguy hiểm tuy nhiên vương khải dân ẩn vào hương giã tầm đó mấy chục năm tại sân trường c h i địa dạy học chồng người dưỡng ra một thân phong độ của người trí thức lại có, có một không hai thiên hạ quỷ thuật chi dấu tức thuật che giấu bản thân khí tức chương ó t bốn trăm năm mươi lăm cung hổ dày ướt tây sơn huyện tà không ngã cung hổ hai năm qua thật đúng là lung lay thân gà đất biến phượng hoàng rồi người một nhà ở tại xa hoa trong biệt thự nhi tử ở kinh thành lên đại học cho o n năm gái trước t nên hiện tại cung hổ cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua cái kia gọi một cái thoải mái tại tu hành thuật pháp phương diện hắn vốn cũng không phải là cái chăm chỉ người ngược lại có chút lời nhác ỉ vào bản thân đặc biệt siêu p h à m thiên phú hơn nữa trải qua mấy lần chính nhi bắt kinh đấu pháp còn chơi qua mệnh chính thức bước ra qua cá nhân đích tiềm lực ba năm trước đây kim châu huyện nhất trung bên ngoài đấu pháp cuộc chiến lại về sau tại bình dương thành phố tây ngoại Âu dương ra chấn cùng nam cương sản xuất tại chỗ cửa người trong một trận chiến khiến cho tại luyện khí cảnh đánh bóng nhiều năm cung hổ nhảy lên vọt vào luyện khí trung kỳ cái này lại để cho hắn đắc trí được không được không có cách là lão tử không muốn làm cái gì tu vị cao thâm thuật sĩ có thể trời sinh vẫn là đương đại tông sư mệnh trong nhà điều kiện tốt rồi lão bà quản được nới lỏng hai năm qua lão thiên gia tựa hồ cũng nhắm mắt không nhìn thấy hắn giày vò hắn rồi hạnh phúc thời gian vượt qua rồi tựa hồ trời sinh vẫn là tiện mệnh cung h ồ ngược lại cảm thấy toàn thân không được tự nhiên không thoải mái hắn lại chẳng muốn tu hành lại chẳng muốn dạy đồ đệ hết ăn lại nằm hắn chỉ phải mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo dù sao không tìm một chút v i ệ c vui cái này cuộc sống gia đình t ạ m hồn tựa hồ tựu i trôi qua không có tư không có mùi vị rồi kết quả là tại đi theo phú k h ô n than đá nghiệp lão bản lô phú k h ô n đi một chuyến hộp đêm ăn chơi đàng điếm một lần về sau cung hồ một phát mà không thể qua tuổi năm mươi hắn lượn lấy cái kia trương dạng không đứng đắn trời sinh h è n m ọ n bị ổi mặt mò cách bên trên mười ngày nửa tháng tự buồn bực bất trụ hoặc là bên trên cột đi theo lô phú khôn đi buổi chiếu phim tối uống rượu tầm hoa v ấ n liêu hoặc là t i u lấy đến đồ đệ châu đó chỉ điểm tu hành danh nghĩa chạy đến thành phố ở đây đến hứa vạn phát công ty buổi tối đi ra ngoài tiêu g i a o khoái hoạt đền bù tổn thất bị lao thiên gia lãng phí mất tuổi thanh xuân t i ế u sóng lúc ấy lại để cho tây sơn huyện lô phú khôn một đám thổ hào không khỏi giơ ngón tay cái lên khen không rứt miệm có đạo là thường tại bờ sông đi sao có thể không ở mức dày đại niên sơ tám buổi tối tại tây sơn huyện mộ hậu đêm an chơi đàng điếm khiến cho chính này t hưởng thụ lấy lô phú khôn và nhiều vị đại lao bản nhóm n ị n h n ọ t vi lao thần tiên cung hổ bị đã sớm hoài nghi hắn không đứng đắn nhìn chằm chằm vào vợ của hắn đủ thúy cho bắt quả tăng lấy trong khi giây chết lúc ấy cung hổ trong l g ự c còn ôm một cái trang điểm xinh đẹp van mặc chỉ so với quần áo lót nhiều như vậy hai k h ố i bố bôi quét đến đẹp đẽ vô cùng con quỷ nhỏ nhi tốt mà có cái đủ thúy lúc ấy bạo phát một loại lại để cho cung hổ cảm thấy khủng bố chờ mặc nàng không có trước mặt mọi người đánh người như là chảo con gà con tựa như mang theo cung hổ cổ cho đưa ra h ồ p đêm đêm đó toàn bộ sơn thủy viên khu biệt thự hộ gia đình cũng nghe được tây khu số hai mươi mốt trong biệt thự chuyển ra thê lệ rú thảm thanh âm cái kia thảm được đều không giống như là người kêu đi ra cung hổ cảm thấy nếu không có lúc ấy con gái cùng nhi t ử gần sang năm mới đều trong nhà cũng đều phấn đấu quên mình địa ngăn cản đủ thúy chính mình thực sẽ bị cái này gái có chồng dùng t r ả i cán bột này chết n g à y hôm sau biết rõ lao bà đại nhân con mái hổ chi uy từ trước đến nay kéo không dứt cung hổ còn không có ăn niệm tâm tựu vụ trộm chạy đi bỏ trốn mất dạng tránh đầu sóng ngọn gió đi chờ thêm xe buýt hắn mới dùng năm chiếc lô phú khôn đưa cho hắn cái kia bộ mới tinh điện thoại cho trong nhà đánh tới điện thoại nghiêm trang đối với nổi trận lôi đình đủ thúy nói mẹ hắn à ta thực xin lỗi ngươi ta sai rồi ta về sau kiên quyết sửa lại kiên quyết đem mất đi trinh thao tìm trở về lần này ta chính là muốn đi ra ngoài tìm không có người chỗ ngồi diện bích suy nghĩ qua bế quan tu hành mười ngày nửa tháng không cần lo lắng tìm ta khắp nơi chờ lúc nào ngươi hết giận rồi ta khẳng định trở về chịu đòn nhận tội cung hồ suy nghĩ ba cái đồ đệ trong nhà là không thể đi đấy vâng không thì bị lao bà tìm tới đó cái lộn quá ném mặt nhi thiết quẻ tiên chô đó cũng không thể đi cái kia lão hạt tử chuyện gì đều có thể đoán ra cái thất thất bát bát chính mình vừa đi t a m chín phần mười được bị lao hạt tử chê cười vì vậy cung hổ đi tới kim châu huyện đông vương trang hương đông vương trang thôn vương khải dân trong nhà không ngờ cái này không đợi tại vương khải dân trong nhà ở đêm thứ nhất đâu rồi chạm vạng tối thời điểm lại để cho hắn nhìn xem có chút không vừa mắt ngẫm lại lên một l ư ợ t hỏa tiền minh không có một chút nhãn lực giới địa đến, đến rồi cho vương khải dân mang hộ đã mang đến tô thuần phong một câu nói là gần sang năm mới nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi không bằng mang lên điêu bình đi ra ngoài du lịch đây không phải vô nghĩa sao gần sang năm mới lữ cái gì du ả có thể tiền minh chân t r ư ớ c vừa đi vương khải dân làm sơ suy nghĩ tự lập tức mời đến điêu bình thu dọn đồ đạc xem ra thật đúng là ý định muốn đi ra ngoài ở mấy ngày này rồi trong phòng ánh sáng lờ mờ trong ngày mùa đông ban ngày bằng đêm trường mắt nhìn thấy bên ngoài trời tối rồi cung hổ ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên tức g i ậ n đến dùng sức nhi cầm tẩu thuốc gõ giường bên cạnh hùng hùng hổ hổ nói vương lão đầu ngươi cái không có tim không có phổi lão bất tử đừng tưởng rằng lao tử đoán không được nhất định là ta hôm nay đến, đến rồi ngươi t i ể u vụng trộm cho tô thuần phong gọi điện thoại lại để cho hắn a n bài cái kia xỏa đồ đệ tiền minh đã chạy tới nói cho ngươi cái gì chó má đi ra ngoài du lịch sau đó ngươi thì có lấy cớ đem lão tử cho đổi u đi cha trai chứng đấy ngươi đừng quên sảng khoái sơ ngươi hòa bình em bé tại nhà của chúng ta ở bao lâu vương khải dân d ở khóc d ở cười nói không khí thân mật đứa nhỏ này tâm tư hỗ trọng xử sự, sự cẩn thận tiểu dực nếu không có tình huống đặc biệt hắn chắc chắn sẽ không lại để cho người mang hộ lời nói tới có một cái giám công việc a chẳng lẽ lại lại không ai biết n g ư ờ i là luyện quỷ thuật đúng không cái này ta cũng không rõ ràng lắm vương khải dân lắc đầu nói ta tin tưởng không khí thân mật cho nên ta được mang theo tiểu bình đi ra ngoài ở đoạn thời gian trong thời gian ngắn không hồi bình dương thành phố điêu bình trầm mặt nói ra cung bà bá ngài nếu là muốn trong nhà ở tiểu ở không có người hội sẽ đuổi ngài đi trong nhà còn có gạo và mì đủ ngài ăn được hơn nửa tháng đấy bình thường ngài đi trong thôn trên đường lớn có bán đồ ăn cùng bán t h ị đấy chính mình làm lấy ăn là tốt rồi đừng nói như vậy sư phụ ta tiểu tử ngươi biết cái gì cung hổ thở phi phi địa lấy điện thoại cầm tay ra nói ta cho tô thuần phong gọi điện thoại xem tiểu tử này trong hồ lô đến cùng bàn cái gì dược nói chuyện cung hổ bấm tô thuần phong điện thoại đổ ập xuống mắng tô thuần phong ngươi có lời cứ nói có dám thì phóng em đẹp địa tiểu lại để cho vương l á o đầu hòa bình em bé lỗi nặng năm đi ra ngoài du lịch du lịch không tốn tiền à. cha trai chứng đấy đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi cho ta nói rõ ràng đang ở nhà ở bên trong đọc sách t u ầ n phong dơ điện thoại cách mình lỗ thai rất xa chờ cung hổ chu lên đã xong mới đưa di động chuyển đến bên thai Bình tĩnh nói,、e、ngại ngươi nhức trứng. Ôi, cha ngươi trái trứng. Cung hổ cả giận nói, ta vừa xong vương lao đầu trong nhà muốn ở vài ngày cha hổ trái ta Ôi, vài e cả cả r vừa lao đầu đâu ở ồ i ngươi lại để cung h hắn o ngoài bọn đi ra d lịch, h đây k ô p hổ ả i đ u i đi ta sừng a o Phong theo Tô Thuần thể một hổ cung nói, ngươi có thể cùng có đi lúc Ồ, s xuất xuống lập tức treo r ồ i tuyến quay đầu một bên hướng yên trong nồi nhét lá cây thuốc lá một bên gật đầu nói ra hay vẫn là tô thuần phong t i ể u t ử này thông minh lao tử làm sao lại không nghĩ tới đâu này cha t r á i trứng đấy quyết định như vậy đi vương lao đầu ta đi theo các ngươi cùng đi du lịch nói đến đây hắn vất tay ngăn lại vương khải dân tựa hồ muốn mở miệng từ chối nhã nhặn mà nói đầu theo trong túi quần lấy ra hơn một trăm khối tiền hướng đầu giường đặt gần lò sưởi vỗ một cái thoải mái nói đừng nói lao t ử dính tiện nghi của ngươi ta ở đây còn có hơn một trăm khối tiền đâu rồi ngươi cầm coi như lần này đi ra ngoài du lịch của ta thức ăn phí ăn ở rồi vương khải dân cùng điêu bình l i ế y nhau đều mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ hơn mười phút sau màn đêm dĩ nhiên hoàn toàn kéo lên trên đường cái gió lạnh rét thấu xương cung hổ tái nhợt lấy cái kia trương hèn bọn bỉ ổi gian xảo mặt mò mang theo một cái bao cùng vương khải dân điêu bình leo lên một cỗ thuê đến nông dùng dầu ma rút xe xích lô tại cảnh ban đêm cùng trong gió lạnh vui sướng địa đột đột đột mạo hiểm khói đen hướng đông vương trang thôn bên ngoài chạy tới vương khải dân quyết định đi xa xôi cũng tương đối vắng vẻ chút ít tây sơn huyện ở lại nửa tháng cái này mẹ nó là đi ra ngoài du lịch sao cung hổ tại xe xích lô bên trên gà o thét Tháng riêng 12, 9 giới sáng, Vạn Thông Hậu cần tổ thương Hậu chức ban giám đốc Nghị, sáng, Giám riêng Vạn cần Ban cộng đồng giới Đốc kiêm tài vụ Tổng Thanh tra Trần thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc giống như trấn thiên mậu tập đoàn ban giám đốc cố vấn cao cấp cũng vạn thông hậu cần cổ đông thạch lâm hoàn còn có hứa văn phát diêm hồng cường cùng với t r ư ớ c vạn thông hậu cần cổ đông n ú i vừa mét khối công trình chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn triệu sơn vừa tuy nhiên tô thuần phong không có tham dự lần này hội nghị nhưng tất cả cổ đông cũng biết trong tay cái kia phần bản kế hoạch là tô thuần phong cùng tô thành trần vũ phương cùng một chỗ b à y ra thảo luận song thành vốn là vô luận là thiên mậu tập đoàn cao tầng hay vẫn là giống như trấn bản thân đối với vạn thông hậu cần tổ kiến biểu kiện công ty đều không có quá lớn hứng thú theo thiên m ậ u tập đoàn cao tầng ý tứ bọn hắn càng có khuynh hướng bảo thủ địa tại toàn bộ tỉnh trong phạm vi khai triển mở rộng biêu kiện nghiệp vụ mà không phải mạo hiểm đầu nhập món tiền khổng lồ bố cục cả nước huống hồ thiên m ậ u tập đoàn chủ yếu phát triển phương hướng cùng hạch tâm nghiệp vụ đều không tại vạn thông hậu cần bên này nhưng ở biết được vạn thông biêu kiện bố cục cả nước kế hoạch và sơ kỳ tư tưởng là tô thuần phong nói ra về sau giống như trấn tựu i lập tức làm ra quyết định toàn lực ủng hộ cũng tự mình trước tới tham gia vạn thông hậu cần ban giám đốc nghị giống như trấn cùng với hắn đại biểu thiên mẫu tập đoàn đều kiên quyết như thế thái độ rồi những người khác tự nhiên cũng t u không chút do dự địa biểu đạt ủng hộ vì vậy tham dự hội nghị người rất nhanh đã đạt thành chung nhận thức quyết định tổ kiến vạn thông biêu kiện công ty đăng ký tài chính bốn vạn pháp nhân đại biểu tô thành tổng giám đốc trần vũ phương vạn thông biêu kiện là vạn thông hậu cần cầm cổ bốn mươi năm công ty con thiên mậu tập đoàn cầm cổ một mươi tô thành trần vũ phương tất cả cầm cổ tám hứa vạn phát diêm hồng mạnh công ty tất cả cầm cổ tám thạch lâm hoàn cẩm cổ năm triệu sơn vừa cầm cổ sáu cho vay và kiếm tài chính tổng cộng bảy mươi năm triệu với tư cách trước tổ kiến biêu kiện công ty cùng đưa vào hoạt động phương diện rót vào tài chính xế chiều hôm đó tất cả cổ đông đối với tổ kiến biêu kiện công ty cùng với về sau đưa vào hoạt động phương diện chi tiết đã tiến hành thảo luận tô thuần phong không có tham dự hội nghị hắn buổi sáng cựu lái xe đi đông vương trang thôn cùng sao nam đ ầ u thôn đón vương hải phỉ trưng ơ lệ phi hai người đến thành phố ở bên trong du ngoạn nhi một ngày buổi tối vạn thông hậu cần tại kim cả sảnh đường khách sạn thiết tiến ăn mừng cổ đông nhóm đạt thành tổ kiến vạn thông biêu kiện công ty kế hoạch không có gì ngoài tất cả cổ đông bên ngoài còn mở tiệc chiêu đãi mấy vị bình dương thành phố quan viên chính phủ cùng với tất cả ngân hàng lớn bình dương phân làm được hành trưởng vốn loại này bữa tiệc t ô thuần phong là không muốn cũng không cần phải đi tham dự bất quá giống như c h ấ n chuyên môn gọi điện thoại thỉnh hắn đi qua tự c n u chuyện bất quá là ăn bữa cơm chuyện nhỏ mà thôi hắn tự nhiên không tốt chối tử chạm vạng tối đem trương lệ phi vương hải phỉ tiễn đưa sau khi về nhà lái xe trở lại hậu cần viên sau đó đánh xe taxi đi kim cả sảnh đường khách sạn chương bốn trăm năm mươi sáu đường làm quan rộng mở móng n g a tàn kim cả sảnh đường khách sạn hai tầng đại trong dạp thiết hai bản yến Đến đây dự thí dụ như phó thị trưởng năm trước tiến vào thị ủy thường ủy đ ì n h quan mật vĩ thiên mậu tập đoàn giống như trấn tự nhiên là muốn ngồi ở một b à n hơn nữa liền nhau mà ngồi một bàn này bên trên còn có vạn thông hậu cần chủ tịch tô thành cùng với hai vị hành trưởng n a m thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng khu trưởng và khu ủy bí thư còn có nam nội thành quốc thổ tài nguyên cục phó cục trưởng trước thị ủy phó thư ký trần hiến nhi t ử trần vũ phạm tự năm t r ư ớ c trong tỉnh t i ế u ra một hệ m i n h s á t tỏ thái độ về sau trần vũ phạm súng bắn chim đ ổ i pháo tại bình dương thành phố trên quan trường dĩ nhiên không người còn dám k i n h thường so với năm đó phụ thân trần hiến nhậm chức thị ủy phó thư ký lúc hạ tại hạ huyện mộ quê nhà tạm giữ chức làm chư nợ dê làng lúc danh tiếng đều muốn cường kình trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng năm gần ba mươi bốn tuổi hắn có thể nói bình dương thị chính giới mới tú tô thuần phong thì là ngồi ở một cái k h á c bàn đang ngồi người có trần vũ phương hứa văn phát diêm hồng cường thạch lâm hoàn triệu sơn vừa cùng với một vị ngân hàng hành trưởng còn có một vị là thành phố cục phó cục công an giảng nghiêm quân buồn cười lại thú vị chính là giảng nghiêm quân cùng triệu sơn vừa sóng vai mà ngồi hai người có phần có chút trò chuyện với nhau thật vui ý tứ mà giảng nghiêm minh cũng t i không e rẽ cái gì đương nhiên đang ngồi người trong ngoại trừ tô thuần phong chán đến chết địa trong lòng đối với cái này hiện tượng trêu g ẹ o bên ngoài những người khác cũng không biết là cái này có gì đáng cười xã hội nha vốn chính là hỗn loạn chưa nói tới hắc bạch phân minh tuổi còn trẻ ngay tại phụ thân chăn đệm cùng vận t á c hạ tiến vào quan trường sở bỏ l a n đánh hai năm qua lại đã trải qua thay đổi rất nhanh trần vũ phạm hôm nay tâm tính sớm đã mài lệ ra không hề như lúc trước như vậy tự chịu cao ngạo đáng tiếc thật sự là không có gì hơn người công tác năng lực lại không am hiểu quan trường giao tế hơn nữa giang sơn dễ đổi bản tính khó rời tháng sau muốn đi kim châu huyện nhậm chức phó h u y ệ n trưởng rõ ràng con đường làm quan thuận buồn x u ô i do hắn càng là đắc chí vừa lòng đồng thời hắn cũng biết rõ như đinh n g u y vĩ nghe thấy mậu chờ quan viên có thể ở quan trường thất thế về sau hy vọng đông sơn tái khởi còn không phải bởi vì năm đó là phụ thân hắn trần hiến t h â n tín cho nên mới có thể được đến trong tỉnh ủng hộ n h a kể từ đó trần vũ phàm mặc dù là tại đinh nguyệt vi trước mặt cũng sẽ không vô cùng câu nệ địa toát ra tầng dưới quan viên tiểu d ư ợ c bộ dáng ngược lại lời nói cử chỉ thoải mái đã có một chút đóng mở khí độ nói chuyện một lát bình dương thành phố kinh tế phát triển vạn thông hậu cần mới công ty tổ kiến thành lập cùng với nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng quy hoạch phát triển về sau tự nhiên mà vậy nói tới trần vũ p h ạ m sắp đảm nhiệm phó huyện trưởng kim châu huyện trần vũ p h ạ m cười ha hả nói hôm nay lén tiểu tụ chúng ta cũng đừng khách sáo địa s ư n g hô cái gì tô tổng rồi tỷ phu chờ ta đã đến kim châu huyện vạn thông hậu cần nên đi giúp sấn một thanh tại kim châu huyện làm chút ít đầu tư hạng mục tô thành cười khổ nói vũ phàm a ngươi cái này thật đúng là lại để cho tỷ phu khó xử rồi vạn thông hậu cần điểm ấy của cải vì làm biêu kiện công ty toàn bộ đào sạch sẽ còn chưa đủ lâu rồi muốn đầu tư hạng mục đang ngồi người trong ngươi được chức tìm giống như tổng để đó thiên mậu tập đoàn lớn như vậy một gốc cây cây d ụ n g tiền ngươi không hỏi đem n a n để trước ném đã cho ta nên phản rượu trần vũ phàm sắc mặt hơi lộ ra không ngờ cười k h o á t k h o á t tay nói tô tổng hôm nay thực thành đại phận khó thỉnh lạc được bị làm khó rồi thật sự là xấu hổ không dám nhận tô thành ha ha cười cười lơ đếm bưng chén rượu lên nói ta tự phạt một ly dứt lời hắn một ngụm uống xong rượu trong chén trần vũ phàm trên mặt dáng tươi cười không có nhìn tô thành uống rượu mà là đối với giống như trần nói ra giống như tổng ta nghe nói hiện tại thiên mậu tập đoàn giao thiệp với bất động sản cùng công trình kiến thiết ngành sản xuất kim châu huyện bên kia tuy nhiên so không được bình dương thành phố bất quá hai năm qua phát triển được cũng không thể lắm năm nay ta sau khi đi qua ý định trước tiên đem mới hoàn thành lộ hạng mục nâng lên đến trong kế hoạch mới bắt hoàn vùng còn một t i ế n thành mấy cái đại khu dân cư cùng một cái khu buôn bán không biết giống như tổng đối với phương diện này có hay không mục đích giống như c h ấ n sao mà k h t khéo đương nhiên minh bạch lần này bố cục quy hoạch hạ có thể mang cho thiên mậu tập đoàn cực lớn lợi nhuận lúc này liền gật đầu đáp ứng nói không có vấn đề chờ t r ầ n huyện trưởng đi nhậm c h ứ c lúc ta t h u an bài nhân viên tiến về t r ư ớ c khảo sát cùng hạng mục hiệp đàm trần vũ p h ạ m quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên cạnh tô thành hơi có chút đáng t i ế c địa thở dài nửa toán giận nói tỷ phu ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem hay vẫn là giống như tổng ánh mắt hơn người quyết sách quyết đoán a tuy nhiên đầu tư đ ạ i nhưng hồi báo cũng cao huống hồ với tư cách kim châu huyện người ngươi tổng nên vi kim châu huyện làm ra một chút cống hiến không thể một mặt địa tại thành phố ở bên trong phát triển đã quên chính mình là kim châu huyện người bản nha đương nhiên ta cũng biết ngươi có nỗi khổ tâm dùng vạn thông hậu cần thực lực trước mắt còn chưa đủ để dùng đầu tư lớn như thế hạng mục ý ở ngoài lời tự nhiên là ngươi đừng cho là mình là vạn thông hậu cần chủ tịch đã có một chút tiền đã cảm thấy cỡ nào rất giỏi tại trước mặt của ta ngươi không được kỳ thật cũng khó trách tô thành này ít điểm của cải thật đúng là không thế nào có thể vào được một vị u y ệ n trưởng pháp nhãn tình hình trong nước như thế tiền tài tuy nhiên nhìn như có thể thông qua hối lộ cùng hấp dẫn thủ đoạn đi lôi kéo quyền thế nhưng ở quyền thế phía dưới tiền tài bản thân giống như là một loại phụ thuộc đồ vật tùy thời cũng có thể có được tùy thời cũng có thể dứt bỏ đồng thời q u cho tới h nay trần vũ phạm đều theo trong nội tâm đối với tô thành có sâu đậm thành kiến bởi vì hắn cảm thấy tô thành có thể có hôm nay vạn thông hậu cần có thể có hôm nay hoàn toàn là dựa vào lấy phụ thân hắn năm đó ở bình dương thành phố quyền thế cùng nhân mạch dựa vào mội mội của hắn thiện ở xã giao cùng kinh doanh nói cách khác tô thành gái này đổ nhà quê thân thích hôn tám đời đều hôn không đến bây giờ tình trạng có thể hết lần này tới lần khác vẫn là cái này rõ ràng dưới thực tế m ộ i m ộ i trần vũ phương tại vạn thông hậu cần công ty cổ phần lại vẫn không bằng tô thành nhiều địa vị càng là tô thành cấp dưới hơn nữa cái này ba trong bốn năm tô thành tại phụ thân của hắn trần hiến trước mặt rất là cung kính đối với m ộ i m ộ i của hắn tsr n vũ phương cũng cơ hồ là nói gì nghe đấy hết lần này tới lần khác nhìn thấy hắn trần vũ phạm lúc thái độ tựa hồ cũng có chút lãnh đạo như là xem thường hắn kỳ thật tô thành đánh nội tâm ở bên trong chưa bao giờ xem thường trần vũ phạm chỉ có điều cùng trần vũ phạm không có gì hay làm đấy hơn nữa trần vũ phạm hai năm qua ở trong quan trường thất thế khắp nơi bị cắn tay quyền lực cơ hồ hoàn toàn bị mất quyền lực tâm tình không tốt thường xuyên bản lấy khuôn mặt giống như ai cũng thiếu nợ hắn tiền không trả tựa như cho nên tô thành cũng tiểu chẳng muốn đi sờ cái kia rủi ro rồi có thể càng như vậy vốn là bị sự thật đả kích được tinh thần xa suốt trần vũ phạm lại càng là nhìn tô thành không vừa mắt để cho nhất trần vũ phạm tức giận là mà ngay cả tô thành nhi tử tô thuần phong ở trước mặt của hắn tựa hồ cũng tổng là một bộ chỉ cao khí ngang bộ g á n g Còn chính muốn nhớ ngày đó chính mình sông đường đó đi trần h Thuần Phong đánh nữa tài xế của hắn lại để cho hắn khó chịu lại về sau còn có phụ thân chuyên ô Tô n nửa nổi, còn môn cường lúc, lại lại của có coi tài t sau điệu qua muốn để xế về ọ n g Tô t h u Phong, muốn cảm kích tô thuần Phong. kích Thuần muốn Trần cảm Tô vũ phàm trong nội tâm càng thêm khó có thể tiếp nhận một cái tiểu thí hải nhi một cái văn bối dựa vào cái gì để cho ta đi tôn trọng hắn cảm kích hắn có thể mượn muội phụ thân mẫu thân đều đối với tô thành cùng tô thuần phong cái này đối với phụ tử vô cùng tốt trần vũ phàm cựu càng phát xem hai người không vừa mắt rồi hôm nay một khi đã thế trần vũ phàm đương nhiên sẽ không bỏ qua hôm nay cơ hội hắn muốn đang ngồi tô thành hợp tác đồng bạn nhìn xem cũng làm cho tô thành biết rõ biết rõ ngươi có thể có hôm nay là dựa vào ai lên đối với vạn thông hậu cần đại lực c ù n g hộ tiếu gia thiên mậu tập đoàn lại là xem tại ai trên mặt mũi mới đem ngươi tô thành để vào mắt nói ngắn gọn chính là ngươi tô thành muốn thức thời một chút muốn có chút tự mình hiểu lấy đ ừ n g thực lấy chính mình cái này khối bánh nhân đậu trở thành có thể đỉnh cơ lương khô giống như tổng trần vũ p h ạ m t h ầ n sắc tự nhiên mà hỏi tham tết nguyên tiêu trước ta muốn đi xem đi tỉnh lỵ bãi phòng hạ giống như tỉnh trưởng ngươi xem lúc nào thuận tiện giống như trấn mỉm cười nói ngày mai ta gọi điện thoại hỏi một chút thúc thúc ta xem hắn có thời gian hay không a tốt tốt trần vũ phà n mặt mày hưởng hảo không kìm được vui mừng hắn tự tin tiếu gia hôm nay tại bình dương thành phố muốn trọng điểm tài bồi đến đợt đấy chính là hắn rồi bởi vì hắn là trần hiến nhi tử hắn khi còn trẻ lại có tư lịch cũng có công việc năng lực đương nhiên cái gọi là có năng lực là hắn tự cho là có nhưng hắn cũng không biết chính mình vừa rồi một phen chớ nói rơi vào giống như trấn cùng đinh nguyệt vi trong mắt mà ngay cả đồ nhà quê xuất thân tô thành đều cảm thấy thật sự là cấp thấp giống như trấn rất muốn trở về sau cùng trong nhà trưởng bối thương lựa ư xuống trần vũ phản người như vậy vịn không đứng dậy bên kia trên b à n trần vũ phương càng là thay ca ca sốt ruột cái này cũng phải đi đương huyện trưởng người rồi như thế nào còn biểu hiện được không chịu được như thế đang ngồi các vị không người nào là người tinh nghĩ tới đây nàng bưng chén rượu đứng dậy đi qua khẽ cười nói đ i n h thị trưởng ta nên kính ngài một chén l í n rượu vạn thông hậu cần những năm này phát triển đầu tiên muốn cảm tạ chính phủ đại lực ủng hộ biêu kiện công ty thành lập sau muốn khai thông cả nước tuyến đường khó xử nhất định sẽ có rất nhiều còn muốn chúng ta thì chính phủ làm chỗ dựa a đinh nguyệt vĩ cười ha h à điệu bưng chén rượu lên uống xong nửa chén trong nội tâm đối với trần vũ phương rất là tán thưởng nói vạn thông hậu cần hôm nay thế nhưng mà chúng ta bình dương thành phố chiêu b à i xí nghiệp đi ra bình dương thành phố hướng cả nước phát triển đây cũng là vì chúng ta bình dương thành phố làm vẻ vang n h a thành phố ở bên trong nhất định sẽ ở mọi phương diện giúp cho đại lực ủng hộ vậy cảm ơn chính phủ cảm ơn đinh thị trường lạc trần vũ phương cười tủm tìm điệu nhấp khẩu rượu đang muốn hướng giống như trấn mời rượu đâu rồi trần vũ phạm lại hơi cảm giác say điệu hô tiểu phong đến ngươi cũng tới đại biểu phụ thân ngươi cho mọi người kính chảy đến rượu dứt lời hắn lại trên mặt một chút áy náy điệu mỉm cười hướng đang ngồi người nhất là đinh n g u y ệ t vĩ nghe thấy mẫu những quan viên này giải thích nói ta cái này cháu ngoại trai chắc hẳn mọi người cũng cũng biết kinh đại tài tử trò giỏi hơn thầy tương lai so phụ thân hắn như vậy không có văn hóa người khẳng định phải rất có tiền đồ đấy ta đâu rồi cũng rất coi được hắn trước hết lưỡng nghiêm mặt cho mọi người giới thiệu nhận thức xuống về sau chờ tiểu phong theo kinh ãi tốt nghiệp hồi tới tham gia công tác mong rằng các vị nhiều hơn chăm sóc ca như vậy thái độ giống như trần vũ phạm còn xác thực là vì tô thuần phong tốt có thể trên thực tế ai cũng nghe được đi ra hắn một là c h à o phúng tô thành là không có văn hóa đại quê mùa đồ nhà quê thứ hai cũng là tại âm thầm địa nhắc nhở tô thành ngươi nếu là muốn lại để cho nhi t ử tương lai tiến vào q u a n trường vậy được dựa vào ta người như vậy tại trần vũ phạm xem ra tô thuần phong về sau đã có kinh đại bằng cấp còn có như thế ra thế lại bị phụ thân trần hiến đặc biệt nhìn chúng như vậy tương lai tám chín phần m ư i hội sẽ đi vào con đường làm quan phát triển huống hồ trần vũ phạm cảm thấy đã có nhân mạch tài nguyên lại có chút gia đình thực lực làm quan nhất định là muốn so với kinh thương tốt nhiều lắm chương 457, cao môn cho mời bên kia trên bàn r ư ợ u trần vũ p h ạ m đang chìm thấm tại mình trong c h ấ n an lấy đã từng bị thương thủy tinh tâm đắc chí vừa lòng thời điểm tô thuần phong căn bản sẽ không như đại đa số người như vậy đi một lòng lưỡng dụng điệu lắng nghe bên kia trên bàn nói chuyện mà là cùng chủ động ngồi ở bên cạnh hắn thạch lâm hoàn đông một búa tây một gậy truy nói lấy chút ít lời hong tiếng ve tiểu hồ ly cùng lá hồ ly nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ khi thì l ư ớ nhau đều mặt lộ vẻ làm cho người giống như là tắm gió xuân ôn hòa dáng tươi cười kỳ thực đương ề u có m u m nhiên n là, nhi là có một chút không cần cấm kỵ đấy vẫn là tô thuần phong hiện tại chính nhận thức chăm chú quả thực hướng thạch lâm hoàn thỉnh giáo chút ít tất cả mọi người có thể nghe rõ có thể ngu phong thủy chi thuật bởi vì thạch lâm hoàn với tư cách thiên mậu tập đoàn cố vấn cao cấp cũng là giống như chấn tư nhân cố vấn đang ngồi cổ đông phần lớn cũng biết hắn còn là một vị phong thủy đại sư tô thuần phong rất thành khẩn mà tỏ vẻ hy vọng thân là vạn thông hậu cần cổ đông cũng là tương lai vạn thông nữ kỳ hệ n công ty cổ đông thạch lâm hoàn có thể giúp đỡ công ty tại phong thủy bố cục bên trên ra một chút lực mặc dù nói đại đa số người đối với phong thủy chi thuật có thể không quả thật địa giúp đỡ đến công ty phát triển còn bảo trì bán tín bán nghi thái độ bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn nguyện ý lại để cho thạch lâm hoàn đi làm những chuyện này dù sao đầu nhập lớn như vậy tài chính làm bưu kiện công ty ai trong nội tâm cũng không có ngọn mờn điểm hơn nhi hy vọng tầm không phải chuyện gì xấu thạch lâm hoàn một bên ứng phó lấy tô thuần phong một bên suy nghĩ tiểu hồ ly này rốt cuộc là cái gì nghĩ cách dùng hắn trong kinh thành bang giống như toàn cảnh chữa cho tốt âm tà c h i tật lại giúp đỡ bày mưu tính kê xinh đẹp được thực có chút lật tay thành mây trở tay thành mưa ý tứ địa hòa nhau một ván trên sự tình đến xem h i ệ n nhiên là đối với hắn thạch lâm hoàn có chỗ hoài nghi cùng bất mãn cho nên mới phải không á n lấy thạch lâm hoàn trước khi suy nghĩ cái kia giống như đem phía sau màn làm giống như toàn cảnh thuật sĩ cho bắt được đến sau đó trong kinh thành trình diễn vừa ra cho hay hơn nữa sau đó tô thuần phong cũng căn bản không có cùng hắn thạch lâm hoàn liên hệ thậm chí liền giống như chấn đều không sao cả phản ứng chỉ là tại giống như c h ấ n về sau gọi điện th v ọ i giả vợ không biết đ ị a hỏi thăm lúc mới không mặn không n h ạ t đ ị a nói ra hai câu mà bây giờ tô thuần phong giống như là sự kiện kia chưa từng phát sinh qua tựa như cùng thạch lâm hoàn chuyện trò vui vẻ trò chuyện được nóng hổi thạch lâm hoàn nói với tư cách cổ đông ta tự nhiên là hy vọng chúng ta vạn thông hậu cần cùng vạn thông điều kiện thuận buồm xuôi gió mau chóng lợi nhuận về phần vi công ty bố trí xuống phong thủy vợ cục đây cũng là ta thuộc bổn phận sự tỉnh vậy cũng thực sự vất vả ngài tô thuần phong nói chưa nói tới vất vả thạch lâm hoàn mỉm cười lắc đầu đ ô n g nhiên nghĩ tới điều gì hắn tranh thủ thời gian nói ra không khí thân mật ý của ngươi nên không phải muốn cho ta khắp thế giới chạy đem vạn thông biểu kiện tại cả nước các nơi phân công ty tất cả đều đi lần lượt từng cái bố trí xuống phong thủy của ta tô thuần phong gật đầu đương nhiên nói đúng vậy nói đùa thạch lâm hoàn vẻ mặt đau khổ lúng túng nói tô thuần phong nhỏ giọng nói ta là rất nghiêm túc ngươi muốn mẹ ệ chết ta m ệ t m ỏ i bất tử đơn giản là vất vả một chút hơn nữa ngài cũng là công ty cổ đông nhà tiền kiếm được càng nhiều càng tốt ngươi còn có thể cùng tiền có cự oán bằng không ngươi làm gì thế cần phải nhập cổ phần đương cổ đông thạch lâm hoàng cao mày nói ngươi có lẽ tin tưởng này một ít công ty cổ phần cùng lợi ích còn chưa đủ để dùng phát động ta người như vậy đi vất vả bị liên lụy cái này cũng quá thấp kém rồi đương nhiên muốn ta chạy khắp nơi vội vàng lục cũng không phải là không thể được công ty cổ phần bên trên được cho ta thêm một chút hơn nữa coi như ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình không khí thân mật ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo ta biết rõ công ty cổ phần phân phối phương diện ngươi tại vạn thông hậu cần thảo luận câu nói thế nhưng mà có tuyệt đối sức nặng ngươi lấy được công ty cổ phần không tính thiếu đi không đủ tô thuần phong lập tức nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng nói thạch đại sư ở kinh thành ngươi hêm đẹp đem ta lôi vào giống như toàn cảnh cái kia mặt đấu tranh ở bên trong ta nếu là sơ ý một chút thì có thể rơi vào đi không rút chân ra được đến thậm chí còn phải đem mệnh đặt tại chỗ ấy thực đương ta xỏa nghĩ mãi mà không rõ những này cho nên hiện tại ta cho ngươi vất vả chút ít làm đền bù t ổ thất thật là không tính là quá phận ngươi lớn như vậy mấy tuổi như thế nào không biết xấu hổ đem chuyện xấu làm đến phía trước rồi hiện tại trái lại lại ở trước mặt ta có kẻ m ặ cả hơn nữa trong lúc này còn có ích lợi của ngươi đ â y này thạch lâm hoàn mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng một tia tức giận bất quá sau đó t i ự u thần sắc bất đắc di thở dài nói được rồi lời nói vừa nói đến đây tô thuần phong chợt nghe đến trần vũ phàm gọi hắn đi qua cho người m ở rượu hắn có chút b u ồ n trồn địa đứng dậy trên mặt một chút van bồi xứng đáng ngại ngùng dáng tươi cười sau đó t i ự u đã nghe được trần vũ phàm hướng người khác làm giới thiệu cái tia một phen đồng thời cũng nhìn thấy phụ thân hơi có vẻ bất đắc di cùng không ngờ thần sắc còn muốn muốn vừa rồi trong lúc lơ đáng mơ h ầ nghe được những lời kia tô thuần phong hiểu mấy thứ gì đó lại cũng không có quá mức để ý nếu như lúc này thời điểm như một đứa bé không hiểu chuyện giống như lâu khí cùng trần vũ p h ả m đối trọi gây gắt như vậy ngược lại sẽ lại để cho chư vị đang ngồi đem mình cùng phụ thân cho xem t h ấ p cho nên hắn rất lễ phép địa hướng đang ngồi các v không người xuống thân gật đầu ý bảo bưng chén rượu nói ra dính cha ta q u ă n g có thể có hạnh tham gia như vậy tiệc ăn mừng nhận thức các vị trưởng bối linh nghe các ngươi dạy bảo bất quá ta cũng không dám cũng không có tư cách đại biểu cha ta cho các vị trưởng bối mời rượu tự lấy vãn bối thân phận hướng các ngươi mời rượu rồi dứt lời hắn lần nữa lễ phép không người cười m ỉ m địa một ngụm uống xong rượu trong chén đang ngồi người trong đinh nguyệt vĩ thân phận địa vị tối cao hắn cởi mở cười cười nói không khí thân mật ta lại không phải lần đầu tiên gặp mặt nói những lời khách sáo này quá khách khí rồi nói xong hắn lại đối với tô thành nói ra thực â m mộ tô tổng có không khí thân mật như vậy không chịu thua kém lại ưu tú h ả i tử tương lai tiền đồ vô lượng à. tô thành khiêm tốn địa k h o á t khoác tay nói không dám không dám về sau mong rằng các vị nhiều hơn chiếu cố hắn đây này trần vũ phản p h t tay vây mặt hất hàm sai khiến giống như nói ra cái t i ế không khí thân mật vừa rồi như vậy uống rượu có thể không tính mời rượu cấp bậc lễ nghĩa không đủ đi với tư cách v ă n bối lần lượt từng cái mời rượu mới có thể hiện ra thành ý nha trần vũ phương ở bên cạnh thay ca ca hòa giải nói được rồi được rồi không khí thân mật hay vẫn là học sinh nha đã là sinh viên rồi trần vũ p h ạ m hoàn toàn không thấy ra mội mội sông hắn nháy mắt cảm giác say thượng cấp hơn nữa b ả n đã nghĩ ngợi lấy khắp nơi áp chế tô thành tô thuần phong phụ từ một đầu hắn nói ra không khí thân mật cần tại loại trường hợp này ở bên trong nhiều lịch lãm g i n luyện cũng không phải là để cho hắn uống nhiều rượu mà l trần vũ phàm như i nhữ mày chợt cấp dán g h ra tuy nhiên trong lòng của hắn hiện tại không thế nào sợ hãi đinh nguyệt vĩ dù sao trong tỉnh tiêu ra một hệ thực tế ủng hộ chính là hắn cũng là xem tại phụ thân hắn trên mặt mũi mới có thể ủng hộ đinh nguyệt vĩ bất quá đinh nguyệt vĩ bây giờ là phó thị trưởng thị ủy thường ủy mà hắn điều nhiệm đến kim châu huyện về sau mới chỉ là phó h u y ệ n trưởng cho nên cũng không nên cùng đinh nguyệt vĩ tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên so đo gật đầu nói không khí thân mật còn không cảm ơn đinh thị trưởng cảm ơn đinh bà bá tô thuần phong r ấ t lễ phép nói đang định muốn quay người rời đi đâu rồi giống như c h ấ n nhưng lại một tay đầu c h ả n đến rượu một tay rất không phù hợp thân phận điệu cầm lên bình rượu đứng dậy đi tới cười ha hả nói không khí thân mật đến ta cho ngươi đem rượu đầy vào hai người chạm cốc riêng phần mình uống một hơi cạn sạch giống như chấn lần nữa cho tô thuần phong đảo mãn rượu sau đó cho mình bảo mãn tự ở con mắt nhìn trừng nhược r ừ n g của mọi người hạ nhận thức chăm chú thật nói không khí thân mật năm trước ta đường bá ở kinh thành về hưu về sau trở về quê quán mấy ngày hôm trước lễ mừng năm mới nha trong nhà liên hoan thời điểm ta đường bá cùng thúc thúc ta cùng với đường thúc bọn hắn còn chuyên môn nâng lên ngươi nói là có cơ hội đem ngươi thỉnh về đến trong nhà đi làm khách cái này cái gọi là cơ hội nên rút thời gian của ngươi lạc tô thuần phong bất đắc dĩ nói ta có thể cự tệ u y t không không có việc gì không có việc gì chúng ta cũng biết ngươi bề bộn u ân thay ta hướng tiếu lao tiên sinh nói lời xin lỗi a tô thuần phong thần sắc bình tĩnh địa cử nâng chén sau đó uống xong rượu trong chén lời nói dịu dàng xin miễn có lẽ tại hắn người xem ra giống như chấn trong miệm nâng lên cái tia ba vị tiếu gia trưởng bối nhân vật tương n ờ i bất luận như thế nào tô thuần phong đều là không thể cự tuyệt đấy nói như vậy đồng đẳng với bác tại dự châu tỉnh có thể nói một tay che trời tiếu g i a thể diện nhưng tô thuần phong biết rõ bên kia sẽ không sinh khí cũng minh bạch chuyện gì xảy ra hơn nữa tô thuần phong phán đoán như vậy mời chỉ sợ chỉ là giống như toàn cảnh một người tương m ờ i mà không phải là ba vị tiếu g i a quyền thế nhân vật đồng thời tương m ờ i về phần giống như c h ấ n tại sao phải nói như vậy thang này cũng không quá đáng vừa mới hơn ba mươi tuổi thanh niên tuấn kiệt nhân vật ý nghĩ nhất thời nóng lên phát nhiệt muốn cho tô thuần phong chống đỡ chống đỡ thể diện nịnh l o t hạ tô thuần phong cho nên hơi chút khoa trương nói ra một chút loại lời này cũng rất bình thường đương nhiên nếu là đổi lại bên cạnh người dùng giống, giống như c h ấ n ý nghĩ cùng thân phận địa vị quả quyết làm không xuất ra bực này chuyện n h ả m chán lúc này ở toàn người dĩ nhiên tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn đương nhiên biết rõ giống như c h ấ n trong miệng nâng lên cái kia ba vị là ai kinh thành về hưu trở về cái vị kia không thể nghi ngờ là giống như toàn cảnh mà giống như c h ấ n thúc thúc đúng là trước mắt dự châu bỏ bất trường giống như toàn bộ minh đường thúc thì là trước đây ít năm theo kim châu huyện huyện ủy bí thư đến bình dương thành phố phó thị trưởng thường ủy sau đó trực tiếp tiến vào tỉnh tổ chức bộ giống như toàn bộ h ò a ba người này đồng thời mời tô thuần phong đi trong nhà làm khách ngay tại vừa rồi trần vũ phàm còn lưỡng nghiêm mặt như là đang định nọt thỉnh cầu giống như trấn tiện thể nhắn muốn đi tỉnh lỵ t r u n g châu thành phố trông thấy giống như toàn bộ mình giống như trấn đều không có cho tại mình xác trả lời thuyết phục đây này để cho nhắc người cảm thấy không thể tưởng tượng n ổ i chính là tô thuần phong vậy mà từ chối nhã n h ậ n rồi đang ngồi người đều bị sinh lòng ra muốn đi lên rút tô thuần phong tắt hai đem hắn đánh tỉnh xúc động đứa nhỏ ngốc lên trời đường tắt tại trước mặt Ngươi ngu thấy chương a tức làm gì vậy k h bốn trăm năm mươi tám mọi sự không tranh mới là của ngươi phúc giống như chấn lần nữa cho tô thuần phong đảo mán rượu hắn bung chai rượu một tay cầm chén lính rượu một tay cùng tô thuần phong kể vai sắc cánh như là tầm thưởng những uống đến kia hơi có chút nhi thượng đầu thanh niên giống như không tiêng r ẻ chút nào nơi giống như điệu cười toe toét cùng tô thuần phong nói chuyện t h i ế m năm trước ta đường bá về hưu trở lại quê quán về sau có một lần chúng ta nói chuyện t h i ế m nói tới ngươi lúc hắn thuận tiện hỏi ngươi tại bình dương thành phố tình huống ta t i ể u đại khái đem vạn thông hậu cần còn ngươi nữa ra tình huống đối với hắn nói nói ngươi sẽ không trách ta chứ lúc ấy ta đường thúc đã ở trảng hắn tại bình dương thành phố bên này công tác qua à chính là ta đường ngồi tiểu sinh đẹp ba ba cho nên ta vừa nhắc tới ông ngoại n d ươi trần hiến hắn đương nhiên nhận thức về sau bọn hắn c ự lại đàm rất nhiều bình dương thành phố sự tỉnh lời nói đến tận đây giống như chấn t i ệ u chuyển hướng chủ đề nói hắn cái khác lời ong tiếng ve đã không cần hắn nói thêm gì đi nữa rồi đang ngồi người đều không phải người ngu ngược lại một cái so một cái khôn khéo lao cá giống như trấn ý tứ lại t ì n h tường bất quá đều đừng có đoán mò rồi tiếu gia dĩ vãng căn bản tiểu không sao cả để ý qua mấy năm trước cũng đã theo bình dương thành phố trên quan trường xuống dốc đâu trần hiến một hệ hôm nay lần nữa chú ý tới trần hiến người đó là bởi vì xem tại tô thuần phong trên mặt m ũ i về phần tuổi còn trẻ vẫn chỉ là cái sinh viên tô thuần phong như thế nào sẽ bị tiếu gia phần đông các đại nhân vật coi trọng như thế còn b á n đi lớn như vậy mặt mũi mọi người lại hiếu kỳ cũng sẽ không đi hỏi có việc thực thì tốt rồi trần vũ phàm này ít điểm cảm giác say đã triệt để thanh tỉnh hắn cảm thấy ngực có chút buồn b ự c chắn được sợ trên mặt nóng r ắ t được cảm giác như là bị người hung hăng địa quạt mấy cái tắt hai hoàn toàn thất thố địa ngồi yên t ạ i trên ghế ngồi chỉ ngây ngốc địa nhìn xem tô thuần phong trong đầu nhớ tới trước kia phụ thân đã từng đối với hắn đã từng nói qua nhất là đề cập đến tô thuần phong những lời kia hắn cảm giác cái này mẹ nó quả thực là nằm mơ đây không phải sự thật làm sao có thể ạ t ô thuần phong mới bao nhiêu niên kỳ ạ trước mắt nhậm chức thị ủy thường ủy phó thị trưởng đinh mật vĩ sắc mặt bình tĩnh nội nhưng trong lòng thì gợn sóng nổi lên một phía hắn cũng không cách nào tưởng tượng mình cũng hơn năm mươi tuổi người rồi tự mấy năm trước trên quan trường thất bại về sau cơ hồ không có hy vọng đần độn sống qua ngày chỉ hy vọng có thể tựu như vậy có chút nhục nhã bất đắc dĩ lại coi như thật t i ê n lặng địa hôn đến về hưu là tốt rồi không ngờ hy vọng còn có thể đông sơn tái khởi mà hết thể này m ì n do dĩ nhiên là tô thuần phong như vậy một người tuổi còn trẻ đấy cùng quan trường tựa hồ căn bản đáp không bên trên nhỏ tí tẹo bên cạnh vẫn còn đến trường người trẻ tuổi cho mang đến trường giang sóng sau đẻ sóng trước một đời nhân vật mới thắng người cũ nhưng cũng không thể như vậy thắng người cũ a người cái này nhân vật mới tốt xấu trước khi được có chút lại để cho người bên ngoài chú ý tới dấu vết để lại như vậy vô thanh vô tức được cũng thật là làm cho người ta cảm thấy quỷ dị không thể tưởng tượng đi à nha trần vũ phương cười khổ lắc đầu nàng đương nhiên minh bạch thân là thiên mậu tập đoàn tổng giám đốc tiếu ra thanh niên một đời trong người nổi bật giống như trấn đương nhiên sẽ không theo liền làm ra bực này trò đùa giống như sự tính đến mục đích của hắn rất hiển nhiên vẫn là tại đánh trần vũ pha mặt cũng là tự cấp tô thuần phong chống đỡ c h ẳ n g nhưng vấn đề là như thế như là đang định nọ hành vi tự a hồ quả quyết không phải là do giống như chấn người như vậy đi tận lực địa định nọ tô thuần phong hơn nữa đem tiếu ra trước mắt có quyền thế nhất ba vị trưởng bối danh tiếng đều cho dơ lên đi ra cái này lại để cho trần vũ phương càng là khó có thể lý giải lại nói tiếp chính mình cái cháu ngoại trai càng phát lại để cho người bắt đoán không ra hẳn tự a hồ trời sinh thì có nào đó cổ quái mị lực hơn nữa là mang theo một loại mạnh mẽ khí chàng mị lực chẳng những có thể đủ giống như là nam châm hấp dẫn lấy rất nhiều cường nhân quay chung quanh đến bên cạnh hắn đến còn có thể lại để cho những cường nhân này cam tâm tình nguyện địa đi phục vụ hắn vì hắn làm việc như triệu sân vựa như giống như c h ấ n như phụ thân của mình trần hiến còn có tiếu ra những n g à y cả mình kia cũng không từng gặp mặt chỉ là nghe nói qua quyền thế các đại nhân vật năm trước ở kinh thành tô thuần phong bất quá là đang tại bảo vệ chỗ ở bên trong qua vài ngày nữa lao ngục thời gian có thể hết lần này tới lần khác t u nhận thức như vậy một vị rõ ràng thực lực cường đại đến lại để cho người cảm thấy đáng sợ bạn trong ngục quan hệ lại tựa hồ i chỗ được phi thường tốt thế cho nên tô thuần phong đem cái kia bạn trong ngục thủ hạ cho trước mặt mọi người đánh nữa người nọ đều không có chút nào truy cứu ý tứ ngược lại hỏi tô thuần phong có phải hay không hả giận muốn hay không sẽ đem người đánh một trận còn có cái kia á tinh điện ản hát và truyền hình công ty cố vấn c h ử chác kéo dài bốn mươi năm mươi tuổi trung niên nhân rồi coi như là có chút thân phận địa vị hết lần này tới lần khác cựu đi theo làm tùy tùng địa thay tô thuần phong thu xếp lấy lời nói cử chỉ gian tràn ngập cung kính cùng định nọ chi ý trần vũ phương lấy cớ đi buồn vệ sinh đi ra bên ngoài cho phụ thân gọi điện thoại đem vừa rồi chế biến tiệc chuyện đã xảy ra đơn giản giảng thuật một lần tiến hội về sau mọi người n h o nhau tạm biệt vô cùng có kiêu hùng khí chất triệu sân vừa cùng diêm hồng cường cùng một chỗ thoải mái điệu mời đưa rượu lên ý hơi có chút thượng cấp giống như c h ấ n nói là tìm một chỗ uống trà giải giải lao nói chuyện phiếm kỳ thật tất cả mọi người minh bạch chuyện gì xảy ra tô thuần phong từ chối nhã n h ậ n bọn hắn mời cùng phụ thân đường di cùng một chỗ trở về công ty trong phòng làm việc bởi vì uống một chút rượu mà sắc mặt thường đỏ cảm giác say nồng đậm trần vũ phương khởi áo khoác đầy đà không mất i ể u điệu thân thể cơ hồ chán đã đến đại cháu ngoại trai trên người ngọc thủ nắm chặt tô thuần phong lỗ thai cười tủng tìm nói không kh ngươi cùng tiếu ra cái kia mấy vị đại lao tâm đó đến cùng là chuyện gì xảy ra hả? nhìn xem một màn này tô thành ngồi ở trên ghế s a lon chọn điếu thuốc ha ha thẳng v u i cười hắn hôm nay cũng đủ khiếp sợ đấy trong nội tâm cũng là tràn đầy n g h i hoặc bất quá khi lấy trần vũ phương mặt tự nhiên không bỏ đi mở miệng hỏi hơn nữa hắn cũng muốn mở nhi tử có tiền đồ có bản lĩnh chính mình kỳ thật cũng không cần phải lại đi chuyện gì đều hỏi đều quản do hắn đi thôi dù sao tiểu tử này làm việc có chừng mực so với hắn cái này người làm cha có tiền đồ hảo nhi tự à ai không hâm mộ đường gì đau đau ngài mau b u ô n g tay trước tiên là nói về trần vũ phương bờ m ô i ghé vào tô thuần phong đôi má bên cạnh thổ khí như lan trên tay lực đạo hơi nhỏ chút ít lại cũng không b u ô n g tay tô thuần phong vẻ mặt đau khổ nói trong nội tâm của ta còn bồn u t r ồ n đâu rồi thật không biết đến cùng chuyện gì xảy ra tại bắc kinh công tác chính là cái kia gọi giống như toàn cảnh lão đầu nhi là ta năm trước quốc khánh du hương sơn thời điểm ngẫu nhiên gặp được đấy lúc ấy bọn hắn lao hai phần cùng ta trước kia lão sư giống như xinh đẹp cùng một chỗ cái này nhận thức về sau tiếu lao sư lại mang ta đi giống như toàn cảnh trong nhà làm một lần khách kỳ thật lúc ấy ta tự kỳ quái Lao đầu phi kia rõ ràng là đương đại con đấy, sao có thể mời ta ăn cơm? trần h mời cơm? Làm cái gì? Ngài nói, tô thuần phong ta t ăn vũ phương gắt một cái tiếp theo ông tô thuần phong bả vai cười đến cười run dày hết cả người tô thành cũng nhịn không được nữa cười ha ha ngoại trừ nguyên nhân này bọn hắn thật sự là không thể tưởng được cái khác theo ồ cái này nhìn như vẩn vớ lý cũng khách ô n sạn đi ra trần vũ phong bị phụ thân trần hiến gọi điện thoại gọi tới ngồi trong thư phòng trần vũ phản túi đầu bưng lấy chân trả một bộ huệ vải thất lạc bộ dáng lúc này rượu của hắn ý mấy có lẽ đã hoàn toàn tiêu tán trong đầu rất thanh tỉnh cho nên càng thêm xoan suýt thống khổ đêm nay thật sự là đem thể diện đều mất hết vốn đang dương dương đắc ý đ ị a cao cư người khác phía trên sau đó đã bị người nhìn cũng không nhìn đ ị a một c ư ớ c dâm nát trên mặt hắn đứng ở trên đầu của hắn trần hiến ngồi ở bàn học đằng sau thân s ắ c bình tĩnh địa nhìn xem cái này bất tranh khí n h i tử đều ba mươi b ố ba mươi lăm tuổi người nữa ạ trần hiến rất thất vọng làm người cha mẹ người tại nhi nữ trên người há có thể không có tư tâm năm đó trần hiến nắm q u ê lúc phí hết tâm huyết đ i ệ bồi dưỡng nhi tử hơn nữa thôi động nhi tử ở trong quan trường đi bất đắc di chính mình đứa con trai này trời sinh năng lực chưa đủ hai mươi tám tuổi lúc bị trần hiến dựa vào quyền thế sinh sinh cất cao đã đến t r ư ở n g làng trên chức vụ tạm giữ trước r è n luyện trần hiến chờ mong lấy con của hắn lại như thế nào không có năng lực kinh nghiệm nhiều hơn tự nhiên cũng có thể m a i luyện ra lại về sau trần hiến rời khỏi bình dương thành phố quan trường vận dụng cuối cùng nhân mạch quan hệ đem nhi tử triệu hồi thành phố ở bên trong đến nam nội thành quốc thổ tài nguyên cục công tác mà đã trải qua mấy năm này ở trong quan trường bị đà kích bị xa lánh bị các loại xem thường ma luyện về sau trần vũ p h ạ m s á c thực đã có rất lớn tiến bộ tâm tính cũng ma luyện được không có gấp cạnh học xong khéo đưa đầy có thể đến cùng vẫn chưa được ca vừa mới phong hồi lộ chuyển đã có khởi sắc lập tức tựu i thu lại không được này ít điểm đắc chí vừa lòng ngang ngược k i ê u ngạo tính nết không nói đến trọc giận tô thành tô thuần phong phụ từ một chuyện đơn nói trần vũ p h ạ m buổi tối hôm nay tại chế nến y tiệc biểu hiện rơi vào đinh nguyễn vĩ nghe thấy mậu giảng nghiêm quân giống như chấn trong mắt của những người này mười đủ mười cái kia chính là một cái ngu xuẩn vũ phàm trần hiến nhàn nhạt nói ta cảm thấy được kim châu huyện phó huyện trưởng chức vụ ngươi không thích hợp trần vũ phạm sừng xuất xuống lập tức thấp thỏm lo âu lại không cam lòng nói cha ngài đây là ý gì ta như thế nào không thích hợp làm huyện trưởng người quá ngu xuẩn ta trần vũ phạm hai mắt đều toát ra ánh lửa đến rồi hắn chưa từng có đã bị qua cũng thật không nở qua phụ thân như thế trắng ra như thế không van xin hộ mặt rằng d ạ y cái này đã không chỉ là khiến trách mà là nhục nhã là đã đối với hắn hoàn toàn buông tha cho về sau phỉ nổ phụ thân như thế nào có thể làm như vậy nói như vậy trần hiến ngữ khi có chút lạnh lùng nói ta sẽ không ngăn cản ngươi đi kim châu huyện bổ nhiệm đã hạ đã đ ạ trần sửa sự nữa đổi được, đã đáp được. ngươi giống phải không hơn như chân sự tình, ứng t làm được. Trần Vũ p hiến à nhàng nhẹ thở ra, k ê thêm n định nói, ta sẽ làm tốt. Ta cho ngươi thêm một câu, ngươi trăng nhớ trăng nghe theo. Về sau, ta cũng sẽ không quản ngươi、rồi. Trần cho phải phải theo, h rồi. i ta tốt. Ta một ta sau sẽ sẽ làm câu, kỹ, về nhàn nhạt nói muốn tại con đường làm quan bên trên hôn xuống dưới mọi sự không tranh đừng nói là hướng lên leo lên cho dù là theo thực quyền trên vị trí hạ cũng không cần cùng người tranh c h ư ớ bình an mới được là ngươi lớn nhất phúc cái này người tranh bất quá cũng tranh không được trần hiến p h t p h t tay ý bảo nhi tử đi ra ngoài đi thân là năm đó bình dương thành phố quan trường con lật đật thường cây xanh lao hồ ly trần hiến rất rõ ràng đêm nay giống như trấn như vậy nhìn như có chút hành động theo cảm tình biểu hiện đem vốn không nên đặt tới trên mặt bản sự tình đều cho sáng đi ra ngoại trừ định nọ tô thuần phong bên ngoài còn để lộ ra một cái khác tầng ý tứ cái kia chính là từ nay về sau trong tỉnh t i ế u g i a đối với trần vũ phạm không hề hội sẽ chú ý chương bốn trăm năm mươi chín chuẩn bà bà sắp là con dâu còn có những hay tháng riêng mười lăm nguyên tiêu ngày hội chạp vạng tối lúc trần hiến cho tô thuần phong đánh tới điện thoại muốn cho hắn buổi tối cùng chính mình cùng bạn già nhi cùng một chỗ xem hoa đăng đại khái lên niên kỷ vừa rồi không có công tác người già đều có giống nhau tâm lý a trần hiến cùng bạn già tại nguyên tiêu ngày hội trong cuộc sống cũng muốn cùng bọn nhỏ cùng một chỗ bất đắc dĩ nhi t ử trần vũ phạm tựa hồ vẫn còn cùng hắn hận r ồ i hay hoặc là không mặt mùi thấy hắn cho nên dẫn vợ con đi nhạc phụ nhạc mẫu ra con gái trần vũ phương hôm nay càng là loay hoay mỗi ngày ở bên ngoài chạy cái này không tháng riêng mười lăm đều không có thời gian nghỉ ngơi buổi chiều cùng tô thành hai người ngồi xe lửa đi trung châu thành phố nói là cổ đông nhóm đã nhất trí quyết định muốn đem vạn thông biêu kiện tổng công ty thiết lập tại trung châu thành phố vốn bán giấy phép tự nhiên cũng muốn ở bên kia tiến hành cho nên lão hai phần trong nhà thở dài thở ngắn một phen về sau suy nghĩ buổi tối ra đi xem hoa đăng đem không khí thân mật cái đứa bé kia kêu, kêu đến cùng đi bất quá đáng tiếc chính là tô thuần phong tại trong điện thoại tràn ngập ấ y n ấ y điện từ chối nhã nhận rồi bởi vì hắn đã cùng bằng hữu hẹn rồi buổi tối muốn cùng một chỗ xem hoa đăng lúc này tô thuần phong vừa mới lái xe đem trương lệ phi vương hải phỉ từ trong thôn nhận được hậu cần viên trong nhà đã sớm biết được hai cái nữ hải t ử muốn tới trần tú lan đã làm tốt một bản phong phú bữa tối không khí thân mật trong chốc lát hoàng ý du cũng muốn đến đây này trương lệ phi cười hì hì nói vừa g ử i nhắn tin nàng đang tại xe buýt bên trên bất quá tối đa hai mươi phút đi ra tô thuần phong ngạc n h i ê nói n ta đi đón các ngươi lúc tại sao không nói vương hải phỉ mí môi sắc mặt có chút tháy náy trương lệ phi mân mê thị t ụ u c cục bờ m ô i có chút n g ử a mặt một bộ ta cái gì cũng biết bộ dạng hai mắt thật to hiếp mắt thành hình trăng lưỡi liềm như một con cáo nhỏ giống như nói đây không phải đã nói cho ngươi biết nhà ngươi không chào đón hoàng ý du đến à? á c h sao có thể chứ tô thuần phong cười m g a hắn phán đoán vương hải phỉ cùng trương lệ phi tuyệt đối là cố ý bưng bát đua từ phòng bếp đi tới trần tú lan nghe được bọn nhỏ nói chuyện liền vừa cười vừa nói đã còn có bằng hưu đến vậy chúng ta sẽ thấy đợi lát nữa ăn cơm a di cho ngài thêm phiền phái á trương lệ phi cười tủm tìm nói đứa nhỏ này có phiền phái gì lại nói chút ít khách khí mà nói trần tú lan đ á n cười tâm đáp ngược lại lại hiền lành hòa ái địa đối với vương hải phỉ nói ra hải phỉ trong chốc lát ăn nhiều một chút con a nhìn ngươi về đấy đến ta trong nhà mình rồi đường khách khí người đứa nhỏ này nha chỗ nào đều tốt t h ê m chứng kiến ngươi t i ể u đ ưa thích đã có thể có một dạng vẫn là da mặt quá mỏng rồi vương hải phỉ xấu hổ h ư n g nói ân cho ngài thêm p h i ề n thoái lại khách khí không phải trần tú lan mặt mũi tràn đầy vui mừng địa trên bàn bầy đặt tốt bắt đ u a sau đó kéo vương hải phỉ tay có phần có chút thần thần bí bí địa thân mật nói hải phỉ ngươi trước đi theo t a thoáng một phát nha vương hải phỉ vẻ mặt nghi hoặc địa đứng dậy đi theo trần tú lan hướng phòng ngủ bên kia đi đến trưng lệ phi bồn trồn nhỏ giọng nói không khí thân mật mẹ của ngươi đem hải phỉ một mình kêu lên đi làm cái gì à tô thuần phong lấy lại tinh thần nhi đến lắc đầu vừa rồi mâu thân cùng trương lệ phi vương hải phỉ lúc nói chuyện hắn chính đầu đại đâu rồi tục ngữ nói ba đàn bà thành cái chợ buổi tối hôm nay vừa muốn đến một cái đã từng cùng chính mình từng có ít như vậy mập mờ hoàng ý du đến lúc đó ba vị nữ xinh xinh đẹp vây quanh chính mình ngẫm lại đều bị người phát sầu à cũng đừng ra cái gì nhiễu loạn vương hải phỉ tâm tính dịu dàng tô thuần phong không lo lắng có thể trương lệ phi cái này quỷ linh khoái đấy không chừng nhìn ra chút gì tự suy đoán lung tung cần phải đẩy ra mây mù làm tin h tưởng hoàng ý du bên h ư n g kia càng làm cho người đoán không r a n à n g hội sẽ làm cái gì nói cái nấy dù sao hai người lúc ấy ôm cũng ôm hôn cũng hôn rồi hơn nữa trong đúng con cái kia biểu diễn còn rất đáng xấu hổ đ ị a lại rất bình thường đ ị a rất nhanh ai trưng lệ phi tựa hồ đoán được cái gì trong nội tâm hơi có chút ghen ghét đ ị a n h ì n thấy trần tú lan dẫn vương hải phỉ đi tới cái kia gian phòng ngủ thầm nói chuẩn bà bà hay vẫn là chào đón con dâu thân a ta ở chỗ này có phải hay không có chút dư thừa tô thuần phong tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi bằng không thì mẫu thân làm gì vậy đem vương hải p h ỉ kêu lên đi lén nói chuyện tám chín phần mười muốn tặng cho hải p h ỉ chút gì liền hắn đều gạt rồi có thể nhìn xem trương lệ phi vị chua ghen ghét nhi bộ dáng tô thuần phong lại không tiện nói gì tô thuần vũ từ bên ngoài hứ ngâm nga bài hát nhi đẩy cửa tiến đến vừa nhìn thấy trong nhà ăn ca ca cùng trương lệ phi ngồi ở đằng kia lúc này mặt mũi tràn đầy lịnh nọn đ ị a chê cười đi qua vốn là cùng trương lệ phi chào hỏi lệ phi tỷ đến, đến rồi sau đó co lại co lại cổ tiểu dực địa đối với ca ca nói ra ca hôm nay tại đồng học trong nhà chơi trở về được hơi trễ rồi nha mưa nhỏ lại đẹp trai xuất sắc rồi trương lệ phi cười khoa trương nói đang tại người bên ngoài mặt tô thuần phong chẳng muốn đi dăn dậy đệ đệ nói đ ừ n g đem học tập rơi xuống là tốt rồi rửa tay đi trong chốc lát ăn cơm ai tô thuần vũ trong nội tâm b u n g lỏng tranh thủ thời gian đi tới phòng vệ sinh đang khi nói chuyện vương hải phỉ cùng trần tú lan một t r ư ớ c một sau theo bên kia phòng ngủ đi ra chỉ thấy vương hải phỉ khuôn mặt đỏ bừng tràn đầy ngượng ngủng tay trái luôn ở cổ tay phải nhăn nhăn nhó nhó điệu bước nhỏ đi tới trần tú lan thì là cười dịu dàng đấy vẻ mặt sắc mặt vui mừng đến bên cạnh b à n ăn hai người sau khi ngồi xuống ai cũng không đề cập tới vừa rồi đi buồng trong làm cái gì mà tô thuần phong cùng trương lệ phi cũng không tiện đến hỏi sự tình rõ ràng đấy người ta chuẩn mẹ chồng nàng dâu hai người có chút tiểu b í mật nha trương lệ phi điện thoại văng lên nàng xem hạ thu được tin nhắn đứng lên nói ý du đến rồi ta xuống dưới tiếp nàng a để cho ta đi thôi tô thuần phong đứng dậy đi theo đi ra ngoài nhìn xem hai người đi ra ngoài trần tú lan cười tủm tỉm địa đối với vương hải phỉ nói ra hải phỉ nghe nói núi vừa hiện tại chính chỗ lấy đối tượng là tỉ, tỉ của ngươi ân ngày đó núi vừa dẫn tỷ tỷ ngươi đến hậu cần v i ê n lúc ta gặp được tỷ tỷ ngươi à, với ngươi đồng dạng đều đẹp như thế quay đầu lại với ngươi tỷ nói một tiếng về sau tại thành phố ở bên trong nếu có chuyện gì sẽ tới hậu cần viên coi như nhà mình tránh khỏi lại đại thật xa hồi trong thôn đi ân còn c o i à, nếu nàng tại núi vừa bên người bị thụ khí t i ể u nói với ta người khác sợ hắn ta thế nhưng mà có thể quản được rồi đến lúc đó m a n g hắn vài câu cũng phải nghe ai vương hải phỉ trong nội tâm bây giờ là đã mừng rỡ kích động vừa thẹn được không được vừa rồi nàng đi theo trần tú lan tiến vào phòng ngủ trần tú lan liền từ trong tủ chén xuất ra một cái lụa đỏ bao vây lấy tinh xảo hộp nhỏ sau khi mở ra bên trong lấy một miếng xanh biếc ướt át phỉ thủy thủ trạc trần tú lan nói là sáng hôm nay đi dạo cửa hàng lúc nhìn xem xinh đẹp liền mua trở về muốn tặng cho nàng đấy bỏ ra hơn sáu nghìn đây này cái này nhưng làm vương h ả i phỉ cho cả kinh khúc nhẹ liền ngay cả cự tuyệt nhưng vẫn là bị trần tú lan không khỏi phân trần địa đeo lên lấy cổ tay bên trên bên ngoài sân nhỏ mặt từ biệt hơn nửa năm về sau tô thuần phong cùng hoàng ý du rốt cục lần nữa thấy hoàng ý du đứng tại dưới ánh đèn l ơ mờ trong tay mang theo hai cái trang bị dinh dưỡng phẩm lễ h ộ p tưới giấy màu tuyết trắng dài rộng áo lông cùng màu đen cao gót trường h o a nổi bật lên nàng càng dậy thì tư cao gầy mềm mại đen nhánh tóc dài tùy ý điệu tán lạc tại đầu vai bị có chút gió lạnh vùng lên mấy sợi tóc khiến cho nàng thỉnh thoảng muốn đưa tay nhẹ nhàng đem sợi tóc phụ xuống dung nhan vũ mị ý du đã lâu không gặp trương lệ phi theo cửa sân nhẹ nhàng đi ra ngoài tiến lên thân mật ôm ở hoàng ý du cánh tay thật một bên nhìn về phía theo cửa sân đi tới tô thuần phong tô thuần phong ra vệ thần thái tự nhiên địa hồ nhanh lên lâu đi vào nhà bên ngoài trời lạnh như vậy ba người đi vào bên trong đi trưng lệ phi một bên cùng hoàng ý du thân mật địa kéo cánh tay đi cùng một chỗ một bên hai mắt vụ sáng lên cẩn thận nhìn tô thuần phong cùng hoàng ý du biểu lộ ý đồ theo hai người biểu lộ cùng trong ánh mắt phát hiện chút gì khác thường bất quá nàng không phát hiện gì hết hoàng ý du đại khái là học tập pháp luật nguyên nhân tựa hồ so di vãng nhiều hết mức chút ít tài trí lại lãnh n ạ o bản khắc mỹ cảm mà tô thuần phong hay vẫn là cái kia phó thong dong nhẹ nhạt bộ dáng chỉ có điều càng như vậy càng là lại để cho trương lệ phi cảm thấy không đúng theo lý thuyết bạn học cũ tương h kiến hơn nữa người ta hoàng ý du với tư cách nữ sinh đại thật xà đến, đến rồi dùng tô thuần phong làm người phẩm hạnh với tư cách chủ nhà tối thiểu có lẽ biểu hiện được càng thêm k h á c h khí nhiệt tình chút ít mới đúng à. vào nhà về sau tự nhiên tránh không được do tô thuần phong làm giới thiệu hoàng ý du cùng trần tú lan tô thuần vũ khách sáo một phen bữa cơm này ăn được là có tư có vị hoan thanh tiếu nữ không ngừng dĩ nhiên là học sinh cấp ba được cho nửa thành năm tô thuần vũ trong nội tâm đừng đề cập đối với ca ca cỡ nào hâm mộ ghen ghét thêm sùng b á i rồi k í n h ngưỡng chi tình càng lớn một tầng luận tướng m ạ o a chính mình không thể so với ca ca trích lệ n h thân cao so ca ca còn phải cao hơn nửa đầu trong trường học cũng không thiếu có s i n h đẹp nữ sinh truy cầu lại bất luận như thế nào cũng không dám hướng trong nhà mang lại càng không dám như là ca ca như vậy ba cái hai cái địa hướng trong nhà lĩnh cũng đều là mình đến nhà đến đây hơn nữa hơn nữa một cái so một cái s i n h đẹp ba vị dĩ nhiên từ từ thành thuộc s i n h đẹp phong tình há lại cao chung trong sân trường những mười sáu mười bảy tuổi kia non nớt tiểu nữ sinh non có thể so sánh mới đều là cha ta ta mẹ sinh hài tử trên lệch thế nào cứ như vậy đ ạ i nột mọi người xem bắt đầu tựa hồ cũng rất cao hơn đấy có thể duy trì có tô thuần phong biết rõ chính mình trang được có nhiều khó chịu hắn đã sớm phát giác được trưng lệ phi cái kia phó quỷ linh tinh giống như thời khắc chằm chằm vào nhìn thấy ý đồ tùy thời phát hiện hắn và hoàng ý du tầm đó có không cái gì dị thường bộ dạng cho nên hắn nhất định phải bảo trì như thường bộ dáng không đi tránh né hoàng ý du ánh mắt khi thì còn có thể cùng hoàng ý du làm tiếu bên trên như vậy vài câu lại để cho người bên ngoài căn bản nhìn không ra hai người bọn họ có cái gì không ổn thế nhưng mà mỗi lần cùng hoàng ý du ánh mắt đối mặt lúc tô thuần phong tựu i sẽ phát hiện hoàng ý du cặp kia xinh đẹp trong con ngươi rõ ràng là tận lực mà làm lóe lên rồi biến mất thâm tình chân thành cùng khi thì danh mãnh tri sắc cái này lại để cho tô thuần phong càng là đã có loại cảm giác có tật giật mình chính mình ban đầu ở hoàng ý du trong nhà thật là thuộc về bị động địa ô m lấy hôn một chút nàng với tư cách nam nhân bình thường trong đúng quần không thể tránh né địa hết tuy nhiên mùa hè ăn mặc đơn bạc có thể đến cùng hay vẫn là quần áo chỉnh tề không có làm ra càng tiến một bước sự tình có thể như thế nào nhìn thấy hoàng ý du ánh mắt lúc thì có loại nhắc tới q u ầ n không nhận nợ thiếu thật lớn một số phong lưu khoản nợ quẫn bách di tứ chương bốn trăm sáu mươi lao yêu quái tô thuần phong cảm thấy hoàng ý du như thế trộm đạo ẩn nấp hành vi hoàn toàn vẫn là đang đùa giận hắn khi dễ hắn quá tra tấn người rồi tượng đất còn có ba phần tâm huyết đâu rồi há có thể thụ này khi dễ đùa giỡn vì vậy sau khi ăn xong đương hoàng ý du lần nữa vụ trộm sông hắn ném qua đến một cái danh bánh dáng tươi cười thời điểm t ô thuần phong dứt khoát quét ngang tâm cắn răng một cái hắn có chút n g ử a đầu khinh bạc địa hướng phía b ả y làm ra một bộ tài trí lãnh ngạo m ị cảm kỳ thực trong nội tâm đang tại đắc ý lấy lại để cho hắn kinh ngạc hoàng ý du nháy dưới mắt phải ném ra ngoài một cái điện quang bắn ra bốn phía hoàng ý du lập tức thất bại bị điện được tâm hoàng hoàng ý loạn loạn nàng vội vàng nghiêng đầu đi tiếp tục bảo trì nàng cái kia dường như thiên tính giống như trong trẹo nhưng lạnh lùng cao ngạo tư sắc hòa khí chất mỉm cười đi vào trong phòng khách lần lượt trương lệ phi tòa hạ nói chuyện phiếm bắt đầu là người bức của ta t ô thuần phong trong nội tâm run dậy lấy vì chính mình vô sỉ phản kích tìm được một hợp lý lý do sau khi ăn xong ở phòng khách ngồi tạm nói chuyện t h i ế m trong chốc lát về sau mọi người liền tại trương lệ phi không thể chờ đợi được địa dực dây xuống đứng dậy cười nói xuống lầu dĩ nhiên lớn lên cho nên tại ba vị xinh đẹp đại tỷ tỷ trước mặt hiện ra chờ mong lại ngại ngùng chi sắc tô thuần ngũ tại trương lệ phi kêu gọi ở bên trong đỏ mặt trong nội tâm hưng phấn không thôi biểu hiện ra ngượng ngùng không thôi địa liếc trộm ca ca biểu lộ tấm ở nhăn, nhăn nhó nhó theo sắt lên đại đội trưởng ngũ tựu như năm đó đi theo ca ca cùng vương hải phỉ trương lệ phi nhìn hoa đăng chẳng qua là khi năm mưa nhỏ đi theo hai vị x i n h đẹp t ỷ t ỷ đi ra ngoài chơi lúc không có chút nào áp lực cùng e lệ hậu cần viên bốn cái khu nội các công nhân viên dĩ nhiên bắt đầu bận rộn lấy phóng nổi lên pháo hoa trong lúc nhất thời pháo nhiều tiếng có bay lên không trung nổ tung đoá đoá sáng lạn tươi đẹp khói lửa có ngay tại chỗ bay lên trời tố ra một cây gốc hỏa thụ ngân hoa khói lửa còn có tại trên bầu trời vung ra rực rỡ nhiều vẻ ư u mỹ khói lửa lại nhìn xa xa cơ hồ toàn bộ nam thành công nghiệp viên vùng mới giải phóng xí nghiệp nhà máy khu đều đang không ngừng địa để đó pháo hoa toàn bộ thâm thúy sâu thẳm bầu trời đêm đều bị phủ lên được ngũ thải ba lan tại đêm đen như mực màn hạ càng phát sáng lạn trói mắt trương lệ phi vương hải phỉ hoàng ý du đều không hẹn mà cùng địa ngừng chân thưởng thức xinh đẹp lại để cho người say mê sáng lạn t h á o hoa vạn thông hậu cần năm nay riêng là tại tháng riêng mười lăm phong pháo hoa hạng nhất bên trên t i ệ u chi tiêu hơn bốn vạn nguyên có thể nói tài đại khí thô mà tô thành cá nhân thì là xuất ra hơn ba nghìn nguyên tiền giao cho trong thôn quê q u á n ở lại hai cái cháu trai do bọn hắn làm thay cho trong thôn tháng riêng mười lăm phong pháo hoa góp vốn cùng với khu nhà cũ bên h i ê phong pháo hoa sử、dụng. v ề phần hai cái cháu trai có thể hay không theo hơn ba nghìn khối tiền pháo hoa phí lý khắc khấu trừ cái gì chất béo cái kia đều là chuyện nhỏ nhi tô thành căn bản không quan tâm vạn thông hậu cần viên khoảng cách thành phố nội hoa đang triển lãm đường cái không bao xa một đoàn người đi bộ đi qua vừa tới đến đám người rộn ràng bài trừ hoa đang sáng chói lộng lây trên đường cái tô thuần phong điện thoại tự văng lên lấy điện thoại cầm tay ra nhìn xuống điện báo biểu hiện là trần hiến đánh tới đấy hắn mặt lộ vẻ ấ y n ấ y địa hướng mấy vị nữ sinh ý bảo về sau hướng bên cạnh đi đi tìm một chỗ yên tĩnh đẻ xuống chuyển đức hóa này ông ngoại không khí thất mật ta trong a ta thấy đến, nhìn thấy nhìn hắn đến, ồ i Hiến dập đầu nói lắp ba thanh âm ra. Ai? Trần thanh Tô Thuần ra. đầu chuyển dập lắp p ba âm có chút b u ồ ngày trồn, n ba ô ngoại đây l nhìn h t ấ ai nữa à? Trong ngày thường r o n ngày g t trần hiến từ trước đến nay đều là một bộ chiếc núi thái sơn sụp đổ mặt không đổi sắc trầm ồn như núi như thế nào ngay cả nói chuyện cũng nói l ắ p năm đó năm đó cái kia cái kia cho ta cho ta tính toán m ệ n h người không khí thân mật người nhớ rõ sao ta nói với ngươi qua đấy hơn ba mươi năm trước hơn ba mươi năm trước cái vị kia vị kia thần bí l ã o nhân thật là hắn tô thuần phong trong đầu ông một tiếng hơn ba mươi năm trước vị kia ngữ gia định càng khôn sớm lời nói ra trần hiến ba mươi tái vận mệnh s u thế lao nhân một vị năm đó cũng đã ít nhất bước vào tình thần cảnh mệnh tính toán cao nhân hơn nữa tại trần hiến giảng thuật ở bên trong hơn ba mươi năm trước cái vị kia mệnh tính toán cao nhân lúc ấy t h u ậ t nhìn vẫn là qua tuổi thất tuần rồi sống đến bây giờ ít nhất hơn trăm tuổi a mà khi đó vẫn là ít nhất bước vào tình thần cảnh cao nhân hiện tại lại sống sờ sờ địa xuất hiện ở bình dương thành phố con mẹ nó chẳng phải là đã thành t i n h à? chính nguyệt sơ sáu chính nguyệt sơ chín tô thuần phong hai lần gặp được vị k i a tu vị cao thâm mặt chắc lao khất cái mà tháng riêng mười lăm tết nguyên tiêu lại một vị lao yêu n g h i ệ t xuất hiện ở bình dương thành phố cái thế giới này làm sao vậy ông ngoại ngày trước đừng kích động xác nhận là hắn sao ta dám khẳng định hắn hắn đang nhìn ta hắn tại sông ta cười không khí thân mật ta quyết định muốn tỉnh h hắn đi đi trong nhà một tự không nói không nói ta đi mời hắn không thể để cho hắn chạy hắn những qua tuổi này được khẳng định không tốt lắm như một lẻ loi hưu q u ạ n ă n xin lão nhân ta phải trợ giúp hắn ta nhất định phải báo đáp hắn điện thoại dập máy tô thuần phong cầm điện thoại s ữ n g s ờ địa n g h e bên trong chuyển ra tốt tốt tốt bể b ộ âm lao khất cái hơn ba mươi năm trước một câu định càng khôn sấm lời nói ra trần hiến vận mệnh s u thế mệnh tính toán cao nhân hôm nay như một l ẻ loi h ư u quạng ăn xin láo giả cả hai tại tô thuần phong trong đầu t r ù n g hợp là cùng là một người gặp quỷ rồi tô thuần phong nghiến răng nghiến lợi tiếp trước thân là kỳ môn trên giang hồ đỉnh tiêm thuật pháp cao thủ tiếp nầy tu hành đã nhập luyện khí cảnh cũng bất đắc dĩ địa tiếp xúc kỳ môn giang hồ hơn nữa so kiếp trước đối với kỳ môn giang hồ càng nhiều chút ít hiểu rõ tô thuần phong hắn bệnh nghề nghiệp dĩ nhiên sâu tận xương thủy hắn mới sẽ không đối với chuyện như thế này tin tưởng cái gì cho má vận mệnh t r ù n g hợp lao khất cái vốn là đột một địa hai lần cùng mình vô tình gặp được sau đó lại để cho năm đó trợ giúp lẫn nhau qua trần hiến ngẫu nhiên phát hiện hắn đây tuyệt đối là cái kia tại mệnh tính toán một trong môn cơ hồ có thể khẳng định vô suất kỳ h ư u lao yêu nghiệt của ý hiện tại tô thuần phong hận không thể bay đến trần hiến bên cạnh sau đó nịu lấy cái kia lao yêu q á i cổ áo ép hỏi hắn thế này mẹ lao bất từ đấy ngươi đến cùng muốn làm gì làm sơ suy nghĩ về sau tô thuần phong cầm điện thoại lại bấm trần hiến số điện thoại di động đã qua một hồi lâu bên kia mới truyền được trần hiến ngựa khí vẫn đang có chút kích động nói không khí thân mật ngươi ngươi có chuyện gì không ta vừa đón một vị lão hữu muốn đi trong nhà tự ô n chuyện tô thuần phong trong nội tâm thầm nghĩ chính mình vị ba ông ngoại không hổ là năm đó bình dương thị chính đàn thường cây xanh con lật đật gặp được như thế không thể tưởng tượng lại để cho hắn kích động không thôi sự thỉnh mặc dù nói lời nói khí dập đầu nói l ắ ba cùng với có thể muốn gặp biểu lộ bên trên h ư n g phấn kinh ngạc nhưng tư duy hay vẫn là tương đối tỉnh táo lời nói dối há mồm sẽ tới giống như hắn và tô thuần phong trước khi căn bản không có thông qua điện thoại hơn nữa cũng đem tô thuần phong coi như bình thường v ã n bối ránh rỗi như vậy nói vài lời qua loa một phen bất quá ba ông ngoại chỉ sợ không biết vừa rồi biểu hiện của mình ở đằng kia vị mệnh tính toán chi thuật vô suất kỳ hữu lao yêu n g h i ệ t trước mặt thật sự l à như cháu đi thăm ông n y vẽ vợ cho thêm chuyện ra lao yêu n g h i ệ t đều đã tìm tới cửa chuyện gì còn không sợ cái thông thấu tô thuần phong mỉm cười nói ông ngoại ngài trực tiếp nói cho vị lao nhất kia nói vừa mới nhìn đến hắn về sau trước gọi điện thoại cho ta hơn nữa trước tia tựu đối với ta đề cập tới hắn sau đó đối với hắn nói lại để cho hắn trong nhà thoáng chờ ta nghe nói hắn như vậy lánh đời cao nhân xuất hiện trong lòng cũng là kính ngưỡng vạn phần như thế này định muốn đích thân tiến đến tiếp cái này cao như thế người ta cũng là hướng về a được rồi cúc điện thoại tô thuần phong như một không có chuyện người tựa như hướng phía vương hải phỉ trương lệ phi hoàng Y du các nàng đi đến hắn biết rõ đã cái tia lão yêu quái hai lần tận lực địa vô tình gặp được chính mình sau đó lại tìm tới trần hiến chính mình cũng là không cần thiết tiếp tục bảo trì bỏ qua bởi vì ba ông ngoại trần hiến vốn là gọi điện thoại thông chi chuyện của mình căn bản không có khả năng giấu giếm được lao khất cái như vậy nếu như mình lại phối hợp trần hiến giả vờ không biết việc này chẳng khác nào là giấu đầu l ó i đôi u trên đời này tuyệt đối không có cái nào thuật sĩ có thể ở nghe nói như thế tin tức kinh người về sau còn có thể bảo trì bình thản không đi tiếp hoặc là kiến thức hạ bực này chính thức lánh đời cao nhân chính mình không đi tự chứng minh c h ọ d ạ n tự chứng minh chính mình khám phá lao khất cái cao nhân thân phận mà thôi chính mình trước mắt luyện khí sơ kỳ tu vị cảnh giới dưới tình huống bình thường tuyệt đối không cách nào nhìn thấu tám chín phần mười vượt qua tình t h ầ n cảnh dĩ nhiên phản pháp địa tiên là không phải phạm nhân như vậy luyện k h í sơ kỳ thuật sĩ nhìn thấu phản pháp địa tiên nói rõ cái gì đâu này đây chính là tô thuần phong trùng sinh đến nay kiên kỵ nhất cũng là cẩn thận nhất cẩn thận thiên đại cơ mật tuy nhiên chính hắn cũng không rõ ràng lắm tại sao phải không hiểu thấu địa trùng sinh hơn nữa cũng thường xuyên hội sẽ trong mối vẫn không có cách giải nhưng hắn vô cùng đ ị ệ tinh tường một điểm cái kia chính là chính mình trùng sinh một chuyện tuyệt đối không thể vi bất luận kẻ nào biết chương bốn trăm sáu mươi mốt Nữ nhân ở giữa ám chiến. xa tại đại đa số trong mắt người đều là một loại có chứa khủng bố ý tứ hàm xúc hoặc là làm cho người chán ghét buồn nôn loài bỏ sát thậm chí có những người này hội sẽ nghe thấy chi sợ nhưng ở truyền thống m ộ ư ơ i hai cầm tinh ở bên trong xa lại là có thêm tiểu long danh hiệu vật biểu tượng nhất là tại xa năm tết nguyên tiêu hoa đang triển lãm bên trên cùng với tv mạng lưới chờ truyền thông bên trên xa hoạt hình địa đồ tạo hình cũng sẽ bị người tận lực mà làm chi địa xếp đặt thiết kế ra vô cùng đáng yêu lại sinh động hoạt bắt hình tượng màu hoa khắp nơi hoa đang lộng lẫy trên đường cái đầu người tích lũy động hối hả trương lệ phi vương hải phỉ hoàng ý du ba người kéo cánh tay hoàn toàn q u ê trung mật hữu giống như thân mật địa một vừa cười nói một bên xem xét tạo hình khác nhau xa hoa hoa đang vật phẩm trang sức vốn là đi theo các nàng tô thuần vũ gặp được mấy vị đồng học đã bị gọi đi cùng một c h ỗ du n m ậ n rồi tô thuần phong vô t â m ngắm chán đến chết địa rơi vào ba vị đại mỹ nữ sau lưng lách vào trong đám người nghĩ ngợi kiếp n ả y kỳ môn giang hồ kiếp trước kỳ môn người trong g i a hồ cái kia nguyên một đám ngang trời xuất thế thi tài tu vị cao thâm thông sư nguyên một đám truyền thừa trăm ngàn năm lưu phái tô n môn còn có có thể đếm được trên đầu ngón tay tu vị cao thâm mặt chắc lánh đời cao nhân tự nhiên mà vậy địa hắn nghĩ tới kiếp trước cuối cùng cái kia chẳng có một không hai đại chiến đó là năm 2012 cuối năm bây giờ là năm 2 0 0 n một sơ khoảng cách năm 2012 còn có m ộ ư ơ i hai đầu năm hắn biết rõ vô luận chính mình phải chăng hoặc bị động hoặc chủ động địa đi tại kiếp n à y kỳ môn trên giang hồ làm mấy thứ gì đó chỉ sợ đều không cách nào tránh khỏi hoặc là nói không cách nào ngăn cản cái kia một hồi có một không hai đại chiến xuất hiện bởi vì đó là một hồi không vì người đích lý trí mà xuất hiện hay không siêu hiện thực chiến tranh có lẽ kiếp này mình có thể quyết định đấy chỉ là bản thân phải chăng tham dự đến trận kia siêu hiện thực phi thường trong chiến tranh có thể kiếp trước mình ở đã trải qua cái k i a một hồi đại chiến về sau trên trực giác tổng hội thỉnh thoảng cũng có chút vớ vẩn địa đoán trận này đại chiến xuất hiện có chút không cách nào tố đ ố i ra đầu cũng không cách nào giải thích kỳ quặc có lẽ có bộ phận vì sao nhân tố không khí thân mật ngươi mau tới đây cho chúng ta chụp tấm hình chụp ảnh chung trương lệ phi t ân tô thuần phong lấy lại tinh thần nhi đến cười nói đến rồi mấy người đã đi vào một cái ngã tư đường chỗ vừa mới đông nam giác bên này dòng người thoáng thưa thớt chút ít nhưng thấy bay lên trời một đầu màu trắng bạc cự mãng g i ữ tợn n g ư ờ n g đầu bảy tám thước trưởng thân hình q u a y quanh mãng miệng phun h ồ n g tâm từng mảnh lân giáp tươi sáng do nét tại mấy cây cánh tay phẩm chất ống tuyếp chống đỡ dưới cách mặt đất cao vài thước ngọn đèn làm nổi bật hạ trông rất sống động còn có bốn phía máy móc chế tạo ra giống như là vân lượn lờ sương ngủ phảng phất sau một khắc lộ phong gặp gió vân sẽ gặp hóa rồng giống như có phần lộ ra cao chót vót tô thuần phong theo trương lệ ph ba vị mỹ nữ cười nói đứng ở cái k i ê n g ngân bạch cự m ạ n g dưới thân vương hải phỉ ở bên trong thân s ắ c dịu dàng bình thản mặt mỉm cười trương lệ phi tại vương hải phỉ bên trái kéo cánh tay của nàng nghiêng đầu tựa tại vương hải phỉ trên bờ vai mắt to vụt sáng lấy cười hì hì nâng lên tay trái làm ra ok thủ thế hoàng ý du giá người n g cao nhất tại vương hải phỉ phía bên phải thoáng dựa vào phần sau thân thể vị trí đình đình ngọc lập tuy nhiên mặt mỉm cười nhưng xinh đẹp tuyệt trần dung nhan lại lộ ra đặc biệt lánh ngạo khí chớp phảng phất vừa mới theo băng sơn bên trên hái xuống một đoá tuyết liên hoa tuy nhiên đã sắp nhập vào phạm trần nhân gian nhưng vẫn là cởi vô cùng cô phương tự ngạo trong trẹo nhưng lạnh lùng xinh đẹp gian g i á c đèn thờ lát sáng lên tô thuần phong liên tục nhấn hai cái cửa chớp cầm c ả mạ giặt đi qua đưa cho trương lệ phi tốt rồi trương lệ phi vừa tiếp nhận c ả mạ giặt hoàng ý du cũng rất tùy ý địa thò tay túm ở tô thuần phong cánh tay tự nhiên mà vậy nói lệ phi cho ta cùng không khí thân mật chụp tấm hình chụp ảnh trung a nhận thức thời gian dài như vậy còn không có một mình hợp qua ảnh đây này tốt tốt trương lệ phi gật đầu đáp ứng vương hải phỉ cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn địa hướng bên cạnh dịch chuyển khỏi hai bước loại tình huống này tô thuần phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt một bên xoay người cùng hoàng ý du sóng vai mà đứng vừa nói cười nói quay đầu lại cầm cái này đóng mở ảnh tới trường học ở bên trong cho ta đàm kia cùng phòng nhóm xem bọn hắn vẫn không thể mỗi ngày mời khách quấy lấy để cho ta giới thiệu nhận thức ý du nha mỗi lần hải phỉ cùng lệ bay đi kinh đại tìm ta chơi mấy tên kia tự mắt b ư ớ c lên lục quang nguyên một đám xoa tay cái này cảm tính tốt lại một vị đại mỹ nữ đức hạnh a ngươi nhất định sẽ khoác lá khoe khoang chính mình có rất hơn hồng nhan tri kỷ trương lệ phi cầm ca mạ giặt gắt một cái vương hải phỉ chỉ là nhìn xem cười không nói lời nào rất tự nhiên vô cùng tự tin nàng cặp tiết như hồ sâu nước trong giống như trong con n g ư ờ i để lộ ra bình tĩnh đu h ò a lại để cho tô thuần phong đ ỗ n g nhiên vì có chút chịu tội cảm giác cùng áy náy cảm giác tuy nhiên từng đã là một ít tiểu tiểu sự kiện cũng không phải là hắn mong muốn cũng không phải hắn suy nghĩ mà dù sao làm ra chút ít xin lỗi phần này yêu cùng cảm tình mập mờ sự tình ví dụ như cùng trương lệ phi ở giữa thân mật cùng hoàng ý du ở giữa mập mờ nhưng trong lòng của hắn này đều có sổ lại không thể đối với vương hải phỉ nói càng làm cho người ấ y n ấ y chính là cái này ba nữ hải tử hết lần này tới lần khác quan hệ cũng không tệ lắm đồng thời hoàng ý du cũng bị vương hải phỉ đôi t r ò n g mắt kia ở bên trong tín nhiệm a n tường hòa bình t ĩ n h ôn nhu nhận thấy n u ộ m ấ y n ấ y c h i tình tự nhiên sinh ra nhưng rất nhanh lại bị nữ nhân tựa hồ thiên tính trong thì có tư dục thay thế nhất là như nàng ưu tú như vậy nữ tử càng là không thể chịu được được hoàng ý du không rõ vì cái gì vương hải phỉ như vậy một người tướng mạo tuy nhiên xinh đẹp nhưng tuyệt đối so với không được nàng cùng trương lệ phi gia cảnh xuất thân cùng cá nhân rèn luyện hàng ngày ánh mắt lời nói và việc làm ăn nói khí chất tất cả đều không có gì đặc biệt siêu còn nữ tử hết lần này tới lần khác sẽ tại cảm tình loại chuyện này bên trên như thế tự tin thậm chí còn lại để cho hoàng ý du cảm giác hẳn là một loại cảm giác về sự ưu việt địa đứng ở nơi đó quay mắt về phía sở hữu xuất hiện tại nàng bạn trai bên cạnh nữ tử lúc vô luận cái k i a m ộ t cái hoặc làm ấy nữ tử cỡ nào được y ê u tú cỡ nào được nổi tiếng làm ra nhiều làm sao có thể sẽ đối với phần này cảm tình mang đến nàng g u y cơ sự tình đến, n đều có loại chẳng thèm ngó tới lạnh nhạt bình tĩnh chẳng lẽ là nàng quá xỏa quá ngây thơ quá tin tưởng bằng hữu không giống a không biết là bị tư dục hay vẫn là một loại gọi là hào thắng tâm cảm xúc chố khích lệ hoàng ý du biểu hiện ra như trước như thường trong nội tâm nhưng có chút h ờ n d ỗ i giống như địa d i ậ t dây lấy nàng làm ra một cái hoàn toàn không phù hợp nàng tức giận chất động tác nàng nâng lên tay phải theo tô thuần phong tự nhiên rủ xuống cánh tay trái gian đi xuyên qua khoác ở tô thuần phong cánh tay sau đó hoàng ý du hướng tô thuần phong bên cạnh ních lại gần vốn là thẳng tắp đứng thẳng thân hình thoáng nghiêng làm như tựa ở tô thuần phong trên n g i mang g i à cao gót nguyên nhân cơ hồ cùng tô thuần phong chờ cao đầu nghiênh lệch lấy dán tại tô thuần phong bên hai thật dài mềm mại sợi tóc tại có chút trong gió lạnh tạo nên vải vớt ve tô thuần phong thon gầy trắng non tuấn mỹ đôi má rất thân mật hoàng ý du cái tia trương tràn ngập tài trí cùng một loại lãnh n ạ o xinh đẹp tuyệt trần trên gương mặt tách ra làm cho người mê mội dáng tươi cười phảng phất tuyết sơn bên trên tách ra một đoá tuyết liên hoa vương hải phỉ mỹ mắt không tự chủ địa có chút rủ xuống tiếp theo nâng lên ánh mắt bình tĩnh thần sắc t h ô n g rong không ưu nhã không nóng bỏng lại như vạn khoảnh bích diệp gian lũ nhưng theo nồng đậm lục ý gian thỏ ra một đoáo sen sẽ không sướng được đến đẹp đẽ như lửa lại sướng được đến thanh tĩnh sướng được đến lại để cho người vui vẻ thoải mái sướng được đến lại để cho hoàng ý du có chút ghen ghét tô thuần phong tựa hồ cũng không có bị hoàng ý du như vậy thân mật động tác ảnh hưởng hắn thần sắc bình tĩnh hàn tình mạch mạch địa cùng vương hải phỉ đối mặt lấy sau đó n é t môi cười cười cười đến rất tự nhiên rơi vào giơ lên c ả mạ g i ặ t trương lệ phi trong mắt thật giống như có thể cùng hoàng ý du đại mị nữa như vậy như thế thân mật c h ụ m ảnh c h u n g hắn rất vui vẻ vì vậy trương lệ phi nghiến răng nghiến lợi địa nhân xuống cửa chớp sau đó nhất không am hiểu che giấu tâm sự cùng cảm xúc trương lệ phi xoay người rời đi vừa nói hải phỉ chúng ta xa hơn bên kia đi thôi nàng không có gọi hoàng ý du ân vương hải phỉ đáp ứng một tiếng nhưng lại không có nóng lòng rời đi mà là chờ tô thuần phong đi tới hướng nàng đưa tay ra sau đó rất tự nhiên ngẩng lên tay mặc cho tô thuần phong giữ c h ặ t hai người sóng vai hướng trong đám người đi đến vương hải phỉ vẫn không quên thay cảm xúc rõ ràng ghi tại trên mặt trương lệ phi hòa giải để tránh miễn xấu hổ xuất hiện tại kết bạn du ngoạn nhi các bằng hữu chính giữa nàng quay đầu mỉm cười đối với có chút bị ném cách giống như cô đơn điệu theo ở phía sau hoàng ý du nói ra ý du ta nhớ được chúng ta chỉ là tốt nghiệp trung học thời điểm từng có chụp ảnh chung hơn nữa khi đó đồng học còn nhiều hoàng ý du dường như cũng không có phát hiện đi nhanh tiến đến trương lệ phi trên mặt đẹp tràn ngập đích sinh khí gật đầu nói đúng vậy à ta cùng không khí thân mật cũng là lần đầu tiên một mình chụp ảnh chung các ngươi trước kia không ít chụp ảnh a mỗi lần đi ra ngoài chơi đều có thực hâm mộ các ngươi cái này có cái gì thật hâm mộ hay sao về sau nghỉ tìm tới tìm chúng ta chơi có thể đập thiệt nhiều ảnh chụp tô thuần phong không có tham dự đám nữ hải từ nói chuyện p i ế m cũng không đi chú ý trương lệ phi bất mãn nha đầu kia tính tình khó sửa đổi lúc này thời điểm chính mình xen vào hòa giải hoặc là tìm cái lời nói mảnh vụn đi cùng trương lệ phi t i ế p lời t a m chín phần mười được bị nàng kẹp thương đeo gậy địa phát tiết vài câu về phần vương hải phỉ cùng hoàng ý du tâm đó đều suy nghĩ cái gì tô thuần phong càng là không dám đi đoán bởi vì nữ hải tầm tư nam hải ngươi đừng đoán ngươi đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ cho nên hắn dứt khoát bản tính toán thời gian không sai b ị lắm nên đi ba nhà ông ngoại ở bên trong trông thấy cái kia lao yêu quái rồi cùng ba vị đại mỹ nữ đi ra ngắm cũng không thể cùng trần hiến thông hết điện thoại t i ể u rất là vui vẻ ném ba nữ tử chạy tới tìm lao yêu quái hơn nữa liền cái lý do thích hợp đều không có có thể nếu là kéo thời gian dài hoặc là dứt khoát đêm nay nghe nói sau còn không đi gặp lao yêu quái không thể biểu hiện ra mình muốn bái kiến lánh đời cao nhân cấp bách cùng hưng phấn thật là làm cho người lưỡng nan a sự tình như thế nào luôn hướng một đống lách vào đâu này mắt nhìn thấy ba nữ hải tử rốt cục lại đi đến cùng một chỗ nói d ợ n g ắ m rồi tô thuần phong đã nói nói hải p h các ngươi trước chơi lấy ta có việc được đi trước một bước nếu như trở về được sớm lại tìm các ngươi ngươi lại có chuyện gì hả? trương lệ phi bất mãn địa mân mê miệng một bên như có điều suy nghĩ nhìn mắt hoàng ý du vương hải phỉ ôn nhu nói cái kia nhanh đi b ề bột ngươi a đừng lầm sự tình hải phỉ ngươi đã biết rõ che chở hắn trương lệ phi dậm chân nói hắn có thể có chuyện gì không phải là cảm thấy đêm nay kẹp ở chúng ta ba người chính giữa xấu hổ hay náy nha hừ tô thuần phong cười khổ nói ta có thể có cái gì xấu hổ có cái gì hay náy đó a trong lòng ngươi minh bạch hoan uổng tô thuần phong giơ hai tay lên đầu hàng hoàng ý du mỉm cười thần sắc bình tĩnh nói không có việc gì ngươi đi bể bộn ngươi đấy không cần lo lắng cho bọn ta trước khi đến ta đã liên hệ sắp xếp xong xuôi ba người chúng ta đêm nay ở tại hoa thịnh khách sạn đó là ông nội của ta bọn hắn công ty tại bình dương thành phố kinh doanh một nhà khách sạn hoàn cảnh cũng không tệ lắm a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tô thuần phong gật gật đầu hắn đương nhiên biết rõ hoa thịnh khách sạn là bình dương thành phố trước mắt duy nhất một nhà tam tinh cấp khách sạn hắn lại đối với trương lệ phi nói ra lệ phi thật sự thực xin lỗi a ta đây không phải cũng không có biện pháp nhà ngươi cũng biết công ty gần đây sự tỉnh tương đối nhiều trương lệ phi bất mãn địa hừ hừ nói đi thôi đi thôi thực đáng ghét tô thuần phong lại hướng các nàng tràn ngập ấ y náy đ ị a giải thích vài câu về sau lúc này mới quay người xuyên qua chen chúc đám người đến ngã tư đường bên kia hướng đông đi bộ một khoảng cách mới ngăn lại một chiếc xe taxi tiến về trước trần hiến đến ra chương bốn trăm sáu mươi hai lao thần tiên trước mặt đương vua màn ảnh nếu có thể tô thuần phong kiên quyết không muốn đi mặt đối mặt địa cùng một vị rất có thể phản phát thành cựu đ ị a tiên cao nhân nói chuyện bởi vì này loại người đối với có trùng sinh tuyệt mật hắn mà nói thật sự là quá nguy hiểm trùng sinh năm đó h không không không sự tình sau tự nhiên là sợ bóng sợ gió một hồi trình hạt tử bói toán ra đấy vốn phải là vương khải dân cứu triệu sơn vừa mâu thân lại bị chủng sinh tô thuần phong vừa mới gặp được lại sau khi tô thuần phong cùng thiết quái tiên từng có mấy lần tiếp xúc thật cũng không cảm thấy vị này được xưng có thể nói quẻ tính toán nhân tâm không lộ chút sơ hở thiết quái tiên có nhiều sao rất cao minh trình hạt tử cho hắn mang đến phiền thoái đơn giản là câu k i a trời xanh không đồng ý vô lực quẻ tính toán hoặc là hơn nữa một câu trời sinh tiên linh kỳ t ư ờ n g ẩn có song hồn hợp thể thái độ cái này đều không có cái gì nha có thể trình hạt tử dù sao cũng là huyền học năm thuật bên trong bói trong m ô n người hơn nữa hắn bói toán tu vị tuy nhiên cao thầm nhưng là vẹn vẹn là sớm m ấy năm bước vào luyện khí trung kỳ tri cảnh sao so được cái kia sống quá trăm tuổi tuổi dĩ nhiên tang thương đến yêu hơn nữa tu vị khó lường rất có thể thành tựu địa tiên tri thực lao khất cái h u ố n hồ bình tĩnh mà xem xét bói cửa liên quan đến đến thuật pháp phân loại cực kỳ bề bộn kỳ môn đột giáp thái ớt lục nhâm trở trở trong đó khác kéo dài ra võ thuật chiến trượt tính danh đoạn chữ cầu phúc xem bói các loại trong đó kỳ môn đột giáp hàng yêu trừ ma hay là đấu pháp loại thuật pháp càng là thành tựu toàn bộ kỳ môn giang hồ mà đồng liệt huyền học năm thuật bên trong mệnh môn tắc thì muốn đơn thuần nhi trong đó có chiêm tinh thuật can chi thuật ngũ hành bắt q u á i và sáu mươi bốn quẻ đầy diễn thuật chờ chờ liên quan đến đến cực kỳ bảng bạc phức tạp thời không siêu tự nhiên lý luận suy tính cùng nghiên cứu kỹ hãn chỗ vượt nhân vật sự tỉnh thời gian dài lâu xa rộng huyền học năm thuật bên trong kể cả thoát ly hồng giữa trần thế núi một trong cửa tu hành mệnh tính toán một thuật thuật sĩ ít nhất bởi vì mệnh tính toán chi thuật khó khăn nhất tu thành hơn nữa tại tu vị cảnh giới chưa đủ lúc lại vô cùng nhất chứng kiến không tiến đồ cũng không cách nào tại đấu pháp trong thể hiện ra nhiều sao mạnh mẽ lực sát thương có thể mệnh tính toán chi thuật tu ra chính quả người không người dám k i n h thường nếu như nói trình hạt tử có thể dùng bói toán chi thuật một số định căn khôn rơi quẻ như phán quan có thể đ o ạ n m ệ n h cái tia lao khất cái có thể dùng mệnh tính toán chi thuật miệng ra x â m nói thay trời đổi đất trưởng mệnh thế thần quỷ phải sợ hãi như thế thần tiên nhân vật thật sự là khó lường phi phám a có thể đã đánh lên rồi tô thuần phong không có lựa chọn nào khác chỉ phải kiên trì đi gặp chiêu p h á chiêu trong lòng của hắn âm thầm này sinh tác động nếu như lao khất cái thật sự cảm thấy được chính mình là người trọng sinh tiền mật lại lòng dạ khó lường mà nghĩ làm cái gì nha bất lợi với chuyện của mình hoặc là chỉ là lại để cho chính mình cảm giác được nguy hiểm vậy đừng tự trách mình tâm n g o a n thủ lạc không thể không hạ độc thủ rồi giết địa tiên đổi lại tầm thường thuật sĩ chỉ sợ liền nghĩ cũng không dám nghĩ có thể tô thuần phong rốt cuộc là trùng sinh mà đến mang theo kiếp trước tình thần cảnh siêu cường tâm thần lại đến trên đời này đi một lần dị loại chớ nói trong lòng cân nhắc hạ bất đắc di lúc giết địa tiên kiếp trước tại kỳ môn trên giang hồ định phong thời kỳ hắn thậm chí nghĩ tới t i ê u tính toán lần đầu tiên địa xuất hiện một vị sổ trăm năm khó gặp bước vào quy chân cảnh thiên n h i n cũng làm theo dám cùng cái k i a cái gọi là còn chưa vũ hóa thiên nhân so so chiêu vừa vào tình thần cánh tay dám chống trời lên lầu lúc tô thuần phong không khỏi sợ run cả người lao khất cái cũng đừng thật là một cái quy thật sự thế gian thiên nhân a theo như tiếng nổ chung cửa mở cửa chính là trần hiến nhìn thấy tô thuần phong hắn câu đầu tiên tự nói n g ư ơ i bà ngoại đi ngắm rồi ta không có làm cho nàng trở về n h a tô thuần phong gật gật đầu mặt lộ vẻ ra không thể chờ đợi được thần sắc một bên thay đổi dép lê đi vào bên trong vừa nói vị tia lão thần tiên đâu này tại thư phòng trần hiến thực cho rằng tô thuần phong bức thiết muốn bái kiến cao nhân đi tô thuần phong đẩy cửa vào chỉ thấy thư phòng bên hông một mình trên ghế salon ngồi cái kêu y nguyên ăn mặc rách dưới hình tượng lôi thôi không chịu nổi lao khất cái chỉ là so hai lần trước gặp mặt lúc trên mặt giặt rửa được sạch sẽ chút ít tóc cũng không có như vậy lại dài lại loạn lại xóa tung như một ổ gà giống như mà là hơi lộ ra chỉnh t ề địa từ nay về sau lưng cóng thế này mẹ cái này lao yêu quái tuyệt đối là cố ý như thế cách ăn mặc mới có thể để cho trần hiến mấy chục năm sau lại vô tình gặp được lúc liếp nhận ra hắn t ô thuần phong tựa hồ có chút n g h i hoặc lại có chút kinh ngạc địa đánh giá lao khất cái hai mắt mới s á c mặt hiện hồng kích động không tôi nói ngài lão ngài lao là được ai nha ta thực là có mắt như m ù hai lần gặp được cao nhân vậy mà cho bỏ lỡ lao thần tiên thực xin lỗi thực xin lỗi là ta mắt vụ về ngài thấy nhiều lượng a lao khất cái không có phát giác tô thuần phong so v u a màn ảnh cao hơn siêu biểu diễn hoàn toàn là biểu hiện giả dối hắn thả tay xuống ở bên trong bưng c h é n t r à thần s á c hòa ai nói hai lần khảo nghiệm để cho ta xác định ngươi là hảo hải tử đại thiện nhân không dám không dám tô thuần phong có chút mượm ngủm chân tay luống cúng địa đứng cũng không được ngồi cũng không xong đi theo phía sau vào trần hiến một bên quan bên trên cửa thư phòng một bên kinh ngạc mà hỏi thăm lao tiên sinh ngài cùng ta ngoại tôn n h â n thức lao khất cái mỉm cười gật đầu tô thuần phong kích động vạn phần mà đem hai lần cùng lao thần tiên vô tình gặp được sự tình đơn giản giảng thuật một lần trần hiến không chút nghi ngờ địa liên tục gật đầu với tư cách chủ nhà hắn ý bảo tô thuần phong ngồi vào cùng lao khất cái cách bàn trà song song một cái k h á c trương một mình trên ghế salon chính mình thì là đem bàn học phía sau cái ghế đẩy ra ngoài tòa h ạ trong lòng của hắn lại là đang nghĩ lấy trước khi gọi điện thoại lúc tô thuần phong khẩu khí tựa hồ cũng không có hiện lộ được kích động như thế vặt phần ngược lại rất bình tĩnh địa nói ra muốn tới bái kiến lao thần tiên quyết định cực kỳ hiểu rõ tô thuần phong tâm tính cùng vượt xa người thường trưởng thành sớm lòng dạ trần hiến không khỏi hoài nghi cái này tuyệt đối là nhân trung long phượng thiên tài ngoại tôn có phải hay không có khác cái gì nha ý định bất quá trần hiến cái này lão hồ ly biểu diễn thiên phú cũng phi thường rất cao minh trong lòng của hắn nghi hoặc cũng không có ở ngoài mặt toát ra đến ít nhất lao khất cái như thế không phải phàm nhân vật xem ra căn bản không có phát giác nội tâm của hắn di động trần hiến g không, tốt, tốt. không chút do dự cung kính đáp đứng dậy đi ra ngoài lao khất gái nhìn xem sắc mặt t h ư n g hồng vẽ kích động không cởi tô thuần phong mỉm cười nói ngược lại là vượt quá dự liệu của ta vô tưởng rằng một giờ trước nguyên nên đã đến tô thuần phong dường như kiệt lực bình phục thoáng một phát kích động khó có thể bình an cảm xúc mới hơi ngượng ngùng mà giải thích nói lao thần tiên diệu tính toán văn bối cũng không dám gặp ngài vừa rồi cùng ta ông ngoại nói chuyện điện thoại xong sau khi ta t i ệ u hận không thể bay tới bái kiến ngài có thể đêm nay vừa mới ta cùng bằng h ữ u hẹn rồi ngắm ân đúng đúng bạn gái cho nên t i ệ u t i ệ u lại để cho ngài lao đợi lâu a lão khất c á i ôn hòa gật gật đầu nói ngược lại là ta quái ngươi không ngại nói cho ngươi biết kỳ thật hai lần trước ta và ngươi vô tình gặp được là ta tận lực mà làm chi ân tô thuần phong mặt lộ vẻ n g h i hoặc ngài lão nhận thức ta bình dương có tử tô thuần phong không sợ khóa giang chi mánh l i ệ lòng hiệp can nghĩa đảm giang hồ đi xông quan giận giữ chu thắng liên tiếp lao khất cái cười tủm tìm địa ngâm tụng một thủ đương kim kỳ môn trên giang hồ chuyển lưu lấy v ề nói hôm nay tại kỳ môn trên giang hồ ngươi tô thuần phong đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h như s ấ m bên hai ta ha có thể chưa nghe nói qua tô thuần phong lập tức đỏ mặt nói lao thần tiên gây sắt van bối rồi cái kia hai chuyện ta cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi ai từng muốn t u gây ra chút ít thanh danh thực không phải ta mong muốn a lao khất cái nói không sai tại ngươi mà lại có thể g ư ơ n g danh giang hồ ngươi vận khí không tệ cây to đón gió ta cũng không muốn nhập kỳ môn giang hồ vì sao một là không hiểu giang hồ hai là nhát gan sợ hãi dù sao ta cảm thấy được hảo hảo sống mới đúng vậy ngươi sao không tự phế tu vị làm người bình thường lao khất cái lạnh nhạt nói ra những lời này nghe dường như t r e o ghẹo vui l ù a có thể lao khất cái ngựa khí không có chút nào vui l ù a ý tứ tô thuần phong thình lình sắc mặt tựa hồ có chút tức giận cuối cùng không dám cùng lao khất cái cái vị này thần tiên giống như nhân vật trong truyền thuyết so đo chỉ phải gãi gãi đầu thành thành thật thật nói ra không dám có dấu diếm lao thần tiên van bối từ khi đến kinh thành học ở trường mới biết mình tại tu hành phương diện tiên tư không tầm thường liên tục đã trải qua trải qua đấu pháp sau khi khó được vượt qua ải đột phá gông cùng xiềng xích bước vào luyện khí chi cảnh văn bối có tự mình hiểu lấy thực sự không đến nỗi tự coi nhẹ mình càng không nỡ phế bỏ cái này một thân khó được tu vị hơn nữa đã có hôm nay tại k ỳ môn trên giang hồ thanh danh văn bối ngày ngày chăm chỉ chuyên chú tu hành hận không thể bước vào rất cao cảnh giới không yêu cầu xa bời tương lai có thể đạt tới r ì n h m ò thiên cơ được trường sinh quy chân t i ê n nhân cảnh thế nhưng tuyệt đối không dám bông tha cho tu vị làm người bình thường bởi vì đã không có năng lực tự bảo vệ mình chẳng phải là muốn mặc cho kỳ môn trong kẻ bị giết sao lao khất cái nhẹ gật đầu nói thân là quỷ thuật người thừa kế ngươi ẩn nhẫn lực không đủ a ân tô thuần phong đ n g nhiên ngần đầu thần s ắ c kinh ngạc tuốt một hồi mới lên tiếng lao thần tiên ngài ngài cũng tin tưởng trên giang hồ những đồn đãi kia cho rằng ta đúng đúng quỷ thuật người thừa kế ngươi giấu giếm được thiên hạ nhưng không giấu giếm qua ta lao khất cái thần tình lạnh nhạt tuy nhiên quần áo tả tơi hình tượng không chịu nổi có thể nói ra những lời này lúc nhưng lại có nói không nên lời thoải mái phong lưu có tư thế phảng phất cao cao tại thượng không gì không biết không gì làm không được thiên n h â n quan sát chúng sinh mây mưa thất thường hết thệ đều ở hắn không chế tô thuần phong giờ phút này trong nội tâm đã khẩn trương cao độ hắn không biết cái này lao khất cái mà nói là thật là giả nhưng có t ỉ n h thần tâm tình hắn hay vẫn là bình tĩnh địa quyết định tiếp tục diễn thôi hắn trong hai mắt toát ra mê man g hoang mang còn có vẻ không cam l ò n g thật dài thở dài tựa hồ bông tha cho tranh ôn cùng xoắn suýt thản nhiên nói lao thần tiên vạn bối không dám ở ngài trước mặt có chút dầu diếm kỳ thật đây cũng là ta đêm nay nghe nói ngài lao mấy chục năm sau xuất hiện lần nữa lúc bất đắc di tranh thủ thời gian đến bái kiến ngài nguyên nhân lại để cho ta giúp ngươi hay vẫn là cứu ngươi đúng vậy nhưng là trọng yếu hơn là ta hy vọng ngài như vậy lánh đời tiên nhân có thể cho ta giải thích nghi hoặc cái gì n h ắ hoặc sớm mấy năm ta tu hành thuật pháp lúc chỉ là nghe nói sư phụ đại khái giảng thuật sang sông hồ còn có huyền học năm thuật điểm chính cũng si mê trong đó tu hành tô thuần phong mặt lộ vẻ đáng chắc cùng lâm vào trong hồi ức nói thế nhưng mà ta cũng không biết chính mình tu hành thuật pháp rốt cuộc là cái đó một cửa cái đó nhất phái sau đến tại kinh đại học ở trường ta mới nghe nói kỳ môn giang hồ trong lịch sử có quỷ thuật loại này thuật pháp cũng có quỷ thuật người thừa kế truyền thuyết năm trước giết trì nghiêm kỳ môn trên giang hồ bắt đầu đồn đái ta là quỷ thuật người thừa kế ta biết rõ sao trong nội tâm kinh ngạc và phần đồng thời cũng không khỏi hoài nghi sợ hãi chính mình khó được thật là quỷ thuật người thừa kế lao khất cái thần sắc không thay đổi trong con ngươi càng là tĩnh như mặt nước phẳng lặng nhà nhập nói ngươi nói là ngươi trước kia một mực cũng không biết chính mình là quỷ thuật người thừa kế hiện tại tốt muốn biết rồi tô thuần phong thần sắc xoắn suýt thống khổ a ta tin tưởng lão thần tiên ngài không gì không biết đã ngài nói ta là quỷ thuật người thừa kế ta đây nhất định chính là rồi tô thuần phong tựa hồ tràn đầy bất đắc dĩ thậm chí còn có chút tuyệt vọng nhưng hắn hay vẫn là chờ mong lấy thần sắc chân thành tha thiết trong mắt dương dương địa khẩn cầu đã ngài đã tìm được ta mong rằng ngài cần phải trợ giúp ta nói cho kỳ môn giang hồ mọi người ta là người vô tội cũng cầu ngài giúp ta tìm được sư phụ của ta ta muốn hỏi hỏi hắn chương bốn trăm sáu mươi ba sai chỗ giao phong hơn một chút lao khất cái hơi h ạ hai mắt giống như ngủ lại như đang trầm tư tô thuần phong như vậy thẳng thắn thành khẩn thái độ ngay cả là thành t i ể u địa tiên tri thực hắn trong lúc nhất thời vậy mà cũng không thể nào đi phán đoán những lời này là thật là giả tuy nhiên ở sâu trong nội tâm trực giác cùng với vừa rồi vô cùng chăm chú cẩn thận địa xem xét qua tô thuần phong không có chút nào che giấu khí cơ cơ hồ đều cực kỳ giống quỷ thuật người thừa kế có thể lao khất cái dù sao không có chính thức cùng quỷ thuật người thừa kế đã giao thủ lúc tuổi còn trẻ mặc dù có hạnh tận mắt nhìn đến qua một vị có thể khi đó chính mình thuật pháp tu vị thấp lại là tu hành mệnh tính toán chi thuật c ă người bản n k h ô cách cảm thăm thuật. nào ứng n đi xem dò g quỷ thưa kế khí cơ lao tiền bối tô thuần phong tiếp tục nói lúc trước ta từng có cơ hội kiến thức đến một bản cũ nát thuật pháp bí tịch bởi vì thời đại đã lâu hơn nữa có tổn hại cho nên thuật pháp danh tiếng mất đi nhưng ta xem trong đó thuật pháp cùng ta sở tu làm được thuật pháp giống nhau cho nên t i ể u tự tiện làm chủ lấy hắn tinh yếu đặt tên vi trong thiên bí thuật lao khất cái gật đầu nói à ngươi nói là theo cái tiên mình tu hành người trẻ tuổi tay ở bên trong lấy được bí tịch t ta. ta biết do hắn gọi tiên minh là một vị nhân dân giáo sư đúng vậy t ô thuần phong trong nội tâm âm thầm kinh ngạc căm giận cái này lao yêu quái còn có cái gì không biết hay sao lao khất cái lần nữa lâm vào trầm tư hắn càng phát n g h i hoặc rõ ràng tô thuần phong cực kỳ giống quỷ thuật người thừa kế trên trực giác cũng cơ hồ có thể khẳng định đặt tới lao khất cái như vậy tu vị cảnh giới t h u ậ t sĩ bản thân trực giác trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm có thể lao khất cái biết tiền minh đã theo bên cạnh trong dân cư hiểu rõ qua cũng từng xa xa quan sát trả tiền minh tuyệt đối không phải tu hành quỷ thuật thoạc sĩ tu vị cũng không cao hơn nữa hắn trên người thuật pháp khí t ư c xác thực cùng tô thuần phong cùng loại hẳn là cùng tô thuần phong tu hành đồng môn thuật pháp hơn nữa lao khất cái vô cùng tinh tưởng kỳ môn giang hồ mấy ngàn năm qua chưa từng nhìn thấy qua ai có thể đủ cùng tu hai chủng thuật pháp cái này căn bản là tu hành tối kỵ tình thần cảnh cao thủ nếu như không chê vẽ vời cho thêm chuyện ra có lẽ có thể làm được cùng tu hai chủng thuật pháp có thể tô thuần phong kiên quyết làm không được lao khất cái tuy nhiên từng nhiều lần suy đoán phán đoán tô thuần phong rất có thể là nắm giữ quỷ thuật truyền thừa dựa vào trong truyền thuyết quỷ thuật truyền thừa suốt đời tuyển mật mới thành tựu bản thân trời sinh tiên linh kỷ tương ẩn có song hồn hợp thể thái độ hơn nữa thiên cơ không đồng ý vô lực quẻ tính toán thoát ly thế gian ngũ hành mệnh thế chạy bề ngoài không bị quẻ tượng vận mệnh trôn lưới thậm chí lao khất cái đã từng nghĩ đến qua như luân hồi chuyển thế loại này một số gần như vớ vẩn khả năng nhưng hắn vẫn như thế nào đều sẽ không nghĩ tới một cái thuật sĩ có thể mang theo kiếp trước mạnh mẽ tình thần tâm tình linh hồn chúng sinh hơn nữa chưa bao giờ có nghe nói càng không khả năng trải qua loại tình huống này lao khất cái như thế nào o lại nghĩ đến cùng tu hai chủng thuật pháp không nhất định cần phải tu vị đến tình thần cảnh đại tôn sư hắn tâm tình đạt tới tình thần cũng có thể làm được t hố hồ ai có thể tưởng tượng đến một cái thuật sĩ theo lúc ban đầu tu hành thuật pháp lúc h ã n tâm cảnh tu vi đã tại tỉnh thần cảnh nữa nha lại như thế nào thiên tài người cũng làm không được ca lao khất cái trầm tư đổi lại mặt khác biết được hắn thân phận người bình thường hoặc là thuật sĩ chỉ sợ đều hội sẽ cảm thấy đó là đương nhiên mà lại rất là thần bí đến làm cho người kính ngưỡng cái gọi là cao nhân có thể không nên là như vậy loại này trầm ổ n như nhạc mây mù d à y đặc bộ giảm nha tô thuần phong vẫn đang suy nghĩ mặc ngươi lao bất tử hạng gì yêu nghiệt cái này trợn tròn mắt ta hắn biết rõ chính mình cao minh hành động cùng siêu phàm tư chất đã thành công địa lừa gạt lao khất cái muốn lừa lao khất cái cái này số yêu nghiệt đương nhiên không thể chỉ dựa vào hành động còn nhất định phải có lại để cho hắn căn bản tính toán không thấu đặc thù tư chất như tô thuần phong như vậy trời sinh tiên linh kỳ tương ẩn có song hồn hợp thể thái độ hơn nữa thiên cơ không đồng ý vô lực q u ỏ tính toán tối tăm bên trong trời xanh đều không cho ngươi tính toán mà ngươi mệnh tính toán chi thuật vô địch thiên hạ lại có thể thế nào đương nhiên đổi lại người bình thường thí dụ như trần hiến như vậy đấy lao khất cái cũng khinh thường tại đi mệnh tính toán thức hàn tâm lao khất cái bỗng nhiên mở ra con ngươi lạnh nhạt nói ra nói nói sư phụ ngươi a ân ngươi không phải nói lại để cho ta giúp ngươi tìm được hắn sao ân thực nói lên hắn đến ta đột nhiên cảm giác được trong trí nhớ tựa hồ cũng chỉ còn lại có này sao một cái mơ hồ ấn tượng tô thuần phong toát ra thương cảm cùng vẻ mặt mê man g không có chút nào tâm lý gánh nặng lời nói dối há miệng sẽ tới hắn rất sạch sẽ ăn mặc khảo cứu hình dáng đường đường tại mấy năm trước nông thôn mà nói có lẽ được cho so sánh thời thượng người hắn ăn mặc màu xám nhà táo giả ký áo quần tây dài đen màu đen dày da lúc nói chuyện ưa thích vừa nói vừa dùng một khối màu lam nhạt vải nhỏ chậm rãi lau sạch lấy mắt của hàn kính hát ngựa vỡ lặt tiệc khung kính mắt nhưng ta cảm thấy được hắn một chút đều không cận thị cũng không có l a u thị bởi vì ánh mắt của hắn rất sáng sáng giống như là trên bầu trời chi tinh hắn nói chuyện e rơ tê ôn h ò a không nhanh không chậm tiêu chuẩn tiếng phổ thông hơn nữa hắn nói những đối với kia ngay lúc đó ta mà nói huyễn hoặc khó hiểu căn bản không cách nào lý giải sẽ rất kỳ diệu địa lập tức khắc khắc ở trong óc của ta để cho ta một mực địa n h ự kỹ một chữ không kém ta cũng không cho là mình là một cái đã gặp qua là không quên được trí nhớ siêu cờ người nhưng chính là nhớ kỹ lao khất cái đã cắt đứt tô thuần phong mà nói hắn bao nhiêu nhân kỷ khó mà nói tô thuần phong lắc đầu nói năm đó thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi năm mươi tuổi cũng có thể có thể tám mươi chín mươi tuổi bởi vì hắn giống như là chi tinh sáng ngời trong ánh mắt có một loại lại để cho ngay lúc đó ta không cách nào đi miêu tả tăng thương ta lên cấp ba thời điểm ngẫu nhiên nhớ tới cảm thấy hắn trong ánh mắt lộ ra cái chủng loại kia lắng động có lẽ dùng thương hải tăng điển cái từ này để hình dung lao khất cái im lặng nội tâm rung động hoang mang ta rất tưởng nhầm hắn tô thuần phong tiếp tục thương cảm mê mang hắn thấp túi thấp đầu thanh âm có chút mở ảo cô tịch nói trước kia ta căn bản không biết cái gì là thuật pháp hắn nói cho ta biết nếu như nguyện ý cứ dựa theo hắn chỗ c h u y ể n thụ cho những ký ức ấy đi tu hành sau đó hắn đã đi một mực đều chưa có trở về qua hắn và ngươi cùng một chỗ bao lâu ba ngày ba ngày ân lao khất cái lạ im i lặng nội tâm vô cùng rung động mặc dù đã thành tựu địa tiên tri thực hắn cũng không khỏi không bị cái này tắt thì tin tức chỗ rung động đến hắn không biết chính mình bị tô thuần phong lừa gạt rồi càng không có ý thức được nhân vật như chính mình đã trong lúc vô tình bị tô thuần phong cao siêu hành động dẫn vào hư giả nội dung cốt truyện cùng cảm xúc ở bên trong cũng thâm thụ hắn lây bất quá lao khất cái rất nhanh kịp phản ứng âm thầm chê cởi chính mình thuyền lật trong mương hắn nói ra tô thuần phong ngươi hành động thật sự không tệ tô thuần phong ngẩng đầu nhìn lao khất cái vẻ mặt hoang mang mê mang không rõ ràng cho lắm lao khất cái cảm giác mình thất bại dùng chính mình giống như đ i ệ tiên tri thực thân phận hai lần đột nhiên đặt câu hỏi đều để không thể lại chỉ o là o không, không, không biết l hắn hôm nay còn tại thế gian tiêu giao du hay vẫn là dĩ nhiên mọc cánh thành thiên nhi tô thuần phong cũng có chút đã bị chính mình phiên nói dối tiêm nhiễm lâm vào trong trầm tư k i ế p trước t r à trộn kỳ môn giang hồ ngàn dặm đ u ổ i g i ế t gió canh mưa máu khoái kỳ môn giang hồ nhấc lên bao nhiêu sóng quỷ vân quẹt sóng to gió lớn bao nhiêu lần vượt cấp đấu pháp sinh tử huyền tại một đường cho đến trèo lên đỉnh giang hồ quan sát thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai chúng sinh lại tới qua đối với sư phụ vương khải dân thâm hậu tình cảm thủy chung không cách nào xóa đi chẳng bao lâu sau bao nhiêu lần ấy này khó có thể bình an nhưng mà tự từ năm trước tại kim châu huyện thành chính là cái kia buổi sáng nghe xong vương khải dân cái kia một phen về sau hai đời giang hồ lắng đọng ra hai đời phân tỉnh tựa hồ lập tức bị đánh được phá thành mày nhỏ mặc dù không có biến mất chính ở chỗ này có thể dĩ nhiên thay đổi chất nên tin a i lại nên hoài nghi cái gì lao khất cái cùng tô thuần phong cơ hồ đồng thời từ trong trầm tư k i ị m phản ứng lao khất cái thầm than tâm tình của mình lại bị tô thuần phong cho dẫn đạo rồi tô thuần phong thất kinh suy nghĩ của mình lại bị lao khất cái cho tả hữu rồi song phương lẫn nhau lao khất cái ôn h ò a cười cười tô thuần phong n g ạ i ngùng cười cười cái này là một hồi không có bất kỳ dấu hiệu sai chỗ giao phòng tô thuần phong hơn một chút tiền bối tô thuần phong châm trước thử thăm dò tiểu dực hỏi vừa rồi nghe ngại ý tứ trong lời nói đến bình dương chính là vì tìm được ta không biết lao tiền bối lần này tìm ta có chuyện gì không kỳ môn giang hồ yên lặng bất n i ê n hôm nay cao hứng đã thành đại thế lao khất cái khí tượng đột nhiên lộ ra rất có vung tay háo c u ố n vân chỉ điểm giang sơn chi bằng bạc nhất thời làm người áp lực đại tăng nhưng lại không cái gì không chịu nổi trọng áp thống khổ mà lại như tắm gió xuân chỉ có điều làm cho người trong nội tâm không thể không túi đầu bãi p h ụ lao khất cái tiếp tục nói kỳ môn giang hồ không phải dựa vào thế hệ trước tại nơi này đại thời đại bên trong cố gắng có thể bảo trì p n vinh chính thức phồn vinh là nhiều đời truyền thừa nhiều đời hưng ơ thịnh mà truyền thừa là muốn rơi vào một đời tuổi trẻ người trên người ta coi trọng ngươi tô thuần phong sửng sốt có mừng rỡ có kích động có không h i ể u thấu lão khất cái thần tình lạnh nhạt lại ôn hòa hiền lành mỉm cười nói t ự năm trước ngươi tại kim châu huyện đánh chết chỉ nghiêm về sau trên giang hồ có quan hệ với ngươi lời đồn đái thay nhau nổi lên tần suất đối với ngươi bất lợi rồi lại khó không phải đối với khảo nghiệm của ngươi cùng rèn luyện ta tìm ngươi chính là muốn nói cho ngươi biết ta xem trọng ngươi cũng ủng hộ ngươi nhưng ta cũng không bảo vệ ngươi bình an tô thuần phong nghĩ thầm cái này mẹ hắn không phải nói n h ằ m sao người coi được ta ủng hộ ta lại không bảo vệ ta cái kia ngươi theo ta kéo cái gì nhà t a vừa nghĩ tới đây lao khất cái lại nói tiếp sư phụ ngươi thiên nhân có tư thế điểm thạch có thể thành kim lời nói và việc làm đ a m chiêu phi p h ạ m tục nhân có khả năng đoán về sau ngươi nếu là ở tu hành phương diện có nghi vấn gì rồi có thể tìm ta đà tạ lao thần tiên tô thuần phong đứng dậy không người bái t ạ miễn lễ a lao khất cái lạnh nhạt nói ngài lao về sau chuẩn bị thường ở bình dương sao t ô thuần phong tuy nhiên trong nội tâm vô cùng mong mọi lao yêu quái đi nhanh lên người về sau cũng không thấy nữa nhưng biểu hiện ra hay vẫn là toát ra vô cùng chân thành chờ mong thành khẩn nói ra vạn bối trong nhà hơi có sản nghiệp nhỏ bé tính xin lão tiền bối hạ mình ở lại tuy nhiên không dám nói có thể làm cho ngài lão cẩm y ngọc thực không lo nhưng đoạn không đến mức lại để cho lão thần tiên tiếp qua lấy lang bạc kỳ hồ nhẫn cơ chịu đói thụ phong h à n ngày khóc nỗi khổ thời gian lão khất cái đứng dậy đi ra ngoài vừa nói tự tại đã quen thường không được thành phúc thế nhưng mà nếu ta có nghi vấn nên gặp mặt lúc ta tự n trăm sáu mươi Lao khất ra đi, đi ra bốn địa lại tiên ngẩng đầu xem sắc khí lao khất cái cất bước tại ngọn đèn dầu mờ nhạt đầu đường mặc cho gió lạnh đập vào mặt làm lũ rách rưới quần áo căn bản ngăn không được gió lạnh xâm nhập chỉ là hắn dĩ nhiên đặc biệt thể chất lại cũng không sợ lạnh nhập phan phát thoát thai hoàn cốt nhập quy chân không thai không có xương lao khất cái dĩ nhiên có thể nhìn thấu quy chân chi cảnh lúc thiên nhân khí tượng hạng gì huyễn diệu nhưng không được trong đó chân ý như thế nào không thai không có xương nếu nói là không thai không có xương trong lịch sử những bước vào kia quy chân cảnh thế gian thiên nhân thì như thế nào lâu dài lưu ở nhân gian mà không phải là vũ hóa mà đi vũ hóa chi thân tự nhiên có thể không thai không có xương có thể lại có thể nào không kinh nhiêu thế nhân như nói không có vũ hóa như vậy lại đ à m gì mà đến không thai không có xương vừa nói không biết liền không biết đã đến phản phát tầng này cảnh giới câu n xa xa nhiều thoát thế gian yêu sầu não, đó m bình khí tĩnh chờ đợi lấy q c h â n cảnh đại c ơ d u y ê n đã đến. Chỉ là hắn có thể làm được đ hắn bình tĩnh chân, n Chỉ có chờ thể khí là vẫn còn cá nhân, làm lại tâm quy ú g là làm vẫn vô còn nhân, không được không muốn vô tư không kiên cá được tư sinh ợ Thí dụ như, bất như, dụ luận n ư g ờ à o đều k ô n g tu h kháng ể cự c ố i c ù n cũng đến tử vong. trường n g Câu tử s i h tu t r ư ờ n g sinh kết quả là còn sống khám phá hai giáp tiếp qua vài năm thì như thế nào xem suốt đời nhìn qua suốt đời nơi cuối cùng cuối cùng vòng không cam lòng mấy trăm năm ném lại hồng trần có thể được đến người a lao khất cái cảm khái ngàn vạn tại trần hiến trong nhà thời điểm hắn quả thật bị tô thuần phong đặc biệt tư chất thiên phú cùng cao minh hành động chỗ lừa gạt không cách nào khẳng định tô thuần phong là quỷ thuật người thừa kế càng không thể xác nhận tô thuần phong c ó phải là mượn trong truyền thuyết quỷ thuật truyền thừa suốt đời tuyệt mật theo mà xuất hiện tại đây quần quận hồng trần bên trong vận bên ngoài chi nhân có thể chờ hắn theo trần hiến ra ở bên trong đi sau khi đi ra hồ bốn lần nữa lựa chọn đã tin tưởng trực giác của mình nếu không có phần này kiên nghị cùng tự tin hắn cũng thành tựu không được cái này phản phát địa tiên tri thực quỷ thuật người thừa kế a nói ngươi là ngươi là không phải cũng là nói không phải tựu không đúng đúng cũng không phải lao khất cái như một tố chất thần kinh như kẻ điên tại rét lạnh đấy cỗ xe người đi đường rất thưa thất mờ nhạt trên đường cái thoải mái cười to dẫn tới một chút người qua đường cùng đạo bên cạnh cửa hàng bán lẻ ở bên trong người hướng hắn xem ra nhao nhao nghi hoặc nhao nhao đáng thương tô thuần phong xa xa địa nhìn xem hắn biết rõ lao khất cái biết rõ mình ở nhìn xem hắn mà tô thuần phong đột nhiên cảm giác mình tựa hồ đã biết lao khất cái tại sao phải tại đây đêm rét lạnh xác hạ tố chất thần kinh địa cười to đó là một loại sụp sôi một loại vô c â vô thúc lại là một loại bất đắc dĩ một loại khám phá hồng trần hiểu rõ cuộc đời h à o huyền không cam lòng một loại thăng hoa đến cực điểm cao cảnh giới do đó phản phát tấm cảnh một loại ẩn nút tại ở sâu trong nội tâm rồi lại có thể không giây phút nào hiện lộ rõ ràng tại thân thể các nơi sợ hãi cùng sợ hãi tô thuần phong có chỗ cảm n ộ có lẽ đương ngày nào đó chính mình bước vào phản phát thành tựu địa tiên tri thực thời điểm có thể so với lao khất cái lại càng dễ một lần hành động suốt ngày người muôn hình vạn trạng a sau đó hắn cười cười đây là tất nhiên là một loại mạnh mẽ tự tin tô thuần phong cho trương lệ phi đánh tới điện thoại biết được ba người các nàng đã ngăm chấm dứt đi hoa thịnh khách sạn chuẩn bị trong phòng ca hát cũng mời hắn đi qua chơi tô thuần phong không có đi từ chối nhã nhặn về sau một mình đánh xe trở về hậu cần viên tối hôm đó lao khất cái đi bộ hơn mười dặm đi tới cái kia gọi là đồng vương trang thôn xóm đi vào cái kia hẹp hòi hẹp nhỏ tại cũ nát treo khóa trước cửa đứng trong chốc lát tự đủ vừa cười vừa nói ta chỉ là nghe người ta nói đến qua hay bởi vì cùng tô thuần phong tiếp xúc mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ cứ tới đây nhìn xem chưa từng nghĩ lại vô duyên nhìn thấy mà thôi mà thôi nói xong lao khất cái quay người ra ngoài sắp tới sáng sớm hồ bốn tại tương nam bốn sinh môn nghe nói môn chủ lữ tung đề cập qua bình dương thành phố có tà không ngã cung hồ thiết quái tiên trình hạ tử còn có một tại nông thôn trung học đ ư ờ n g giáo sư lao thuật sĩ sở dĩ hội sẽ dẫn tới lao khất cái đến đây xác thực chỉ là hiếu kỳ cũng muốn đến tìm vận may dùng hắn mà nói nói cái kia chính là đến tìm xem duyên bởi vì hắn biết rõ tô thuần phong ở chỗ này được đi học nếu như tô thuần phong năm đó tu hành thuật pháp theo lý thuyết là chạy không khỏi đương giáo sư hơn nữa lại là thuật sĩ vương khải dân hai mắt có lẽ vương khải dân còn sẽ có vị kia thần bí thiên nhân tin tức đây này bất quá không thể gặp được vương khải dân l ã o khất cái cũng không bắt buộc hết thể tùy duyên địa thản nhiên rời đi hắn kỳ thật minh bạch nếu như vị kia truyền thụ tô thuần phong thuật pháp thế gian thiên nhân không muốn bị vương khải dân biết đến lời nói cho dù là hắn đứng tại vương khải dân trước mặt vương khải dân cũng không nhận biết hắn là thuật sĩ vừa mới vừa đi tới cửa thôn l ã o khất cái bỗng nhiên ngừng chân ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt màn đêm bao phủ thoáng thiên nam chút ít tây vương phía chân trời lẩm bẩm nói nặng nghề sát khí giờ này khác này, tây sơn huyện cung hồ trước kia ở lại cái kia chỗ cũ nát không chịu nổi khu nhà cũ ở bên trong vương khải dân cùng điêu bình dĩ nhiên rời giường tại trong t r è o nhưng lạnh lùng trong phòng ngồi xếp bằng tại trên giường gạch ngồi xuống tu hành nửa giờ tiếp theo một già một trẻ đến đi ra bên ngoài tại trống r ô n g to như vậy trong sân đánh quyền tu hành trong lúc nhất thời thiên địa linh khí hội tụ mà đến một cái khác gian trong phòng cung hồ lười biếng địa trở mình một tay với vào trong đ ũ n g quần dùng sức con vái thanh ngứa tiếp theo thoải mái mà sợ run cả người sau đó bất m ã n cả n g ư u đ ầ u nói ăn no trống mới có thể khởi sớm như vậy cái này tu hành thuật pháp a chú ý chính là thiên、phú. đi vẫn là đi không được là không được thiên phú không đủ dù thế nào chịu khó cũng là bạch vô nghĩa cha trai chứng đấy lão tử sẽ không như vậy chịu khó qua không làm theo luyện khí trung kỳ sao lão ấm s á t thuốc sáng sớm trước đen k ị sân nhỏ bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng sư tử h ạ đông giống chỉ mặc đại quần cọc cung hồ hoạch thoáng một phát theo trong chăn c h u i ra sợ tới mức có rúm lại đến giường rác tận cùng bên trong nhất đem chăn mềm kéo túm tới hướng trên người một tre hô lớn không có ở phanh cửa phòng bị đá văng m a n theo trải cán bộ tề thúy vừa sải bước bên trên đầu giường đặt gần lò sưởi vung lấy t r ả i cán bộ t hướng vòng quanh đệm chăn co rúm lại thành một đoàn cung hổ trên người này đi rầm rầm rầm lão bất t ử đấy vụ trộm chạy đến nơi này ở a ngươi năng lực rồi dám lừa gạt lao nương ta hôm nay đánh chết ngươi vốn trong sân đánh thẳng quyền tu hành tập thể hình vương khải dân điêu bình căn bản là không kịp ngăn cản khuyên bảo thế thúy liền từ kỳ thật không có cửa ngoài cửa viện vọt lên tìm đến phản phất đã sớm điều tra tốt rồi tình hình quân địch t ự như trực tiếp đi nhanh xông vào cung hổ ẩn thân trong phòng sau đó vẫn là quắc mắng hành hung cầu xin tha thứ thế lệ rú thảm đủ loại thanh âm bệnh mà thành hòa âm tại nơi này sáng sớm trước trong đêm tối tại đây chỗ cũ nát khu nhà cũ ở bên trong khuynh tình t r ì n h diễn vương khải dân tranh thủ thời gian hướng trong phòng chạy tới một bên thất kinh địa k h u y ê n can để muội để muội đừng đánh nữa đều là ta cùng tiểu bình sai lại cho các ngươi thêm phiền thoái điêu bình cũng chạy đi vào hốc mắt dưng dưng địa khích lệ lấy đại đ ư ơ n g đừng đánh hắn rồi phát tiết một trận tề thúy tựa hồ cũng có một ít mệt mỏi khí cũng tiêu được không sai b i ệ t lắm hoặc là đau lòng điêu bình lại phải ở trước mặt người ngoài cho mình cùng nhà mình nam nhân chừa chút nhi mặt mùi a n à n g thuận sân núi hạ con l ừ a đ ị a mang theo trải cán bộ theo t đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên nhảy xuống tới vẫn thở phì phì nói lao ấm s á t thuốc đã qua còn không có hai năm ngày tốt lành đâu rồi ngươi t i ể u muốn tại lao nương trước mặt thành tinh hay vẫn là thế nào đ ị a tranh thủ thời gian cút cho ta xuống mặt mũi bầm d ậ p cung hổ theo trong đệm chăn ló hắc hắc định nọt lấy cười nói không dám không dám vừa nói hắn một bên thò tay theo giường vĩ đem quần áo kéo t ú n tới hướng trên người bộ đồ tề thúy buông trải cán bộ thò tay phủ sờ soạng một cái điêu bình đầu hoà ái nói tiểu bình lại cao lớn thành đại hải tử không khắc đại nương chưa nói ngươi đại nương đ ê u bình lộ ra ngượng ngùng chi sắc tề thúy lại hơi háy náy địa đối với vương khải dân nói ra vương đại ca ngài ngàn vạn đ ừ n g để ý ta đây cũng không phải là sông ngài hòa bình em bé đến đấy đánh cái này lao bất tử là vì hắn đều năm mươi tuổi người rồi lại vẫn luôn luôn địa chạy ra đi đi dạo kỹ viện mấy ngày hôm trước bị ta bắt hiện hành hắn vậy mà ôm cái con nhỏ làng lơ nhi ta đem hắn trào trở về hấn một chầu hắn cũng dám bị tức giận rời nhà trốn đi ngài nói nói hắn có nên hay không đánh vương khải dân xấu hổ không thôi trong lòng tự nhủ tự tính toán hắn thực nên đánh cũng không thể hỏi ta ta cũng không thể nói cái gì à điêu bình che miệng trộm vui cười dĩ nhiên tại lão bà mai vũ phía dưới nhanh chóng mặc chỉnh tề cung hổ theo trên giường gạch nhảy xuống đem giày mặt lên một bên không biết sống chết hỏi câu mẹ hắn ngươi thế nào biết rõ ta ở ở đây hay sao tề thúy lộ ra một cái ý vị thâm trường cười lạnh thần bí khó lường cung hổ dường như h i ể u giống như hung dữ địa nhìn chằm chằm vương khải dân liếc sau đó lại nhìn thẳng che miệng chịu đựng cười đêu bình mọi thứ chỉ sợ ra nội gian a người cái này tên phản đồ đừng trách người khác là lao nương bỗng nhiên ngủ không được ý tưởng đột phát tìm đến tề thúy k h a nói lời nói vừa nói đến đây trong phòng bốn người cơ hồ đồng thời lông mi chấp chớp ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía nhỏ hẹp giấy cửa sổ cùng với mở mở cửa bên ngoài một hồi bàng bạc vô cùng sát cơ lăng lệ ác liệt thuật pháp khí tức theo bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến vương khải dân không chút do dự đưa tay bấm n i ệ m pháp quyết mặc n i ệ m thuật chú tâm pháp lưu chuyển hướng bên hông thối lui vài bước hai chân sai khai hơn một thước xa hai chân tiêm hướng vào phía trong dùng một loại kỳ quái tư thế đứng lại toàn thân khí cơ bỗng nhiên bắn ra không có ngay tại chỗ phòng ngự xu thế chỉ có bài sơn đạo hải giống như thuật pháp công kích chấn động dùng không thể địch nổi xu thế trước mặt v ọ t tới đằng đằng sát khí bất ngờ đánh tới thuật pháp công kích sóng dùng công đối công che chở tiểu bình cung h ổ c h ầ m giọng đối với lao bà phân phó một tiếng tiếp theo thuận tay theo đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cầm lên chính mình tàu hút thuốc tay phải lập tức tàu hút thuốc tay trái bấm nghiệm pháp quyết tại trước bụng trong sân vốn là cũng bởi vì vương khải dân cùng điêu bình tu hành do đó hội tụ không ít thiên địa linh khí trong thời gian ngắn còn chưa tan hết giờ phút này tại cung h ổ thuật pháp dẫn đường cùng với pháp khí tàu hút thuốc bên trên thuật trận mở ra dẫn đạo xuống nhanh chóng địa vây quanh gian phòng này c ũ nát phòng hình thành tầng tầng lớp lớp tầng phòng hộ người bình thường nhìn không tới nhưng nếu dùng thuật sĩ ánh mắt nhìn liền có thể rõ ràng địa chứng kiến tầng kia tầng ngũ thải ban lan hoa quang cùng với thuật pháp công kích s o n g đánh lên sau tạo nên quyển quyển rung động đấu pháp mấy chỉ trong nháy mắt tiến nhập gây cấn cung h ồ chủ thủ vương khải dân chủ công hai người tu vị đều là bước vào luyện khí trung kỳ tông sư cấp thuật sĩ hơn nữa lại lẫn nhau hiểu rõ riêng phần mình thuật pháp cường hạng cho nên đối mặt đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ thuật pháp công kích hai người không có bối rối chút nào bình tĩnh n h n g nối phối hợp được cực kỳ ăn ý mà giống như là hổ mẹ t h u bạo tề thúy giờ phút này đối với nhà mình nam nhân phân phó không có chút nào bài xích tâm lý nàng lôi kéo bị trước tập kích tới thuật pháp chấn động ảnh hưởng đến tâm thần do đó sắc mặt tái nhợt khí huyết sôi trào điều bình ôm vào lòng đối xử lạnh nhạt theo rộng mở cửa phòng khẩu nhìn về phía ngoài viện bên ngoài y nguyên đắm chìm tại như mực trong bóng tối chương bốn trăm sáu mươi lăm sản xuất tại chỗ cửa tinh nhuệ ra hết một cựu cựu chín năm h ạ n a m cương sản xuất tại chỗ cửa môn chủ thái hiển còn có hán sư đệ liêu vĩnh thiện tự minh dẫn trong môn ba vị tinh anh đệ tử ngân thừa、hán. chú ý triệu lâm dư lỗ i ngàn dặm truy tung đến bình dương cùng bình dương thành phố tây ngoại ô dương ra chấn đem vương khải dân điêu bình vây khốn nhưng mà đang ở bọn hắn tin tưởng tràn đầy muốn sống bắt khi bọn hắn nhiều lần trong đuổi rét dĩ nhiên bị thương không nhẹ đích quỷ thuật người thừa kế vương khải dân cũng chu sát điêu bình d i ệ t khẩu lúc nửa đường g i ế t ra tu vị không tầm thường thiên phú dị bẩm bách tà bất xâm tà không ngã cung hổ vốn nhiều ra một cái cung hổ cũng không sao đơn giản là lúc ấy đã nhập luyện khí trung kỳ thái hiển cùng sư đ ạ liêu vĩnh thiện liệu đến bị thương cuối cùng nhất cũng tất nhiên có thể thủ thắng nhưng lại tại đấu pháp song phương tiến vào đến nhất thời khắc ý và đại lộ chỉ lên trời tất cả đi bên tất cả mọi người có tay cầm tại trong tay đối phương về sau tiểu nước giếng không phạm nước sông ai cũng đừng trên giang hổ loạn nói viên thuyên đến nay dĩ nhiên một năm rưỡi có thửa thái hiền cùng liêu vĩnh thiện cùng với trong môn mấy vị năm đó ở đội g i ế t vương khải dân cùng điêu bình trong quá trình bị vương khải dân thi thuật trọng thương may mà chưa chết sư huynh đệ đều cho rằng tuyệt không thể để cho vương khải dân điêu bình cung hồ sống sót bởi vì v ì bọn họ mỗi sống lâu một ngày đều đồng đẳng với tại sản xuất tại chỗ cửa giường chi bên cạnh trôn lấy một k h o a lúc nào cũng có thể nổ vang địa lôi không nói đến bọn hắn năm đó dùng âm tà thuật trận cùng thuật pháp cường trộm điêu bình thiên phú cho rằng trong môn ưu tú đệ tử tăng lên tu vị tà ác hành vi một khi bị kỳ môn giang hồ biết tất nhiên sẽ thân bại danh liệt trở thành mỗi người hô đánh chính là tô môn đơn nói cái kia thiên phú tư chất tuyệt hảo điệu bình thân v ph á t huyết h ả i thâm thủ nếu như lại để cho hắn đi theo vương khải dân tu hành thuật pháp trở thành một gã quỷ thuật người thừa kế tương lai sản xuất tại chỗ cửa còn có thể có một ngày sống khá giả thời gian sao thậm chí toàn bộ sản xuất tại chỗ cửa đều có bị diệt nguy hiểm ngẫm lại bao nhiêu lần trong môn cao thủ cùng tinh anh đệ tử vây giết vương khải dân cùng điệu bình kết quả hoặc là bị vương khải dân thi thuật phản kích giết chết hoặc là bị trọng thương quỷ thuật tại đấu pháp mà biểu hiện ra khủng bố làm cho người ta sợ hai bá tuyệt thiên hạ lực công kích làm cho người không rét mà run cho nên tại nghỉ ngơi lấy lại sức một năm d ư ớ i trong môn tinh nhuệ khôi phục thực lực đã có đầy đủ nắm chắc về sau sản xuất tại chỗ cửa quyết định hành động về phần ban đầu ở dương gia trấn âm thầm ra tay vị cao nhân kia thái hiền cùng liêu vĩnh thiện cũng không thế nào kiên kỵ ngược lại kế hoạch tốt muốn tại lần này đang hành động đem âm thầm ra tay cái vị kia cũng cùng nhau diệt trừ dương gia trấn đánh một trận xong thái hiền cùng liêu vĩnh thiện cẩn thận nhớ lại phân tích ngay lúc đó tình huống phát hiện vị kia ẩn nút đang âm thầm ra tay cao thủ kỳ thật căn bản không coi là cao thủ chỉ là nắm chắc tốt nhất ra tay thời cơ mới có thể suy giảm tới thái hiền cùng li Nếu không tại lần này hành động khởi xướng trước khi thái hiển cùng liêu vĩnh thiện đã âm thầm phái người đối với cung hổ cùng vương khải dân điêu bình tiến hành qua kỹ càng điều tra đại khái biết được người của bọn hắn tế quan hệ chỗ ở cùng với sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi quy luật trở trở mà ngay cả cung h ổ vài ngày trước bị lao bà hành hung sau đó rời nhà ra đi t r u y ệ n tình sản xuất tại chỗ cửa người đều đã nhưng biết được tại liêu vĩnh thiện cùng thái hiền trong kế hoạch trước hết nhất muốn giải quyết mục tiêu vẫn là cung h ổ nhưng lại tại bọn hắn chuẩn bị đối với cung h ổ khởi xướng đánh lén thời điểm cung h ổ lại rời nhà trốn đi đã mất đi tung tích Cái này tại chưa hiểu quyết cung hồ trước khi bọn hắn không dám đơn giản đối với vương khải dân cùng điêu bình phát động công kích bởi vì một khi vương khải dân cùng điêu bình ra ngoài ý mớn Cung hổ biết trong lúc nhất thời sản xuất tại chỗ cửa kế hoạch bị cung hổ rời nhà trốn đi trùng hợp làm dối loạn liêu vĩnh thiện cùng thái hiền có chút trở tay không kịp lần này đến đây ngoại trừ tu vị bước vào luyện khí trung kỳ thái hiền tại luyện khí sơ kỳ bồi hồi mấy chục năm căn cơ hùng hồn liêu vĩnh thiện bên ngoài còn có hai gã luyện khí sơ kỳ sư huynh đệ cùng với sáu gã trong môn tinh a nhuệ đệ biệt tử, không sai biệt lắm cũng coi là sản sai coi lắm là x ấ t tại tinh chỗ cửa h n u ra hết nhu cầu một lần là xong nhưng nhiều người mục tiêu tự đại có trời mới biết cung hổ láo giả kia chạy đi đến nơi nào vạn nhất sản xuất tại chỗ cửa người tại mô cái địa phương bị cung hổ xuất phát hiện ra trước đâu lời nói lần này hành động thì có thất bại trong gang tức phong hiểm hơn nữa đánh rắn động cỏ về sau còn muốn làm như vậy tập kích đem khó càng thêm khó không n g ờ sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liệu á m hoa minh hữu i nhất thôn đêm qua thái hiền đại đồ đệ ngân thừa h á n khi bọn hắn vào ở khách sạn bên ngoài nộ gặp theo hộp đem đi ra uống đến có chút say khướt cung hổ cùng mấy vị theo ăn mặc khí chất bên trên xem đều phi phú tức quý chi nhân bắt chuyện lấy ngồi vào một cố đại chạy trị ở bên trong ngân thừa h á n cân nhắc đến say rượu mà lại tâm tính b u ô n g lòng cung hổ sẽ không phát giác được hắn như vậy thuận sĩ tồn tại cho nên lập tức đánh nửa xe taxi xa xa theo sau sau sau sau đó đã tì xác định cung hồ trước mắt chỗ ở nhưng ngân thừa hán cũng không có phát hiện vương khải dân cùng điêu bình cũng ở chỗ này bởi vì ngân thừa hán một mình một người không dám tiếp xúc quá gần cung hồ hơn nữa vương khải dân cùng điêu bình lần này bởi vì tô thuần phong câu nói đầu tiên không h i ể u thấu địa đi ra tránh đầu sóng ngọn gió tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí thời khắc dùng quỷ thuật chi g i ấ u tức thuật cất g i ấ u bản thân thuật sĩ khí tức là thái hiển cùng liêu vĩnh thiện đến đây không có tận mắt thấy vương khải dân cùng điêu bình điều kiện tiên quyết cũng kiên quyết sẽ không phát giác được có như vậy hay vị thuật sĩ trốn ở cũ nát trong phòng hơn hai giờ sáng thái hiền liêu v i n h thiện và hai gã khác luyện khí cảnh sư huynh đệ xuất trong môn tinh anh đệ tử lặng lẽ tới gần chỗ này cũ nát dinh thự sau đó tại phủ cận lạng yên bày ra lực sát thương rất mạnh t h u ậ t trợn sáng sớm trước bọn hắn đã nhận ra có linh khí bắt đầu hướng sân nhỏ tụ tập biết được hẳn là cung hổ rời giường tu hành rồi chờ một chốc một lát đợi tụ tập nồng đậm linh khí bình tĩnh trở lại từ từ có tiêu tán dấu hiệu lúc thái hiền ra lệnh một tiếng trong môn sáu g ã tinh anh đệ tử đồng thời ra tay mở ra thuận trợn cùng lúc đó thái hiền cùng liêu vĩnh t i ệ n tứ sư huynh đệ dẫn đầu thi thuật phát động công kích tuy nhiên bọ c ũ nhưng g cung đủ để đem cung hổ đánh n chết, h không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, cho hắn vạn vãng nên bọn sợ sợ s ớ mà không chê phiền tói điệu b y ra thuật trợ. thuật chuẩn Dung có bị đang á n dung phần phần thắng năm、chắc. Nhưng h thỏ thế. chắc. út, tử Trăm trăm su sư vô mà đ ở bọn hắn khởi s ư ớ n g luồng thứ nhất thuật pháp công kích vừa mới xông vào cái k i a gian cũ nát phòng lập tức một cỗ thanh thế làm cho người ta sợ hai giống như là bài sơn đảo hải thuật pháp công kích chấn động đ ỗ n g nhiên từ trong nhà xông ra d u n g không thể địch n ổ i s u thế phản công mà đến đồng thời một hồi cương mãnh liệt thuật pháp chấn động dẫn đường quanh thân nồng đậm tiên địa linh khí tụ tập đến phá phòng bột phía hình thành tầm tầng, tầng lớp lớp vòng phòng hộ đem sản xuất tại chỗ cửa bốn đại cao thủ khởi xướng luồng thứ nhất thuật pháp công kích đều ngăn cản tại bên ngoài tuy nhiên loại này phòng ngự tính thuật pháp khẳng định không cách nào thời gian dài ngăn cản bốn gã luyện khí cảnh cao thủ đồng thời khởi xướng tiến công hơn nữa trong đó còn có thái hiền như vậy một vị luyện khí trung kỳ cao thủ tiến công nhưng ngoại trừ như thế gặp nguy không loạn xuất hiện cương mãnh liệt phòng ngự vòng bên ngoài vẻ này dùng công đối công khủng bố thuật pháp lực lượng càng thêm làm cho người không dám k i n h thường thậm chí làm cho sản xuất tại chỗ cửa cao thủ sinh lòng hoảng sợ là quỷ thuật t vừa vừa bốn vị sản xuất tại chỗ cửa luyện khí cảnh cao thủ đồng thời trầm giọng a nói ngay cả là quỷ thuật lực công kích bá tuyệt thiên hạ ngay cả là tà không ngã cung hổ trời sinh bách tà bất xâm có thể bộ phận miễn dịch thuật pháp công kích ngay cả là vương khải dân cùng cung hổ đều bước vào luyện khí trung kỳ c r i cảnh sản xuất tại chỗ cửa mọi người cũng có năm chắc đem hai người đánh bại bởi vì bọn hắn sớm bày ra lực sát thương mạnh mẽ thuật trận dùng có chuẩn bị công hắn không h u n g hồ bọn hắn lúc này nếu như lựa chọn lui bước khẳng định phải đánh đổi khá nhiều hơn nữa dĩ nhiên bại lộ thân phận bọn hắn không có lựa chọn song phương nhắc lên thuật pháp lực công kích lượng trải qua luồng thứ nhất đối công về sau nhanh chóng tiến vào rằng có gây cấn trạng thái vốn là ở vào phòng thủ cung hồ cũng nết miệng cười lạnh phát khởi phản kích bất quá là ngắn ngủn mấy hơi thời gian vương h ả i dân cùng cười lạnh thay đổi thế cục tại song phương thuật pháp đối công đích rằng có hạ chiếm cứ thượng phong nhưng mà vừa mới chiếm cứ thượng phong hai người liền rõ ràng vô cùng địa cảm ứng được bàng bạc vô cùng thuật trận lực lượng theo bốn phương tám hướng thậm chí cả dưới mặt đất bầu trời đồng thời đánh út lại không xong đối thủ sớm t i ự u bày ra lực công kích mạnh mẽ thuật trận cung hổ cùng vương khải dân đồng thời tâm thần chấm xuống bọn hắn dĩ nhiên trước mặt trận người tập kích lúc chỗ thi triển ra thuật pháp ở bên trong đã đoán được người tới là đã từng đã giao thủ sản xuất tại chỗ trong m ô n người cung hổ ngươi cùng đệ mội mau dẫn tiểu bình đi vương khải dân nói xong liền kêu t ê n một tiếng khỏe môi huyết. tại t mạnh mẽ thuật trận cùng đối thủ bốn ga cao thủ thuật pháp công kích đến cung hổ cũng đã nhận lấy rất nặng áp lực cho nên chỉ là nết mối lộ ra một vòng cười lạnh cũng không có lên tiếng hắn biết rõ vương khải dân ý tứ là cần nhờ sức một mình n ạ n h kháng hạ sở hữu đối thủ cùng thuật trận công kích vì cung hổ cùng tề thúy điêu bình ra ngoài tranh thủ thời gian vương khải dân có thể làm được nhưng cung hổ hạng gì tâm tính chi nhân hắn căn bản làm không xuất r a loại sự tình này n h ư đến cung hổ lui về phía sau vài bước phía sau lưng dán chân tường đứng lại hai chân dùng một loại quỷ dị hướng hai bên u ố n lượn giống như là chân vòng k i ề m tư thế đứng thẳng tay phải cầm tàu hút thuốc dơ cao khỏi đầu tay trái bấm nghiệm pháp quyết vươn về trước t h u ậ t nhìn giống như là một cái bị đinh tại trên tường con q u ó c giống như lộ ra cực kỳ b u ồ n cười trong miệng hắn thì thảo có âm thanh làm như rất có đến vi liệt gia thực thuật công chi bị tiền phong mà duệ giết ma chu thần sai cách h ắ n sai chương bốn trăm sáu mươi sáu có cái phát u y bốn phương tám hướng mãnh liệt khủng bố thuật trận cùng thuật pháp xâm nhập đến cung hồ trên n g i bị hắn bản thân biến thái thiên phú miễn dịch mất gần một nửa lực công kích tuy nhiên chỗ dư như nhiều nhưng tu vị đã tới luyện khí trung kỳ cung hổ trong thời gian ngắn còn có thể miễn cưỡng thừa nhận hơn nữa có năng lực nhanh chóng khởi xướng đập nồi dìm thuyền tuyệt địa phản kích phá lỗ thuật phòng ngự lúc phòng thủ kiên cố công kích lúc chưa từng có từ trước đến nay vương khải dân lúc này không hề ngôn ngữ cũng không cách nào phân tâm đi nói suy nghĩ quá nhiều hắn hiểu rõ cung hổ biết rõ thẳng này sẽ không đi vương khải dân tay trái bấm nghiệm pháp quyết tay phải như là làm ảo thuật giống như theo trong túi láo m ó c ra một sấp phụ lục tiếp theo như là gánh vác lấy thiên quân vật nặng giống như gian nan ngẩng lên chân các bước tại thóc bé nhỏ hẹp đen kịt trong phòng dùng chuyển sao bắt đầu bước c u ố n biết không đủ hai m m pha vi tại thừa nhận rất mạnh công kích hơn nữa giúp cho cương mánh vô cùng phản kích đồng thời không ngừng v h ấ t tay ném phủ gian nan địa bày ra một cái chiếm diện tích không lớn nhưng lực công kích cường hãn thuật trận hai nghi phản sát trận lập tức vương khải dân khuất thân xoay người một tay hư c h ả o đại đi lên không hổ là lực công kích thiên hạ vô song quỷ thuật hai nghi phản sát trận mãnh liệt phản kích một chiêu càn k h ô n tay nhấc lên địa khí phòng thủ đồng thời dễ như chở bàn tay giống như phá hủy địch nhân thuật trận cùng thuật pháp một lớp cương mánh liệt lực công kích trong một trong thời gian ngắn ngủi tại tao nộ tập kích vội vàng phòng thủ tuyệt địa phản kích tại ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu dưới tình huống vương khải dân cùng cung hồ hai vị này luyện khí trung kỳ t ô n g sư cấp thuật sĩ một cái dùng bản thân nghịch thiên thiên phú một cái dùng quỷ thuật bá tuyệt thiên hạ công kích sinh sinh hòa nhau hoàn cảnh xấu lại để cho s o n g phương đấu pháp tiến nhập một loại không thể tưởng tượng nổi khủng bố cân đối bên trong nhưng hai vị phá lỗ thuật cùng quỷ thuật thuật pháp t ô n g sư trong nội tâm đều tin tưởng đây bất quá là ngắn ngủi rằng có cân đối mà thôi hơn nữa loại này cước ép hiếp thay đổi thế cục chắc chắn dẫn phát thiên địa dị tượng cho nên bọn hắn không hẹn mà cùng địa thừa dịp đối thủ thế công bị đối phương cường thế phản kích sau lôi ra một chút an toàn khoảng cách xài bước sóng vai bước ra hẹp hỏi thấp bé cũ nát cửa gỗ không cần trượng phu mời đến t ề thúy thuận tay cơ lấy chài cán bột một tay nắm cả điêu bình theo sát lấy theo thấp trong phòng bước đi ra lúc này điêu bình dĩ nhiên đôi má tái nhật khí huyết hỗn loạn một đôi giữ tợn lánh huyết trong con ngươi lộ ra phẫn nộ không cam lòng bất đắc d ĩ cùng tí ti quật cường cùng cựu hận tại loại này tông sư cấp bậc đấu pháp trong quyết đấu điêu bình loại này tu vị thuật sĩ căn bản chính là không chịu nổi một kích nếu không có sản xuất tại chỗ cửa bốn vị luyện khí cảnh cao thủ đột nhiên khởi xướng đợt công kích thứ nhất bị phản ứng cực kỳ nhạy cảm vương khải dân cung h ổ kịp thời thi thuật ngăn cản đồng phát khởi phản kích điêu bình chỉ sợ tại luồng thứ nhất thế công trong đã nhưng khí huyết n ị c h hành kinh mạch vỡ vụn ý thức sụp đổ mà v o n g rồi hơn nữa đương hắn sơ bị thuật pháp công kích dư ba s â m nhập lúc liền có tề thúy đưa hắn ôm vào lòng dùng bản thân thụ yêu khí rèn cốt do đó miễn dịch bất luận cái gì thuật pháp công kích biến thái không thuộc mình thể chất sinh kháng trụ sở hữu thuật pháp công kích dù vậy mạnh mẽ thuật pháp quyết đấu tạo thành ngũ hành linh khó thở kịch hỗn loạn. vẫn làm cho thân là thuật sĩ điêu bình nhận lấy thật lớn tổn thương bốn người vừa mới theo thấp vé nhà t r ệ t nội đi ra vương khải dân cùng cung hổ cưỡng ép hiếp phản kích kiến tạo ra rằng co cân đối đã bị địch ta song phương khủng bố thuật pháp lực công kích cùng thuật trận quyết đấu sẽ thành mảnh nhỏ ông đất bằng do bắt đầu thổi lôi cồn g phong đột khởi xoáy lên đầy trời cho bụi nặng nề tiếng sấm liên tục c m thanh trận trận từ dưới đất sôi trào bắt đầu khởi động mà ra lập tức chợt nghe lấy kéo kẹt kéo kẹt vài tiếng rợn người kinh hãi tiếng vang truyền ra đứng tại trong sân bốn người sau lưng cái t i ê một loạt ba gian cũ nát xà nhà bẻ gãy nóc phòng ầm ầm sụt xuống ngay tiếp theo vài mặt tường thể cũng đều nghiêng lệ khuếch đ ả o như đã tao n ộ khủng bố bạo tạc giống như nồng đậm cho bụi trở mình lăn bắt đầu khởi động lấy bay lên trời ầm ầm hô đ ứ c g â y xà ngang cùng cái rui vỡ toang bắn ra b ố n phía vòi rồng gào thét cắt đá bay loạn giữa không trung tán loạn va chạm vỡ vụn cục gạch mái ngói đùng đùng đ ị a giống như là vũ rơi xuống vương khải dân cùng cung hồ khá tốt luyện ký chung kỳ thuật pháp tông sư tại không hề giữ lại địa dốc sức thi thuật lúc hắn quanh thân phụ cận thiên đ i ệ linh khí đều vi mình s vẫn còn giống như là thực chất khí cơ là cái kia ngũ hành thiên địa linh khí kịch liệt h ố n loạn trạng thái hạ dẫn động thiên địa dị tượng đều không thể không né tránh hai người bọn họ do đó lại để cho những bay tán loạn kia kích xạ gạch vỡ nát ngói không đến mức suy giảm tới đến bọn hắn có thể tề thúy cùng điêu bình t i ể u không giống với lúc trước giống như là vũ rơi xuống gạch vỡ nát ngói đổ ập xuống n ề n xuống tề thúy bất đắc di chỉ có thể tay phải nắm chặt t r à i cán bột nâng lên dùng cánh tay phải che chở đầu sau đó không người xoay người cúi đầu giống như hộ độc hổ mẹ giống như cách n bình nhập thân h tay trái đem điêu bình ôm nhập dưới thân một điêu dưới đem ôm m ự địa bảo vệ, trong nội tâm đã là lửa bảo trong vệ, vàng tâm trượng. nội dận là c c á đó không xa tây nam phương hướng đường phố góc rẽ sản xuất tại chỗ cửa môn chủ thái hiền cách không truyền âm hướng trong môn đệ tử hạ đạt nghiêm khắc mệnh lệnh nhỏ máu bản thân dung nhập trận phân chiếm tại thuật trận sáu chỗ đầu trận tuyến đệ tử không chút do dự l i n h mệnh cắn nát ngón trò nhỏ máu vào trận chân huyết vào trận chân bản thân vào trận tâm thần tương thông trận làm người con người làm ra trận linh lung phục ma trận đang tiếp tục bảo trì hướng vương khải dân cùng cung hộ phát động công kích đồng thời bên trong bắt đầu xuất hiện một loại khủng bố mà ổn định năng lượng v ậ chuyển dần dần hướng ở vào trong trận vương khải dân cùng cung h ổ kéo dài mà đi như vậy công kích năng lượng so với trước cường đại hơn mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần lần này thái hiện tự tay bố trí xuống linh lung phục ma trận dùng sáu gã đệ tử ngăn trận đầu trận tuyến thi thuật ra chỉ thuật trận vận chuyển uy lực tự nhiên so với phụ lục hay là thuật pháp khắc cấn tạo thành thuật trận phải cường đại hơn nhiều thậm chí có thể so với dùng trung phẩm pháp khí làm đầu trận tuyến thuật trận còn muốn cường hành o hơn dù sao người chính là vạn vật chi linh nga kỳ thật thái hiện không phân phó sáu gã đệ tử nhỏ máu vào trận chân bản thân dung nhập trận dùng trước mắt linh lung phục ma trận chi uy lực hơn nữa hắn và ba vị sư đệ dốc sức thi thuật tuyệt đối có thể đem vương khải dân cùng cung hồ đánh chết tại tại chỗ cần có bất quá là vấn đề thời gian có thể nơi này không phải hoang vắng dã ngoại hoang vu nơi này là một cái cụ nát thôn xóm một cái cực kỳ phồn hoa r ồ i r à o trong huyện thành như là bị di vong trong góc thôn xóm cung hồ cùng vương khải dân ẩn thân chỗ này cụ nát sân nhỏ b ố n phía tất cả đều là có hộ gia đình nhà dân một khi động tinh quá lớn đấu pháp kéo dài thời gian quá dài đem phụ cận các thôn dân cho quấy nhiêu được tất cả đều chạy đến xem náo nhiệt vậy cũng, cũng rất dễ dàng phát sinh rất nhiều không tưởng được tình huống rồi cho nên thái hiền phải quyết đoán làm ra quyết định tốc chiến tốc thắng đến bây giờ thái hiền đã rất chấn kinh rồi hắn như thế nào đều không nghĩ tới vương khải dân cùng cung hồ hai người lại có thể đối chiến bọn hắn sư huynh đệ bốn người đồng thời thi thuật nhưng lại kháng trụ linh lung phục ma trận mạnh mẽ công kích giờ phút này phu cận đã có nhiều nhà ở hộ phòng ốc trên cửa sổ sáng lên ngọn đèn chỗ gần mấy da cửa sổ thủy tinh đều bị thiên địa dị tượng sơ lộ ra lúc nặng nề g h tiếng sấm liên tục câm thanh đánh rách tạt ơ i hoặc là bị kích xạ bay loạn gạch vỡ nát ngòi đánh nát còn có mấy da trên nóc nhà mái ngói trong sân cây cối chắc c â đứng ề u bị b tại trong sân dốc sức thi thuật vương khải dân cùng cung hổ dĩ nhiên đã nhận ra vẻ này đang tại hướng bọn hắn bắt đầu khởi động mà đến khủng bố lực công kích lượng cái kia là một c ố lại để cho bọn hắn không tự chủ được sinh ra vô lực chống lại cảm giác mạnh mẽ thuật trận lực lượng mà giờ k h ắ c này bọn hắn trốn không thể trốn tranh cũng không thể tránh vương khải dân muốn lại để cho cung hồ mang theo tề thúy điêu bình tranh thủ thời gian chạy nhưng căn bản không phát ra được thanh â m nào hắn sở hữu tinh thần chú ý lực lực lượng đều dùng tại chống cự công kích của đối thủ trong cung hồ cũng muốn mở miệng lại để cho láo bà mang theo điêu bình chạy mà nếu vương khải dân đồng dạng không phát ra được thanh em nào Như hổ mẹ hộ mẹ đột c g i nhiên g n ư bảo hộ lấy tề thúy hộ trên đầu cánh tay phải lấy ra trong tay phải trải cán bộ phanh địa thoáng một phát gõ đánh vào trong ngực điêu bình cái hót bên trên điêu bình liền hư đều không có hư một tiếng liền hôn mê bất tỉnh đánh mất xỉu hắn tề i ê thúy đem đã bất tỉnh đeo bình kéo dài tới bên cạnh nhẹ nhàng bông thuận tay kéo qua một cái sụp đổ ván cửa gác ở đeo bình trên người bảo hộ hắn phòng ngừa bị rơi xuống gạch vỡ nát ngói lệ thương sau đó tề thúy một tay hộ đầu một tay mang theo trải cán bộ t xoay người không người như là một chỉ phẫn nộ bị giết chết hải tử hổ mẹ giống như theo thấp bé t ư ở n g viện chính giữa cái k i a chỗ cho rằng cửa sân chỗ lỗ hổng liền xông ra ngoài nàng không hiểu được thuật pháp sẽ không đi cảm ứng thuật sĩ khí tức chấn động do đó đoán được đột kích thuật sĩ phương vị nhưng nàng hiện tại căn bản không cân nhắc những này nàng v ọ t tới ngoài viện về sau t i ê u k ẻ o phải tại đen kịt đường phố ở bên trong đã bắt đầu chạy như đ i ê n một bên mang theo trải cán bộ t chạy như đ i ê n nàng một bên như là trong màn đêm săn ngồi con ngồi truy tung cựu địch hổ mẹ giống như mẹ cảm vô cùng địa s i ê u tầm lấy bất luận cái gì nhân vật khả nghi nàng sẽ không thi thuật sẽ không cảm ứng thuật pháp cùng thuật sĩ khí t ứ c nhưng không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chạy nếu như phụ cận có người thi thuật bị nàng vừa vặn gặp được nàng đương nhiên có thể nhìn ra được quả nhiên hướng đông chạy ra không có mười lăm mét tề thúy t i ể u thấy được đông bắc bên cạnh một nhà sân nhỏ tường ngoài căn xuống đứng đấy một cái thân hình quái dị thanh niên chính một tay bấm miệm pháp quyết một tay cầm phụ dán tường đứng thẳng hai mắt hơi hạt mặt hướng cung hổ ra láo chỗ ở phương hướng trong miệm nói lầm bầm thằng danh con tề thúy mắng to một tiếng, vung lấy c h ả i cán bộ t đi lên không khỏi phân trần đổ ập xuống đập phá x u ố n g dưới phanh bản thân dung nhập thuật trận chú ý triệu lâm cũng không kịp mở mắt ra nhìn xem là ai đang m a n g hắn đã bị c h ả i cán bộ t n ệ n đến một đầu mới ngã xuống đất ngất đi sò não tử đều hơi kém bị đánh được vỡ ra máu tươi chậm rãi chạy ra tề thúy một kích đắc thủ xem đều lười phải xem cái này vô liêm s ỉ thanh niên thuật sĩ liếc quay người t i ể u vọt tới phía trước ngã tư đường quẹo phải hướng nam lại chạy ra hơn mười em m xa chứng kiến một gã thi thuật thanh niên tề thúy vung lấy chai cán bộ x u n g tới thằng danh con phanh trong bóng tối dư lỗi nhìn rõ ràng mang hắn cũng công kích người của hắn một cái xem xét vẫn là ở nông thôn người đàn bà đánh đá gái có chồng đại cái đầu trong tay mang theo trải cán bộ t hùng hổ hai mắt trận lên lửa giận vạn trượng như nổi giận muốn đánh tơi bởi nhà mình đàn ông người đàn bà đánh đá có cái chỉ tiếc bản thân dung nhập thuật trận dư lỗi căn bản đến không kịp né tránh cũng vô lực đi t r á n h né càng làm không được phản kháng liền bị một trải cán bộ t đổ ập xuống điện đệm tại cái hót như thượng ngửa mặt ngã sắp xuống cái h t lại dập đầu đến trên tường cái chán cùng cái h t đều chảy ra máu tươi lúc này mất đi liên tục hai cái đầu trận tuy ở vào cao tốc cùng cực hạn vận chuyển trạng thái ở dưới linh lung phục ma trận lập tức sụp đổ chương bốn trăm sáu mươi bảy biến đổi bất ngờ tại chú ý triệu lâm trước hết nhất bị tề thúy một trải cán bộ t đánh n g ấ t xịu thời điểm khác năm cái đầu trận tuyến thuật sĩ đều đã nhưng sinh ra cảnh giác c h i tâm thân là bảy trận người thái h i ể n càng là trước hết nhất đã nhận ra không ổn cũng nhanh chóng tại kịch liệt đấu pháp trong phân ra một tia tâm thần cách không truyền âm đến đệ tử khác theo thuật trong trận bước ra dùng phòng ngừa v ắ n nhất bởi vì thái hiền rất rõ ràng bản thân dung nhập thuật trận đệ tử cơ hồ là không có bất kỷ lực phòng ngự hơn nữa một khi có hai cái đầu trận tuyến bị hủy linh lung phục ma trận sẽ sụp đổ mặt khác bốn g ã ở vào đầu trận tuyến bên trên đệ tử bởi vì bản thân dĩ nhiên dung nhập trận pháp bên trong cho nên thuật trận sụp đổ sinh ra khủng bố cắn trả chi lực tất nhiên hội sẽ làm cho bọn hắn đã bị trọng thương đồng thời thân là bảy trận người thái h i ể n cũng sẽ biết gặp cắn trả tổn thương tại hạ đạt lệnh đệ tử lập tức bước ra mệnh lệnh về sau thái h i ể n cũng quyết đoán địa vứt sạch bản thân cùng thuật trận liên quan đến dưới bình thường tình huống không có vị nào thuật sĩ hội sẽ đơn giản buông tha cho bản thân cùng bố trí xuống thuật trận ở giữa liên hệ bởi vì chỉ là chặt đứt liên hệ bản thân đều sẽ phải chịu một chút tổn thương hơn nữa một khi b ư ơ n g tha cho đối với thuật trận không chế như vậy thuật trận sẽ trong thời gian cực ngắn tự nhiên biến mất bất quá thái h i ề n rất rõ ràng mặc dù là chính mình giờ phút này vô cùng đa nghi cùng coi chừng cho nên b ư ơ n g tha cho cùng linh lung phục ma trận liên hệ linh lung phục ma trận cũng không có sụp đổ như vậy tại biến mất trước khi cũng đủ để phát động ra cái kia một lớp mạnh nhất công kích trừ lần đó ra thái h i ề n tại trong điện quan g hỏa thạch liền làm ra quyết định nếu như thuật trận sụp đổ cựu không tiếc bị người bình thường phát hiện cũng muốn tốn thời gian đánh chết cung hổ vương khải dân việc đã đến nước này thái hiền không kịp nghĩ đến quá nhiều lập tức cách không truyền âm cho đồ nhi ngân thừa hán và mặt khác ba gã sản xuất tại chỗ cửa đệ tử lập tức tiến lên dùng vũ lực đánh chết trong nội viện cung hồ bằng người không lưu một cái người sống ngân thừa hán cùng ba gã sư đệ không chút do dự đánh về phía này chỗ phòng ốc sụp đổ cụ nát nhà cửa cùng lúc đó thái h i ề n cùng liêu v ị n h thiện và hai gã khác sư đệ đều đem hết toàn lực thi thuật hướng cung hồ cùng vương khải dân khởi xướng cường đại hơn thế công bọn hắn muốn ngăn chặn vương khải dân cùng cung hồ không thể phân thần đ e n kịt cảnh ban đêm bao phủ thôn xóm trong hẹp h ỏ i bốn lượn phố lớn ngó nhỏ tề thúy mang theo trải cán bộ tiếp tục chạy vội tìm kiếm mặt khác thi thuật, thuật sĩ nàng biết rõ thi thuật không có khả năng chỉ có hai gã thanh niên thuật sĩ bởi vì nàng tin tưởng trượng phu của mình cũng nghe trượng phu đàm và qua vương khải dân hai người này hôm nay đều đã nhưng là riêng phần mình lưu phái thuật pháp bên trong tông sư cấp thuật sĩ có thể đem hai người bọn họ bước đến bây giờ liền há miệng lời nói lời nói đều tốn sức phần bên trên mong rằng đối với tay rất nhiều tu vị cũng rất mạnh đại ngay tại ngân thừa hán xuất lĩnh lấy ba gã sư đệ đánh về phía vương khải dân cùng cung hổ chỗ sân nhỏ lúc mang theo trải cán bộ tề t thúy thấy được hai cái đứng tại trên đường cái cầm trong tay quái dị pháp khí trung niên nam tử một tay giơ hình thù cổ quái pháp khí một tay bấm n i ệ m pháp quyết đứng thẳng tư thế cũng rất không bình thường rất hiển nhiên là tại thi thuật Tề thúy k sáng sớm thời gian tại như vậy cái huyện thành nhỏ ở bên trong như vậy cũ nát một cái trong thôn làng thi thuật đấu pháp hết lần này tới lần khác còn gặp được như vậy một cái bà điên càng làm cho hai người tức giận phiền muộn chính là bởi vì đang tại cùng hai gã thuật pháp tu vị cực cao tông sư cấp thuật sĩ đấu pháp quyết đấu hơn nữa ở vào gây cấn rằng có ở bên trong hai người căn bản không cách nào phân tâm đi đối phó cái này phong b à n ư ơ n g nếu là đổi lại bình thường bình thường phong b à n ư ơ n g bọn hắn chỉ cần trong nội tâm mặc niệm thật u chú liếc chừng đi qua là có thể đem cái k i ê u b à n ư ơ n g c h ấ n n h ứ c ở nhưng bây giờ bọn hắn lại chỉ có thể nhanh chóng nhận thụ lấy gặp cắn trả cùng đối thủ thuật pháp công kích phong hiểm thu hồi bộ phận thuật pháp lực công kích sau đó chật vật địa thương hoảng sợ tránh né chạy thục mạng thế nhưng mà vậy mà không có né tránh đi qua bang bang liêu vĩnh t i ệ n trên bờ vai bị đánh một cái thái lý hơi kém bị nện trong đầu、lâu. vạn mong nghe đến có thể lỗ thai hay vẫn là bị từ trên n ư ỡ n g cao đi xuống gào thét rơi đập trải cán bộ t sát đến máu tươi đồng địa hội sẽ thuật pháp rất giỏi hà nha tề thúy gầm thét vung vẩy trải cán bộ truy t kích liêu vinh thiện cùng thái lý cơ hồ đồng thời thi thuật công kích tề thúy chưa từng nghĩ hai vị tu vị sớm nhập luyện khí sơ cảnh tông sư cấp thuật sĩ thi t r i ể n ra thuật pháp vậy mà không thể xếp hợp lý thúy b ả o nỗ lực thực hiện động tạo thành chút nào ảnh hưởng càng chưa nói tới tổn thương nàng vội vàng không kịp chuẩn bị vừa sợ ngôn dạng hai người lần nữa bị trải cán bộ n ệ n đến một cái trên đầu nổi lên cái bao lớn một cái cánh tay đều hơi kém gay rồi tranh thủ thời gian thương hoàng sợ chạy thục mạng một bên cách không truyền âm gửi đi tín hiệu sư m i n h sư đệ tranh thủ thời gian rút lui có một phong bà nương vung lấy trải cán bộ t đánh người nàng nàng nàng mẹ của nàng miễn dịch thuật pháp ở vào tây nam phương hướng đối diện lấy liêu v ị n h thiện cùng thái lý thái hiền và sư đệ liêu v ị n h viễn hòa bởi vì hai gã khác sư m i n h đệ đột nhiên dị thường thoát ly tiến vào gây cấn đấu pháp do đó áp lực tăng gấp đôi dù sao đối thủ của bọn hắn không chỉ có là hai gã tu vị bước vào luyện khí trung kỳ tổng sư cấp thuật sĩ hơn nữa một cái là tu hành lực công kích bá tuyệt thiên hạ quỷ thuật một trời sinh dị bẩm bách tà bất sâm có thể miễn dịch bộ phận thuật pháp biến thái nhận được liêu vĩnh thiện cùng thái lý cách không truyền âm thái h i ể n cùng liêu vĩnh viễn cùng càng là không h i ể u địa kinh ngạc cơ hồ đồng thời sinh ra nhanh chóng lui lại nghĩ cách nhưng vào đúng lúc này bọn hắn đột nhiên đã nhận ra đối thủ thuật pháp công kích biên độ cũng giảm b ấ t một nửa kết quả là trong lòng hai người mừng t h ầ m lập tức dốc sức tiến công cái tia chỗ phòng ốc sụp đổ ở vào đấu pháp điểm trung tâm cũ nát trong t r ạ viện cung hổ cùng vương khải dân vốn đã sinh ra quyết tử tín n i ệ m biết được lần này bị người có ý định phúc kích muốn nào thoát cơ h ộ i không có có hy vọng chỉ muốn cuối cùng sắp chết có thể cho đối phương tạo thành càng lớn chút ít bị thương đâu rồi không ngờ cái kia rõ ràng xúc tích lấy càng thêm khủng bố lực công kích thuật t r ợ đột nhiên không h i ể u thấu đất sụp sụp áp lực giảm nhiều hai người hơi kém không có cao hứng được nhảy dựng lên bọn hắn lập tức theo gian nan phòng ngự đi vào toàn lực tiến công ở bên trong bọn hắn biết rõ chính mình thắng định rồi nhưng mà đấu pháp trải qua biến đổi bất ngờ tại cực kỳ ngắn ngủi cuồng hỉ về sau hai người vừa mới bắt đầu toàn lực ứng phó công kích bốn đạo to lớn thân ảnh theo sân nhỏ đông tây bác ba mặt thấp bé t ư ở n g viện bên trên khe đảo m à qua hung hán địa lao đến lao thẳng tới vương khải dân cùng cung hổ tại đấu pháp trong áp lực giảm nhiều vương khải dân trầm giọng nói cung hổ ngăn trở đối thủ thi thuật c h a t r á i chứng đấy ngươi coi chừng bị người đánh chết cung hổ ngoài miệng hùng hùng h ổ h ổ cũng không có làm bất cứ chút do dự nào địa lui về phía sau đến sụp đổ phong ốc phế tích bên d ư ớ i đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng tay phải hất lên cầm trong tay tẩu hút thuốc ném nhập giữa không chúng tiếp theo khoanh chân ngồi xuống hai tay bấm n i ệ m pháp quyết ôm ở trước ngực hơi túi đầu ngâm tụng thuật chú bình thường một mực làm tàu hút thuốc pháp khí trong năm loại thuật trận đồng thời vận chuyển bán ra ra bảng bạc lực công kích đồng thời nhẹ nhàng chậm chạp xoay tròn bỏ ra tia sáng gai bạc trắng điểm điểm như c h i tinh như châu xa vô cùng vô thận như bầu trời ngân hà rơi xuống một góc giống như đem khoanh chân mà ngồi cung hổ bao phủ hắn xuống cung hổ một người ngăn cản thái hiền cùng liêu、Vinh、vĩnh viễn hòa có thuật trận phòng ngự là tự nhiên thân dị bẩm thiên phú miễn dịch bộ phận thuật pháp lực lượng công kích cung hổ không dám nói có thể cùng đối thủ chiến bình nhưng kéo dài cái hơn mười phút đồng hồ còn không có vấn đề hắn biết rõ thời gian càng là kéo dài xu đ trước một khắc hắn xuất hiện tại theo phía đông tiến công tập kích mà đến ngân thừa hán trước mặt một tay ngân ngân thừa hán buôn tập trong một nhảy dựng lên ngang trời đánh xuống tiết chân dắt lấy hắn cổ chân nhẹ nhàng kéo một phát sản xuất tại chỗ trong môn cá nhân vũ lực hàng đầu ngân thừa hán thân bất do k ỷ địa bị ném ra ngoài ba bốn m m sa p h ủ phù một tiếng té ngã trên đất sau một khắc vương khải dân xuất hiện ở theo mặt phía bắc sông vào sân nhỏ hai gã thanh niên thuật sĩ trước người túi đầu túi người vọt tới trước hai tay triển khai như chim đại bàng vỗ cánh hai chân quỷ dị địa vỗ lượn liền tránh được hai người một trái một phải đồng thời khởi xướng đá ngang công kích tiếp theo thân thể vừa nhấc vỗ cánh hai tay kháng trụ hai gã thanh niên thuật sĩ đùi hai tay rồi đột nhiên chấn động bang bang hai gã thanh niên thuật sĩ đều bị chấn đắc bay lên trời té lăn bay thấp vé chân tường xuống vương khải dân thân hình nhàn rỗi rút lui năm sáu mét xa cái h ố t mở to mắt giống như cánh tay phải quét ngang hướng v ề sau tìm tòi tay phải như c h ả o bắt được tiến công tập kích đến cung h ổ trước người thanh niên thuật sĩ nơi bà vai nhìn như hảo không dùng sức điệu nhẹ nhàng kéo một phát run lên sau đó vẫn là một cái rượu đến điên hảo một tay ném qua vai thanh niên thuật sĩ bị hung hăng điệu ngã v ă n g ra ngoài phanh vương khải dân hai chân chĩa xuống đất như nhanh nhẹn là báo đi săn sông về cơ h ổ ngược lại cùng một chỗ bốn gã thanh niên thuật sĩ hổ lao hùng vĩ tại quỷ thuật bên trong vũ lực công kích vốn là cực kỳ rất quan trọng yếu hạn nhất người bình thường là trong giang hồ rất nhiều thuật sĩ nếu như không thể tận mắt thấy mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới qua tuổi sáu mươi quỷ thuật người thừa kế vương khải dân lại có thể dựa vào quyền cước công phu một mình đ ấ u bốn gã thanh niên thuật sĩ hơn nữa trong đó một gã hay vẫn là tại thể năng vật lộn chiến đấu phương diện nổi tiếng sản xuất tại chỗ cửa cá nhân vũ lực đệ nhất thanh niên thuật sĩ ngân thừa hán bất quá là mấy hơi thời gian bốn gã thanh niên thuật sĩ tựu đều tại vương khải dân cuồng phong như mưa rào thế công ở bên trong thương hoảng sợ chật vật địa trốn chạy trốn ra ngoài vương khải dân như một đầu trong chiến đấu chiến thắng hùng sư giống như ngẩng đầu đứng ở trong sân hắn tay trái bấm nghiệm pháp quyết nâng lên ở trước ngực tay phải bấm nghiệm pháp quyết dơ cao khỏi đỉnh đầu môi khẩu đóng mở ngâm khẽ thuật chú mạnh mẽ quỷ thuật lực công kích lượng sinh sinh đánh tan xúm lại tại phụ cận kinh khủng kia làm cho người ta sợ h ã i thiên địa dị tượng bài sơn đạo hải giống như công hướng thái h i ể n cùng liêu、Vinh、vĩnh viễn hòa đến tận đây biến đổi bất ngờ song phương đấu pháp thắng bại đã thành kết cục đã định rốt cục chạy tới thái hiền liêu vĩnh viễn cùng trước người liêu vĩnh t i ệ n thái lý tình thế nguy cấp phía dưới vội vàng đem hết toàn lực thi thuật nhanh chóng phát động công kích trợ giúp chống cự một bên vội la lên mau bỏ đi à. rút lui đạt được sư huynh đệ trợ giúp thái hiền áp lực giảm nhiều tranh thủ thời gian hạ đạt mệnh lệnh bọn hắn lập tức nương tựa theo trong lúc đó bốn đánh một doanh tạo ra ưu thế tuyệt đối cơ hội nhanh chóng cũng an toàn địa thoát khỏi gây cấn đấu pháp trạng thái rằng co tiếp theo một bên thương h o à n g sợ rút lui khỏi một bên thi triển ra tất cả vốn liếng phòng ngự lấy theo sát phía sau đổi theo vô cùng thuật pháp công kích chấn động mà thôi ngân thừa hắn cầm đầu sản xuất tại chỗ cửa bốn gã đệ tử tắc thì trong thời gian ngắn nhất tìm được hai gã bị đánh n g ấ t xịu quá khứ đích sư huynh đệ dùng thuật pháp đau đớn tỉnh lại hai người vội vàng hướng thái hiền bọn hắn dựa sắt vào thế nhưng mà dùng thái hiền cầm đầu sản xuất tại chỗ cửa mười người cũng biết lần này chỉ sợ chạy trời không khỏi nắm rồi hay vẫn là câu nói kia tháng này ít nhất đổi mới sáu mươi trường mọi người ghi lại sau đó quăng vé tháng túi đầu chương bốn trăm sáu mươi tám uất ức chỉ vì tương lai sản xuất tại chỗ cửa mọi người tháo chạy cung hổ khí thế như cầu vồng phá l ô thuật chưa từng có từ trước đến nay lăng lệ ác liệt bị hắn phát huy đã đến luyện khí trung kỳ thuật sĩ đỉnh phong trạng thái cưng m ánh liệt thuật pháp chấn động mang tất cả lấy những bị kia vương khải dân quỷ thuật đánh sơ sát thiên địa dị tượng chi h uy tại nước sơn đen như mực dưới bóng đêm hội tụ thành một đầu vô hình rộng rãi cự long dọc theo hẹp h ỏ i khúc chết đường phố lao nhanh bắt đầu khởi động truy kích d u n g thái hiền cầm đầu sản xuất tại châu môn nhân vương khải dân tay trái d ơ lên cao nam thiên tay phải tại trước bụng bình đầu bấm n i ệ m pháp quyết trong miệng nói lẩm bẩm q u thuật bàng bạc thế công như quần quận giang hà đỗ không thôi lúc này cung t hổ ể p h dĩ nhiên tin tưởng tràn đầy trong nội tâm tàn bạo mọc lan tràn s ắ t cơ dày đặc năm đó nghe nói điều bình đau khổ thân thế cùng với sản xuất tại chỗ cửa thai họa hành vi c u nhưng g ổ tiểu hận không thể tự mình dết hận không mình đến Nam c ơ tiêu diệt vào đắc chỗ sản xuất tại đúng c di thế đ lúc này vương khải dân đột nhiên thu hồi như sông dài đổ đồng tiết thế không thể đỡ thuật pháp công kích tựa hồ đấu pháp đến bây giờ dĩ nhiên sức cùng lực kiện hoặc là tại đấu pháp trong quá trình bị thương nguyên nhân thân hình hắn lay động vài cái thất tha thất thể rút lui không tự chủ được ngồi ngay đó hắn dừng lại tay nhiều lần lâm tuyệt cảnh sản xuất tại chỗ cửa mọi người áp lực giảm nhiều luyện khí cảnh bốn vị cao thủ lập tức bắt được khó được một đường sinh cơ gọn gàng mà linh hoạt địa tại phòng ngự trong thi thuật đánh ra một cái xinh đẹp phản kích khiến cho cung hồ thế công không thể không thú liễm sản xuất tại chỗ trong môn người thừa cơ viễn độn thoát đi cơ hội trôi qua tức thì cung hồ cùng vương khải dân thất bại trong g ă n tấp còn muốn tiêu sát sản xuất tại chỗ trong môn người dĩ nhiên là chuyện không thể nào vô cùng vô tận thiên địa linh khí nhanh chóng theo bốn phương tám hướng tụ tập đến cái này cũ nát thôn xóm dùng tuyệt đối cả lượng cách ra cao thủ thi thuật đấu pháp dẫn động thiên địa dị tượng từ đó làm cho ngũ hành từ trường hỗn loạn cũng tại sau một lát lần nữa hình thành cũng duy trì ở trong thiên địa vi diệu cân đối trạng thái cha ngươi trái chứng đấy thực không còn dùng được cung hổ thở phi phi địa lớn tiếng quát mắng chửi một bên bước đi đến vương khải dân trước người trận mắt như nhau hắn như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ trong một khẩn yếu con đầu tại sẽ phải lấy được một hồi tuyệt địa phản kích lấy ít thắng nhiều thắng trận lớn lúc vương khải dân vậy mà như xe bị tuột xích rồi quỷ thuật người thừa kế làm sao có thể như thế không còn dùng được không nói đến quỷ thuật lực công kích b á tuyệt thiên hạ chi uy vương khải dân bản thân thân thể tố chất cũng tuyệt không đến mức không chịu được như thế ngẫm lại ở mấy phút đồng hồ trước hắn còn một thân một mình dùng vũ lực một mình đấu bốn gã thanh niên a vương khải dân sắc mặt tái nhuận thoạt nhìn rất là tiều tụy hắn vô lực địa phất phất tay tiếp theo hai tay chống địa gian nan địa đứng người lên hữu khí vô lực địa tự trách nói g i rồi t h ự không còn dùng được rồi nói láo cung hổ cả giận nói ngươi là cố ý loại này nghe thuần túy như là tiểu hài tử hờn dỗi giống như đích thoại ngữ vương khải dân tự nhiên sẽ không để ý hắn cười khổ lắc đầu đi đến che chở điêu bình cánh cửa kia bàn bên cạnh thò tay muốn giữ cửa bàn s ố c lên lại bởi vì thật sự là mệt mỏi cực thiếu cực không thể phát động cái tia trương trầm trọng vắng cửa thở dài nói cung hổ à ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng chớ nói ta đều người hơn sáu mươi tuổi rồi vừa rồi mấy cái xông tới người trẻ tuổi cho ngươi đi đối phó thử xem cung hổ sừng xuất xuống nói làm bị thương Đánh n h Ai u nha, tay không trông cậy vào cánh tay tấp sắt t ể thể u trông tay ta tay thụ một chút thương. rồi, không cánh chân này cánh chân còn Vương、Khải、dân khổ ngồi cậy chạm chạm cái có vào và va lao láo Khải khổ cười dưới đáng ấ t một thuốc trên, khít thật một móc điểm ra Ai, điếu đ hơi. sâu bên tiếc cung hổ chán nản tòa hạ lầu bầu nói vốn có thể đem bọn họ toàn bộ tiêu diệt bọn hắn còn dám tới sao không chừng ai cha trai trứng cung hổ phun khẩu mang huyết nước bọn hướng yên trong nồi đốt lấy lá cây thuốc lá vừa nói tục ngữ nói đến mà không trả lệ thì không hay lần này sản xuất tại chỗ cửa dám đánh ta một trở tay không kịp vương lao đầu nhi ngươi có dám hay không cùng ta cùng một chỗ chúng ta giết đến nam cương sản xuất tại chỗ cửa hang h ồ đây vương khải dân trầm mặc hút thuốc không có trả lời cung hổ xem thường địa nhìn c h ầ m c h ầ m hắn liếc nói ta nói ngươi không cảm giác mình sống được có t t ư c sao tốt xấu là quỷ thuật người thừa kế hai ta cũng đều là luyện khí trung kỳ tông sư cựu tính toán không thể chính diện cường công tiêu d i ệ t sản xuất tại chỗ cửa có thể sau lưng hạ ngáng chân âm bọn hắn tổng nên không phải cái vấn đề lớn gì à chúng ta từng miếng từng miếng địa đi ăn sản xuất tại chỗ cửa vẫn là đ ầ voi không ngoài một năm thời gian cũng có thể nó cho gặm con lạc chờ một chút đi vương khải dân hơi ngửa đầu nhìn xem phía đông phía chân trời nổi lên đệ nhất bôi nắng sớm ung dung nói ta là sống hay chết không có vấn đề chỉ là điêu bình còn không có lớn lên quỷ thuật không thể tại trong tay của ta ném đi truyền thừa a không có tí sức lực nào cung hổ lầu bầu một câu hai người đang nói chuyện đâu rồi tề thúy mang theo trải cán bộ từ t bên ngoài hấp tấp địa đi nhanh đi trở về vừa nhìn thấy vương khải dân cùng cung hổ tựu i như vậy ngồi ở khắp nơi trên đất đống bừa bộn trong sân nhưng lại lần lượt bị ván cửa bao lại điêu bình liền giận không chỗ phát tiết một bên thọ tay thoải mái mà đem cái kia khối d à y trọn g ván cửa tung bay đến một bên một bên đem hôn mê điêu bình ôm nói có lòng dạ thanh thản tán gẫu không trước tiên đem tiểu bình cho ôm ra tới cứu tỉnh còn có các ngươi ở chỗ này tán gẫu làm sao muốn hay sao chờ lao đám hàng xóm láng giềng bọn họ đều đi ra hỏi một chút nhà chúng ta phát sinh cái gì vậy cung h ồ lúc này hỏa thiêu hỏa liệu đ ị a nhảy dựng lên c h a t r á i trứng đấy đi nhanh lên vương khải dân cũng gấp bề bộn đứng dậy đi ra ngoài thiên sáng trong thôn đám hàng xóm láng giềng bọn họ rốt cục đánh bạo theo trong nhà đi ra Tốt không không xuống xuống. sau đó mọi người nhớ tới cung hổ đại tiên thân phận vì vậy âm thầm lòng còn sợ hãi địa suy đoán có phải hay không thẳng này tiết lộ thiên cơ quá nhiều lão thiên ra trừng phạt hắn đâu này sơn thủy viên khu biệt thự số hai mươi mốt biệt thự Cung hổ ngồi ở phòng khách trên ghế salon một tay tại ngón chân gian làm không biết mệnh địa thủ sẵn một tay bưng tàu hút thuốc xoạch xoạch rút được có tư có vị đầy phòng lượn lờ sương m ủ có chút sạc người vương khải dân trên mặt vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi trở lại biệt thự về sau hai vị thuật pháp tu vị đều nhập luyện k h í trung kỳ tôn g sư tự nhiên mà vậy địa muốn thảo luận hạ trước khi trận kia kịch liệt đấy hung hiểm b ạ n phần lại biến đổi bất ngờ lại để cho bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải đấu pháp quá trình đối thủ không phải ngu xuẩn như thế nào hội sẽ liên tiếp phạm phải tại gây cấn đấu pháp trong hoàn toàn không có lẽ phạm phải cấp thấp sai、lầm. từ đó làm cho đấu pháp hướng đi hoàn toàn mất khống chế lại để cho cung hổ cùng vương khải dân lật ra bàn đ ấ u này thang đến tề thúy xem vào đem nàng mang theo trải cán bộ t vọ tới t phố ở trên tìm kiếm thi thuật người xa lạ sau đó đánh tơi bởi thuật sĩ cung hổ mới bừng tỉnh đại ngộ cũng vui vẻ ra mặt lòng hư vinh trật ních địa tại vương khải dân trước mặt khoe khoang t ự ư n h ư đem nhà mình cái này bảo bối lao bà bị cây hồng bị từ yêu cắn qua mà lại yêu khí gen cốt do đó bách ta bất sâm đối với thuật pháp hoàn toàn miễn dịch không thuộc mình thân thể tư c h i t cùng với tiền căn hậu quả giảng thuật cho vương khải dân nghe cung hổ nói được mặt mày hớn hở vương khải dân nghe được n ẹ n họng nhìn chân chối từ trên lầu vừa mới xuống tề thúy một cái tắt phiến tại cung hồ cái hót bên trên là ấm sắt thuốc ngươi lại nói dốc nhưng không có tác dụng đâu này lại để cho bọn nhỏ nghe được ta lột da của ngươi ra cung hồ lập tức ngậm miệng không nói kỳ thật đôi nhiều năm như vậy tới đang nói và thuật pháp lúc cũng không có quá mức cấm kỵ hai cái hải tử sau khi trở về ta tựu mang đi vương khải dân chọn v à h i ê n thân sắc có chút mệnh mỏi nói ra tề thúy vì chính mình vừa rồi tại khách nhân trước mặt biểu hiện ra thô bạo mà cảm thấy một chút tháy náy nói ra nếu không lại chuyển nhà của chúng ta ở a ta cũng rất chào đón tiểu bình đứa nhỏ này vương khải dân lắc đầu nói các ngươi cũng dọn nhà a lao tử không chuyển cung hồ treo mắt tam giác vẻ mặt khinh thường cùng kinh nghiệt tốt n h a một cái luyện khí trung kỳ cao thủ lại để cho người tìm được ra môn bên trên t ì n h lình đánh cho một trận còn mẹ hắn không dám đi báo thù ngược lại bị bức phải sợ hãi dọn nhà cha trái trứng đấy lao tử gánh không nổi người nọ về sau chuyển đi còn thế nào trên giang hồ hốn vương khải dân buông phỏng mí mắt nói oan oan tương báo khi nào rồi cái này giang hồ ngươi thiếu cùng l á o tử nghiền ngẫm từng chữ một kéo chút ít không có tác dụng đâu cung hổ hư một tiếng nói đừng đem l á o tử đương ngốc cái mũ nhi ngươi này ít điểm tâm tư l á o tử so với ai khác đều tin tưởng hôm nay cùng sản xuất tại chỗ cửa người đấu pháp đến cuối cùng trước mắt ngươi là cố ý thu tay lại không đi thừa dịp t h ắ n g truy kích để cho chạy sản xuất tại chỗ cửa người làm sao lại như vậy nói cho cùng ngươi là đau lòng bảo bối của mình đồ đệ lo lắng tiểu tử này tương lai thành mà không khống chế được cho nên muốn đem sản xuất tại chỗ cửa người giữ lại lại để cho điêu bình đi báo thù thích ậ n cũng có thể thông qua chính tay đâm cự địch khiến cho điêu bình ma tính chút xuống đi ra ngoài hơn nữa còn có thể thành toàn điêu bình tâm nguyện vương khải dân cười khổ lắc đầu phủ nhận cung hổ cũng chẳng muốn nói sao nhiều như vậy khỏe mắt liếc qua chứng kiến sắc mặt tái nhật điêu bình từ thang lầu cao thấp đến liền hùng hùng hổ hổ nói lao tử thật sự là thiếu nợ các ngươi thầy trò xin lỗi rồi cung hổ đệm mội chỗ nào vương đại ca ngươi quá k h á c h khí tề thúy cười khổ nói nói láo cung hổ hư một tiếng nói ngươi chuẩn bị chuyển đi đến nơi nào tiểu bình không đi học sao chính hắn đã sớm không muốn thượng học được vương khải dân mỉm cười đưa tay ý bảo đ i ê u bình đi tới vừa nói cụ thể chuyện ở đâu ở ta còn chưa nghĩ ra trở về rồi hay nói à cung hổ không kiên nhẫn địa cơ cơ tẩu hút thuốc nói quần quận hút nhanh lên đợi khi tìm được ổ mới ở lại rồi nhớ rõ cho ta đến điện thoại ân vương khải dân đứng dậy lôi kéo điêu bình cùng một chỗ cùng cung hổ tề thúy tạm biệt cung hiểu nhị cùng cung hiểu lỗi tị đệ hai người sắc mặt có chút tái nhuận cùng nỗi kiếp sợ vẫn còn đ ị a từ trên lầu đi xuống cùng cha mẹ cùng một chỗ đem vương khải dân điêu bình tiễn đưa ra khỏi nhà vừa rồi vương khải dân cùng cung hồ trong phòng khách nói chuyện trên lầu chiếu khán điêu bình cung hiệu nhị cùng cung hiệu lỗi làm sao có thể không nghe thấy chỉ có điều cha mẹ thân tựa hồ chưa bao giờ như thế nào cấm kỵ những vật này bị bọn hắn nghe được nhưng cũng thái độ vô cùng kiên quyết địa không cho phép tỷ đ ệ hai người tu hành thuật pháp trong nhà đã có l ư ợ n g biến thái rồi đã đủ rồi mà có được hai cái bình thường h ả i tử đối với cung hồ cùng tề thúy hai vị này thân thể tư chất biến thái cha mẹ mà nói vẫn là trong đời lớn nhất hạnh phúc ca chương bốn trăm sáu mươi chín tô gia tiểu tử ngươi không ai sợ hãi buổi trưa sau ánh mặt trời ấm áp tựa hồ dĩ nhiên có chút ngày xuân tình cảm ấm áp màu đen sạn tạ nạ hai nghìn đứng tại kim trà quán trà cửa ra vào tô thuần phong từ trên xe bước xuống một thân màu đen âu phục giữ lại ngắn ngủn phát mảnh vụn lộ ra đặc biệt giỏi g i a n g tinh thần hắn có phần có chút ngọc thụ lâm phong bộ dạng như dĩ vãng như vậy trên mặt một k i a ôn hòa mỉm cười đi vào q u á n trà lễ phép địa hướng ngồi ở quầy hàng phía sau bưng lấy quyển sách thấy mùi ngon phùng bình liêu không người ân cần thăm hỏi lão tiên sinh không có nghỉ trưa một lát ân trong chốc lát bạn ra nghỉ trưa giút ta chằm vào điếm ta lại nghỉ một lát phùng bình liêu tiếp tục xem sách vừa nói uống cái gì n h a phổ nhị nhà một gian hay vẫn là ở đại sảnh không đi lên rồi tự ở dưới mặt ngồi một l á ta ân lâu một trong đại sảnh bảy đưa có năm sáu chương bàn t r à đại đa số trong thời gian đều lánh l á n h thanh thành, thành. ngẫu nhiên sẽ có như vậy mấy người hẹn rồi đến nơi đây uống t r à hạ hạ cờ v u a hoặc là đánh đánh bài trước kia phùng bình liêu vừa tiếp nhận nhà này quán t r à lúc tính tình cũ kỹ hắn thậm chí đều không cho phép khách nhân tại trong tiệm đánh bài sau tới là tại bạn già nhi khuyên bảo hắn mới ngầm đồng ý trả khách nhóm tại trong quán trả vừa uống trả vừa đánh bài mở cửa việc b u ô n bán nha ai còn có thể cùng tiền có c ự a o á n hiện tại trong đại sảnh không có một bóng người tô thuần phong tọa hạ không nhiều lắm một lát phùng bình liêu t i u ngâm vào nước tốt rồi một bình trà đầu tới cho hắn xôi giặt sạch ly sau phóng tới bên cạnh lại để cho chính hắn chạy đến uống tô thuần phong nói tiếng cảm ơn không có nhiều lời cái gì nha tự rót uống một mình xoay người sang chỗ khác phùng bình liêu đ ố n g nhiên ngừng chân lại nghiêng đầu lại nói hôm nay sáng sớm thời gian tây sơn huyện phương hướng thiên địa sinh dị tượng ta phán đoán hẳn là các ngươi cái này thuận sĩ tại đấu pháp rồi quy mô không nhỏ ân tô thuần phong bưng lên chén trà bông k h ẽ nhữ mày cái kia l á o khất cái phùng bình liêu dừng một chút hình như có chút ít do dự tiếp theo nói ra là một vị lãnh đời cao nhân tô thuần phong gật gật đầu ta biết rõ người có thể phát giác đến buổi tối hôm qua hắn tìm ta n h a phùng bình liêu lên tiếng vậy sao rồi mới quay người ra ngoài tô thuần phong cũng không có nhiều hơn nữa hỏi thăm cái gì n h a hắn lấy điện thoại cầm tay ra trả thù lao minh phát đầu tin nhắn liên hệ cung hổ hỏi một chút hắn tây sơn huyện bên kia đã xảy ra cái gì nhà sự tình vương khải dân lão sư cùng điêu bình có phải hay không vẫn còn chỗ của hắn tiến minh rất nhanh hồi phục lập tức tô thuần phong nâng trung trà lên nhẹ nhấp một miếng nước trà tâm niệm thay đổi thật nhanh lần trước hắn lại để cho tiến minh hỗ trợ mang hộ lời nói cho vương khải dân sau khi vương khải dân cùng điêu bình tựu i đi tây sơn huyện cung h ổ trong nhà ở tạm lúc ấy ba người vừa mới đến tây sơn thị trấn cung h ổ tựu i gọi điện thoại tới hướng về phía tô thuần phong phát tốt một trận bực tức vốn đã nói rồi đấy du lịch lại thành như vậy kết quả vương khải dân cùng điêu bình đi tây sơn huyện ở lại tuy nhiên hay vẫn là ở vào bình dương thành phố trong phạm vi bất quá tây sơn huyện khoảng cách bình dương thành phố hơn một trăm km hơn nữa chỗ vắng vẻ cùng tấn tây tỉnh ký trong tỉnh d i ắ p d ư ớ i lao khất cái chắc có lẽ không chạy tới đó tìm kiếm cái gì nha mà sở dĩ lại để cho vương khải dân cùng điêu bình rời nhà tạm l á n h kỳ thật hoàn toàn là tô thuần phong th h ói quen địa p h ò n g ngừa chú đáo bởi vì cái gọi là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất không ngờ hôm nay sáng sớm thời gian tây sơn huyện bên kia t i ể u đã xảy ra đại quy mô đấu pháp cái này lại để cho tô thuần phong không thể không lo lắng bởi tối hôm qua mình mới cùng có địa tiên tri thực lao khất cái từng có tiếp xúc c h ân tô thuần phong không ạ đi tây h e rè vương lao đầu buổi sáng hôm nay dẫn điêu bình đi nha đi đâu vậy không biết hắn nói là muốn dọn nhà dù sao đông vương trang thôn hắn là không dám ở nữa rồi tô thuần phong trong nội tâm trầm xuống nói tại sao trong điện thoại nói không rõ ràng ngươi tới một chuyến a cung h ổ chậm rãi từ từ nói tô thuần phong nghĩ nghĩ nói t ố t ta lập tức đi qua cúc điện thoại tô thuần phong cũng không có nóng lòng xuất phát mà là không chút hoang mang địa b ố n g trà treo lấy một lòng bông xuống hơn phân nửa ít nhất cung h ổ cùng vương khải dân điêu bình trước mắt đều là an toàn mà sáng sớm thời gian tây sơn huyện đã xảy ra một hồi đại quy mô đấu pháp tuyệt đối là chân thật đấy đến một lần phùng bình liêu loại này gần như với b á n thánh nhân vật sẽ không cầm loại sự tình này nhi hay nói dỡn thứ hai theo cung hồ trong giọng nói tô thuần phong cũng có thể nghe được đi ra nhất định là đã xảy ra chuyện Rất ra tiên thoại t nhanh, minh điện thoại đánh đi qua. Sư phụ, cung、hổ、nói vương láo sư cùng、điều、bình sáng nay phụ, hổ qua, đi điều đi đã láo sư sư ân y s huyện, hơn nữa sáng sớm ta h ờ i i g n bọn họ cùng người họ đã ấ u pháp rồi. Ơn, ta đ biết đối thủ của bọn hắn là ai không rõ lắm n h à cúc điện thoại tô thuần phong tiếp tục nghĩ ngợi cùng vương khải dân cung hổ đấu pháp người hẳn không phải là lao khất cái cái loại này có đ ị a tiên tri thực không phải phàm nhân vật nếu là lao khất cái ra tay vương khải dân cùng cung hổ hiện tại tuyệt đối không có khả năng bình an vô sự đồng lòng dùng lao khất cái trước mắt thân phận cùng tuổi chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng ra tay nhất là đối mặt vương khải dân cùng cung hổ loại này tại r i ê n g phần m ì n h thuận pháp lưu phái trong tu vị đã tới luyện khí trung kỳ tông sư cấp thuật sĩ nguyên nhân rất đơn giản lao khất cái so bất luận kẻ nào đều tiết mệnh tại tên ăn mày xem ra cái kia đầu có đ ị a tiên tri thực tánh mạng có thể so sánh vương khải dân cung hổ lưỡng tông sư thêm đến cùng nơi đều muốn quý trọng nhiều lắm huống xong trà tô thuần phong đứng dậy đến trước q u o ả y tính tiền phùng bình liêu tìm linh sau khi nhàn nhạt nói cái kia lao khất cái đã, đã đi ra bình dương thành phố hắn cho ta được rồi một mạng để cho ta được trăng hay chớ đương nhiên tốt qua ta đối với hắn nói đi cả đời xem cả đời phồn hoa qua sau đều có rực rỡ làm gì cầu hư tổn chính đạo cuối cùng có thể muôn đời dài tô ra tiểu tử ngươi không ai sợ hãi cái gì ta ơn rồi tô thuần phong không người giữ lễ tiết đột nhiên ra ngoài đệ xuống chung cửa tô thuần phong đứng tại sơn thủy viên khu biệt thự số 21 biệt thự cửa sân chán đến chết giống như đánh giá chỗ này giá cao hào hoa xa xỉ biệt thự cư xá cung hổ thời gian trôi qua không tệ a thiết chế công nghệ hàng rào cửa mở ra một vị hất lên màu làm n h ạ t trường khoản hưu nhà náo lông màu đen ăn mồi còn đông màu hồng phấn đông vải dép lê x i n h đẹp nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng nói tô thuần phong sao vậy sẽ là ngươi ạ tô thuần phong cười cười nói sao vậy không chào đón không có có hay không cung hiệu nhị vội vàng lắc đầu nói ngươi là t h m ba ba của ta ân mau mời tiến cảm ơn một bên hướng trong phòng đi tới dáng người cao gầy dung mạo xinh đẹp cung hiệu nhị vừa đi theo tô thuần phong bên cạnh thấp giọng hỏi ngươi cùng ta cha đồng dạng đều là thuật sĩ ạ ân t ô thuần phong cười khổ đáp sáng sớm thời gian cha ta cùng vương khải dân bá bá cùng người đấu pháp rồi buổi sáng ta nghe được bọn hắn giảng thuật ngay lúc đó đấu pháp tình huống còn giống như thật nghiêm trọng đấy cha ta cùng vương khải dân bá bá đều hơi kém bị người giết chết cung hiểu nhị lòng còn sợ hãi giống như lộ ra vẻ lo lắng nói tô thuần phong ta trước k i a cho tới bây giờ không nghĩ tới qua làm thuật sĩ hội sẽ như thế hữu hiểm t ô thuần phong trong nội tâm không khỏi khẩn trương lên có thể đồng thời cùng vương khải dân cung hổ như vậy tổng sư cấp thuật sĩ đấu pháp nhưng lại có thể làm cho vương khải dân cùng cung h ổ đều hơi kém ném đi tánh mạng thật là là bực nào thực lực thuận sĩ a thậm chí là một cái tông môn lưu phái cao thủ ra hết đến đây gây hơn sao một bên nhíu mày nghĩ ngợi tô thuần phong một bên qua loa nói ta còn trẻ không rõ ràng lắm chuyện của nơi này ai đang khi nói chuyện hai người đã một t r ư ớ c một sau vào phòng mặt mũi bầm d ậ p cung h ổ vừa mới từ lầu hai xuống vừa nhìn thấy con gái cung h i ể u nhị cùng tô thuần phong đi cùng một chỗ hai người còn rất rất quen bộ dạng lúc này chừng mắt một đôi mắt tam giác cả giận nói tô thuần phong người cái danh con ta có thể cảnh táo ngươi đừng đánh ta khuê n ữ chủ ý à bằng không thì lao tử lột da của ngươi ra cha trai, trai trứng cha Tra, ngươi nói cái gì nha nột cung h i ể u nhị xấu hổ khí địa d ậ m chân nói tề thúy mang theo trải cán bộ từ t phòng bếp nhảy lên đi ra hướng về phía cung hổ đổ ập xuống đập phá đi lên cả giận nói lao ấm sắc thuốc ngươi là tên k h ô n k i ế p nói hưu nói vượn chút ít cái gì nha cũng không sợ người chê cười cung hổ liên tục t r á n h né lấy nhảy lên lên bậc thang vừa nói tiểu tử đi lên nói chuyện tô thuần phong rợ khóc rợi rất lễ phép địa không người hướng tề thúy vân an vậy sau rồi mới cùng cung h i ể u nhị bắt chuyện qua sau cất bước chạy lên lầu dưới lầu tề thúy rụ rỗ con gái đừng phản ứng ba của ngươi hắn vẫn là cái bệnh tâm thần mẹ ngài cũng cường không đi đến nơi nào cung h i ể u nhị tức giận đến dùng sức dậm trần bước nhanh đi đến phòng khách ghế s o f a bên cạnh toa hạ ôm đệm â n mê miệng có như vậy cha mẹ thật là làm cho người trên thể diện không nhịn được tô thuần phong có thể là lần đầu tiên đến trong nhà làm khách ta ba mẹ t i ể u trình diễn như thế vừa ra ai mắc cỡ chết người từ khi súng bắn chim đổi pháo trụ tiến biệt thự vượt qua ngày tốt lành sau khi Cung hôm nay cũng nay hổ hôm trong ư tượng ợ n dạng địa tại lầu 2 cho mình chuyên môn g mô tại chạy địa lầu cho a gian một thư、phòng. Bất t phòng. quá r thư h p ò n gia của hắn, cũng c hắn, không á gì nhà sách, vợ. Trong giá sách trên b à n sách tán loạn đ ị a n é m lấy chút ít đồ ngọn g a n g có hoàng phiếu giấy chu sa bút lông nghiên mực h ắ c con lửa chân lá ngả cứu gỗ đào khối gỗ đào cảnh cổ mục k ỳ thạch các loại đồng tiền cổ la b à n nến hương ngọn nến Chờ chờ chờ con chờ, tùy ý điện tại trên mặt ghế đáp kiện màu vàng đấy bên trên têu lên bắt quái địa đồ vô cùng bẩn đ ả bảo tóm lại một cái chức nghiệp thần côn xứng đáng cái kia bộ đồ thứ đồ vật hắn đều có chỉ là trong thư phòng ngoại trừ b à n học sau cái kia cái ghế bên ngoài sẽ không có dư thừa chỗ ngồi rồi cũng không có ghế s o f a cung hổ cho đùa dai thực hiện được giống như dương dương đắc ý địa ngồi ở trên mặt ghế tô thuần phong cũng chỉ có thể đứng thẳng bất quá hắn biểu lộ bên trên không có toát ra không chút nào đ ầ y cùng thần sắc khó xử mà là phong khinh vân đạm giống như đứng ở nơi đó bụng dạ thẳng thắn nói cung tiền bối sáng sớm lúc tây sơn huyện đến cùng đã xảy ra cái gì nhà sự tỉnh người sao vậy biết rõ nơi này có sự tình đã xảy ra cung hổ híp một đôi mắt tam giác giảo hoạt địa hỏi ngược lại tô thuần phong cười cười nói lại để cho tiền minh gọi điện thoại cho ngươi thời điểm ta tại thành phố mậu dịch lộ b ắ t đoạn kim trà quán trà uống trà là cái kêu ra quán trà lão bản nói cho ta biết q u á n trà lão bản cung h ổ kinh ngạc nói đúng vậy hắn lại là sao vậy biết đến